mà nội lì ạ lưu tinh thương bổ túc tiền vô ưu quá mức thô lỗ kiếm thế mà c h ỉ r i ặ c tiểu dôn cùng họ sẽ lưu phụ trợ công kích thì lại hoàn toàn hòa vào chính mình lãnh chúa kiếm thế bên trong cánh đồng hoang vu máu đang sôi trào công kích dí c h i ở kêu to tiền vô ưu m u i kiếm bên trong khi thế hùng dũng máu lửa liên tục bạo phát bị vây công sa bạ chỉ có mười phần sức mạnh ưu thế nhưng không chỗ phát huy chỉ có pháp tắc rửa rỡm nhưng không thể nào điều động đối mặt càng đánh càng hùng càng đánh càng mạnh tiền vô ưu trong lòng sa bạ chỉ còn dư lại đầy ngập bất ức không ngừng lui về phía sau sa bạ phát hiện ngực bụng bên trong nhiệt huyết lại có làm lạnh xu hướng đây là hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác thậm chí liền ngay cả khi còn bé ở lạnh giá mùa đông tao n ộ khủng bố đ ạ i bờ lê sạt cũng không có nhường hắn như vậy ủ rũ qua ủ rũ trong lòng xa bạ đ ỗ n g nhiên chấn động vẹn vẹn là năm cái người y ế u cùng đánh liền có thể làm cho hắn đ ủ rũ đầu hàng sao không p h ẫ n nộ h ỏ a diễm nhen lửa xạ bạ lực lượng phát tắc kim phong phá giáp sức mạnh hòa vào phá giáp chiến kỹ hắn không nhìn mạ nỗi lị ạ lưu tình thương bỗng nhiên bùng nổ ra thiên ngoại phi tiên giống như một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc ánh kiếm ở giữa tiền vô ưu ngực bụng ma t h ú kỵ sĩ、si、tại chỗ bị đánh bay ra ngoài đòn đánh này coi như không thể muốn tiểu t ử này mệnh cũng tất nhiên có thể đánh hắn cái trọng thương xạ bạ nghĩ như vậy trên mặt càng là lộ r a thị nụ cười máu nhưng là lăng không phi hành tiền vô ưu trên người nhưng dựng lên phỉ thúy giống như màu xanh biếc cái tiết như thủy chiều sức sống chỉ là nháy mắt liền xua tan kim phong phá giáp pháp tắc ăn mòn tiện thể vớt lên lúc trước công kích tương tổn cường hiệu thuật trị liệu vẻ mặt đại biến xạ bạ chỉ là con mắt m ộ tả liền phát hiện khôi phục pháp trượng vệ linh lan vào giờ phút này đứng ở đằng xa tiểu mục sư lại ngâm sướng ra một cái đại khôi phục thuật theo thánh khiết phát sáng tránh qua tiền vô ưu thậm chí liền ngay cả hao tổn thể lực cũng đều hoàn toàn khôi phục quần ẩu cũng coi như này còn mang mục sư hiện trường khôi phục xạ bạ quả thực bị tức đ i ê n rồi hắn lúc đó liền quay về xung phong mà đến tàn ảnh phát sinh khiêu chiến tiểu tử có gan một mình đấu một mình đấu người đi sân đấu chơi được rồi nơi này nhưng là chiến trường tiền vô ưu lúc nói chuyện kiếm thế càng ngày càng hung mánh lên lôi đỉnh cùng hỏa diễm liên tiếp đ á xuất kiếm phong đem xạ bạ đánh liên tiếp lui về phía sau phía muộn nộp ngạn khó chịu cảm giác liên tiếp đâm vào trong lòng xạ bạ bất luận là thực lực vẫn là sức chiến đấu xạ bạ tự nhận đều có thể s u y trước mắt năm người một con đường có thể ở chính diện giao phong bên d ư ớ i bại lui nhưng một mực là hắn thậm chí liền ngay cả chiến đấu khí thế cũng cùng nhau rơi xuống hạ phong không chờ không giống nhau xạ bạ nghĩ ra đối sách đối diện luyện kim đại quân nhưng đầu tiên chuyển động hắn muốn bắt chuyện làng kỵ binh hỗ trợ nhưng kinh ngạc phát hiện phía sau chính mình liệt diễm hừng hực nổ tung á n h lửa vẫn như c ũ còn chưa dừng lại nhiều người đánh người ít ải tèm hoàn mỹ đánh võ bị không hoàn toàn luyện kim tiễn đánh nghèo rất mùng tơi càng đánh càng bất t h ư c x a bạ đ ố n g nhiên giật mình tỉnh lại hợp trước mắt năm cái thẳng chính là ỉ vào d à u nước đố đổ vách nhiều người t h ị chúng binh tinh lương đủ chạy hắn nơi này tìm đến cân bằng bắt nạt người đến nếu đánh không lại vậy ta đi còn không được sao các người muốn bắt nạt a i thì bắt nạt người đó đi chưa xong còn tiếp chương ba trăm ba mươi bảy bắt giặc cướp x a bạ không chạy không biết một chạy giật mình khi hắn lao ra luyện kim tiễn nổ tung ánh lửa thì mới thình lình phát hiện dưới trướng cánh đồng hoang vu lang kỵ binh càng giảm quân số một thành mà càng làm cho hắn kinh hãi nhưng là luyện k i m thai to quái kiềm chế bộ đội từ lâu toàn quân diệt hòa d i ễ m v ớ i lui bước chỉnh tề bước tiến nhuệ nhận thương binh cùng trọng kiếm sĩ chính đang từ từ để lên tầm mắt của xạ ba bên trong quân địch xếp sau trường cùng tay đã làm ra dương c ù n g trên tiến động tác triệt mau bỏ đi vốn có tâm giết cái hồi mã thương xạ ba triệt để từ bỏ không khôn ngoan lựa chọn nhưng là cánh đồng hoang vu lang kỵ binh đội ngũ vừa mới mới vừa chạy đi phương bắc phía trên đường chân trời liền bước lên một mảnh tinh kỳ xa xa nhìn tới liệt không lôi đình phượng hoàng tam đại quân đoàn đại kỳ đón gió phấp hối bảo vệ quanh bốn phía sĩ tộc cờ nhỏ càng là chi chít như sao trên trời chỉ xem tinh kỳ n à y chí ít cũng có ba ngàn binh mã mà khi xạ bạ nhìn thấy bắc địa tổng đốc hùng văn bát xoáy kỳ thì tâm nhất thời ngội nửa đoạn dù sao giờ khắp này cánh đồng hoàng vụ lang kỵ binh chính là thắng lợi trở về trạng thái không nói tao ngộ đại quân vây kín cực đoan tình huống chính là chạy trốn hắn cũng không muốn bỏ qua thật vất và cướp đến giáp trụ binh khí đất hoa nguyên trên cũng không có giá r n đúc tượng quý giá đồ sắc tài nguyên từ trước đến giờ đều là cỗ đổ bở dị hẹ một lanh chúa yêu thích xạ bạ lần này mạo hiểm không chỉ thành công đánh bại địch trạch minh pháp sư đoàn hơn nữa tức vũ khí đối biển bộ binh võ bị nếu là lại tính cả tiền vô ưu vứt bỏ một trăm trôi chém thiết kiếm nói là hoàn toàn thắng lợi cũng không quá đáng đáng tiếc lòng tham lại làm cho nhiều lần đắc thắng xạ bạ lần nữa lưu luyến chiến trường làm lỡ tốt nhất rút đi thời cơ hiện tại tình thế nịch chuyển bên dưới xạ bạ lập tức thu hồi c ư ớ p đoạn tâm tư bắt đầu chăm chú làm sao chạy trốn nhưng vẫn quan tâm chiến trường tiền vô ưu đi sẽ không tha mặt cho xạ bạ thoát đi từng cái từng cái chiến dịch sách phép thuật bị tiền vô ưu cùng hắn bộ hạ liên tiếp xả thu được công kích r a tốc man hoàng dũng sĩ cùng luyện kim chiến sĩ trong nháy mắt liền đem cánh đồng hoang vu lang kỵ binh nhét vào tầm bắn phạm vi mà l a n g kỵ binh đội ngũ bên trong lại đột nhiên hiện lên một mảnh lầy lội đầm lầy tốc độ nhất thời giảm nhiều xạ bạ thấy thế bên dưới lập tức phóng thích một cái xua tan không chờ hắn mệnh lệnh cánh đồng hoang vu lang kỵ binh quân đội x a m ạ n liền lấy giành giật từng dây tư thái toàn lực xua tan chậm chạp ảnh hướng trái chiều khi làm ma pháp phát sáng ở xua tan chậm h ạ p n h hướng trái chiều khi làm ma pháp phát sáng ở xạ u n h người hiện l n thời khắc t i v u lĩnh quân n h đu tự m ì n h đoạn hậu xạ bạ lấy bản thân vũ dũng thành công đẩy lùi tiền vô ưu dây dưa nhưng hắn nhạy cảm chiến trường nhận biết lại phát hiện phía nam này c ố kẻ địch cũng không hề l i ề u chết rằng con nát đánh cái kia có v ẻ n h ư c u n g dã tiến công bên trong ngược lại lộ ra cẩn thận cùng cẩn thận xạ bạ không chút biến sát gian chỉ huy lang kỵ binh từ từ lùi về sau mà chính hắn thì lại dẫn dắt thân vệ bỗng nhiên quay người hướng về tiền vô ưu q u â n trận khởi xướng một lần ý hiếp tính mười phần xung phong đợi đến diều võ dương ai xạ bạ thối lui họ sẽ lưu cực kỳ bất mãn địa hét lớn ngài lanh chúa hiện tại chúng ta chỉ cần một cái cấp tốc đột kích liền có thể đổi tới những ngày đần cầu rồi đúng đấy chúng ta tại sao không toàn lực tiến công đâu chi ra cùng tiểu dôn liên tục phụ h o ạ nhưng tiền vô ưu nhưng chỉ là cười cận không nói gì m ã nỗi lì a mở miệng hỏi ngài lãnh chúa ngài đây là có cái gì thâm ý sao tiền vô ưu một bên chỉ huy trước trận luyện kim chiến sĩ ứng đối lang kỵ binh uy hiếp một bên lắc đầu nói các ngươi lẽ nào đã quên chúng ta lần này đi ra nhưng là gánh vác sứ mệnh sứ mệnh họ sẽ lưu kinh ngạc thốt lên một tiếng chi a cùng tiểu dôn cũng đông nhiên tỉnh nộ lên bọn họ theo bản năng m à liền đem đầu ngặt về phía sau lưng thung lũng sâu trong thung lũng đặt từng chiếc từng chiếc quân giới đổ quân nhu xe liên tục chém giết cùng t r i n h phạt từ lâu nhường man hoang các dũng sĩ quyên mục đích của chuyến này sơ trùng quyên hộ tống quân giới mới bắt đầu nhiệm vụ vậy chúng ta tại sao không trở về thung lũng bảo vệ đổ quân nhu đâu vệ linh lan buồn mực nàng nước long lanh con mắt liên tục chất động thon dài lông mi đang run dày bên trong soạt ra ánh mắt nghi hoặc hiện tại không truy một truy những làng kỵ binh này ai lại sẽ biết chúng ta vừa rồi đánh thắng trận đâu tiến vô h u hỏi ngược lại thời điểm khoe miệng không khỏi hơi kiểu lên chị giặc mê man hắn gãi đầu chọc lừa nói đánh thắng trận cái kia trực tiếp diệt này quần tấn cầu chẳng phải càng rượu đánh trận người không chết sao cái tên nhà ngươi có phải là gần nhất hoạt quá tiêu sái họ sẽ lưu lúc đó liền nện cho chị giặc một quyền khinh bị hắn tự tử m ã nỗi lì ạ tiếp lời nói nói không sai xạ bạ như vậy l ã n h chúa cấp tồn tại nếu là cố ý rút đi chúng ta căn bản là vô lực lưu lại thậm chí chính là này quần cánh đồng hoang vu lang kỵ binh đến cái sắp chết phản công cũng có thể làm cho chúng ta thương vong nặng nề tiền vô hữ gật đầu nói bắt g i ặ cướp c đặc biệt là trang bị đến tận giang g i ặ cướp c quá tích cực không hẳn là tốt rồi dù sao quân công vật này người người muốn nếu là chúng ta quá mức tôn h tính nhường đại nhân tổng đốc làm khó dễ vậy coi như cực kỳ không ổn hùng văn bắc nhưng là tiền vô ưu trên mặt đài chỗ dựa đối với vị này đế quốc bắc địa tổng đốc tiền vô ưu tự nhiên sẽ biểu thị ra nên có tôn k í n h đúng như dự đoán không chờ không giống nhau tiền vô ưu đem xạ bạ lan kỵ binh xua đổi đến đại quân trước trận hai cánh hoang dã bên trong liền bốc lên đánh liệt h ô n g phượng hoàng quân kỳ hai đội đế quốc kỵ m i n h sau mười phút tiền vô ưu bộ đội Ngay khi đế quốc binh ngăn dưới, cùng lang binh, xa khi kỵ kỵ tách dưới, triệt rời. đế để quốc bạ sau đó một hồi vây bắt cánh đồng hoang vu giặc cướp đại tác chiến liền từ từ kéo dài màn tre bị năn g lại tiền vô ưu nhưng như người không liên quan giống như vậy chậm rãi lui về phía sau hắn rất nhanh sẽ trở về gửi đồ quân n u hẻm núi lập tức liền leo lên bên cạnh ngọn núi dốc thoải xem ra vợ kịch lớn nhưng là cuối cùng chiến công lại làm cho người mười p h ầ n bất ngờ dòng giã ba cái doanh đội biên chế đế lấy gấp m ư ờ i lần quân lực vây kín tư thế lại không thể nhốt lại xa bạ lang kỵ binh ở luân phiên tà đột hữu trùng sau khi càng bắt được cơ hội giết ra một con đường máu bước lên phía đông nam quan đạo bằng thẳng quan đạo nối thẳng ba chỗ r ễ chấn ngay khi lang kỵ binh ra tốc tiến lên thời khắc quan đạo phân c u ố i nhưng đ ố n g nhiên bước lên một mặt quân kỳ ba hàn quân đoàn x o á i kỳ đương nhiên nó cũng là đồ quân nhu đội hộ vệ x o á i kỳ lý phá quân cùng giả huy tới sao thiểu con mắt của rôn bên trong lộ ra hương phấn sắc thái mã n ộ i lì ạ lúc đó liền n ở nụ cười nàng chỉ vào xa xa xoài kỳ nói vậy cũng là quân đoàn trưởng xoài kỳ ngài lãnh chúa cũng không dám dùng linh tinh huống hộ là lý phá quân chị giặc hư lệnh nói hóa ra là tên béo đáng chết đã đến nhưng bọn họ loại kia rắt rưởi cũng có thể đánh trận sao họ sẽ lưu hút hấp nhỏ bé heo tị phát sinh một trận bất mãn tiếng ấ y xong đời n à y ra c ư ớ c chỉ sợ là không bắt được tiểu dô nào n á o địa lắc đầu tiến vô y ê u hướng về phía sau lưng núi chỉ chỉ nói cho hay còn ở phía sau một bên đây đi chúng ta đến trên đỉnh núi lại nhìn đoàn người b ò lên đỉnh núi roi mắt viết vọng vừa vẫn đem ba hàng quân đoàn cùng làng kỵ binh đội ngũ thu hết đáy mắt vào giờ phút này lý phá quân chính đang hướng về hàn hồ n ộ chiến h à n quân đoàn xin cho phép ta mang bình thống kích sói không chờ không giống nhau lý phá quân nói hết lời ngồi ở nhuễn y lót trên hàn hồ ngay khi nhai răng nết miệng bên trong kéo t r ậ t đầu ngựa hắn hét lớn địch tấn công địch tấn công nhanh nhanh bảo vệ ta ông trời làm sao là cánh đồng hoang vu lang kỵ binh lang kỵ binh làm sao sẽ đến nơi này đường này không đúng a lẽ nào là đến giết người trên mặt của trương mãnh màu máu mất hết trực diện lang kỵ binh hắn duy nhất cảm giác chính là bắp chân ở liên tục phát đánh cái gì lang kỵ binh bọn họ ở chỗ nào nửa ngủ nửa tỉnh lưu dũng đ ố n g nhiên thất tỉnh cũng không hiểu ra sao điệu hết nhìn đồng tới nhìn tây lên mặt phía bắc lang kỵ binh l ó n g lánh mã tấu nhường hắn thân thể tại chỗ mềm n ú n suýt chút nữa không từ trên chiến mã lăn xuống dưới đến ba cái béo t h ẳ n g thốt biểu hiện trong nháy mắt đảo loạn đội ngũ đại biểu quân đoàn trưởng đại kỳ trong nháy mắt sẽ theo cùng hàn hổ chiến mã chạy xuống con đạo cái mông bị cắn bị thương hàn hổ lát mình biến hóa liền thành ưu tú nhất mày ngựa hắn dẫn mặc khác hai cái béo mang theo chiến mã một đường lao nhanh ba hàn quân đoàn binh sĩ học theo răm giáp đuổi theo thống suất bọn họ, rất nhanh sẽ chạy cái không còn bóng. lý phá quân cùng hắn trực thuộc trung đội lúc đó liền bị né qua quan đạo trung ương một phen cân nhắc sau khi thế đơn sức bạc lý phá quân cuối cùng chỉ có thể bỏ qua béo đội ngũ chạy xuống quan đạo lên bên cạnh người một chỗ hiểm sơn kết quả xạ bạ lang kỵ binh dễ như ăn bánh liền xuyên thủng ba hàn quân đoàn vây chặn không chờ không giống nhau xạ bạ vui mừng t c n g khái quan đạo phía nam nhưng bỗng nhiên b ư ớ c lên một đoàn bạ bạ dị ả n đi ở bạ bạ dị ả n trong đội ngũ giả huy nhìn thấy một đám lang kỵ binh trước mặt đánh tới mặt trực tiếp liền tái rồi nhưng h ắ n còn chưa nói đợi mới tư tháp hà thủ trưởng cũng đã thổi lên chiến đấu đối mặt này cho khôi hài giống như kết quả bỏ lên đỉnh núi mọi người ngoại trừ bên ngoài tiền vô ưu tất cả đều sững sờ ở đương trường vệ linh lan cầm lấy pháp trượng đốt ngón tay ở dùng sức quá độ bên dưới một mảnh hoa dâm nàng dùng nột ngạt âm thanh nói ra ta ngũ hành đại đế quốc đế đế sao lại thế biết vệ linh lan bại chữ còn chưa lối ra mở miệng nàng bên cạnh người mạ nổ lý ạ liền đ ỗ n g nhiên nắm chặt n ắ m đấm phát sinh nói năng có khí phách trách cứ tên như vậy cũng xứng gọi là quân nhân sao ba hàn quân đoàn đáng thẹn đáng trách đối với tên béo đáng chết xưa nay không thuận xem qua chỉ giặc gái đầu chọc nói ở như vậy ưu thế binh lực tình hôn g dưới lại cũng có thể tùy ý những t i ê u đần cầu chạy thoát lẽ nào ngày hôm nay thiên triều đại binh đều tập thể không ăn cơm sao họ sẽ lưu dùng sức hít một hơi ở heo tị loạn run bên trong hắn mở miệng hư hư ta xem những n à y m ì n h không giống như là đói bụng không nhúc ních phản đến là như k h u y ế t thiếu dũng khí tôm chân mềm tiểu dôn trẻ tuổi nóng tính nói lại càng không k h á c h khí này đều cái gì ngọn ý thiên triều đại binh h a ta xem là thiên triều đại bánh đi chuyên môn làm cho người ta điền cái bụng đại bánh lập thân một bên tiền vô ưu nghe thuộc hạ lời giải thích cười yếu ớt không nói hắn hơi ngẩng đầu lên ánh mắt chiếu tới chỗ bắc địa đốc quân x o à y kỳ đã lần thứ hai khởi hành chậm dãi bay tới chương ba trăm ba mươi tám hỏi trách tuy rằng vây bắt cánh đồng hoang vụ lang kỵ binh thất bại nhưng đông Ninh đại doanh quân ngũ. vẫn n h sau đó một phong không có cấm khẩu thư nạp danh liền đến ba hàng tuần sát xứ giam lý quân vụ trong tay trương thái lai cùng kiệu mà đi đông ninh quân đoàn hậu cần tổng tham mưu trưởng lý tùng minh tự nhiên cũng là nhìn thấy tin hàm nội dung trương dương viêm vương tân nguyệt chết trận sa trường địch trạch minh vương thiệu phong lành ít giữ nhiều dường như phích lịch giống như tin tức đem trương thái lai cùng lý tùng minh hai người chấn động đến mức sắc mặt cứng ắ c bọn họ mang theo n g h i hoặc đầy đủ đối diện ba giây mới cưỡng chế nội tâm sòng lớn đưa mắt nhìn sang lính liên lạc tin là từ đâu đến trương thái lai cẩn thận hỏi khởi bẩm đại nhân là tề quốc công phủ người đưa tới lính liên lạc trong khi nói chuyện lại đưa lên một con hộp gấm nói mặt khác bọn họ còn nhường ta đem chiếc hộp này cùng nhau giao cho đại nhân lý tùng minh không thể chờ đợi được nữa địa mở ra h ộ gấm đập vào mắt rõ ràng là ba khối coi duy thủy tinh một luồng cảm giác mát mẹ từ lý tùng minh sống lưng tăng lên trên lên nổi r a gà lúc đó liền nổi lên m u bàn tay hắn l u qua mặt thời điểm phát hiện khuôn mặt cứng ngắc trương thái lai trên mặt màu máu hoàn toàn không có trắng bệnh một mảnh lý tùng minh vẫy lui lính liên lạc về sau lập tức phóng thích một cái quan g ảnh kết giới sau đó hắn liền kích hoạt rồi một viên coi duy thủy tinh nháy mắt sau khi hai vị đế quốc pháp sư trước mắt liền đã quan g ảnh m ạ n nát bị một chiêu kiếm xuyên tim trương dương viêm pháp sư đầu tiên ánh vào mi mắt chết thảm thi hải càng là trần như n ộ n g trạc thái hiển nhiên sau khi hắn chết tao nộ một hồi vô liêm sĩ cướ sau đó bị chém nang hông vương tân n g u y ệ t pháp sư cũng lấy đồng dạng bất nhã tư thái hiện ra chuyện này chuyện này làm sao có khả năng quá đáng run dày tiếng nói khiến cho lý tùng mình chính mình cũng cảm giác xa lạ cực kỳ đúng vậy sao có thể có chuyện đó trương thái lai kéo cao âm điệu bên trong lộ ra cuồng loạn tâm tình luận thân phận trương dương viêm cùng vương tân n g u y ệ t là đế quốc pháp sư là học viện đạo sư là đông học phái chủ cột vững vàng luận thực lực trương dương viêm cùng vương tân nguyện cũng đã bước vào cấp thứ hai hệ thống sức mạnh được hưởng kim loại thân thể làm pháp sư bên trong tinh anh trương dương viêm cùng vương tân n g u y ệ t có thể nói là đế quốc trật tự người bảo vệ là đạo đức tấm gương là quốc chi báo v ậ t nhưng là hiện tại hai vị thân phận cao thượng học viện đạo sư lại bị người chém giết với hoang dã cũng bị xấu hổ địa vạch trần toàn thân y v ậ t đối mặt như vậy thê lương tình cảnh lý tùng minh cùng trong lòng trương thái lai tất cả đều là ngột ngạt nặng nề cảm giác trong yên lặng lý tùng minh r ỗ i ra run dậy ngón tay kích hoạt rồi quả thứ hai coi duy thủy tinh bên trong thung lũng sương mù trải rộng thiên như mưa rơi đế quốc pháp sư cùng thư viện thánh kỵ sĩ tiến công đội ngũ gian nan tiến lên tử thương nặng nề g h nhưng là ở các dũng sĩ trùng trận đồng thời một đám dũng mạnh làng kỵ binh nhưng b ô n g nhiên g i ế t tới sau lưng đ ấ m máu quang ảnh cảnh tượng nhường lý tùng minh cùng trương thái lai hô hấp dồn r ậ p tim đập nhanh hơn bọn họ hai mắt sung huyết đồng thời càng là chăm chú nắm lấy nắm đấm man di ra cướp mười phần đáng chết lý tùng minh giận tí mặt m cánh đồng hoang vu mờ di hẹ một đáng trách đến cực điểm trương thái lai ngửa mặt lên trời thở dài làm địch trạch minh kế hoạch tác chiến mạnh mẽ phụ tá lý tùng minh cùng trương thái、lai. đương nhiên biết những lang kỵ binh này đều đến từ giang trắng thị tộc trên thực tế thuê cánh đồng hoang vu lang kỵ binh có thể thành công chính là hai vị này giật dây bắc cầu kết quả nhìn thấy này trường thi phản vệ máu tanh một màn lý tùng minh cùng trương thái lai ở nổi giận đồng thời sống lại ra mấy phần trộm dạng bọn họ không chút biến sắc địa phóng thích một cái tinh em kết giới lại cho nhuận điệu ra chỉ một cái phản trinh chắc kết giới sau đó quả thứ ba coi duy thủy tinh mới bị cuối cùng kích hoạt lần này lý tùng minh cùng trên mặt trương thái lai hậm cực trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng bọn họ trận tròn con mắt kích động dơ nằm đấm liên tục hô to lý tùng minh chỉ vào trước mắt kêu to liên tục mau nhìn là kim t ỷ hưu chiến kỳ trương thái lai không đ i ể m nước đầu tiền vô ưu này hai hàng lại đi tìm làng kỵ binh rồi không được nhìn chằm chằm ảo giác lý tùng minh đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên trương thái lai manh nuốt nước miếng một cái thân thể phảng phất đều co giật lên hắn hét lớn ông trời ở trên địch trạch minh đại đạo sư làm sao thân hàm trận địa địch hình ảnh nhất truyện kim tỉ hưu chiến kỳ bỗng nhiên dừng lại tiền vô u lại thấy chết mà không cứu tội ác tại trời tỏ rõ vẻ chính khí lý tùng minh tưỡng ngực cao giọng nói nếu là đại đạo sư ít đi nửa cái tóc gáy ta nhất định phải tiền vô ưu chết không có chỗ trôn trương thái lai hừ lạnh nói chính là đại đạo sư không có chuyện gì cũng không thể tha tiền vô ưu hắn một cái thấp kém đảo hoàng kỵ sĩ lại liền dám coi thường địch trạch minh đạo i đ ạ sư a n n g u y thực sự đáng chết đáng chết đúng đúng lần này nhìn hắn còn có lời gì nói đi chúng ta đi tìm hùng văn bác lý tùng minh kéo lại trương thái lai ống tay áo hai cái đông học phái chủ nhân tại chỗ kêu rừng nhẫn phía i liên triển khai, ma pháp phi giống hai gia đại tới đại đội lại. hành thuật phong thuật pháp thảm trong nháy mắt lên không.、Có、thể không chờ, không nhau, pháp nhân hùng nhưng h cùng trong lên văn quân ngũ, dừng kỳ tục mắt tìm dược Có bác, p ma vị nam bên trong thung lũng màu vàng thì hưu chiến kỳ chính đón bắc địa tổng đốc x o a y kỳ từ từ mà tới dẫn đầu tiến lên tiền vô ưu từ lâu cởi bất hủ chiến đến giáp h ắ n giờ phút này cưới một thất ngựa chạy t r ư m nhưng mặc vào đơn qua một thân ngăn nắp trường bảo eo nhỏ càng là buộc vào có hoa không quả thu thủy kiếm đánh ra ma pháp chiến kỳ tiền vô ưu một đường n ê n h n a n g nhưng trong thai không khỏi nghe được chút âm thanh k h á i vỡ thật là một thô bị vô lễ ra hỏa một đường đều không làm lễ thật không hổ làm a n hoang lanh chúa người ta nhưng là ở cánh đồng h o à n g vu lớn lên chân thật man hoang lanh chúa khà khà e sợ hiện tại đều không học được chào đây lại dám nhường đại nhân tổng đốc rời bước đi về phía nam thử chờ sau đó có hắn tốt nhìn t i ê n vô ưu mắt nhìn thẳng nhanh chân tiến lên phụ cận những n à y đệ tướng lấy gấp mười lần binh lực đều v ì không được làm kỵ binh có thể thấy được bọn họ lẫn nhau c á i có năng lực xa xa muốn cao hơn chiến thuật tố dưỡng thực sự là một đám giá áo túi cơm có thể không chờ không giống nhau tiếng ề n đoàn vô yêu tách h ra đoàn người, đi bãi t h ù văn trên đỉnh bác, đầu, kinh hô yêu, ngươi bên nhiên người trong hai cái vị đến bá tức đế quốc pháp ra liên tiếp lăn nhập bụi cỏ làm cho đ ầ y người bùn đất cây cỏ vô cùng chật vật tiền vô ưu bên này nhưng đưa tay nắm lấy lăng không bay xuống ma pháp p h i thảm dưới con mắt mọi người tiền vô ưu một mặt bình tĩnh mà gật đầu một cái nói thảm không sai các ngươi lễ vật ta liền vui lòng nhận rồi lần sau nhớ kỹ hành quân trên đường như không tất yếu không m u ố n đừng ở đội ngũ bầu trời l u n g t u n g phi hành miễn cho ngộ thương hỏi một đằng trả lời một mèo ngôn ngữ nhường phụ cận đám người bỗng nhiên một tĩnh mặt mày xám xịt lý tùng minh cùng trương thái lai chỉ khi làm tiền vô ưu không hề nghe rõ sớm trước quát hỏi liền lại giống lên một lần tiền v ô ưu n g ư ơ i biết tội sao không biết ta tiền v ô ưu trả lời gọn gàng nhanh chóng hắn ở bày ra không hiểu ra sao vẻ mặt về sau còn dùng lực nháy mắt một cái phảng phất là đang chất vấn hai cái pháp sư kỷ quái vấn đề nhưng là đám người chung quanh bên trong lại đột nhiên bước lên một trận tiếng ông ông hàng này điên rồi sao hắn một cái man hoang kỵ sĩ lại dám đối với pháp g i a đại nhân bất kính s u y ệ t bình tĩnh bình tĩnh ngẫm lại lần trước ngẫm lại lần trước ồ nha trong đám người nhất thời đã có bỗng nhiên tỉnh n ộ tiếng kinh hô Làm dám trương thái lai quát lớn còn chưa lối ra mở miệng bên kia tiền vô ưu cũng đã dẫn tái mặt không có giáo dưỡng tiền vô ưu phun ra bốn chữ một thoáng liền đem trương thái lai bất lịch sự trách cứ nghẹn trở lại hắn nghiêm mặt chỉ vào tiền vô ê u nói chúng ta đây là hỏi người thoại đây ngươi cho ta nghiêm túc một chút ta làm sao không nghiêm túc tiền vô ưu hỏi ngược lại làm sao không nghiêm túc bên này vẫn tội bên kia không biết sau đó lý tùng minh liền quát mắng lên đông nhiên trong lúc đó trương thái lai phát hiện lý tùng minh đứng đối lời nói xác thực không ra t h ể thống gì có phần trương thái lai chính tìm từ thời điểm nổi giận đan sen lý tùng minh cũng đã tách ra đoàn người hắn nhanh chân đi đến trước người tiền vô ưu chỉ vào ma thu kỵ sĩ mùi nói ta là đế quốc pháp sư g i a n dạy ngươi nho nhỏ này kỵ sĩ không được sao nếu là đặt ở bên đầu người trên l ấ sau, sau một khắc dạy nặng ngũ hành phát điện liền bị tiền vô ưu nằm ở trong tay hắn liên tục phiên vài tờ sau khi mới bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói đế quốc pháp sư có quyền giăn dạy đất phong kỵ sĩ sao ta tại sao không có tìm tới tương ứng luật pháp người người làm c ả n lý tùng minh sắp bị tức đến mất đi nhưng hắn nắm chặt pháp trượng chuẩn bị n mạnh đến thời điểm lại phát hiện bên người tiền vô ưu tùy tùng cùng binh sĩ tất cả đều đưa tay theo lên bên hông chối kiếm lý tùng minh n g ư c trí có thể tiền vô ưu nhưng hăng hái hắn đem ngũ hành pháp điện bỗng nhiên chuyển hướng lý tùng minh nói đế quốc luật thượng vị sĩ tộc không được đối với không phải lệ thuộc sĩ tộc tùy ý nhục mạ bằng không dành cho lên chức cảnh cáo thứ hỗ trướng lý tùng minh phẫn nộ bên dưới liên tục giơ chân cùng giống c khô nếu không là biết đánh không lại e sợ lý tùng mình trời vừa sáng liền xông lên triển khai ma pháp phong bạo như có tái phạm phạt tiền năm viên ân vừa rồi thảm hẳn là chị n a m kim ta liền không tìm ngươi đòi tiền nhìn thấy tiền vô ưu một bộ giả vờ ngây ngốc tư thái trương thái lai không thể không đi đi ra sắc mặt hắn nghiêm túc nói tiền vô ưu kỵ sĩ chúng ta hoài nghi ngươi tư thông cánh đồng hoang vụ làng kỵ binh hiện tại xin ngươi nghiêm túc trả lời cái vấn đề này chương ba trăm ba mươi chín t ư thông mới địch tư thông làng kỵ binh tiền vô ưu bỗng nhiên đứng thẳng người trên mặt vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên mọi người ở đây cho rằng hắn muốn nói giải thích thời khắc ma t h ú kỵ sĩ、si、nhưng ha ha bắt đầu cười lớn ngươi coi là thật là nói ta tư thông làng kỵ binh sao nghiêm túc một chút ta có giam lý quân vụ chức trách giờ khác này là ở đối với ngươi thực thi chức quyền bên trong hỏi trương thái lai mắt thấy tiền vô ê u mỗi khi lấy ra ngũ hành pháp điện nói sự hắn đơn giản liền đến cái giải quyết việc chung đám người chung quanh nín hơi nhìn chăm chú lên bọn họ nhìn c h ầ m c h ầ m tiền vô ê u nhìn hắn ứng đối ra sao trương thái lai có giam lý quân vụ chức trách đối với đông ninh liên doanh bên trong bất kỳ quân tướng đều có thể hành xử giám sát quyền tiền vô ê u hơi nhịu nhũ mày sau đó h á m i ệ n g ba lại không có thể nói ra bất kỳ từ ngữ bên kia chính đỏ mặt lý tùn g minh nhìn thấy tình thế có biến nhất thời tinh thần tỉnh táo nói chuyện a người tại sao không gọi hoán vừa rồi không phải còn rất hung hăng sao n à y liên không từ sao trương thái lai cũng sửa sang lại cổ á o hắn một mặt nghiêm túc nói chúng ta có chứng cớ xác thực chứng minh ngươi từ thông làng kỵ binh hiện tại đất phong kỵ sĩ tiền vô ê u xin ngươi nói cho ta vừa rồi trong chiến đấu ngươi đã làm cái gì nghe được như vậy chất vấn bốn phía quân tướng đều hiểu này khoảng chừng là muốn vu oan hãm hại dù sao ba ngàn đại quân vây kín đều không thể làm sao những làng kỵ binh kia tiền vô ưu một cái nho nhỏ đảo hoàng kỵ sĩ có thể làm được gì đây kẻ ngắt qua đi trong đám người bốc lên vài tiếng cười khẽ hiển nhiên khá là người muốn nhìn đảo hoàng kỵ sĩ chuyện cười là một người sông pha chiến đấu chiến sĩ lại chạy đi cùng đế quốc pháp ra giảng đạo lý chuyện này quả thật chính là tự tìm đường chết ta lý tùng minh cùng trương thái lai khoảng chừng áp sát đem tiền vô ưu kẹp ở giữa bọn họ hết sạch tỏa ra con n g i gắt gao nhìn chằm chằm ma thu kỵ sĩ mặt nếu là ánh mắt có thể giết người, phòng trừng tiền vô ưu đều chết đi vài lần tiền vô ưu vẫn như cũ giữ yên lặng hắn lẳng lặng mà nhìn lý tùng m i n h cùng trương thái lai một mặt do dự người đến a trương thái lai bày ra đế quốc pháp gia phổ liền bắt đầu triệu h o á n thị vệ tiểu tử theo chúng ta đi cố gắng nói một chút đi trong mắt của lý tùng minh lộ ra hung tàn ánh sáng lộng lẫy ngay khi quân pháp quan cách ra đoàn người nhanh chân đi gần thời khắc tiền vô ưu nhưng đ ố n g nhiên vung lên tay nhưng này động tác đơn giản nhưng đem lý tùng mình cùng trương thái lai kinh sợ đến mức liền lùi lại ba bước cho đến trốn trong đám người trương thái lai mới hét lớn thiền vô ưu n g ư ơ i muốn vũ lực kháng pháp hay sao ở dưới con mắt mọi người như vậy quá khích phản ứng lý tùng minh chỉ cảm giác mình dáng vẻ mất hết hắn nhanh chóng điều chỉnh tư thái lạnh lùng nói ra thiền vô ưu n g ư ơ i muốn tạo phản sao tay của thiền vô ưu nhẹ nhàng vung lên xua tan vây quanh ở bên cạnh người hầu hắn sửa sang lại quần áo mới ở thở dài nửa đường hai vị pháp sư các hạ mời các ngươi nói cẩn thận tạo phản tội danh cũng không thể nói lung tung miễn cho gây ra hiểu lầm liễn không tốt trương thái lai nhìn thấy quân pháp quan đã đến gần hắn cao giọng nói nội chiến không trước p h ó n g túng quân địch chính là tư thông cường đạo chính là ngẫu nghịch lưu nịch quân pháp quan nắm lấy hắn mấy cái mang theo đỏ tươi băng tay hộ vệ bước nhanh tới tiền vô ưu tiện tay vung lên những này quá mức tới gần ra hỏa liền bị chấn động lùi ra không chờ không giống nhau trương thái lai phát hỏa tiền vô ưu bên kia cũng đã thở dài lên vốn là xem ở mọi người đồng liêu một hồi phần trên phía ta bên này nhịn một chút cũng là mà thôi nhưng nếu chư vị coi ta như người dưng nước l ã vậy cứ như thế đi ma thu kỵ sĩ sẽ nhẫn đây là nói d â đi nghe nói như thế vây xem chúng tướng quan môn tất cả đều tỏ rõ vẻ sốt u sáng m à đưa tay theo lên c h u i kiếm cẩn thận đề phòng quả nhiên tiền vô ưu lúc đó thì có động tác hắn đưa tay vung lên chỉ vào đội ngũ phía sau nói các ngươi đều cho ta mở to hai mắt cẩn thận nhìn một cái hừ dám nói ta tư thông với địch mọi người nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thấy nhưng là mấy thất c o n g lấy bao tải ngựa chạy chậm cũng không có cái gì chỗ khác thường giữa lúc mọi người o n g o n g nghị luận thời khắc phụ trách dẫn ngựa bạ dị ạn chiến sĩ nhưng đông nhiên rút ra bội kiếm ngay khi đoàn người ầm ầm lùi tán thời khắc á n h kiếm nhưng chém lên bao tải khẩu dây thừng sau một khắc một đống thủ cấp liền đủ ngủ cùng ngục địa lăn hạ xuống ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung nơi này khô vàng bãi cỏ gian càng rơi ra một đống cánh đồng hoang vu bờ dị hẹ một thủ cấp thật trăm phần trăm học đầu sói chí ít cũng có ba mươi viên làng cổ đồ đất hoang nguyên cường chiến t r ù n g tộc mỗi một cái đầu của họ đều đại diện cho nặng c h ỉ n h trịch quân công mọi người đều hai mắt tói lửa hận không thể đem những này thủ cấp nạp vì bản thân có phụ cận tiếng ông ông nhất thời rơi xuống chỉ có khát khao ánh mắt còn ở truy đuổi những tia lăn không ngừng mà đầu sói lý tùng minh sửng sốt trương thái lai cũng s ừ n g sốt nghe tin mà đến đế quốc các pháp sư tự nhiên cũng đều s ừ n g sốt tiền vô ưu không chút khách khí địa chỉ vào trương thái lai mui nói xin hỏi tuần sát s ứ các hạng ngươi trận chiến này thu được làm sao nếu như không bằng ta nhiều ta có phải là liền có thể nói ngươi có tư thông với địch hiểm nghi đâu ở sự thực trước mặt trương thái lai ước đến đỏ cả mặt dù sao đừng nói là hắn chính là hùng văn bắc bên này hết thệ tư m i n h tính ngược lại cũng không bỏ ra nổi ba mươi viên h ộ c đầu sói lý tùng minh thân thể toàn bộ cứng ác hắn chuyển động máy móc cái cổ lang lăng nhìn đầy đất đầu sói nội tâm ngoại trừ cay đắng bên ngoài chỉ có tất cả bất đắc dĩ cái này ma thu kỵ sĩ sao liền phiền phái như vậy đâu người ta những khác đất phong kỵ sĩ liều sống liều chết chạy đ ử a n g à y liền một cái hoặc đầu sói đều không bắt được tay có thể đổi đến bên này ngược lại tốt trực tiếp là theo bao tải trang đầu v u ô n b ự c lý tùng minh giờ khác này chỉ muốn chỉ vào tiền vô ưu m ú i cố gắng hỏi một chút hắn tại sao muốn khác với tất cả mọi người tại sao nếu không phục quản chế tại sao không thể đảng hoàng địa biểu hiện ra một cái đất phong kỵ sĩ nên có thấp kém vũ lực thực sự là quá phận quá đ á rồi quá khác người rồi là người làm sao có thể như vậy lập dị làm sao có thể như vậy không biết tiền tối như vậy quái vật từ vừa mới bắt đầu liền không nên xuất hiện mới đúng nếu là như vậy ma thu kỵ sĩ nhiều hơn nữa mấy cái ngũ hành đại đế quốc thống trị còn có thể bình thường làm tự sao đáp án là hiển nhiên không thể tiến vô ưu cường thế thực sự quá bất hợp lý hắn liền không nên là cái đất phong kỵ sĩ nhưng rất đáng tiếc đến ra chính xác đáp án lý tù n g minh nhưng đem tiền vô ưu coi là đế quốc ngũ á c tính lễ nghi kẻ phá hoại hài hòa trở n ạ i tiến vô ưu chém giết lang kỵ binh vũ vân vinh quang trong nháy mắt liền đã biến thành thoát ly sĩ tộc quần thể bằng chứng không nhìn tổ chức tập thể khoe khoang a n mòn ngũ hành đại đế quốc hải hòa xã hội ưu ác tính loại này khác loại trời sinh nên bị cô lập nên bị xóa bỏ nhưng là ở ngay trước mặt tiền vô ưu lý tùng minh dích đạo nhưng chỉ có thể đẻ ép ở trong phế phủ trước tiên không nói ma thu kỵ sĩ có thể hay không nhảy ra điều quân pháp khiến người ta lung túng chính là đám kia dương n anh múa vớt man hoàng dũng sĩ liền đầy đủ khiến người ta sinh ra lòng kiên kỵ ngay khi lý tùng minh gấp vào đầu bức thai thì bên kia trương thái lai nhưng mở miệng tiền vô ưu kỵ sĩ ngươi không lớn đừng nghe nhìn lẫn lộn chúng ta là ở đối với ngươi thực thi hỏi nơi này có chứng cớ xác thực chứng minh ngươi thấy chết mà không cứu nhìn thấy trương thái lai lấy ra coi duy thủy tinh lý tùng minh lập tức hành chuyển động h ắ n cao giọng la hét nói chư vị đồng liêu chính là cái này d ã man thẳng thấy chết mà không cứu ngồi xem địch trạch minh đại đạo sư bị lang kỵ binh vây công dỗ d ả n h bốn phía quân đem nhất thời s ô i trào đừng nói là một vị học viện đại đạo sư chính là đem một cái phổ thông đế quốc pháp sư rơi vào trận địa địch không cứu vậy cũng là tội chết không tha tội chết nói đại đạo sư người đâu trương thái lai trước mặt mọi người thả ra coi duy thủy tinh bên trong hình ảnh cũng cao giọng chất vấn t i ê n vô ưu trừng mắt trương thái lai nói ngươi hỏi địch trạch minh sao trương thái lai nắm bắt và táo hét lớn nói mau t i ê n vô ưu lạnh lùng nói ra địch trạch minh thân h a m trận địa địch chết rồi địch trạch minh chết rồi một tiếng thét kinh hãi từ trong đám người truyền đến mặc giáp trụ chỉnh tề hùng văn bác đã nhanh chân đi đến đối mặt kinh dị vạn phân bắc địa l ố c quân t i ê n vô ưu chỉ là một trận gật đầu trương thái lai nhìn thấy như vậy tình cảnh lúc đó liền v n h mắt đỏ lên tiếng gào khóc tùy theo rút lên Lao sư làm sao sư sẽ chết? c đồng dạng thân phận lý tùng minh một bên dùng tay háo mánh rụi mắt một bên khóc tàn nói lao sư ngươi chết tốt lắm thảm a đây là có tiểu nhân hãm hại a thiếu nhân ngươi không chết tử tế được ánh mắt của hùng văn b á c nhất c h u y ể n liền đến trên mặt của tiền vô ưu có thể bên kia ma thú kỵ sĩ càng một bộ dửng dưng như không vẻ mặt h ư u tâm bảo vệ hùng văn b á c nhất thời liền n g h i m ặ t hắn l ệ n h lùng hỏi nói cho ta địch trạch minh là chết như thế nào mặt khác bọn họ tại sao chỉ trích ngươi thấy chết mà không cứu lao sư m ã nỗi lì ạ vừa muốn tiến lên phân trần liền nhìn thấy hùng văn b á c con mắt một tà ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra thuộc về riêng bắc địa đốc quân uy thế tiểu t h ủ y tùng nhất thời cái cổ co dù lại túi đầu tiền vô ưu biết giờ khắc này không phải mạ n ỗ lì ạ lúc nói chuyện hắn lúc này trước ra một bước ở ngăn t r ở ánh mắt của mọi người về sau mới t i ế c hận nói địch trạch minh đầu tiên là bị bắt sau đó mới bị trảm thủ bỏ mình trảm thủ bốn phía bước lên một mảnh hút không khí thanh hoàn toàn lơ là bị bắt s ỉ nhục lời giải thích dựa theo ngũ hành đại đế quốc truyền thống người chết chú ý mổ yên mà đẹp phải có toàn thây chính là đại hoàng đế muốn giết đế quốc pháp sư lúc bình thường cũng là tứ bôi độc t i ể u hoặc là cho đ i ề u bạch lăng trực tiếp chém đứt đầu trạm thủ chi hình cái kia phải là đại bất kính n g ẫ nghịch đồ nghẹn à o liên tục trương thái lai nghe nói trạm thủ chi ngữ nhất thời mắt tôi xâm lại ngã quỵ ở mặt đất lý tùng minh vào đúng lúc này trực tiếp phát sinh tan nát cõi lòng kêu khóc đương nhiên hắn cũng không quên chỉ trích tiền vô ưu thấy chết mà không cứu thấy chết mà không cứu hử bằng trong tay ta binh lực muốn làm sao cứu tiền vô ưu một mặt tức giận hắn lúc đó liền chuyển hướng hùng văn b ắ c nói đại nhân tổng đốc giờ khác này ba trăm lăng kỵ binh vẫn như cũ nhân nhân ngoài vòng pháp luật có thể thấy được thực lực đó siêu cao nghe nói như thế p h u cận quân tướng bao quát hùng văn bắc đều nét mặt dàn mua hơi đỏ cũng may tiền vô ưu không để đại quân vây kín lung túng sự có thể không chờ bọn họ nói giải thích đế quốc pháp sư quần thể bên trong liền bỗng nhiên bước lên một cái trung khí mười phần âm điệu từ chối trách nhiệm hai n g biết t a hấp hối không cứu chính là không làm tròn nhiệm vụ chương ba trăm bốn mươi phản vệ giang lọc đối mặt chỉ trích thiền vô ưu không hề sợ hãi h á n lỗi ngược ngầm đầu đại nghĩa lâm nhiên ta trên người chịu quân lệnh hộ tống quân giới há có thể làm tư nghị quyên quốc pháp đến là các ngươi tùy ý tội phạm ngang dọc nhưng không phụ tá đại nhân tổng đốc an tĩnh tư phương ta xem mới phải rất lớn không làm tròn nhiệm vụ một tiếng cười khẽ sau khi khương tử thanh từ pháp sư quần thể bên trong đi ra hắn đầu tiên là hướng về phía hùng văn bắc chắc tay sau đó xoay người nhìn phía con mắt của tiền vô ưu tiền vô ưu thế nhân đều cho rằng ngươi hoành hành vô kỵ thô bạo vô lễ kỳ thực ngươi là nhanh mồm nhanh miệng đầu góc hơn người mới đúng ta vốn là rất thông minh tiền vô ưu lúc nói chuyện còn không quên chỉ chỉ giải rác mặt đất hoặc đầu sói là minh chứng khương tử thanh cười nói nếu mọi người đều là người thông minh vậy ta cứ việc nói thẳng ta vừa rồi nhận được tin tức có người xác nhận ngươi có ý định mưu sát đế quốc pháp sư xác nhận tiền vô ưu hơi xứng sở lần thứ hai bắt đầu cười ha hả người đâu không cần người một cái sắc bén âm thanh s ố n g ra sau một khắc đầy người băng vải hàn nho quân khắp khánh địa đi ra hắn chỉ vào đặt đồ quân nhu xe thung lũng nghiến răng nghiến lợi nói chứng cứ liền đặt ở nơi đó tiền vô ưu hóa ra là ngươi hùng văn bắc nhìn thấy khương tử thanh cùng hàn nho quân ra mặt vốn là thoáng hỏa hoan quân mặt nhất thời lại bịt kín một tầng mây đen trước mắt thế cuộc phát triển từ lâu siêu thoát rồi tiền vô ưu cá nhân tăng lên trên đến đảng tranh độ cao làm ân quý phái ở bắc địa đại biểu hùng văn bắc từ lâu nhận được nội các thủ phụ trợ dục cùng giao trách nhiệm nhưng hắn vì thắng lấy thắng lợi cuối cùng nhưng vẫn đều đang chỉ hoãn s u ấ t binh thời gian giờ khác này khương tử thanh cùng hàn nho quân song song lộ diện minh bên trong là xác nhận tiền vô ưu sợ chiến không tiến lên thực chất trên nhưng là huân quý tập đoàn bên trong ở đối với hùng văn bắc không làm phát sinh nghiêm khắc báo động đương nhiên đông học phái hạ t ầ n pháp sư quân thể thế tất sẽ lợi dụng huân quý tập đoàn nội chiến chiếm trước tiên cơ hùng văn bắc chỉ cảm thấy sơn vũ dục lai tâm thần về b h i nhưng là tiền vô ưu bên kia nhưng rất tiêu sái mà cười ra tiếng u đây là cái kia đến băng mọi người lời của ngươi làm sao khó hiểu như vậy hay là mất m á u quá nhiều bị hồ đổ rồi đi tiến vô ưu n g ư ơ i dám nói n g ư ơ i không quen biết ta hàn nho quân tức đến nổ phổi địa liền muốn xông lên nếu không là khương tử thanh giúp đỡ hắn một cái vị này trọng thương viên ở quá khích động tác d ư ớ i e sợ đều có thể trực tiếp bắt đến tiền vô ưu bên chân đi cha c h a hóa ra là yên quốc đại công trong nhà cái kia ha ha tiến vô ưu cố ý không nhìn hàn nho quân con trai trưởng thân phận t ô n quý còn ha ha đại biểu h à g nghĩa càng làm mọi người đều biết thực lực không đủ nghe được này không mang theo một cái chữ thô tục nhưng cũng nhục nhã đến cực điểm lời giải thích hắn nho quân trên đầu trắng như tuyết băng vải bên trong lúc đó liền chạy ra một vệt màu máu hắn lôi kéo cổ họng g ầ m h ế t lên tiền vô ưu n g ư ơ i n g ư ơ i ta ta l i ề u mạng với ngươi rồi nhưng là tiền vô ưu nhưng đem đầu n g ặ t về phía khương tử thanh nói ngươi người này c h ứ n g hẳn là nơi này có vấn đề nhìn thấy tiền vô ưu chỉ vào đầu nghi hoặc động tác khương tử thanh chỉ hận chính mình tìm cái heo đội hưu liền hắn cũng không lại đi v ò n g mẹo chỉ là chỉ vào gửi quân giới thung lũng nói hàn thiết bưu bạch vân truy điện bạc mã sẽ ở đó một bên ngươi sẽ không, không tiếp thu đi Ồ, bạch vân truy điện bảo mã là hàn thiết b i ê u sao tiến vô ưu tiếp tục giả vờ ngây ngốc hàn nho q u â n dùng sức đệ lên trên đầu băng vải ở đỏ cả mặt bên trong hét lớn lên tiếng nói ngươi này đê tiệc đồ đầu tiên là lấy đánh lén thủ đoạn giết chết trương dương viêm cùng vương tân nguyệt hai vị đạo sư sau đó lại cùng cánh đồng hoang v u lang kỵ binh vây công chúng ta mặt khác trong lúc này ngươi còn sôi nam chặn hàn thiết b i ê u cứu viện đội ngũ cũng mượn bạ bạ gì ă n thế cướp đi bạch vân truy điện bảo mã phạch phạch tiến vô u trực tiếp dóng lên lòng bàn tay hắn tiếp lời nói g i đúng đúng đúng người nói không sai sau đó ta lại mang binh xuất kích lấy hắc a n đen tư thái một lần đánh đổ cánh đồng hoang vu l à n g kỵ binh đại quân cũng trận chém địch trạch minh cùng ông thiệu phong nghe được tiếp tục lời nói bốn phía quân đem cùng pháp sư thậm chí bắc địa tổng đốc hùng văn b á c đều đổi sắc mặt h à n nho quân nhìn thấy tốt đẹp như vậy cục diện chỉ là hung hăng gật đầu trên mặt càng là lộ ra mừng rỡ như điên vẻ mặt lời nói của tiền vô ưu cũng không có đỉnh hắn tiếp tục giảng đạo sau đó vô địch thiên hạ ta n ắ m chỉ tính toán phát hiện lao heo rừng mệnh số sắp tới liền lăng không ngờ kiếm chém địch từ ngoài ngàn g dạm kiếm khí đi tới nơi Heo rừng người tử thương hầu như không còn ân bác địa heo rừng người chi loạn đã triệt để dẹp loạn mọi người tàn đi đi ta ngũ hành đại đế quốc tứ hải thái bình man di tất cả đều cúi đầu nghe được tiền vô hữu như vậy khuyết đại ngôn ngữ thương tử thanh triệt để che cái chán hắn hơi lui về phía sau hai bước không chút biến sắc đ ị a cùng heo đội h ư u hàn nho quân kéo dài khoảng cách hàn nho quân còn không phản ứng lại thời điểm mặt tối sầm lại hùng văn bác cũng đã giận tí mặt nói được rồi tất cả c ô n miệm có thể nhưng hắn nói đều là sự thực、ca. hàn nho quân c ũ n lên không g ọ i hướng về phía hùng văn b á c ồn ào lên nơi này là quân đội không phải nói thư người d ạ n g thần quái tiết mục ngắn t i ể u có nơi nhưng là hùng văn b á c vừa dứt lời hàn nho quân nhưng vẫn như cũ không tha thứ nói ta nói đều là thật sự đây là hàn thống lĩnh nói cho ta hắn sẽ không gạt ta sẽ không gạt ta được rồi ngươi đi đem hàn thiết b i ê u gọi tới cho ta nhường hắn ngay ở trước mặt lao phu d i ệ n biên hùng văn b á c gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hàn nho quân muốn xem hắn làm sao ché lấp hàn thống lĩnh bây giờ hôn mê bất tỉnh ta thật không có lửa người thật không có lửa người hàn nho quân c ú lên lấy tan nát cõi lòng làn điệu liên tục hô to hùng văn bác h ừ lạnh nói xem ở trên mặt mũi của hàn úc kim ta tạm tha ngươi lần này nhớ kỹ lần sau lại biên cố sự muốn biên có trật tự chút tiền vô ưu bất quá một cái đất phong kỵ sĩ binh không hơn trăm ngươi khi hắn là gia cắt vũ hầu tái thế sao một trăm binh lại muốn thủ quân giới lại muốn tiếp địch ngăn địch mạnh hơn tập làng kỵ binh đây chính là gia cắt vũ hầu tái thế cũng không làm nổi a đừng quên còn muốn chính diện ngăn bắc địa đệ nhất dụng sĩ quân tiên phong đây ngươi tại sao không nói còn muốn vây bạ bạ di ản thế đâu rất đúng rất đúng ai thực sự là đáng tiếc rồi cố gắng một cái tuân tú thanh niên hàn ốc kim đại công t ứ c gia môn bất hạnh a g i a g i a có nỗi khó xử riêng đầu góc hỏng rồi ngạnh thương bị hùng văn bắc liên tục quát lớn hàn nho quân chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen bốn phía bỗng nhiên vang lên tiếng ông ông càng làm cho hắn bi phẫn gần chết từ nhỏ liền yêu thích b ấ y người hàn nho quân lần đầu phát hiện nói thật ra khiến người ta tin càng lạc như vậy gian nan bị thị vệ kéo đi thương binh doanh hàn nho quân vẫn như c ũ để huyết hết thảm ta nói chính là thật sự thật sự hàn nho quân bị lôi đi nhưng khương tử thanh vẫn còn sắc mặt của hắn bình tĩnh mà ho khan hai tiếng xem thường c h ậ m ngữ nói hàn nho quân khả năng là bị thương nặng tổn thương đầu có chút thần c h í không rõ nhưng bạch vân truy điện bảo mã sự dù sao cũng nên có cái giải thích đi tiền vô ê u đồng dạng không nhanh không chậm địa gật đầu một cái nói ta n h ặ t được nhặt khương tử thanh kinh ngạc thốt lên lên, phụ cận đám người nhất thời liền đem ánh mắt tìm đến phía tiền vô ê u nhặt một con chính quy ma thu cấp bốn như thế giả ai có thể tin a chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta bắt cóc một con cấp cao mà thu sao t i ê n vô ưu chủ động hỏi ra mọi người nghi hoặc liền bao quát hùng văn bắc ở bên trong tất cả mọi người đều điểm nổi lên đầu cấp cao ma t h ú tuy rằng cũng không thèm khát nhưng có xét đánh sung phong chiến k ỹ bạch vân truy điện bảo mã nhưng hiển nhiên là ví dụ ở ngoài làm ngũ hành đại hoàng đế ngự tứ tên bảo mã trí bảo không biết bao nhiêu người đều ở trong mà thèm hàn thiết biêu vật cưới đây c h ỉ ít xung quanh thì có không ít người đã từng đánh qua bắt cóc ma t h ú chủ ý t i ê n vô ưu bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài sau đó hắn ở dưới con mắt mọi người nhún vai một cái nói mạ nỗi ạ việc này giao cho ngươi, giao cho ngươi. đây là ý gì mọi người vây xem lập tức đưa ánh mắt nhìn phía mạ nỗi lý ạ ở muôn người chú ý bên trong tiểu t ù y tùng không khỏi có chút sốt sáng nàng thoáng do dự một chút liền đem ngón tay nhét vào vào trong miệng sau đó thổi lên một cái trong c h è o cực kỳ huýt sáo sóng âm khuấy động vài giây sau khi xa xa bên trong thung lũng vọt mạnh ra một đạo màu trắng bạc cải bóng mọi người trực cảm thấy hoa mắt liền nhìn thấy một thất toàn thân trắng như tuyết chiến bảo mã cùng chạy vội tới mọi người vây xem mắt thấy ma thú đột kích theo bản năng mà làm ra né tránh động tác sau một khắc bạch vân truy điện bảo mã liền đến trước mắt nó dừng lại thời điểm hướng về phía tiền vô ưu manh phun phỉ mũi màu trắng sương m g hầu như đều đánh tới ma thú kỵ sĩ trên mặt loa đi ý nhường khương tử thanh nhìn thấy hy vọng cuối cùng nhưng là sau một khắc bạch vân truy điện bảo mã nhưng đ ố n g nhiên ngừng lại c á o kỉnh phản ứng nó vừa quay đầu lại liền đem đầu cùng đến mạ n ỗ lì ạ bên cạnh người nhẹ cọ lên sau đó mạ n ỗ lì ạ liền trong ánh mắt chăm chú của mọi người x à i bước bạch vân truy điện bảo mã thù giai chiến bảo mã còn không quên hướng về phía đánh qua nó tiền vô ưu dùng sức văng khẩu bạch k sau đó mới vung lên bốn vó nhanh chóng đi chuyện này đây là hùng văn b á c có chút trần trờ chỉ về mạ nồ ly ạ bóng lưng tiền vô ưu một mặt bất đắc dị nhún vai nói ta ngẫu nhiên gặp gỡ này con ngựa trắng thấy hàng là sáng mắt bên dưới vốn muốn đem nó đánh phục rồi đảm nhiệm v ậ t c ư ớ i nhưng ai biết chính nó liền tìm cái vừa ý chủ nhân nhìn thấy tiền vô ưu tỏ rõ vẻ thổn thức vẻ mặt tất cả mọi người là không tin nhưng sự thực đã đặt tại trước mắt mọi người đối với này có thể so với kỳ ngộ quái sự cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tin tưởng hùng văn bắc vớt dâu nói nghe đồn bạch vân truy điện bảo mã có một sừng thú huyết thống tự nhiên ưu h a thuần khiết nhất thiếu nữ Mà nhưng lì vận k í không nhặt tùy tùy tiện tiện, liền tệ, tùy tùy lại đ ợ c h chiến bảo mã. Nhặt. h ư vậy của Lời nói n bảo mã. ù Văn Bác, lấy giải quyết giải dù ứ t khoát tư thế, chung kết có quan bạch truy điện bảo mã trò khơi chung bạch hải. Nhưng bảo có quan vần điện mã d cho như thế cùng đông học phái thân cận đế quốc các pháp sư vẫn như c ũ không chút nào thỏa hiệp bọn họ cực lực cổ s u y chính mình phán đoán suy đoán dùng sức hướng về trên người tiền vua ưu bôi đen nói rõ là quyết tâm phải cho ma thu kỵ sĩ định tội người không liên quan đồng dạng bình thường tiền vua u một mực một mặt bình tĩnh mà đứng ở nơi đó tùy ý đế quốc các pháp sư tùy ý mượn đề tài để nói chuyện của mình ngay khi hùng văn bắc không thể nhịn được nữa chuẩn bị lấy nổi giận tư thái mạnh mẽ bảo vệ tiền vô ưu thời điểm nhìn hồi lâu vợ kịch lớn ma thú kỵ sĩ đột nhiên vỗ đầu một cái từ trong lòng lấy ra một viên coi duy thủy tinh ai nha nha ta thực sự là quý nhân hay quân sự vừa rồi ta cũng ghi chép không ít chiến trường tin tức nha chương ba trăm bốn mươi mốt thiền vô ưu bàn giao quang ảnh xa lạ coi duy thủy tinh ghi chép chiến trường tin tức ở trước mắt mọi người từ từ hiện lên anh tư hiên ngang mạ n ổ i lì ạ đầu tiên xuất hiện nàng một mũi tên bán ra lưu tinh pha không trước mặt chạy tới họp lang kỵ binh chúng tên ngã xuống đất sau đó lang kỵ binh nội trào liền quần quận mà đến mưa tên như thác nước hình ảnh nhất c h u y ệ n bổn trận bên trong tam đẳng luyện kim chiến sĩ t r ư ở n g cùng tay cũng sắp thành bài mũi tên bắn về phía bầu trời mũi tên lên không sau khi quang ảnh lần thứ hai biên hóa cảnh tượng na z i lần này là cấp tốc xung phong kỵ sĩ chính đang mãnh liệt rết vào bạ bạ gì ạn quân trận mà sau lưng h ắ n luyện kim thần xạ thủ một đường cấp tiến cùng man tộc binh sĩ chiến làm một đoàn quang ảnh lấp lóe trong hình đột nhiên xuất hiện s ư n g n quan ảnh đế quốc các pháp sư lập tức phát sinh tiếng kinh hô ông trời là nguyền rủa sương ngủ sau một khắc liệt diễm bao tác ma pháp phát sáng cũng đã hiện ra trước mắt giết ra hỏa diễm dung manh kỵ sĩ một đường về phía trước mạnh mẽ sẽ ra lang kỵ binh đội ngũ mà sau lưng hắn manh liệt s u n g phong thư viện thánh kỵ sĩ s á t ý t r ù n g tiên huyết tính mười phần lại sau đó trên vách đá kỵ sĩ âm u xoay người â m ẩm sụp đ ổ ngọn núi đem lang kỵ binh hoàn toàn bước lui hình ảnh lại quay mai phục tốt hơn binh sĩ thủ thế chờ đợi nhưng là đột nhiên xuất hiện tan tác pháp sư lại làm cho kim tỉ hưu chiến kỳ sớm dơ lên cao hỗn loạn trong hình chạy tán loạn pháp sư bị sói kỵ bao quanh vây nhốt mà kim tỳ hưu chiến hằng k ỵ cũng bị niêm phong ở trong cốc màu máu tranh qua nằm ở sói kỵ trùng vây bên trong tiền vô ưu uy nghiêm quát hỏi nói năng có khí phách nhưng là tàn nhẫn cánh đồng hoang vu bờ dị hay muốt nhưng hô lên g i ế t chóc khẩu hiệu ân máu đỏ tươi liền như vậy c h ạ y xuôi đại địa địch c h ạ c h m ì n h cùng ông thiệu phong thi thể chia liệa lừng lây hy sinh kích phẫn phẫn nộ bên dưới tiền vô ưu dẫn dắt bộ h ạ n ỗ lực chống xả ba máu tanh lơi lao cũng lấy bất kể thương vòng cùng hao tổn tư thái đối với cánh đồng hoang vu lang kỵ c ư ờ n g thế kẻ địch rốt c ụ c lui bước ở hình ảnh chung kết một k h ắ c hết t h ể quan ảnh giả vẫn như c ũ chìm đắm ở nhiệt huyết kịch chiến bên trong không cách nào tự kiềm chế này do tiền vô ưu tự mình đạo diễn dốc lòng biên tập cũng rộng rãi mời mấy con đường diễn viên quần chúng khuynh tình biểu diễn anh hùng chuyện ký bên trong hoàn mỹ thể hiện ma thu kỵ sĩ đại công vô tư làm gương cho binh sĩ dụng mũ tam quân hạch tâm chủ đề cho tới đáng thương vô năng địch t r ạ c minh cùng ông thiệu phong thì lại ở chạy một đại con đường diễn viên quần chúng về sau cuối cùng lấy đáng thương tử vong kết cục làm nổi bật ra người thắng vũ vân vinh quang mặc dù quan g ảnh nghệ thuật đã chào cảm ơn đại đa số quan g ảnh pháp sư vẫn như cũ nằm ở lệ nóng doanh t r ọ n g trạng thái thậm chí liền ngay cả đông học phái pháp sư nhìn phía ánh mắt của tiền vô ưu bên trong cũng nhiều hơn mấy phần kính phục nguyên lai sự thực càng là như vậy chúng ta đều trách o a n hắn tiền vô ưu kỵ sĩ xưa nay đều không có ý đ ị c h không trước hắn vẫn luôn chiến đấu ở chiến trường phong tuyến như vậy hùng h ồ n l ự c sĩ mới phải giường cột nước nhà như vậy nhiệt huyết hào hùng mới có thể cảm động lòng người không hổ ma thu kỵ sĩ tên quả nhiên dũng manh vô xong không trách hắn có thể bắt nhiều như vậy h o c thủ cấp dị thế giới nhà nghệ thuật cấp phó phối hợp k i ế p t r ư ớ c nát phố lớn điện ảnh biên tập thủ pháp liền để tiền vô ưu dễ dàng địa chinh phục văn hóa nghệ thuật trong hoang mạc đế quốc pháp sư âm â m tình cảnh bên trong tiền vô ưu k h ỏ e mắt cũng tham gia trò vui giống như địa hiện ra mấy hàng khiến người ta bất ngờ văn tự gợi ý của hệ thống ngài ở quan g ảnh nghệ thuật phương diện lấy khai sáng tính thủ pháp thành lập một cái mới tinh lưu phái ngài lĩnh ngộ lưu phái chuyên môn nghệ thuật thủ pháp chân thực lời nói dối mười chân thực cùng lời nói dối chỉ trong một ý nghĩ ngài tập đạt được nhà nghệ thuật sở kỳ hiệu quan ảnh nghệ thuật mười nhà nghệ thuật cấp phó lv năm bí pháp học giả cấp phó lv ba bên kia hùng văn bác mắt thấy như vậy chứng cơ xác thực tự nhiên lòng mang đại sướng hắn vung lên hai tay nói nếu sự thực đều rõ ràng chuyện này liền đến đây là chờ đã biết chân tướng sự thật khương tử thanh giơ lên cao hai tay đứng dậy hắn mặc dù là có nỗi khổ không nói được nhưng vẫn như cũ chỉ vào tiền vô ưu chất vấn của ngươi coi duy thủy tinh bên trong tại sao không có nối liền hình ảnh hình ảnh không nối liền sao xác thực nhưng này có thể thế nào đây khương tử thanh chỉ là đang trì hoãn thời gian đầu óc của hắn nỗ lực tổ chức ngôn ngữ sắp xếp logic m u ố n từ trên căn bản nghịch chuyển thế cuộc đáng tiếc bao quát hùng văn bắc ở bên trong người nhưng đều cảm thấy khương tử thanh l à ở soi mói mấy vị đông học phái pháp sư thậm chí tại chỗ dùng tay háo che miệng lại bà ngồi xem hơn quý phái trong lúc đó trình diễn cho cắn chó cho hay tiền vô ưu mọi người ở đây chờ đợi giải thích thời khắc đoàn người sau khi đột nhiên b ư ớ c lên lý tùng m i n h tiếng hét phẫn nộ sớm trước quỳ trên mặt đất c ậ t lực gào khóc đông ninh liên doanh tổng hậu cận quan chẳng biết lúc nào càng lén, lén lút lút lút đ i ệ cùng bi vẫn gần chết trương thái lai đồng thời đem hàn nho quân t ử thương binh doanh dẫn theo trở về bất quá lần này cùng bọn họ đồng hành nhưng có thêm một tấm cáng cứu thương trên băng ca nằm chính là hàn thiết m ê u đã thức tỉnh bắc địa đệ nhất dũng sĩ cướp đi bạch vân truy điện b ả o mã chính là là công kích đại đạo sư trùm thổ phỉ suy yếu âm thanh làm ra kiên định xác nhận mọi người quay người lại thời khắc liền nghe được tiền vô ưu nghi hoặc thanh vị này chính là ai làm sao thương nặng như vậy hàn thiết mưu tình huống phi thường không ổn mặc dù cáng cứu thương bốn phía lượn lờ thủy hệ ma pháp phát sáng c ũ n g không cách nào che giấu hắn cánh tay trái tận gốc đứt rời cùng hưu chân nhỏ máu thịt bé bét thảm trạng nhưng này làm người không đành lòng nhìn thẳng thương thế giới hàn thiết b i u vẫn như cũ ra sức nành đầu ở trong đám người tìm kiếm cái chết của hắn địch thiên vô ê u ngươi đừng nghĩ nữa đổi chủ đề khương tử thanh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở mọi người cái gì mới phải chính sự khương tử thanh đến cùng là hơn quý phái một thành viên hắn không tốt cùng hùng văn bắt trực tiếp trở mặt nhưng mắt thấy người bên ngoài cùng tiền vô ê u đối chất nhau hắn nhưng tình nguyện ngồi xem cho hay thậm chí đổ thêm dầu vào lửa hắn nho quân cũng không biết bên này xảy ra điều gì tình、huống. nhưng hắn cảm thấy nhân chứng ở tay đại thế đã định nhất thời phách lối phụ hòa nói tiền vô ưu ở chân tướng sự thật trước mặt mặc ngươi làm sao lời chót l ư ớ i đầu môi cũng bất quá là ở làm t r á n g s á m vô lực dãy ruột lý tùng minh nhanh chân đi ra nhân chứng vật chứng đều có ngươi còn có lời gì nói sự thực rõ ràng chứng cứ xác thực quân pháp quan bắt hắn cho ta trói lại từ trước đến giờ đều đối với thô bị chiến sĩ có hết sức cảm giác ưu việt trương thái lai tại chỗ liền hô lên lần này thậm chí cũng không cần tiền vô ưu nói chuyện hùng văn bắc cũng đã đứng dậy bắc đ i ệ thống đốc nhưng là đông ninh liên doanh trên danh nghĩa thống xoáy tối cao lần này cứu viện hành động hùng văn b á c nhiều lần bị đông học pháp s ư cản trở thậm chí năm lần ba phiên địa l à m mất mặt hắn mắt thấy đám người kia càng ngày càng hung hăng không hề thu lại tâm ý nhất thời không lại ở nhẫn mà là lấy da nên có uy nghiêm Trương Thái Tùng trừng mắt thận hoạt thủy tình, tiếp thuật, thứ người Minh lớn ngắm nghĩa cẩn thận cái này. Kích hoạt coi duy thủy tình, đem liên quang ảnh nghệ、thuật. lần cho phu chó, Kích hai Các láo cái Lai, coi Lý đem đều duy chỉ có thể ở trong bụng biệt khuất b ư ớ c lên dích đảo dù sao hùng văn bắc là bắc địa tổng đốc hắn không phải là tiền vô ưu như vậy không hề căn cơ đảo hoàng kỵ sĩ xuất thân danh môn hùng văn bắc là sở quốc đại công r u ộ t thị h u y n h đệ văn võ toàn tài hắn tuy lấy đại kiếm thánh tên hưởng dự trong biển nhưng làm nam thiên thư viện người chủ trì hắn cũng tương tự là đế quốc sắc phong đại đạo sư pháp sư quần thể đỉnh cao một thành viên bên kia hàn nho quân kinh giác trương thái lai cùng lý tùng minh có lùi bước hắn lập tức chỉ vào trước mắt coi duy thủy tinh têu to lên cái này không thể nào này thủy tinh bên trong vật ghi chép đều là giả, giả. làm càn hồng văn bắc quát lớn lên tiếng phu cận đế quốc pháp sư đồng dạng quần tình xúc động lên bị ngàn người công kích hàn nho quân tại chỗ tao nộ liền mảnh t h á mạng vô học ngu mội vô c h i phá ra c h i tử nhưng là yên quốc đại công duy nhất con trai trưởng nhưng căn bản không biết mình đã làm sai điều gì hàn nho quân oan lức địa nghẹn nào liên tục muốn phản bác rồi lại không thể nào ngọc ăn con này quái hàn nho quân học nghệ không tinh bởi vì thế nhân đều biết coi duy thủy tinh lại tên chân thực thủy tinh nó thu lại quang ảnh hình ảnh thậm chí ở hoàn nguyên thời khắc còn có thể c h ó ra ra ảo giác ma pháp bộ phận khiến người ta nhìn thẳng ẩn dấu chân thực từ quy tắc phương diện trên giảng coi duy thủy tinh thu lại quang ảnh hình ảnh mặc dù không cách nào khắp toàn bộ chiến trường nhưng chỉ cần là nó ghi chép tin tức nhưng nhất định là chân thực từng tồn tại mặc dù là tối có kinh nghiệm pháp sư cũng chỉ có thể xóa giảm thủy tinh ghi chép nội dung nhưng không cách nào hết sức tăng thêm bóp méo trong đó nội dung sắc mặt đỏ lên hàn nho quân ở không rõ vì sao bên d ư ớ i đương nhiên không chịu giảng hòa hán dương lên hai tay cực lực hô lớn ta có thể xin thể trước đây đánh lén đại đạo x ư n g ư ờ i chính là tiền vô ưu đúng, đúng. mọi người mau nhìn chính là chỗ này trong khi nói chuyện hàn nho quân đưa tay chỉ về chính đang hiện lên quan g ảnh hình ảnh thủy tinh ném ra quan g ảnh bên trong cưới bạch vân truy điện bảo mã ma thú kỵ sĩ không chờ không giống nhau liệt diễm bao táp ánh lửa hạ xuống liền dung cảm xông vào làng kỵ binh địch quần mà sau lưng hắn thư viện thánh kỵ sĩ thì lại ở phẫn nộ sung phong bên trong khởi xướng hiếp từ sung phong lấy hùng văn bắc cầm đầu đế quốc các pháp sư tất cả đều lấy liệt si tư thái nhìn phía hàn nho quân nhưng là bị mọi người vây xem yên quốc công tử nhưng tỏ rõ vẻ hưng phấn giảng hẳng cái gọi là điểm đáng ng mọi người đều thấy được chưa t i ề n v ô a ưu cái này trộm mã tặc lòng ngông giả thú hắn đầu tiên là xuyên t ấ u đế quốc pháp sư phòng vệ đội ngũ sau đó lại xuyên thủng đối b i ể n bộ binh cùng thư viện thánh kỵ sĩ đội ngũ lúc này mới nhảy vào làng kỵ binh bên trong làm đơn độc hàn nho quân ở não bù liên tục bên trong chỉ vào sớm bị mọi người vào t r ư ớ c là chủ hình ảnh kích động gọi to đây chính là t i ề n v ô a ưu g ấ p l ử a bỏ tay người trở nên gây gắt tình hình rối loạn mở rộng chiến loạn âm mưu hợp tâm mọi người đều nhìn rõ ràng đi lần này không chỉ là hùng văn bắc cùng h â n quý phái pháp sư ở k i n h bị hàn nho quân liền ngay cả lý tùng m i n h cùng trong mắt của trương thái lai cũng lộ ra m ấ y phần phiền muộn ánh mắt mắt thấy hàn nho quân hô to liên tục lý tùng minh cùng trương thái lai mặt đỏ bên trong đều không được g i ấ u vết cùng lui về phía sau muốn cùng ngu xuẩn kéo dài khoảng cách gặp gỡ heo đội hữu ai cũng không đả thương nổi chương ba trăm bốn mươi hai tháng chiến sau khi nhưng rất đáng tiếc hàn nho quân nhận ra được đồng minh lùi bước hắn đ ố n g nhiên ra tay kéo lý tùng minh cùng trương thái lai tay á o hai vị các ngươi đều nói chuyện a các ngươi cũng đều nhìn thấy sự thực chính là ở đây vô tri ngu dốt hai vị lúng túng vạn phần đế quốc pháp sư đ ỗ n g nhiên bỏ qua rồi tay áo ném trận tròn mắt nói mỏ hàn n h ỏ quân bị triệt để cô lập liên quốc công tử bên người chỉ còn dư lại hàn thiết yêu có thể n ú t ở trên băng ca bắc địa đệ nhất dũng sĩ đến cùng là cái trọng thương viên đối mặt chân thực lời nói dối phóng ra nghệ thuật quang ảnh hàn bi vẫn gần chết bên dưới thở gấp gáp liên tục ngực chập t r u n g bất định hàn thiết yêu với trước mắt quang ảnh nghệ thuật có thể nói là càng xem càng khí hắn cường chống thân thể liền muốn đứng dậy có thể một hơi không thở tới nhưng trực tiếp hôn mê bất tỉnh cho tới thằng hề giống như hàn nho quân thì bị tất cả mọi người lựa chọn không nhìn triệt để không nhìn lần thứ hai quan ảnh khương tử thanh vẫn như c ũ không tìm được cái gì có thể chỉ trích rõ ràng lỗ thủng không cam lòng hắn chỉ có thể lấy ra sớm trước tìm ra tật h xấu đưa ra nghi vấn t i ê n vô ưu cười nói ai n g ư ơ i thân là tề quốc công làm sao có thể hiểu được người nghèo quấn bách cùng bất đắc dĩ của ta dưới trướng cũng không có pháp sư tài nguyên có thể tiêu xài có thể thu lại r a này đ ứ c quắm chiến trường tin tức cũng đã là cực hạn nghe được như vậy giải thích khương tử thanh mặc dù đầy ngập hâm vực cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời bông tay Phát á s nhưng g tỏa t ra coi duy ủ y tinh, tạo nên nghệ thuật hiệu nên nghệ không n chỉ h quả, ờ tiền vô yêu thoát khỏi thấy chết mà không cứu Âu tên, càng làm cho hắn thắng khỏi không càng hắn vô yêu cứu cho mà làm đáng ư ợ c quốc đế p h p sư t ô t r ọ n Nhưng đáng thương chính là đế quốc các pháp sư tôn trọng chỉ là nhà nghệ thuật tiền vô ưu mà không phải cái gì dũng sĩ tiền vô ưu ở ngũ hành đại đế quốc thượng tầng quần thể bên trong nghệ thuật là phong nhã mà vũ dũng nhưng là nghiêng về human khó tuần nghĩa xấu ý vị phong ba qua đi tiền vô ưu không coi ai ra gì địa dâng lên làng kỵ binh thủ cấp những này nặng chỉnh trị chỉ quân công thu được n h ư n hùng văn bắc quanh người chúng tướng quan môn đều lộ ra hâm mộ cùng ánh mắt ghen tị Tổng đốc các h lời nói v của tiền vua ưu vừa ra vây quanh ở hùng văn bắc quanh người thuộc cấp môn liền phát sinh liên tiếp hút không khí kinh ngạc t h á t lên dù sao cương quyết trộm đại danh có thể nói là vang vọng bắc địa nay cố cản dỡ rảo hoạt ra cướp nhưng là hiện tại n à y đến vô ảnh đi không còn hình bóng cương quyết trộm lại bị người tuyên bố đánh tan mà càng kỳ quái hơn nhưng là đánh tan này cố cản dỡ ra cướp vẹn vẹn chỉ là một cái đảo hoang kỵ sĩ thuộc hạ quân nhiệm trợ đông ninh đại doanh hết thệ quân tướng giờ khác này đều hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài nay có còn lẽ trời hay không một cái nho nhỏ đất phong kỵ sĩ tư binh có thể có bao nhiêu h ắ n thuộc hạng có thể thống ngự bao nhiêu binh sĩ như vậy liền có thể đánh tan cương q u y ế t trộn nhất định là đang nói đùa chứ nhưng người bên ngoài nghi vấn tiền vô ưu nhưng không có nghĩa là hùng văn bắc cũng là như thế vớt dâu liệt không k i ế m thánh ở một bên gật đầu đồng thời liền một bên dặn dò quân pháp quan tức khắc dẫn người trang h i ệ m tình huống kiểm nghiệm quân công liền tiền vô ưu còn nói nổi lên chuyện thứ hai ta giới trướng giả h uy kỵ sĩ đã thành công chiêu hàng bạ bạ gì hàn bộ đem một hồi làm hại bắc đ i ệ chiến loạn triệt để trừ khử từ trong vô hình dỗ dành tiến vô ưu vừa r ứ t lời đám người chung quanh nhất thời lại loạn cả lên mọi người cũng không khỏi nhìn phía phương xa bạ bạ gì ảng quân ngũ bọn họ vừa là ước ao giả h uy vận may lại là tiếp hận chính mình thời vận không ăn thua hùng văn bác nghe nói như thế vẫn âm trầm nghiêm túc khuôn mặt bên trong cũng không khỏi thêm ra một vệ vui mừng mẻ hắn vô vô tiền vô ưu nói trừ khử chiến loạn khi làm ký công đầu giả h uy sau đó tự có phong thưởng ngươi nói chuyện này muốn sẽ không chỉ là cái này đi tiến vô ưu lên tiếng nở nụ cười ở trà sắt lòng bàn tay về sau hắn mới thấp giọng nói ta nghĩ nhường tổng đốc các hạ đem những này bạ bạ gì ạn thu xếp công việc giao cho ta toàn quyền xử lý ngài biết đến mùa đông man hoang bộ tộc đều khuyết lương những người này nếu là thu xếp không thích đáng e sợ còn muốn gây sự nhưng trên đảo của ta nhưng rất chống trải rất t i ế n tĩnh xem ở ngươi nhiệm vụ hoàn thành không sai phần trên việc này ta liền đúng hùng văn bắc vung tay lên làm ra c h ứ c quyền bên trong quyết đoán tiến vô ư u lúc này mới xoay người từ trong tay vệ linh lan nắm qua một tấm danh sách hệ tới tổng đốc các hạ đây là ta bộ lần này tác chiến hao tổn tính s i n ngài xem qua hùng văn bắc nắm qua tờ khai chỉ là liếc mắt nhìn con mắt liền t r ợ n tròn hắn nhanh chóng xem qua biên lai、like、trên hết thẻ số liệu về sau mới không chắc chắn hỏi ngươi đây là vật tư đơn đi không tổng đốc các hạ đây quả thật là hao tổn danh sách đối mặt tiền vô ưu như chặt đinh chém s ắ t trả lời hùng văn bắc lập tức bản nổi lên mặt hắn trầm giọng nói thật có nhiều như vậy sao tiền vô ưu nhẹ g i ọ n g lại nói một nửa giấy diện hao tổn ta sau đó đều sẽ đưa vào đại nhân tổng đốc trong doanh nhưng ở b ê ngoài ít nhất cũng phải nhiều như vậy đi mặt khác luyện kim tiến hao tổn nhưng là số thực hùng văn bắc một thoáng liền nghe rõ ràng tiền vô ưu thâm ý đánh tan cương q u y ế t trộm chiêu hàng bạ bạ dị ản đẩy lùi cánh đồng hoang vu xói kỵ ở như vậy nặng chỉnh trịch quân công trước mặt nếu là hao tổ nhỏ trận chiến tranh này chẳng phải là thắng quá dễ dàng tuy rằng hùng văn bắc đối với loại này cái gọi là quân ngũ thông lệ ghét cay ghét đắng nhưng thân ở ngũ hành đại đế quốc quan liêu hệ thống bên trong mặc dù hắn là cao quý bắc địa t ổ n g đốc cũng như thế không thể siêu thoát quy tắc ngầm ràng buộc hùng văn bắc ở thở dài một hơi về sau lần thứ hai tỷ mị danh sách nhưng là hắn nhìn đến luyện kim tiễn chi tiêu trên nhìn lên, sắc mặt nhưng lại lần nữa thay đổi. ngươi thật đem hết thể luyện kim tiễn đều dùng hết chưa không tiền vô ưu lắc lắc đầu có thể không chờ không giống nhau hùng văn bác thở ra một hơi liền nghe đến ma thu kỵ sĩ tiếp tục lời nói sau lưng ta đổ quân nhu trong đội còn có chí ít mười viên luyện kim m u i tên cũng không có đều dùng xong thời khác này hùng văn bác không khỏi sinh ra muốn thổ huyết phiền muộn cảm giác hắn đem tiền vô ưu kéo đến phụ cận nhỏ giọng nói ra ngươi có biết hay không ngươi hộ tống đám này quân giới tiếp tế nhưng là cho đông ninh l i ê n doanh đương nhiên tiền vô ưu trịnh chọn gật đầu hùng văn bác tức giận nói những t i ê luyện kim tiễn nhưng là tiếp tế toàn bộ liên doanh ma pháp vật tư ngươi tiền vô ưu nhẹ dọn lại nói tổng đốc các h ạ n ế u là ta không có tính sai đổ quân nhu đội hộ tổng đám này luyện kim tiễn chết no cũng chính là một cái danh o đội thời chiến tiêu chuẩn tiếp tế tiêu chuẩn ngươi ở nơi đó xem tiêu chuẩn hùng văn bát thực sự đau lòng ma pháp vật tư quá độ hao tổn đương nhiên là ngũ hành pháp đ i ể n rồi trên mặt của tiền vô ưu lộ ra nghi hoặc vẻ mặt mặc dù trước mắt là ma triều thung lung thời kỳ mặc dù ngũ hành đại lục chính đưa thân vào ma pháp trong hoang mạc nhưng cấp thấp luyện kim tiễn giàu có tứ hải ngũ hành đại đế quốc nhưng không đến nỗi không cách nào lượng lớn chế tạo mà thôi mà thôi hùng văn b á c tầng t ầ n g thở dài nói còn lại hao tổn loại ma pháp vật tư ngươi cũng đều thu cẩn thận đi những này đặc thù tiếp tế coi như là đối với ngươi t h ắ n g chiến ngoài ngạch quân công k h e n t h ư ở n g mất hết cả hứng hùng văn b á c đang khi nói chuyện liền vung lên roi ngựa dẫn người rời đi nhưng tiền vô ưu nhưng lẳng lặng đứng ở đằng kia suy nghĩ hùng văn b á c trong giọng nói thất lạc ý vị đông học phái cùng vân quý phái mâu thuẫn nguyên do đã lâu thế nhân đều biết bây giờ này mâu thuẫn hiển nhiên đã toàn diện trải ra cũng cấp tốc lan tràn đến bắc địa bên trong chiến trường Nắm đông giữ hộ h bộ ọ có phái, đương nhiên sẽ không h đương sẽ kỳ k bỏ bất qua làm khó dễ hùng văn hội, văn bác cơ thể i ề n vô yêu sớm trước từ ậ u cần nơi đ lĩnh thế, nói là nói buồn nôn người thấp vật tư tiếp tế, kém rưỡi, rắc đám ề u qua. không chút nào làm qua. Có thể, nào Có làng đ này từ bách hoa thương hội mua con giới chính là hùng văn b á c cuối cùng d ễ y r u ộ nỗ lực nghĩ tới đây cái tiền vô ưu không khỏi thổn thức và phần hắn tùy theo bước nhanh chân hướng đi xe của mình đội mặc kệ tâm tình của người khác làm sao nhưng tiền vô ưu vẫn như cũng phải làm tốt hưởng thụ thắng lợi chuẩn bị chi ra cùng tiểu dôn bị tiền vô ưu phái đi liên lạc bạ bạ dị ản mà trở về lý phá quân thì lại dẫn quân pháp quan đi tới trận tiêu diệt chiến trường kiểm tra diệt cương quyết trộm chiến công mọi người rời đi sau khi mạ nô lì ả cao mày đối với tiền v ô ưu quyết đoán kết quả đưa ra nghi vấn ngài l ã n h chúa ngài thật sự phải đem b ạ bạ d ì ả n thị tộc nhét vào chân bảo linh sao ngài l ã n h chúa những kia nhưng là kiêu c ă n g khó thuần bạ bạ d ì ả n a vệ linh lan càng là kéo tiền v ô ưu gốc áo nàng thực sự không thể nào tưởng tượng được đem một đám g ã tính khó thuần bạ bạ dị ạn làm tiến vào lãnh địa sẽ đem chân bảo đảo làm thành hình rắn gì tiền v u ưu khoát tay nào nói cùng chi dắt bọn họ ở chúng rất khó khăn sao. mã nỗi l ì ạ lắc đầu nói này không giống nhau chỉ giặc tôi huyết thị tộc nhưng là q u e n man mà bên kia bạ bạ dị ản nhưng là đến từ đất hoang chi giã nơi sâu xa s i n h man bọn họ căn bản là không hiểu lễ nghi không phục giáo hóa linh lan theo phụ h ò a nói trong truyền thuyết ở tại đất hoang chi giã nơi sâu xa bạ bạ dị ản đều là ăn sống thịt người quái v ậ t ở ngũ hành đại đế quốc giáo hóa bên dưới thiên triều ngoài ra tứ phương mang lân di vốn là nguy hiểm cùng hỗn độn đại danh tử mã n ỗ lị ạ cùng vệ linh lan lo lắng ý nghĩ cũng chỉ là bất chi bất g i ấ dưới hình thành một loại cố hữu tư duy nhưng là tiền vô ưu nghe nói như thế sắc mặt nhưng trở nên nghiêm túc cực kỳ hắn lấy giọng ra lệnh nói những này lời nói vô căn cứ trước mắt nói một chút cũng coi như nhưng sau đó bất luận ở khi nào nơi nào ta đều không mớn không ngờ được nghe lại lời tương tự vâng mã nỗi lì ạ cùng vệ linh lan nhìn thấy tiền vô ưu tức rồi hai người lúc đó liền túi đầu xuống bày ra một bộ khung đúng tiểu gián dấp đem đầu đều dơ lên đến các ngươi cũng là sĩ tộc là l ã n h chúa tiền vô ưu ở hai viên đầu nhỏ dơ lên sau khi mới lớn tiếng nói làm lanh chúa chúng ta ở bất cứ lúc nào đều đối không nên có đối với trên giới lãnh dân, còn có bất Trường kết kỳ phiến diện, hiểu không? 343, kết thúc.、Trên、thực tế mạng nỗi lì hạ cùng vệ linh lan đối với thống trị lãnh địa phức tạp sự vụ đều chưa từng có hệ thống học tập tự nhiên không hiểu cái gì thống trị nghệ thuật nói chung sự tình không hiểu không liên quan chỉ cần vô điều kiện địa chấp hành mệnh lệnh của ngài lãnh chúa là tốt rồi hai cái tiểu tùy tùng ôm như vậy ý nghĩ hung hăng gật đầu tiến vô ưu cũng sẽ không quá nghiêm khắc quá nhiều dù sao hiện nay này nhất đảng đoàn trọng điểm là mau chóng tăng cao thực lực còn lãnh địa chuyện kinh doanh còn có thể chậm rãi bồi dưỡng mắt thấy người bên ngoài đều bắt đầu bận túi bụi tiền vô ưu bên này cũng vung lên đồ quân nhu đội đại kỳ tiếp tục chưa xong hộ tống l ư u trình đợi đến mặt trời chiều ngã về tây thời khắc đông n i n h liên doanh rốt cục trong tầm mắt có thể không chờ không giống nhau tiền vô ưu tiến vào đại doanh đồ quân nhu đội phía sau nhưng chuyển đến hôn loạn tương bừng tiếng vó ngựa c h ờ một chút c h ờ một chút ba thất ngựa khỏe trên lưng ngựa thổ ba viên quả cầu thịt dần hành tiếng ầ n cũng không lâu lắm hàn hổ liền mang theo trương mánh cùng lưu dũng thở hồng hộp địa xuất hiện ở trước mắt tiền vô ưu tiền vô ngài cũng quá không phúc hậu rồi v ẽ mặt đưa đám hàn hổ vừa mở miệng chính là nồng đậm vị chua quân công không bàn nữa tiền vô ưu tay d ơ n g lên liền phá hỏng hàn hổ chuẩn bị tiếp tục đề tài chân mánh vội la lên việc này cũng không thể nói như vậy cái kia cương quyết trộm nhưng là chúng ta ba hàn quân đoàn đặt xuống l ư u dũng tiếp theo nói đúng đúng chúng ta cũng nên có phần tiền vô ưu cười lạnh nói có phần các ngươi liền không sợ này quân công quá canh dính lên sẽ chết người sao hàn hổ đ ị n h hót cười cận chắp tay nói tiền vô ưu các h ạ chúng ta cũng không dối gần ngài thực sự là tổng đốc các h ạ e sợ sẽ chỉ chúng ta tung địch chạy tội danh còn cầu ngài khoan một khoan tay trợ giúp một hai chúng ta rất có giao tình sao t h i ê n vô ưu lúc này hỏi ngược lại hàn hổ nhất thời lộ ra vẻ lúng túng cưng ở tại chỗ nhưng bên kia t r ư ơ n g mánh nhưng n g ả y ra ngoài hắn nói uy hiếp nói t h i ê n vô ưu ngươi liền không sợ cá chết lưới rách sao sợ sự t ì n h thật làm lớn các ngươi này ba cái cá mẹ hoa đó là chắc chắn phải chết t h i ê n vô ưu chỉ trò đầu của trương manh nói ngươi suy nghĩ thật kỹ lĩnh cương quyết trộm quân công ở lý tùng minh cùng trong mắt của trương thái lai sẽ ý vị như thế nào nếu là phân cương quyết t r ộ n quân công không khác nào là công khai phản bội đông học phái nhưng nếu là không phân quân công trơ mắt mà nhìn vinh dự cùng thăng chức cơ hội trốn nội tâm sẽ chịu đủ d ằ n vặt không nói còn muốn chịu đựng tổng đốc các hạ lôi đ ỉ n h cân giận thậm chí liền ngay cả mạng nhỏ cũng có thể khó giữ được hai mặt nhìn nhau ba cái béo trong lúc nhất thời bên trong gấp đầu đầy mồ hôi bọn họ cũng không muốn cùng đông học phái huyên nào qua cương lại không mớn không ngờ trực diện thịnh nộ hùng văn bác làm sao bây giờ đến cùng nên làm cái gì bây giờ ba cái béo khó khăn bọn họ không hẹn mà cùng địa nhìn phía tiền vô ưu tha thiết mong chờ chờ mong ánh mắt càng như là sùng vật cầu khẩn cầu chân dò hôn khói thấp kém tư thái tiền vô ưu n ở nụ cười việc này nói khó cũng khó nói không khó cũng không khó mời đại nhân bảo cho biết hành động bất tiện h ẳ n hổ lúc đó liền thay đổi sưng hô tư thái b ạ i cớ thấp mời đại nhân cho chỉ điều con đường sáng a bị h ổi đến cực điểm trương mánh cùng lưu dũng càng là nhảy xuống chiến mã tại chỗ đã đến cái phục sắt đất đại lễ tiền vô ưu nhìn ba cái béo từ từ nói ra các ngươi ở trên đường có hay không nhặt được cái gì sói kỵ thương binh a ba cái tên béo đáng chết nhất thời thể sinh thể nói liên tục không có nhưng tiền vô ưu nhưng liệu mạng nói mặc kệ có hay không ngược lại ngươi nên có chỉ cần có này chiến công ở tay các ngươi lại tìm người mạnh mẽ đánh chính mình dừng lại một trận đem hình tượng làm cho càng thảm càng tốt sau đó sẽ đi gặp tổng đốc nay mạng lớn hẹn liền bảo vệ rồi ba cái tên béo đáng chết là cỡ nào nhân t ì n h tiền vô ưu cái gọi là biện pháp bọn họ kỳ thực đã sớm biết nhưng mình đi tìm đánh việc này liền không thể không chịu đòn sao cái kia nhiều đạo a tên béo đáng chết môn phiền muộn ba cái thịt heo cầu tiến đến đồng thời thì thấm lên t i ê n vô ưu ở một bên nói biện pháp này là thô r ắ t chút nhưng nó hữu hiệu a các ngươi cẩn thận ngẫm lại ở vũ lực không kịp bên dưới các ngươi vẫn còn đang khi bại khi thắng bên trong đạt được tù binh địch binh huy hoàng chiến tích có phải là rất phấn chấn lòng người đâu hàn hổ p h i ề n muộn địa liên tục thở dài hắn nhìn phía hai cái thuộc hạ nhìn thấy nhưng chỉ có bất đắc dĩ t i ê n vô ưu ngay là cái biện pháp nhưng nó không chỉ có mất mặt còn muốn chịu đòn càng t í mạng hay là muốn bộc lộ ra thực lực không đủ ngày thương tiền vô ưu lần này thậm chí ngay cả chơi điệu cũng không cần đ ả o béo môn sẽ chính mình vào hầm tới nhảy vào xin mọi người thưởng thức ba cái béo cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi tiền vô ưu kiến nghị nhưng bọn họ cũng không có lập tức rời đi trái lại lấy mắt ba ba vẻ mặt tiếp tục nhìn tiền vô ưu đầy mắt đều là khẩn cầu ý vị tiền vô ưu đ ô n g nhiên vỗ đầu một cái liền từ trong lòng lấy ra ba viên có chứa ma pháp dấu ấn con dấu hắn sợ trường ánh t r ư ờ n g một chút mới nói là muốn về h ổ p h ù sao vậy các ngươi sớm nói a đại nhân thực sự là thông cảm tại h ạ tỏ rõ v ẹ định nọn nụ cười hàn hổ không để ý cái mông trên t ư ơ n g thế n h é o thân thể khó chịu địa nhảy xuống chiến mã hướng về phía tiền vô ưu ngã đầu liền bái chứng minh cùng lưu dung bên này càng là đã sớm đem tiết tháo mất hết bọn họ không kiêng rẻ chút nào địa thuận thế liền hướng về phía tiền vô ưu đại lễ túi trào lên nhưng là nắm bắt hổ phù tiền vô ưu vẫn như cũ không chút biến sắc địa đứng ở đằng kia lăng là không đem hổ phù đưa ra đến khuôn mặt cười thành hoa cúc hàn hổ không nhịn được mở miệng nói đại nhân hả t i ề n vô ưu một mực bày ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt hổ、phù. hàn hổ nhắc nhở t i ế n vô ưu nhất thời dường như hiểu ra lên ba hàng quân đoàn hổ p h ụ bản không thuộc về ta hết thảy nhưng gần nhất khoảng thời gian này luyện binh có thể nói là tiêu hao gì nhiều ba vị chờ chút đã chờ ta cố gắng đem t r ư ớ n g coi như nó tính toán hàn hổ nghe nói như thế sai điểm không ngất đi còn nằm trên mặt đất trương mánh cùng lưu dũng càng là trực tiếp từ bỏ chống đỡ đem tròn trịa cái bụng xem là chống đỡ điểm triệt để ép sát mặt đất một phen c ó k ẻ mặc cả sau khi tiền vô ưu từ ba cái tên béo đáng chết trong tay vẫn cứ ép trăm viên kim tệ luyện binh chi phí mới coi như đem hổ phủ trả lại trở lại có thể không chờ không giống nhau ba cái tên béo đáng chết đem hổ phù nắm chặt phía nam núi nhỏ về sau liền quải ra hùng văn bắc quân kỳ nhìn thấy bắc địa tổng đốc đã gần ngay trước mắt thất kinh ba cái tên béo đáng chết đã nghĩ tại chỗ chạy trốn nhưng ở tiền v ô ưu liên tục nhắc nhở dưới bọn họ cuối cùng quyết định muốn đàn ông một cái trương mánh l ư u dũng hướng về trên mặt ta đánh hàn hổ một bộ liệt sĩ hy sinh trước không biết sợ vẻ mặt nhưng là trương mánh cùng l ư u dũng nơi đó dám đánh thượng quan bọn họ sợ hãi rụt dẹ địa vòng quanh hàn hổ liền chuyển hai vòng nhưng nắm chặt nằm đấm lỏng ra lại khẩn quấn rồi lại tùng nửa ngày đều không thể đưa ra đi nhanh lên một chút đại nhân tổng đốc liền muốn đến rồi mắt thấy h ù n g văn bác đại kỳ gần ngay trước mắt hàn hổ cũng lên hắn gầm hét lên ta lệnh cho ngươi môn nhanh một chút bất đắc dĩ trương manh cùng lưu dũng không thể làm gì khác hơn là giơ lên nằm đấm chiếu hàn hổ mặt béo liên bắt chuyện quá khứ đối mặt thượng quan bọn họ tự nhiên không dám dùng sức có thể cú đấm này vẫn như cũ đánh cho hàn hổ gào gào kêu loạn sau đó hàn hổ lấy ra ngân kính một chiếu bên dưới phát hiện mặt béo trên liền cái hồng ấn cũng không thấy nhất thời rít gào lên hai người các ngươi đến cùng là đánh như thế nào như thế thống quyền anh lại cái gì thảm kịch đều không làm ra đến g i á c r ư ỡ i thực sự là g i á c r ư ỡ i t r ư n g m á n h cùng lưu dung quả thực khóc không ra nước mắt bọn họ nào dám đem thượng quan làm bị thương hiện tại nếu là đánh thực sự sau đó tất nhiên sẽ tao nộ t r ả đũa chỉ xem vừa rồi hàn h ổ gọi đau răng dấp liền có thể biết vị này quân đoàn trưởng thống điểm đến cùng có bao nhiêu thấp mắt thấy hùng văn bác đã đến ba cái béo gào thét đ ư ờ này g n nhưng trang dung như một điểm không trên tiền vô ưu không khỏi ôm nằm đấm bốc lên nốt ngón tay vang lên kèn kẹt trong tiếng ma thu kỵ sĩ nói chuyện ta nói các n g ư ờ i có cần rút một tay hay không hỗ trợ ba cái tên béo đáng chết đối diện một chút nhưng đều không có d ụ n g khí nhường tiền vô ê u tự mình ra tay nhưng hùng văn bắt mắt thấy sắp tới bọn họ căn bản không có lựa chọn khác dưới tình thế cấp bách ba cái béo càng không hẹn mà c ù n g địa lựa chọn ôm b ạ bạ d ì ản b ì n h sĩ bắt đ u ổ i tiến vô ê u ở bật cười trong tiếng lập tức hướng về phía bên người thị vệ gật gật đầu mấy cái b ạ bạ d ì ản nhất thời nào tới bắt được tên béo đáng chết chính là một trận tàn nhận đánh hai cái k i n h bị béo phẩm cách đê tiện bà bạ dị ản thậm chí còn móc ra truy thủ mạnh mẽ đã đến mấy lần t i ê u cha gọi mẹ khốc liệt tiếng kêu rên bên trong ba cái tên béo đáng chết ở b ạ bạ d ì ản vệ binh đại lực dưới sự giúp đỡ rốt cuộc hoàn thành cuối cùng m b i trang nhưng là sau một k h ắ c bọn họ lại nghe được khiến người ta phun máu đối thoại ngài lanh chúa chúng ta đánh xong rồi mấy cái b ạ bạ d ì ản đều chạy đến trước mặt tiền vô ê u đứng nghiêm lắng nghe phát biểu thủ pháp này thực sự là thô giáp quả thật có trở tăng cao các ngươi xem hàn hổ quân đoàn trường eo lạc vết thương liền đâm chật nếu không là của hắn t h ị đủ hậu e sợ sẽ thương tới tì tạng thật muốn là gợi ra xuất h u t nhiều khoảng chừng liền chịu bọ tay đánh trương manh con mắt một q u y ề n không hề xảo kình có thể nói bạo lực quá độ suýt chút nữa để người ta con ngươi đều bóp nát rồi lưu dũng làm sao còn không lên ồ ai làm đến làm sao đem hắn chân đánh gãy các ngươi trong ngày thường có nghe tác chiến kỹ xảo giảng giải sao đần thật là đần t i ê n vô hữu i a n dậy trong tiếng ba cái tên béo đáng chết khóc không ra nước mắt nguyên lai、like、đánh người cũng là giảng kỹ xảo nhưng đáng tiếc sự lựa chọn của bọn họ nhìn như an ổn thực tế nhưng là đem mạng nhỏ ném cho một đám người mới học này nhưng là chân chính liệu mạng a đáng tiếc không chờ không giống nhau ba cái béo tổng kết ra kinh nghiệm bọn họ liền bị quân pháp quan bắt được trước mặt hùng văn bác xương mặt xương mũi tên béo đáng chết môn chính bày ra thương thế nháy mắt thời điểm lý tùng minh cũng đã gầm lên lên hàn hổ lưu dũng trương mãnh tác chiến bất lợi uy địch không trước khiến cánh đồng hoang vu lan g kỵ binh chạy ra vây kín tội ác tài trời trương thái lai lúc này phụ hòa nói trong quân chính là có thêm phế vật như vậy lần này cứu viện tác chiến mới sẽ thất bại thảm hại đại đ ạ o sư lịch trạch mình cùng thanh kỵ sĩ ông thiệu phong nguyên nhân cái chết ba người bọn hán muốn phụ trực tiếp trách nhiệm kiến nghị tổng đốc các h sửa trị quân ngũ loại bỏ hữu ác tính thi trọng hình một bên đông học pháp sư chăm miệng một lời nói mặt đều dọa tái rồi tên béo đáng chết môn ở pháp gia đại nhân d â m vì dưới chỉ có thể kêu cha gọi mẹ địa gọi dạy hoan bọn họ đại dảng bản thân ngăn địch trải qua mà đầy người khốc liệt thương thế liền thành tốt nhất minh chứng địch cương ta yếu liên chiến liên bại rồi lại khi bại khi thắng một cái nước mũi một cái lệ tên béo đáng chết môn ở dùng sức toàn thân thế võ về sau cuối cùng cũng coi như biểu đạt ra bọn họ vũ dũng tri tâm mà bốn cái lang kỵ binh tù binh vừa không có xúc động đông học phái vải n g ư ợ kết quả hiểm càng thêm hiểm nhóm môn rốt c ụ c bảo vệ g á i mạng nhỏ của chính mình nhưng mỗi người trước mặt mọi người tám mươi quất roi hình phạt nhưng cho vây xem tiền vô ưu đám người ví dụ thực tế biểu thị một thoáng r a chóc thịt bong c h â n nghĩa chương ba trăm bốn mươi b ố sấm xét giữa trời quang bao phủ đại địa gió lạnh gào thét lạnh lẽo đem người tâm đóng băng đem tình cảm đông lại nhưng cũng không cách nào ngăn cản hầm h ự c lan tràn lý tùng minh cầm hùng văn bắc ký phát vật tư điều lệnh chỉ cảm thấy nội tâm thế giới so với n à y ngày đông bắc địa còn muốn thê lương còn muốn hữu q u ạ n lại dám hắn lại liền dám ngón tay của lý tùng minh run sợ run sợ run lính liên lạc từ lâu lui ra t h i ê u đốt ma pháp ấ m lô trong danh o trướng chỉ có sắc mặt âm trầm trương thái lai ngồi ở một bên tùng minh minh việc đã đến nước này chúng ta chỉ có thể bàn bạc kỹ càng việc đã đến nước này lý tùng minh bỗng nhiên đem vật tư điều lệnh vỗ vào trên b à n hắn hét lớn hùng văn bắc khinh người quá đáng hắn này rõ ràng là muốn không tưởng h ta nếu là mọi chuyện đều do hắn này tổng đốc một lời q u y ế t chi cái kia muốn ta này hậu cần quan thì có ích lợi gì sự tình không nghiêm trọng như vậy trương thái lai thở dài một tiếng cũng không phải hắn so với lý tùng minh thong dong bình tĩnh nhưng không giống sự t ì n h ở không cùng người thấy được nhưng có không giống ý vị đặc biệt là người ở ngoài cuộc thời điểm nổi nóng lý tùng minh nhất thời phát hỏa làm sao không nghiêm trọng hôm nay hắn hùng văn bác không trải qua hậu cần nơi cho phép liền trực tiếp giao xuống c h ú t điều phối vật tư qua chút thời gian hắn chẳng phải là muốn đem quốc gia vũ lực đều biến thành tư nhân gia binh việc này không giống tùng minh minh ngươi không nên tức giận việc này dù sao cùng cái kia tiền vô ưu có quan hệ đừng đề cập với ta cái kia khốn nạn tiểu tử thí sư mối thủ không đội trời chung lý tùng minh lúc đó liền lật tung chức người mây án ầm ầm ngã xuống bàn gỗ ở ma pháp ấm lô trên xô ra liên tiếp kim loại hoang nòng tức đến nổ phổi lý tùng minh nhấc theo nằm đấm ở trong doanh trướng qua lại đi nhanh hắn trên khuôn mặt màu đỏ tươi màu máu rất nhanh sẽ rót vào trong mắt nhưng cũng may lý trí của hắn không có biến mất đầu góc thanh tỉnh rất nhanh nhường hắn phân biệt hình thức lý tùng minh đến cùng là ngũ hành đại đế quốc đăng ký pháp sư làm nắm giữ công danh sĩ tộc một thành viên tự nhiên có chút dưỡng khí công phu vì lẽ đó hắn cuối cùng nhịn xuống nội tâm điên cùng tưởng n i ệ m không có dết ra liều trại t vào đúng lúc này hắn thậm chí đem nho nhỏ ma thu kỵ sĩ tục danh xếp hạng bắc điệu tổng đốc hàng đầu vào giờ phút này ngay khi đông ninh đại doanh một bên khác đón bắc điệu gió lạnh nhưng đứng một đám luyện tập xếp thành hàng binh sĩ ở lý phá quân hiệu lệnh trong tiếng để trần cánh tay các binh sĩ trong nháy mắt xếp thành b ộ n h ó m đón thành đống vật tư đi tới sau đó mới tinh binh phục vũ khí vũ khí giáp trụ liên tiếp phát xuống sinh hoạt vật tư cùng bảo đảm vật tư không thiếu gì cả nhưng nhất là xa xỉ nhưng là dùng giấy bản bao vây thô đường cát càng cũng mỗi người phân to bằng n ắ m tay một khối tiểu tứ bắt được cục đường thời điểm dường như trong ngộng hắn vạch trần giấy bản lẹ lưỡi ở thô giáp đường cắt tinh thể trên nhẹ nhàng một liếm cái kia rót vào nội tâm ngọn khiến cho hắn rơi vào ngộng ảo giống như hạnh phúc nếu là cha mẹ còn khỏe mạnh có thể nếm thử này đường cát là tốt rồi tiểu tứ dùng sức lắc đầu đem không thiết thực ý nghĩ trục xuất ra náo hải nhưng ở viền mắt bên trong tục nước mắt nhưng không thể ước chế địa liên tiếp lan xuống ngay khi tiểu tứ muốn che giấu tâm tình mình thời điểm mới đột nhiên phát hiện không chỉ là hắn xung quanh bọn binh sĩ hầu như mỗi người đều viền mắt đỏ chót dọn nước mắt c u ộ n cuộn đã từng chỉ là ăn cơm no cũng đã là mọi người trung cực mộng t ư ở n g rồi nhưng hôm nay tại đây đơn sơ trong quân doanh quan trên không chỉ đủ d ư ớ i chán phát ra các loại hạng tiếp tế còn mỗi người khen thưởng một khối trong truyền t u y ế t thô đường cát đường thật ngọn đến cho mỗi mộ giữ lại tiểu tứ nghĩ đến như vậy hắn cực kỳ thận trọng địa đem quý giá cục đường t h i ế p thân g i ấ u kỹ mọi người đều thỏa mãn ngày hôm nay thu hoạch sao trong c h ư ớ c mắt có người lớn tiếng hỏi tiểu tứ ngẩng đầu nhìn lên quen thuộc giả huy kỵ sĩ chẳng biết lúc nào đã b ò lên trên một đống vật tư h ò m đính chót kỵ sĩ đại nhân ấn lại trôi kiếm mặt t ư ơ i cười hắn ôn hòa ôn nhu triệt để hòa tan ngày đông gió lạnh ấm áp lòng người thỏa mãn tiểu tứ kêu to đồng thời xung quanh cũng bùng nổ ra dâng trào âm điệu thô đường cát ngọt không ngọt giả huy lại giống lên một cổ họng ngọt lần này các binh sĩ tiếng la càng đun nóng hơn cắt dù sao thâu đường cắt không phải là cái gì tiếp tế vật tư loại này hàng xa xỉ trong ngày thường chỉ có sĩ tộc đại nhân tài có thể sử dụng giả huy cười ha ha nói thâu đường cắt là ngài lanh chúa cho mọi người tác chiến khen thưởng thuộc về tư nhân b i ể u tặng các ngươi đều phải nhớ k ỹ ân huệ của ngài lanh chúa một mảnh sơn hô hải khiếu vui mừng trong tiếng giả huy đang muốn nhảy xuống vật tư hòm nhưng bỗng nhiên dừng lại bước chân hắn vung lên hai tay nói đúng rồi ngày mai ở đây còn có thể dưới phát khất nợ quân lương. lương hết thầy binh lính nghe vậy bên dưới cũng không khỏi sở. Con không sương lương khỏi k h sở. có ấ Tiểu nợ qua sao? t tứ trong lòng làm lính đi lính cái tiêu một nắm mốc meo khó ít gạo lức chính là hắn một tháng đồng lộc nhưng là hiện tại giả huy kỵ sĩ lại nói còn có khất nợ quân lương chuyện gì thế này trưa ngày thứ hai tiểu tứ cái thứ nhất toàn quân cần quan trong tay tiếp nhận một viên trang lóa hình tròn tiền nó có lượng ngân màu sắc thậm chí so với trang tròn còn muốn sặc sỡ lóa mắt không biết tên ma pháp lưu quang ở tiền biên giới chậm rãi chạy xuôi xoay quanh ngân tệ chính diện giống như phù điêu cự long phảng phất là muốn mượn ngày quang dương cánh bay lượn g tiểu tứ từ chưa có tiếp xúc qua võ sĩ đại ngân tệ hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem này màu bạc tiền trở mình đập vào mắt nhưng là một mảnh xem không hiểu nhưng rất đẹp ma văn đồ án tầm mắt theo ma pháp hoa văn đường nét quyết tán ra đến tiểu tứ tư duy không tự chủ được tùy theo phát tán đơn giản tiền đồ án càng ở ý chí của hắn bên trong hiện ra thâm thúy rộng rãi không gian h h n g nghĩa kinh ngạc bên dưới tiểu tứ bỗng nhiên sững sờ nhưng thoát ly loại này thần kỳ trạng thái sau đó tiểu tứ liền bị to lớn cảm giác sợ hãi bao phủ lại hai tay hắn run rẩy cầm cái này trói lọi ngân tệ không biết nên làm thế nào cho phải dù sao đây là một viên ngân tệ võ sĩ chân chính đại ngân tệ n à y sẽ không là tính sai đi cho binh sĩ phát ngân tệ quý tộc l ã n h chúa tư binh có thể lĩnh đến như thế cao động lực sao tiểu tứ cảm thấy sẽ không có có còn binh lính bình thường đãi ngộ vậy thì lại càng không vào đ ề có thể thật sự tính sai nhất định là quan tiếp liệu các hạng tính sai rồi mấy tiểu tứ phi thường rõ ràng một viên võ sĩ đại ngân tệ so với hắn nắm giữ tất cả gia sản tính gộp lại đều đáng giá này sai phát ngân tệ nếu là làm mất rồi nên thường thế nào đâu đáng sợ như thế ý nghĩ đem tiểu tứ dọa sợ bởi vì hắn biết rõ mặc dù đem hắn yêu thương hai cái tiểu nội đều bắn đi bọn buôn người e sợ cũng chưa chắc xảy ra một viên ngân tệ giá cao lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi tiểu tứ chăm chú nắm lấy cái này ngân tệ nhưng hắn muốn đem ngân tệ lùi lúc trở về lại phát hiện phía sau đồng bạn cũng lĩnh đến một viên ngân tệ cái kế tiếp quan tiếp liệu ở hô lớn sau đó lại một viên ngân tệ bị phát ra lại sau đó lại là một viên một viên tiếp một viên ngân tệ không ngừng rưỡi phát đến binh sĩ trong tay tiểu tứ lúc này mới chân chính xác nhận không phải quan tiếp liệu tính sai đúng là quân lương ông trời ở tiến lên đây chính là một viên ngân tệ a mỗi mỗi luôn luôn ham muốn dây buộc tóc màu hồng không còn là hy vọng xa vời không tiền này chính là mua bán hai thân vải bố r ệ t thành thanh y thì cũng không hề áp lực còn lại tiền đồng còn có thể mặt đường trên mua bán chút nóng hổi bạch diện nắm tròn vo cỡ lớn bao thịt tiểu tứ trong đầu góc bốc lên một loạt ngày xưa muốn làm nhưng cũng vô lực đi làm xa xỉ giấc mơ nhưng hiện tại một viên ngân tệ đem tất cả những thứ này đều đã biến thành hiện thực to lớn vui sướng cùng hạnh phúc cảm liên tiếp không ngừng trúng kích tiểu tứ thần kinh hắn hận không thể tại chỗ liền chạy đến chợ đi tới đi cho mọi m ộ i mua bán quần áo mới mua bán màu sắc tươi đẹp dây bột tóc mua bán cỡ lớn bao thịt nhưng là càng làm cho tiểu tứ kinh ngạc nhưng là quan t i ế p liệu phát xong quân lương sau khi càng trực tiếp đem nhãn hiệu một đuổi ở trong quân doanh bảy ra rực rỡ muôn màu hàng hóa đây là làm cái gì có người há mồm liền hỏi nơi này không đều viết đây mang con đồi mồi kính mắt quan t i ế p liệu chỉ chỉ bên cạnh người nhãn hiệu nói quân lưu tiệm tạp hóa hàng hóa giống nhau giảm hai mươi phần trăm ư u lẽ muốn mua gì đều mời kịp lúc hàng này sạp chỉ bãi một ngày ngày mai ta liền muốn về đông ninh thành về đông ninh thành tiểu tứ nghi hoặc mà nhìn này nhìn quen mắt quan tiết liệu nhưng không khỏi bỗng nhiên x ứ sờ đó này bên trong là cái gì quan tiếp liệu à? hắn vốn là đông ninh thành to lớn nhất tiệm tạp hóa chủ nhân bách hoa tạp hóa lao trưởng quỹ lao trưởng quỹ một bên thao túng hàng hóa vừa nói các ngươi những ngày b ì n h đều là tốt số a lại trên quầy như vậy hùng hồn nhân từ lanh chúa cha cha đều đừng lo lắng có yêu cầu đồ vật mau mau đến mua bán qua này thôn cũng không này điếm các binh sĩ nhất thời đã có động tác tiểu tứ cũng hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm tạp hóa bên trong y vật trang sức d u n g vụng về số học trình độ bài ngón tay hết sức tính toán bản thân sức mua cùng lúc đó ở quân doanh bắc giác nhà treo trên tấm mắt của tiền vô ưu xuyên ra khung cửa sổ yên lặng nhìn kỹ mua sắm binh lính chỉ tiếc lông mày của hắn nhưng vẫn đều là trói chặt không c h u y ệ n một loạt tiếng bước chân truyền đến muôn bị lời ra không chờ không giống nhau tiến b ả o vọng lâu vệ linh lan mở miệng tiền vô ưu liền đầu tiên hỏi lên sáng sớm tin tức đều là thật sao công tước phu nhân xác nhận sao còn có phương đại tiểu thư bên kia có tin sao ngài l ã n h chúa bách hoa thương hội phương diện cũng không có xác nhận tin tức nhưng đại tiểu thư bên kia nhưng truyền tin vào đến tiền vô ưu một cái đi g i i vào tới từ trong tay vệ linh lan đoạt qua tràn ngập ma pháp ký tự ma văn giấy ở đem ma pháp mật văn phiên dịch sau khi cái kia tuyển diễn đáng yêu chữ nhỏ nhưng mang đến làm người bất đắc dĩ tin tức bắc địa chính cục có biến hùng văn bác sợ bị cắt trước nhìn ngươi chuẩn bị sớm chớ gây sự cầm ma văn giấy tiền vô ưu thở dài nói quả nhiên như thế cái gì vệ linh lan hơi xứng sở có thể không chờ không giống nhau tiền vô ưu đáp lại vọng lâu ở ngoài liền truyền đến tiếng bước chân rộn rộn mạ n ỗ lị h thở hồng h ộ địa vào ngài lanh chúa ra đại sự rồi heo rừng người rét qua heo rừng giang ư như g p ả i đi đ con ờ người n nào? ngày rừng quân đông bến đỏ, ngang qua heo rừng Giang, hãng Bắc khẩu bến đỏ, bến đỏ quân coi giữ, toàn quân diệt, doanh g giữ, heo heo coi Ba bác xua qua huy trước, diệt, chỉ khẩu đỏ, đỏ, đỏ sứ vậy ấ n Giang Nam, sát thân Tuấn、Quốc. Như sát Quốc. v tin tức đột nhiên liền đặt tại trước mặt tiền vô ưu m ã n g ộ i lì ạ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh đ ị a nói ra vấn giang nam là hơn quý phái tân tú có người nói là nội các thủ phụ trợ phương khải minh cái gì nhân thân này không trọng yếu tiền vô ưu thở dài đứng lên đi tới nhà treo cửa sổ nhỏ trước trong doanh trại binh lính vẫn như c ũ chìm đắm ở phân phát quân lương vui sướng bên trong hồn nhiên không biết một hồi đại chiến đã từ từ kéo dài màn tre mã nỗi lì ạ cùng vệ linh lan tiền tư hậu tưởng cũng không hiểu rõ tiền vô ưu ý tứ vệ linh lan gần kề bên cửa sổ nhỏ giọng hỏi ở như vậy tình thế bên d ư ớ i thủ phụ trợ đại nhân chỉ sợ sẽ không lại khoan dung tổng đốc các hạ bảo thủ sách lược này còn không có trọng yếu không tiền vô ưu xoay người trước mắt vệ linh lan lông mày không triển mặt mang vẻ ưu lo mà mã nỗi lì ạ liền dứt khoát là mặt không có chút máu việc này then chốt ở chỗ heo rừng giang đông n ạ n có sai lầm các ngươi phải biết hùng văn bắc tổng đốc trước mắt có thể nói là tay nắm trọng binh nhưng hắn đổ tiêu hao con tư nhưng không cách nào ngăn địch với ở ngoài ngược lại bị heo rừng người đ á n h lén mất đất sau khi hao binh tổ tướng m ã nỗi lì ạ cùng vệ linh lan nghe đến đó nhất thời song song kinh ngạc thốt lên lên t i ế n vua y ê u nhưng vẫn còn đang tiếp tục phân tích của hắn đứng ở đại hoàng đế vị trí há có thể khoan dung tình thế tiếp tục mở rộng coi như hoàng đế có thể chịu quan viên bên dưới đâu ngũ hành đại đế quốc yêu nhất thảo luận quốc sự các loại con đường pháp ra đâu kỳ lân đều bên trong lên tới hàng ngàn hàng chục ngàn ái quốc bách tính đâu nói chung lần này bắc địa tổng đốc vị trí tất nhiên là phải thay đổi người vậy chúng ta nên làm gì v ệ linh lan kinh ngạc thốt lên lên. còn có lao sư lao sư có thể bị nguy hiểm hay không m ã nỗi lì ạ trở nên càng căng thẳng hơn chính thức bái hùng văn bắc làm thầy m ã nỗi lì ạ nhưng là liệt không kiếm thánh đệ tử thân truyền lấy n g ũ hành s i tộc đối với lao sư kính trọng trình độ tầng này quan hệ nói là tương đương phụ tử cũng không quá đáng đế quốc cao tầng gian đánh cờ lấy thân phận của chúng ta căn bản là chen vào không lọt tay mạ nỗi lì ạ lấy hùng tổng đốc địa vị thấy được vẹn vẹn là trước mắt nguy cơ hắn chết no cũng chính là bộ mặt có sai lầm mà thôi mã nỗi lì a một thoáng liền phản ứng lại dù sao nàng cũng không phải cái gì danh môn sau khi trước mắt căn bản không giúp được lao sư cái gì trái lại là hùng văn b ắ t một khi bãi quan tiền vô ưu nhưng c ó nguy hiểm đến tính mạng cái kia ngài l ã n h chúa ngài đâu ta tiền vô ưu cười ha h a nói không m u ố n đừng lo lắng từ vừa mới bắt đầu chúng ta không ngay nỗ lực sao a mã nỗi lì a cùng vệ linh lan lại lâm vào nghi hoặc tiền vô ưu chỉ vào ngoài cửa sổ nói ở nỗ lực của chúng ta dưới chân bảo đ ả o cùng đông học phái có khích sự từ lâu náo loạn cái mọi người đều biết có này bày ở ngoài sáng mâu thuẫn bọn họ coi như muốn ra tay cũng sẽ kiên kỵ một hai vệ linh lan lắc lắc nói như vậy chẳng phải là quá bị động quy tắc như vậy đối mặt đế quốc pháp gia làm sao tranh thủ chủ động t i ê n vô ưu đang khi nói chuyện chỉ vào trong quảng trường mừng rỡ binh sĩ nói mặc dù chính là những này dòng chính thuộc hạ nếu ta muốn cùng pháp gia đại nhân tới cái binh đao gặp lại ngươi đoán bọn họ sẽ giúp ai đương nhiên là là mà nỗi lị hạ trong nháy mắt liền rơi vào do dự vệ linh lan cũng không khỏi túi đầu nàng ảo nao nói ngài l ã n h chúa vậy chúng ta sớm trước thời điểm tại sao không lựa chọn ẩn nhân đâu một khi bắc địa tổng đốc thay đổi người lấy đông học pháp sư tính tình chỉ sợ là phải cho chúng ta làm khó dễ thậm chí yên tâm bọn họ không thời gian chơi âm như quỷ kế rồi t i ê n vô ưu lúc nói lời này đối diện mã nỗi lì ạ cùng vệ linh lan nhưng là tỏ rõ vẻ không tin hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói đang đối mặt heo r ừ n g đại quân người thời điểm ngươi biết làm sao diệt trừ dị kỷ đương nhiên là mượn đao giết người mã nỗi lì ạ vừa nói liền che miệng lại ngài lanh chúa ngài ngài sẽ không làm muốn lấy sức một người đi dẹp loạn heo rừng người chi loạn đi vệ linh lan chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng t i ê n vô ưu cười cười nói ngươi ở đùa gì thế hắc heo rừng người nếu là dễ đối phó như vậy đại hoàng đế sao lại triệu tập toàn quốc chi binh tập hợp bắc địa hành lôi đ ỉ n h cơn giận đánh tan vậy ngài ngài đến cùng là muốn cái gì đâu mà nội lì ạ đã sắp gấp điên rồi nhưng là tiến vô ưu nhưng quay người sang ánh mắt của hắn tìm đến phía coi giới phần cuối bên ngoài trong miệng nhẹ giọng nói ra heo rừng trạch cuộc chiến lâm trận đổi xoái vội vàng tiến hành đế thế tất đại bại thua thiệt mà ta tranh chấp bất quá là một cái tiên phong vị trí mà thôi đại bại thua thiệt bên trong ngài còn muốn giành chức phong m ã nỗi lị hạ triệt để khiếp sợ rồi nàng đã sớm biết tiền vô ưu đối với heo rừng trạch cuộc chiến không coi trọng nhưng không nghĩ tới ngài lãnh chúa lại muốn tại đây rõ ràng không coi trọng trên chiến trường tranh nguy hiểm nhất tiên phong quan đây rốt cuộc là vì cái gì a vệ linh lan cảm thấy tiền vô ưu kế hoạch đã thành công nhưng nàng nhưng càng ngày càng nghi hoặc chỉ vì một cơ hội càng sớm hơn trở nên càng mạnh mẽ hơn cơ hội tiền vô ưu lúc nói chuyện chậm rãi quay người sang một mặt vẻ mặt nghiêm túc mà nỗi lị ạ cùng vệ linh lan chăm miệng một lời nói ra sao cơ hội tiền vô ưu nói tắm rửa thiên mệnh ánh sáng làm luyện kim lãnh địa trực tiếp kiến thiết kỵ binh tế đàn cùng tế ti tế đàn cơ hội mà nỗi lị ạ kinh hô là chân chính tam đẳng tế đàn sao vệ linh lan càng là kinh ngạc nói ra ma pháp tế đàn đã tái hiện thế gian sao tầm mắt của tiền vô ưu xuyên qua hai vị tiểu tùy tùng mái tóc nhìn phía ngoài cửa rộng lớn thế giới ma triều còn có thể tiếp tục bay lên ma pháp tế đàn sắp tái hiện thiên hạ trận chiến này là chúng ta gần đây bên trong cơ hội duy nhất cơ hội duy nhất t i ê n vô ưu nói như vậy mà m ạ n nội lị hạ cùng vệ linh lan thì lại đối với này tin chắc không thể nghi ngờ các nàng ngài lanh chúa chưa từng có khiến người ta thất vọng qua vì huy hoàng ma pháp tế đ à n vì gần đây bên trong duy nhất cơ hội m ạ n nội lị hạ cùng vệ linh lan đều đồng ý đi theo t i ê n vô ưu chiến kỷ dũng cảm tiến tới đi thực hiện kỳ tích đi sáng tạo tương lai t i ê n vô ưu tiếp tục nói các ngươi đều muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt kẻ địch so với các ngươi tưởng tượng phải cường đại chiến tranh đã không xa có thể tổng đốc thay ngày c h í ngài h heo là r ừ n trạch thời đại chiến hương khởi thời gian. n g l ã n h chúa chúng ta sẽ đi theo ngài chiến kỳ đi thắng thủ thắng lợi mã nỗi lì ạ quỳ một gối xuống trịnh trọng nói ra ngài l ã n h chúa ngài ở nơi đó ta cùng mã nỗi lì ạ là ở c h ỗ đó vệ linh lan cũng quỳ một gối xuống trịnh trọng tuyên t h ể tiền vô ê u đồng dạng trịnh trọng nói ra như vậy liền để chúng ta đồng thời lấy trận này chiến dịch làm khởi điểm tới đón tiếp cái này mới tinh ma pháp thời đại đi ngay khi tiền vô ưu cùng tùy tùng thảo luận tương lai thời khắc hùng văn bắc trong danh chướng nhưng bao phủ nặng nề đến cực điểm bầu không khí hầu đại quý tiếp nhận hộ vệ đưa tới ấm t r à cẩn thận cho lão sư trong chén đổi trà nóng thủy ngồi lâu trên bàn không nói một lời hùng văn bác khi nghe đến tiếng nước thời khắc rốt cục thở dài nói kết thúc rồi thật không nghĩ tới con này lão heo rừng lại còn như khi còn trẻ giống như vậy giàu tiến thủ bền gan vững chí thực sự là được lắm chủ động xuất k í c h ta lão sư chỉ cần chúng ta toàn diện phong tỏa xuống heo rừng người phân tán ban minh khẳng định sống không qua năm nay đến lúc đó không có cơ hội rồi đại quý coi như bệ hạ còn chịu tính nhiệm ta ta cũng đến chuyển chuyển vị trí hùng văn bắc c u ộ hướng lắc lắc đầu mới nâng c h u n g trà lên nhấp một miếng sau đó hắn sắp xếp một thoáng dung nhan mới n g h ẹ giọng hỏi ngươi có tính toán gì không cái gì hầu đại quý sửng sốt một chút chỉ cho rằng lỗ thai của chính mình xảy ra vấn đề ta lần này thôi t r ư ớ c đã thành định luận nhưng ở nơi này ngươi vẫn như cũ có triển khai tài hoa triển khai năng lực chỗ trống lão sư vây nốt heo rừng trạch nhưng là ngài lập kế hoạch bây giờ ngài vì vậy mà bị được chỉ trích đệ tử tuy rằng năng lực có hạn nhưng cũng nguyện cùng lão sư cùng tiến cùng lui hầu đại quý bỗng nhiên con xuống thân thể một mặt chân thành hầu đại quý có thể không có quá nhiều quan hệ có thể dùng mặc dù hắn thành phong châu tiền thị con rể cũng sẽ không quên chính mình chỗ dựa lớn nhất mãi mãi cũng là lao sư hùng văn b á c nếu là không còn hùng văn b á c chăm sóc căn cơ không tốn sức hầu đại quý thậm chí không thể xác định ở trên chiến trường bắt được quân công sau khi là có hay không có thể có nó mà hung hiểm heo rừng c h ạ c h càng là một cái làm người tê cả ra đầu vùng đất tử vong cùng với chịu đựng qua cao nguy hiểm dành không xác định tương lai còn không bằng theo gặp rủi ro lao sư cộng đồng tiến thối hùng văn bắc từ trong mắt của hầu đại quý nhìn thấy chân thành cùng chấp nhất tâm tình hắn nguyên bản còn muốn khuyên nữa lời nói cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài được rồi lần này liên đoan ước ngươi theo ta về kinh đi hầu đại quý nghe vậy sau khi mừng rỡ như điên có thể bồi hùng văn bắc về kinh liền đại diện cho lão sư đã đem hắn coi là người nhà bực này vô thượng đặc biệt vinh quang nhưng là hầu đại quý lâu giải phán không có kết quả thậm chí không dám hy vọng xa vời h à o tưởng chân tình biểu lộ bên dưới hầu đại quý quỳ dạp xuống hùng văn bắc bên chân nói có thể bồi lao sư về kinh là đại quý vinh hạnh mời lao sư được đại quý ba bái nói thẳng tiếp hầu đại quý liền ngay cả liền dập đầu lên hùng văn b á c thản nhiên tiếp thu hắn trầm n g â m hồi lâu nói được rồi việc này liền như thế định bất quá tiền vô ưu hùng văn bác chỉ nói đạo một nửa liền dừng lại dù sao hầu đại quý cùng tiền vô ưu bất hòa cũng không phải bí mật gì lão sư cái kia tiền vô ưu s á c thực dũng mãnh nếu là bỏ đi không cần tuyệt đối là đế quốc tổn thất hầu đại quý đương nhiên biết tâm tư của lão sư tâm tư linh động hắn lập tức thuận thế nói ra ngài nếu là sợ hắn chịu đến xa lánh đều có thể lấy đem g à n xếp ở trung quân đại doanh làm thị vệ trường trước nếu là người kế nhiệm đối với hắn thưởng thức tự có thể kiến công lập nghiệp t i ề n vô ưu là cái cái gì tính tình hùng văn bắc đương nhiên rõ rõ rằng ràng hắn trầm ngâm một phen sau khi cảm thấy hầu đại quý nói cũng có mấy phần đạo lý dù sao tiền vô ưu là đông học phái cái đinh trong mắt ngoại trừ bắc địa tổng đốc người kế nhiệm bên ngoài căn bản không người dám dùng đại quý ngươi này liền đi thông báo tiền vô ưu nhường hắn tới đây một chút vâng hầu đại quý không người trở ra nửa giờ sau t i ề n vô ưu tiến vào hùng văn bắc liều trại nhưng hắn đang nghe xong bắc địa tổng đốc cụ thể sắp xếp sau khi nhưng tại chỗ biến ra một con khổ qua mặt tổng đốc các hạ đảm nhiệm trung quân đại doanh hộ vệ trường chuyện như vậy được rồi sự tình liền như thế định rồi cơ hội ta là để cho ngươi có thể hay không nắm chắc ngươi tự lo lấy đi chưa xong con tiếp chương ba trăm bốn mươi sáu không biết cân nhắc ngũ hành lịch chín trăm chín mươi chín năm phi tuyết chi đầu tháng thánh chỉ đến hùng văn bắc ngay tại chỗ b a i quan đại hoàng đế ở miễn đi bắc địa tổng đốc chức vụ đồng thời rất chuẩn tức khắc về kinh biện mạch dòng g ã rơi xuống một ngày tuyết lớn lúc chạm vạn tối phân rốt cục rừng tầng mây tản ra sau khi trong màn đêm dần dần lộ ra vài tia ánh sao đi ra doanh môn tiền vô ưu ngước đầu nhìn lên hoàng đạo đỉnh điểm bình nước tọa đầy sao hóng ánh rực rỡ dẫm t i ế t động tiền vô ưu mang theo mạ nổ n lì ạ hướng đi đi về đông ninh thành đại lộ nhưng là bọn họ mới ra doanh không xa liền kinh ngạc phát hiện phía trước trên quan đạo càng tụ tập rất nhiều bắc địa quan c h ứ c một mảnh đỏ đậm hổ b à o bên trong dường như mọi người vờn quanh giống như bảo vệ quanh mấy bộ tím sấm hà bảo cấp cao quan chức tuy rằng rất ít không có mấy nhưng tiền vô ưu một chút liền nhận ra lý tùng m i n h cùng thân ảnh của trương thái lai ngài l ã n h chúa mau nhìn có nhiều người như vậy đến cho lão sư tống biệt đây ở mạng nô lì ạ kinh ngạc thốt lên thời khắc tiền vô ưu bên này nhưng ở trong tối tự cao mày có thể không chờ hắn nói chuyện liền nhìn thấy xa xa đám người t à o chuyển động sau đó cổ nhạc cùng vang lên làn điệu liền đấu ra một phái vui sướng giai điệu chỉ t i ế p chen lẫn trong đó gào t h é t phong thanh lại làm cho này tiếp khách khúc bên trong nhiều hơn mấy phần quái dị mà buồn cười khí t ư c trên mặt m ạ n ô lì a mừng rỡ nhất thời biến mất rồi nàng mỹ môi thật chặt môi trong mắt càng là chứa đầy thất vọng cùng phẫn nộ ánh sáng nàng lập tức liền bước nhanh hơn muốn đi tìm tòi hư thực tiền vô ưu đổi theo một bước đệ lại mạ nổ n lì ạ b ả vai hắn lắc đầu nói đường tới chúng ta trong trước mắt một trận cồn phong thổi lại đây phấp p h ố i hoa tuyết quét ngang hư không tầm nhìn bên trong triệt để đã biến thành trắng xóa một mảnh tiền vô ưu dùng sức ôm mạ nổ n lì ạ đưa nàng c u ố n ở áo choàng bên dưới đợi đến cồn phong rút đi phía sau trên con đạo nhưng chuyển đến bánh gỗ lăn đ ù n n g ụ thanh tiền vô ưu xoay người lại vừa nhìn liền nhìn thấy một c h i ế c không hề trang sức nhẹ nhàng xe ngựa dân hành tiến g cái kêu bao bọc d à y đặt ra lông áo c h o n g người đánh xe cái cổ vị trí càng lộ ra một đoạn pháp sư bảo đặc biệt màu bạc đường viên hoa mang c h e thai ra lông mũ hầu đại quý ở nhìn thấy tiền vô ưu cùng mạ nỗ lì ạ thời khắc lập tức kéo ngựa phun xương trắng ngựa thổ ở tuyết đ ị a bên trong liên tục trượt gian nan dừng lại xe ngựa mảnh bị kéo dài hùng văn bắc nhìn thấy tiền vô ưu cùng mạ nỗ lì ạ sau khi khoe miệng đầu tiên là làm nổi lên một tia lộ con nhưng ngược lại liền đổi vẻ mặt nghiêm túc không phải đã nói không ớn đừng đưa ta sao mạ nỗ lì ạ nhìn thấy lao sư không thích vẻ mặt nhất thời xấu hổ cúi đầu có thể tiền vô ưu bên này nhưng không để ý chút nào đ ị a nắm tiểu tùy tùng tay nhanh chân đi tới nên đón đưa tới vốn là nhân c h i thường tình coi như đại kiếm thánh các hạ ngài không muốn nhìn thấy ta cái phiền phái này tổng sẽ không lạnh lẽo mạ nổ lì ạ một mảnh từng quyền c h i tâm đi người tiểu tử thúi này ngoại trừ gây chuyện thị phi bên ngoài cũng chính là chút miệng lưới chân c h u bản lĩnh hồng văn bắc đột nhiên n ở nụ cười hắn hướng về phía mạ nổ lì ạ vây tay đồng thời nhưng hướng về tiền vô ưu liên tục trừng mắt lao sư mạ nổ lì ạ đi tới sau khi chỉ là cung kính mà kêu một tiếng liền sâu sắc con xuống thân thể tiền vô ưu không có tiến lên thấy sang bắt quảng làm họ hắn chỉ là hướng về phía hùng văn bắc chắc tay trên mặt không hề thấp kém vẻ hoàn toàn là một bộ đưa bằng hữu đi xa tư thế hầu đại quý tuy rằng tức giận tiền vô ưu vô lễ nhưng giờ k h ắ c này nhưng không tốt nói quá lớn hùng văn bắc không để ý đến tiền vô ưu hắn đi ra cửa xe tự mình ngâm dậy mạ nổ lì ạ cố gắng tập luyện võ kỹ trên chiến trường binh đ a o không có mắt nhớ kỹ không muốn đừng tham công liều lĩnh phải bảo vệ tốt chính mình lao sư ta biết mong rằng ngài về kinh sau khi có thể bảo trọng thân thể hùng văn bắc gật đầu một cái nói nhìn một chút tiền vô ê u đừng làm cho hắn lại làm màu đẳng mặt khác cẩn thận những kia đông học phái ra hỏa minh thương dễ tránh á m tiễn khó phòng vỗ v ô mạ nỗi lì ạ bà vai hùng văn bắc liền lên xe ngựa nhưng vào lúc này trước mặt trên con đạo nhưng ra một đội y giáp ngăn nắp nghi trượng hầu đại quý bên này đang muốn đứng dậy đánh ra ma pháp ký hiệu liền ngay bên trong xe chuyển ra lời nói của hùng văn bắc tránh ở m ộ t bên lão sư không chỉ là hầu đại quý liền ngay cả mạ nỗi lì ạ cũng kinh ngạc thốt lên, lên dù sao hùng văn bắc chính là tan mất bắc điệu tổng đốc chức vụ cũng là t hùng a danh n hiển công tước. Ở ngũ hành đại đế quốc bên trong, ngoại trừ đại hoàng h hách đại đại quốc tước. quốc c đế đế đế trừ Ở văn ị đại ai công tước, không ai có tư cách, có cho không Hùng tư thể làm v bắc chủ đ ộ như g t r a n nói. Hùng Văn n Thế h ra, hùng văn Bác như chặt đinh chém sát mệnh lệnh trong tiếng không tình nguyện hầu đại quý chỉ có thể đem xe ngựa mang tới ven đường mà trong mắt của mã nô lý hạ thì lại xúc ra khuất nhục nước mắt bên đường tiền vô y ê u giờ khác này nhưng là tỏ rõ vẻ cười khổ hắn thì lại làm sao không nhìn ra hùng văn bắc thành cựu là muốn đối với hắn tự thân dạy dỗ đại kiếm thánh đây là ở dùng thực chất hành vi biểu đạt trước mắt tạm thời tránh m u i nhọn cần phải có thể một số thời khắc ngươi càng làm u ố n trống tránh phiền phức liền càng là sẽ hướng về trên đ ộ bộ quần áo ngăn nắp đội danh dự vội vã mà qua nhưng sau đó tám con ngựa trắng tha quải xe ngựa sang trọng nhưng một mực ở bên đường ngừng lại lý tùng minh trương thái lai chờ các loại đi theo nhân viên tự nhiên cũng là không cách nào lại đối với bên này mang tính lựa chọn lơ là màu đỏ tía sắc gấm vóc màn liêm bị t r ầ m rãi kéo dài lộ ra nội bộ tiên phong đạo cốt thoát tục xuất trần nho nhã dung nhan rất có cá nhân mị lực người đàn ông trung niên cười nhặt nói hùng văn bác là ngươi sao diệm hạo ngươi làm sao tới nơi này hùng văn bắc nhanh chân đi xuống xe ngựa nhưng đảo mắt đã nghĩ cái rõ ràng có thể làm cho đường đường binh bộ thượng thư tự mình thâm nhập bắc địa tự nhiên chỉ có thể là tiếp nhận bắc địa tổng đốc chức vụ cũng chỉ có này chấp trưởng bộ binh đầu mối q u a n to mới có thể nhanh chóng trình hợp khắp nơi quân ngũ sóng vai chịu nổi vây quét heo rừng người đại chiến dịch đáng tiếc này mọi người đều biết tin tức nhưng một mực không người thông báo hùng văn bắc thậm chí liền ngay cả tiền vô ưu cũng bị cố ý lọt quá khứ trong cửa sổ xe diệp hạo đối mặt hùng văn bắc chỉ là cười nhạt một tiếng hắn giơ tay chỉ về tiền vô ưu nói Mã đừng ô n đ xem diệp hạo một mặt nho n h giờ khắc này g biết, đây l một cái c hô lên thận mã đôn lời nói thực chất nhưng ẩn giấu đi một luồng hạ mã huy mùi vị ở ngũ hành đại đế quốc phong tục bên trong theo thông lệ Đế quốc Pháp Sư ma Đôn, quốc cũng sẽ không là cái Pháp không Sư sẽ Ma gì là trước h ghế thấp gánh chịu Pháp ô nô bị bục, giá gỗ. người, xuống dùng xuống lưng. gia người. đá đất Đến đại Mà kém là nhân t quỷ quý cao vóc sẽ mắt lời nói của diệp hạo vừa ra hùng văn bắc cũng đã đổi sắc mặt mà bên kia lý tùng mình cùng trương thái lai càng là nhấc lên tay háo cười trộm không nớt l i ê n ngay cả thương thế chưa lành hàn hổ trương mãnh l ư u dũng cũng đều trận to hai mắt chuẩn bị thưởng thức tiền vô ưu thấp kém biểu hiện nhưng là bên kia ma thú kỵ sĩ nhưng ở hơi xứng sở sau khi sở trương chỉ trỏ mũi của chính mình thật giống là ở xác nhận cái gì nói chính là ngươi diệp hạo gật gật đầu t i ề n vô ưu đương nhiên biết mã đôn là cái gì nhưng hắn nhưng rất tùy ý mở t r ư ờ n g hai mắt nói ngươi hay vậy toàn trường nhất thời một mảnh tĩnh lặng m u ố người n chú ý bên trong diệp hạo mặt lúc đó liền đã biến thành đỏ chót một mảnh cũng không chờ hắn mở miệng q u á t lớn t i ề n vô ưu cũng đã tiến lên đón hắn liên tiếp đẩy ra mấy cái người hầu đi tới xa hoa xe giá bên liên giới trong miệng nhưng vẫn đều ở nói thầm liên t ụ t á m m ã kéo xe đây chính là thân vương chi lễ rồi trong khi nói chuyện tiến vô ưu liền k h á c tay mở nhặt thổ lực lượng ở trong tay lưu chuyển rơi thẳng đại đ i ệ pháp tác sợi tơ đang đan sen biến ảo bên trong đem bùn đất liên tục kéo một đạo bùn đất tạo thành mã đôn cầu thang liền như vậy thành hình diệp hạ mắt thấy tiền vô ưu thành thạo điều động lực lượng pháp t á c thủ đoạn không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc dù sao hắn sắp mở ra chiến tranh ở trên chiến trường mãi mãi cũng lấy thực lực vi tôn thực lực mạnh mẽ hộ vệ ai cũng sẽ không ngại nhiều mà lấy tiền vô ưu lúc trước đối với hùng văn b ắ t trung tâm biểu hiện càng làm cho diệp hạ yên tâm hắn trong nháy mắt liền quên không nhanh ngược lại liền sinh ra lòng muốn lôi kéo dù sao chỉ có như vậy hộ vệ mới có thể chân chính bảo vệ chủ xoái an toàn được tốt một tay đại địa chi lực diệp hạo vẻ mặt tươi cười địa đẩy cửa xe ra nhanh chân bước ra lý tùng minh cùng sắc mặt của trương thái lai lúc đó liền đổ xuống nhưng bọn họ chỉ có thể ở bên trong tâm chất vấn đại nhân tổng đốc ngài nói cẩn thận mã đôn đô mã đôn đô hàn hổ cùng trương mãnh lưu dũng một trận hai mặt nhìn nhau không khỏi thở dài liên tục ma t h ú kỵ sĩ quả nhiên là ma t h ú kỵ sĩ q u liếm đại nhân tổng đốc bị ổi tiết mục vĩnh viễn không thể xuất hiện tại đây vị kỵ sĩ các hạ trên người ngay khi tất cả mọi người đều nghe ra diệp hạo cất nhắc tâm ý thời khắc tiền vô ưu nhưng một mực đưa tay ra nói vị này các h ạ phía trước là đông ninh l i n h doanh mời ngài tức khắc đưa ra chứng minh thân phận để tránh khỏi gợi ra không cần thiết hiểu lầm như vậy sát phong cảnh lời nói nhường sát mặt của diệp hạo đột nhiên lại biến nhưng là từ tiền vô ưu vẻ mặt nghiêm túc bên trong hắn lại phát hiện cái này nho nhỏ thị vệ trưởng tuyệt không phải là đang nói cười không chờ không giống nhau diệp hạo phát hỏa lý tùng minh cũng đã vọt lên lớn mật tiền vô ưu vị này chính là diệp hạo diệp tổng đốc đường đường binh bộ thượng thư công tước vị trí ngươi còn không mau mau quỳ xuống thỉnh cầu chịu tội tiền vô ưu nghe vậy sau khi nhưng cương quyết lắc đầu nói ta trên người chịu trùng quân đại doanh thủ vệ trọng trách đối với kẻ không có lệnh nhậm doanh đều có quyền xác định thân phận diệp hạo các h ạ mời ngài đưa ra bộ binh điều lệnh cùng đại hoàng đế sắc phong chiếu thư bên kia hùng văn bác ở nhìn thấy tiền vô ưu chăm chú vẻ mặt sau khi nhất thời liền đỡ lấy cái chán hắn biết ngày hôm nay này vừa ra sau khi vị này còn trẻ anh hùng chỉ sợ cũng muốn triệt để chấm luân mà mất mặt diệp hạo ở dưới con mắt mọi người nhưng một mực không tiện phát tác ngũ hành đại đế quốc dù sao cũng là một cái nhân tình xã hội mà không phải xã hội phát trị thân là binh bộ thượng thư diệp hạo như thế nào sẽ giấu trong lòng bộ binh điều lệnh lẽ nào trước mặt mọi người cho tiền vô ưu tả một phần lại thêm nắp thượng thư ấn hay sao như vậy ngả ngớn hành vi nếu là thật làm ra đến bộ binh cùng diệp hạo bản thân nhưng là mất hết thể diện cho tới lấy r a đại hoàng đế chiếu thư càng là tuyệt đối không thể dưới cái nhìn của diệp hạo trước mắt bất kỳ ứng đối đều là yếu thế là chịu thua là bị làm mất mặt là nhường hắn mất mặt ngũ hành đại đế quốc đường đường binh bộ thượng thư bị một giới vũ phu ngăn đường đi còn muốn có kẻ m ặ cả này chuyến đi còn thể thống gì có thể tiền vô ưu bên kia sắc mặt nhưng dần dần chìm xuống dưới dù sao ở hắn kiếp trước trong cuộc sống sớm thành thói quen lấy điều lệ chế độ làm việc làm chung quân đại doanh thị vệ trưởng hắn đối với bất kỳ nhiễu loạn trật tự tồn tại đều tuyệt sẽ không k h á c h khí chưa xong còn tiếp chương ba trăm bốn mươi bảy đi đ ạ y nước yên diệp hạo các hạ xin thứ cho ta không cách nào xác nhận thân phận của ngài vì lẽ đó tiền vô ưu ngươi là muốn tìm chết sao trương thái lai manh v ọ t tới hắn chỉ vào tiền vô ưu tức miệng mắng to ngươi cũng không nhìn một cái mình là một thân phận gì lại dám đối với đại nhân tổng đốc bất kính dưới con mắt mọi người trên mặt của tiền vô ưu nhưng không có một tia vẻ sợ hãi hắn nghiêm mặt nói tổng đốc cái gì tổng đốc bác địa tổng đốc hùng văn bắc các hạ vừa rồi từ nhậm đế quốc cắt cử đợi mới tổng đốc sao cố ý mấy chuyện xấu chưa cho tiền vô ưu thông báo công báo lý tùng m i n h cùng trương thái lai giờ khác này cưới hổ k h ó xuống bọn họ mắt ba ba n h ì n tiền vô ưu làm ra một hồi trọ khơi hải nhưng không thể làm gì hầu như phát điên diệp hạo nội tâm sự phẫn nộ ý chí đã không chỉ là nhằm vào tiền vô ưu hắn thậm chí ngay cả đông ninh liên doanh toàn thể của tướng đều cùng nhau lên Binh bộ tình h thư là cỡ nào thân phận cao quý, nhưng là hiện tại, Diệp Hạo nho nhỏ thị chặt doanh nghiệm thân phận, không không đáng thông hành. ư trường, trước cưỡng ợ n nào trung quân miễn muốn bằng đáng g tại, một tra là là lại cỡ cao cái cấp cửa, Diệp quý, đại vệ bị kỵ sĩ ở huống như vậy ở coi quan hệ là tất cả ngũ hành sĩ tộc quần thể bên trong liền mang ý nghĩa mặt m ũ i của ngài không dễ xài còn có so với này càng thương bộ mặt sự tình sao d i ệ p hạo giờ khắp này đã có thể dự kiến không cần phải ngày mai đại danh của hắn sẽ trở thành ngũ hành đại đế quốc sĩ tộc gian trà dư tự hậu bẩn cười đề tài câu chuyện tiền vô ưu ừ còn có các ngươi đối ề với Lên cơn giận giữ diệp hạo tới nói giờ khác này có vào hay không đông ninh đại doanh từ lâu không có chút ý nghĩa nào không cho tiền vua ưu đưa ra giấy chứng nhận trang nghiệm thân phận diệp hạo liền có vẻ quá mức ngang ngược n g â không cuồng nhưng cho tiền v ô a ưu đưa ra giấy chứng nhận trang nghiệm thân phận rồi lại có phần diệp hạo dưới tình thế cấp bách đơn giản liền đến cái quay đầu liền đi còn món nợ hắn đương nhiên sẽ ở thu sau lại tính nhìn một loạt bài đi s a nghi n g trượng lý tùng minh cùng trương thái lai kinh ngạc đến ngây người hàn hổ trương mãnh lưu dũng ngốc rơi xuống thậm chí liền ngay cả làm thanh tùng trở, các loại một đám quân đoàn võ quan cũng bị chấn động thất ngữ tại chỗ nhưng là tiền vô ưu nhưng ở kẻ ngắt giờ khắc này thở dài nói như vậy không tuân quy củ b i n h bộ thợ thư thật có thể lĩnh quân sao thế nhân đều biết kỷ luật nghiêm minh là một nhánh tinh binh cơ bản tố chất nhưng biết d ị h hay khó chỉ xem ngũ hành đại đế quốc binh bộ thượng thư thành cựu liền có thể biết lần này t r i n h phạt heo rừng trạch cái gọi là đế quốc tinh binh đại khái đều là cái cái gì p h ẩ m c h ấ ế t hy vọng đi một tiếng thở dài nối liền lời nói của tiền vô ưu phu cận đám người lập tức đem tầm mắt tập trung lại đây bắt đầu quan tâm thứ hai an gan hùm mật báo ra hỏa nhưng là hùng văn bắc khôi ngô thân thể nhưng hiện ra ở tất cả mọi người tầm nhìn bên trong thuộc về riêng liệt không kiếm thánh sắc bén phong mang càng là bức lui tất cả không quen ánh mắt ta đã tận l ư ợ rồi tiền vô ưu quay về hùng văn bắc nói như vậy ta hiện tại không ở chỗ đó không như việc cứ như vậy đi hùng văn bác xoay người phất phất tay liền bước lên hắn đơn giản xe ngựa ở rõ ràng lọt vào hai ủ ngục trong tiếng xe ra hướng về đông ninh thành một đường mà đi chạm ở trong màn đêm đông ninh t r ú n g tướng quan môn chỉ là lăng lăng nhìn đi xa xe giá dường như ở đối với bóng đêm xuất thần vừa rồi cuộc nháo kịch này thực sự quá kinh thế hai tục khiến cho người dường như trong ngộng sắc mặt dại ra mọi người đều ngây nốc g đứng ở nơi đó t ù y ý lạnh leo gió lạnh thổi mặt trên bảng đều không cảm giác chút nào chỉ có người gây ra họa tiền vô ưu không để ý chút nào địa xoay người hắn lôi kéo đồng dạng dọa sợ mạng nội lị ạ xoay người rời đi lĩnh ngài l ã n h chúa chúng ta chúng ta lần này là là cái tình huống thế nào theo quân luật tới nói chúng ta chuyện gì đều không có nhưng luận tư tình tới nói tự nhiên là cùng binh bộ thượng thư kết l i ê u đại thủ mạng nội lị ạ nghe xong lời này trên mặt nhất thời màu máu hoàn toàn biến mất dù sao vậy cũng là ngũ hành đại đế quốc binh bộ thượng thư là đế quốc đầu mối chân chính người trường khống nói là dưới một người trên vạn người không chút nào làm qua có thể hiện tại bọn họ làm sao liền không hiểu ra sao địa chọc như vậy cựu địch mã nội lì ả gấp trên gáy mồ hôi đứa ra nhưng tiền vô ưu nhưng không hề để ý địa phất phất tay nói đừng để ý những chuyện nhỏ nhặt này đi chúng ta đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất t r i n h a xuất t r i n h mã nội lì ả bị tiền vô ưu tính chất nhảy nhót tư duy c h i t để làm hôn mê đắc tội rồi binh bộ thượng thư đại nhân ngươi cho rằng hắn sẽ làm chúng ta an ổ n sao công khai giết người hắn ước lượng không làm được nhưng đem chúng ta đưa cho heo rừng người khi làm ó n ăn nhưng là rất dễ dàng mã n ộ lì ả nghe nói như thế mỗi lợi hại hơn bị nàng lo lắng nửa ngày khủng bố thiết tưởng nhưng chỉ trước mắt liền thành tiền vô ưu trở thành tiên phong tuyệt hảo thời cơ quá mức b ẩ n cùng ngôn ngữ đã không đủ để hình dung mạng nổ lì ạ hiện tại phức tạp tâm tình nàng thực sự là xoắn suýt mạng n ỗ lì ạ vẫn luôn kỳ vọng có thể cấp tốc bình d i ệ t heo rừng c h ạ c h chi loạn có thể như này kết quả nhưng một mực mang ý nghĩa ngài lanh chúa không còn nhiều thời gian nhưng nếu bởi vậy, vậy liền muốn đi nguyền rủa đế quốc đại bại cái kia càng lộ vẻ hoang đường đến cực điểm tâm tư vạn ngàn tiểu mạng nỗi ạ lẳng mà đi theo sau l ư n g tiền vô ưu xuất thần mà nhìn cái kia vĩ đại ki Dày rộng khỏe mạnh thân thể sau một hồi lâu nàng ở nặng nghề thở dài một tiếng về sau nhanh chân đuổi theo không nghĩ ra liền không m u ố n không ngờ rồi chỉ cần có thể đuổi tới ngài lãnh chúa bước chân liền hết thể đều tốt bóng đêm vội vã mà qua khi làm ánh bình minh ánh dạng đông lần thứ hai bắn vào nơi đóng quân thời khắc tiền vô ưu g i ớ i trướng hai cái trực thuộc trung đội đã chỉnh đốn trang bị song xuôi ly phá quân g i ớ i trướng trung đội thậm chí còn làm tốt ra quyến di chuyển chuẩn bị giữa lúc tiền vô ưu chuẩn bị làm quân trúc tiễn đưa thời khắc một người khóe mã vọt vào nơi đóng quân lính liên lạc ôm điều lệnh lớn tiếng thì thầ tư khiến chân bảo kỵ sĩ tiền vô ưu tức khắc mang chính binh năm mươi tư binh năm mươi đi tới nước yên tây bình thành đưa tin thời hạn năm ngày lính liên lạc đem điều lệnh đưa cho tiền vô ưu về sau xoay người liền ra đại doanh một đường nhanh chóng đi nhìn chạy còn nhanh hơn thỏ lính liên lạc tiền vô ưu không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng hắn cầm điều lệnh lần thứ hai xác nhận sau khi coi như chúng tiên đ ọ c cái này mệnh lệnh che kín binh bộ thượng thư ấn một tờ lệnh có thể nói là ác độc đến cực điểm chỉ là năm ngày hạn định thời gian liền có thể ép tới người thở dốc khó khăn thú hồ trước mắt chính trực mùa đông hành quân cực khổ bên ngoài còn muốn kiêng kỵ điều lệnh bên trong không có nói về vấn đề t i ế p liệu đối mặt như vậy khuyết đại phân phối mệnh lệnh lý phá quân tại châu kinh ngạc thốt lên lên ngài lanh chúa muốn ở trong vòng năm ngày từ đông ninh thành đã tìm đến tây bình thành chúng ta nhất định phải đi yên hàn đường thẳng nhưng hiện tại ngươi là lo lắng heo rừng người sao tiến vô hữu đánh gãy lời nói của lý phá quân tiếp tục nói nhưng dưới cái nhìn của ta tiếp tế vấn đề trái lại so với heo rừng người càng p h i ề n phước không phải sao lý phá quân nghe vậy sau khi lúc này cầm điều lệnh lan qua lộn lại địa xem đi xem lại hắn nhữ mày nói ngài l ã n h chúa này điều lệnh nhường ta bộ đi tới tây bình thành nhưng tại sao không có tiếp thu quân đoàn cũng không có phân phát tân phiên hiệu giả uy con n g ư ờ i liền truyền hai vòng hắn cười hh t nói bên trên sẽ không là nhường ta bộ tự mình chủ lương đi theo thông lệ ngũ hành đại quân đội của đế quốc điều động lúc bình thường đều sẽ trích cấp tài chính nhường bộ đội ven đường mua quân lương chỉ có và o ở phòng khu mới sẽ bắt đầu từ ngày thứ hai do địa phương tiếp tế vật tư nhưng ở dưới tình thế cấp bách bộ binh cũng khả năng không kịp phân phối tài chính lúc này bộ đội liền muốn tự mình chủ lương nhưng loại này tình huống đặc biệt nhưng thường thường sẽ bởi vì quan viên địa phương quá độ từ chối trở nên gây gắt ra tung binh cấp đ o ạ t tác kiện tự chủ quân lương cũng là mà thôi nhưng tại sao không phát tân phiên hiệu đâu mà nội lì ạ rất là kinh ngạc điều lệnh ngắn gọn trình độ tiền vô ưu không nói gì tầm mắt của hắn chính đang thuộc hạ bên trong c h ậ m rãi na z i xếp thành hàng s o n g xuôi binh lính chính đang thả ra phân chấn phồn thịnh khí tức mặc dù khả năng xuyên hành heo rừng người thực tế khu k h ô n g chế định khôi quán giáp bọn họ vẫn như cũ tự tin trăm phần trăm nhìn thấy quân tâm có thể dùng tiền vô ưu dơ lên cao hai tay nói quân lương theo n cần g ngũ hành đại đế quốc quân luật binh sĩ hẳn là năm ngày một thao nhưng lâu dài an nhàn hoàn cảnh lại làm cho này một chế độ thoái hóa đến một tháng một thao trình độ còn đường dài hành quân cơ bản lực kéo luyện càng là thành cố sự bên trong mới sẽ phát sinh tiểu đoàn bởi đế tài quyền cùng tiếp tế đều bị quan viên địa quan liệu bị viên phương lo thân r o n tầng tầng bóc lột bên dưới, ngũ g tay, lột bóc dưới, à n h đại đế quốc u thể suy nhược cốt tốt đừng nói là võ trang đầy đủ hành quân cấp tốc chính là nhường bọn họ làm một ngày trùng việc chân tay e sợ đều rất khó chống đỡ nhưng cùng lý p h a quân sầu lo không giống giả uy sợ sệt nhưng là xuyên sơn việt lâm hành quân cấp tốc huấn luyện mà mạ nộ i lì ạ lo lắng nhưng là mùa đông rừng sâu núi t h ẳ n bên trong giá thú ít ỏi món ăn dân g i e sợ không đủ bách nhân đội khẩu phần lương thực tiền vô ưu không để y đến thuộc hạ phản ứng hắn lớn tiếng tuyên bố toàn quân tức khắc xuất phát đi quan đạo cơm tối hôm nay ở n g u y ệ t cảng lên thuyền đán nữa quan đạo giả uy cùng mã nổ n lì ạ lúc đó chính là xương sở bọn họ không nghĩ tới lần này hành quân cấp tốc lại sẽ như vậy ung dung n g u y ệ t cảng sắc mặt của lý phá quân vô cùng lo lắng hắn p h i thường hoài nghi mình thuộc hạng có cũng không đủ thể lực đi hoàn thành cái này đòi mạng vũ trang hành quân nhưng là tiền vô ê u c ầ u nói tiếp theo liền để bọn họ lại một lần vỡ tổ lần này hành quân bên trong tư binh trung đội toàn thể nhân viên đều muốn lấy một trọi một tư thái rút quân chính quy trung đội chiến hữu vận tải vũ khí khí giới để tăng mạnh huấn luyện Ô không giả h uy lúc đó sẽ khóc hào lên ngài lanh chúa mặc giáp chủ một bộ chiến giáp ta ta cũng đã rất miễn cưỡng nhiều hơn nữa bối một bộ sẽ chết người nhất định sẽ chết tiền vô ưu không để ý tí nào nuông triều sẽ trộm gian dùng mánh lưới giả h uy lúc này mệnh lệnh toàn quân xuất phát t r â m thấp tiếng kèn lệnh bên trong chiến binh đội ngũ hòa vào di dân chân bảo đ ả o gia quyến đại đội bọn họ kề vai sát cánh đồng thời mở ra đông ninh đại doanh lần đầu mà bước chính binh một đường hướng nam bọn họ cùng bọn họ lanh chúa không chút nào bị đổi ra quân doanh đi đẩy nước yên không khỏe mỗi người trong mắt đều lập lòe đối với tương lai sinh hoạt chờ đợi cùng ước mơ chưa xong còn tiếp chương ba trăm bốn mươi tám tây bình phong quang ánh nắng ban mai tỏa ra màu vàng lưu quang ở trên mặt biển buốc lên nhảy nhót nhỏ vụn bọt nước bên trong tất cả đều là kìm quang bôi lên da ma huyện quang ảnh toàn bộ con mực hải dương diện đều giống như bịt kín một t ầ n g trong trèo màu vàng sóng gợn một đêm không ngủ tiền vô ê u ở trình lý s o n g mậu dịch văn kiện về sau vừa mới đi ra cửa máy liền nhìn thấy như vậy mỹ lệ tuyệt mỹ tự nhiên cảnh sắc nhưng càng tươi đẹp hơn nhưng là tanh đồng âm lánh trong gió biển c ò ngay đỉnh đỉnh đ n mà ứ một t cái t khi g nhân. tiền vô ưu vốn theo đầu bản năng mà đưa tay ra thì một đạo bọt nước nhưng bỗng nhiên đập lên bông tàu tung toái nước biển chính đánh vào trên mặt của tiền vô ê u mang theo đông khí tức bọt nước khiến người ta không khỏi run dày địa dùng mình một cái đ ỗ n g nhiên thu cánh tay về tiền vô ưu ý thức cũng thuận theo khôi phục lại sự trong sáng mà lúc này vị lan can trọng tôn phương phỉ cũng dường như có cảm giác địa chuyển qua mặt màu vàng ánh nắng ban mai bên trong công t ư ớ c phu nhân lộ ra mỉm cười ngọt ngào trong trước mắt thiên địa đều mất đi màu sắc xa xa lăng không xẹt qua phi ngư càng bị này mặt nụ cười mê đến đã quên phi hành chúng nó từng cái từng cái ngã vào màu vàng b ọ t nước biến mất không còn tam tích tiền vô ưu các hạ cũng tới xem con mực hải mặt trời mọc sao mỹ cảnh như cũ tiền vô ưu như vậy đáp nhưng trong lòng hắn nhưng bỏ thêm một câu người càng hơn cảnh ta cũng rất yêu thích con mực hải mặt trời m ọ c đây trọng tôn vương phỉ vị lan g can quay người sang lồi có hứng thú linh lung tư thái trang bị múa may theo gió tay áo phảng p h ấ t xuất trần tiên tử giáng lâm nhân thế t i ề n vô ưu miệng lớn hô hấp lạnh leo gió biển muốn nhờ vào đó đến xua tan sâu trong nội tâm tiểu d i ễ m tâm tình nhưng xông vào mũi nữ tính mùi thơm lại làm cho hắn một trận thay lòng đ ổ i dạng hầu như không thể tự tin liền muốn đem trước mắt mỹ nhân ôm vào lòng khi sâu một hơi tiến vô ưu bỗng nhiên tiến lên hắn gần kể trọng tôn vương phỉ vị trí dựa vào mép thuyền rào chắn một chuỗi hoa lan trong cốc vắng giống như dễ nghe tiếng nói h o a thành trong suốt như thủy rõ ràng ngữ điệu đem tiền vô ưu đưa vào trọng tôn phương phỉ hồi ức khi còn bé ta đều là đi theo phụ thân bên người cùng hắn qua lại ở con mực trên biển mậu dịch tứ phương khi đó bách hoa thương hội còn thật rất nhỏ thuyền thậm chí là thuê nhưng phụ thân nhưng dù sao là nói tương lai bách hoa thương hội sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ thương hội nhớ tới vào lúc ấy ta thích nhất chính là ngồi ở phụ thân trên bả vai xem con mực hải mặt trời mọc cũng ảo tưởng có thể hoá thành này sán lạn ánh nắng ban mai đem toàn bộ ngoài khơi đều l ắ t thành vàng dòng màu sắc xem thật đẹp màu vàng như không giống võ sĩ đại kim tệ đang phập phồng dập dởn nhảy lên vui mừng nói đến vào lúc ấy ta đều là ảo tưởng có thể nắm giữ hải đồng dạng bình thường của cải cùng sử dụng này đến chế tạo ra một tòa chân chính hùng vĩ kim cung sau đó phụ thân chuyện làm ăn càng làm càng lớn của cải cũng càng ngày càng nhiều có thể dần dần lớn lên ta lại bị này mê người màu vàng triệt để thôn phệ xuống hoàn toàn hòa vào này màu vàng cung điện thế giới màu vàng nóng、Ai? con mực hải mặt trời mọc vẫn như cũ mỹ cảnh như cũ chỉ là cảnh còn người mất trọng tôn phương phỉ đột nhiên trở nên thương cảm lên tiền vô ưu nghiêng người sang thời khắc càng nhìn thấy một viên ó n g ánh nước mắt trâu lan xuống công tức phu nhân khuôn mặt nhưng trọng tôn phương phỉ nhưng dựa vào xoay người động tác bước chậm rời đi nàng tự nhiên địa che giấu chính mình thất thố phu nhân tiền vô ưu không tự chủ được địa đưa tay ra rồi lại ý thức được hắn không nên giữ lại thương cảm công tức phu nhân liền chỉ có thể ă n ủi ngày mai hết thể đều sẽ biến tốt đẹp trọng tôn p ư ơ n g phỉ tần độ có hứng thú bước chân đột nhiên hơi dừng lại một chút thiện đà liền chuyển ra thấp giọng nói tạ nhu hòa tiếng nói sau m ộ t k h ắ c nàng cũng s ắ p bộ quải và khoang chỉ là mang đi tiền vô ưu lòng tràn đầy lưu luyến thật là một mê người vưu vật giai nhân rời đi sau khi tiền vô ưu ở bên trong tâm cảm t h ắ n lên trước mắt nổi danh lan xa con mực hải mặt trời mọc chi cảnh dường như rút đi nó cố hữu trang nhã ý cảnh đã biến thành tục không chịu được một mảnh ánh vàng thái dương dần dần bay lên nước yên đại lục đường v i ệ n tuyến ở phía đông mặt biển hiện ra đến bốn ngày lữ trình t h o á n một cái đã qua ngày thứ năm đúng hạn mà tới trong mấy ngày này tiền vô ưu không chỉ ở mang binh chạy tới tây bình thành quan trọng hơn nhưng là hắn ở trên thuyền cùng trọng tôn phương phỉ bàn xong xuôi một loạt mậu dịch hiệp định ngày xưa bạ bạ rộ x ạ tích góp các loại tăng vật bây giờ đều đã có tiêu thụ dùn con đường hoang vu chân bảo đ ả o trong nháy mắt liền cùng ngoại giới câu nối liền cùng nhau mà k huyết thiếu hàng hóa bách hoa thương hội cũng ở trong khống cảnh nhìn thấy một tia ánh dạng đông hoàn mỹ hợp tác hoàn mỹ lưu trình nhưng ở tiền vô ưu đến tây bình bên dưới thành thời khắc hắn nhưng không được không cùng mê người mà lại tao nhã công tức phu nhân nói lời từ biệt hàn huyên trào qua đi tiên vô ưu đang muốn xoay người rời đi nhưng đ ỗ n g nhiên nghe được một cái nhường hắn bất ngờ mời bạ bạ dị ản rảnh rỗi nhớ tới đến huyền vũ đô làm khách ta tiểu bất điểm hàn một vũ từ sau lưng trọng tôn phương phỉ dò ra đầu hồ đồ quá thất lễ rồi trọng tôn phương phỉ t r ò n g trắng mắt một phen lấy mỹ nhân đặc biệt phong tình tàn nhẫn mà chừng con gái một chút tự biết đuối lý tiểu nha đầu lúc này l e lưới một cái làm cái rất đáng yêu mà quỷ rụt trở lại tiên vô ưu nhìn thấy tình cảnh như thế cười ha ha nói nếu là một vũ điện hả mời ta rảnh rỗi tất khi làm đến nhà bãi phòng xe ra chiết lịa tiền vô ưu bước lên đi tới tây bình thành đại lộ mà một bên khác trọng tôn vương phỉ thì lại mang theo thu hoạch lớn xe vận tải đội hướng đi bắc địa hạch tâm ngũ hành đại đế quốc thủy chi nhãn h u y ề n vũ đô không chờ không giống nhau tới gần tây bình thành rộng rãi thương đạo hai bên liền bước lên một trùng trùng lâm thời dựng thô giáp nhà gỗ rực rỡ muôn màu hàng hóa liền tùy ý địa đặt tại trên đất dòng chơi ở nam bắc tạc hóa đao thương kiếm kích da lông y vật kỵ thú ma thú bên trong thế giới mọi người rất nhanh sẽ xem hoa mắt ngoại trừ bên ngoài tiền vô ưu lực chú ý của tất cả mọi người đều bị liên tục thét to tiểu thương hấp dẫn đi ngài l ã n h chúa bên kia có người đang bán tinh linh cung tên m ã n ỗ lì ạ chỉ vào xa xa một cái tinh linh xạ thủ kinh ngạc thốt lên liên tục chơi ạ nơi này có trung cấp luyện kim bồn chứa này nhất định là luyện kim thành sản xuất ma pháp thiết bị trong mắt của vệ linh lan cũng bước lên một mảnh hào quang chị ra cùng họ sẽ lưu thảo luận nổi lên đồn khí vũ khí sai biệt tiểu dôn cùng lý p h a quân thì lại quay về hải nhân công tượng chế tạo trường kiếm một phen bình phẩm từ đầu đến chân mà giả uy ở núp ở đội ngũ phần sau cùng cánh đồng hoang vu quý tộc nói bậy nói nhỏ bốn con sáng lên lấp loa con mắt trong lòng đất thương nhân nô lệ lồng sắt trên ngắm tới ngắm lui mắt thấy như vậy tình huống tiền vô ưu đơn giản vung tay lên đưa ra hai giờ tự do hoạt động thời gian ở ước định cẩn thận chạm mặt thời gian về sau tiền vô ưu một thân một mình chạy về nội thành đi công việc báo danh quan diện thủ tục ở chịu đựng xong mấy vị đế quốc pháp ra ngạo mạn dò hỏi sau khi tiền vô ưu điều lệ n h trên rốt cục ấn đ ẩ y một chuỗi hưởng trương xác nhận thủ tục không có sai sót sau khi rời đi tây bình thành quan nha tiền vô ưu mắt thấy sắc trời còn sớm chỉ có một người cất bước hướng đi ngoài thành quân doanh càng đến gần quân doanh quan đạo hai bên liền càng hiện ra phồn vinh không ít quầy hàng trên trạm liền dứt khoát là đỉnh khôi quán giáp binh lính nay cũng không kỳ quái trước mắt chính là các loại con đường đại quân tập hợp bắc địa thời khắc nếu là không thừa dịp này cơ hội ngàn n ă m một thở mạnh mẽ buôn bán chút hút hàng hàng hóa làm làm kiếm tiền cái k i ê u các loại quân đất phong l ã n h chúa chính là nhanh nhẹn đại kẻ ngu si cái gì ngươi nói quân luật có hay không cho phép làm lính c h u n g quy phải ăn cơm đi đất phong lanh chúa trung quy phải xúc dưỡng tư binh bảo trí lãnh địa trật tự đi vốn là không cách nào thực phát quân lương ở các loại con đường đế quốc pháp ra tầng tầng b ó p lột dưới đến trong tay binh lính có thể còn lại một nắm mốc meo gạo lướt cũng đã không sai nếu là không có chuyện gì lại chọn các loại quân tật xấu không cho binh sĩ đường sống ngày đó dưới đã sớm đại loạn nếu không phải là có trọng tôn vương phỉ cùng bách hoa thương hội đại lực chống đỡ t i ê n vô ưu khoảng trừng cũng đến ở ven đường chi cái sạm bán chút chân bảo đảo thổ đặc sản đổi lấy quân phí trợ cấp gia dụng t i ê n vô ưu một đường vừa đi vừa nghỉ dọc theo ven đường thị trường đi dạo quá khứ có thể là ma triều xuất hiện quá muộn có thể là những ngày binh đi ra quá mau nói chung ven đường hàng hóa bên trong phẩm s á t tuy nhiều nhưng có chứa ma pháp thuộc tính nhưng hầu như không thấy mất hết cả hướng bên dưới tiền vô hữu qua loa xem qua đại chúng hàng rất nhanh sẽ đi tới tây bình thành quân doanh phụ cận nơi đóng quân cửa rộng mở trống trải quảng trường trên đất trống vây quanh nhóm lớn dân chúng đoàn người hạch tâm là vụt lên từ mặt đất võ đài nó có tới cao hơn hai mét cao cao bước lên tơ lụa hành phi trên giống bay phượng múa địa viết tây bình liên doanh võ đài đại tự tiền vô hữu đối với võ đài luận võ cũng không hứng thú gì hắn qua loa quét võ đài một chút về sau liền vùi đầu xuyên qua đoàn người chuẩn bị thẳng vào đại doanh nhưng là một tiếng hét thảm lại đột nhiên chuyển đến sau đó một vệ bóng đen liền mang theo mấy viên ám ảnh tiễn đập xuống Và tiếng kinh hô bên trong tiền vô ưu vung quyền đập vỡ tan c u ồ n g loạn ám ảnh tiễn cũng tiếp được lăng không bay xuống kẻ xui xẻo nhưng là sau một khắc tiền vô ưu liền sưng sờ ở đường trường mà cùng hắn bốn mắt dao đầu kẻ xui xẻo càng l à từ tỏ rõ vẻ đỏ lên kích phẫn trạng thái chuyển biến thành nước mắt lưng t r ò n g kích động rằng rớp tiền đại ca quá tốt rồi nhanh nhanh giúp ta đánh hắn bị người đặt xuống vo đài kẻ xui xẻo nửa tấm mặt đều s ư n g lên lên có thể đối với tiền vô ưu như vậy s ư n g h ô n g người tự nhiên là coi ma thu kỵ sĩ làm thần tượng bạch vân phi nhìn thấy bạch vân phi thê thảm giáng dấp tiền vô ưu không khỏi lòng tràn đầy n g h i hoặc dù sao người nào dám ở ban ngày ban mặt đối với nước triệu nhà nước công tử ra tay đánh nhau đâu đang lúc này trên võ đài truyền r a liên tiếp hung hăng dích đạo nhỏ yếu nam an các ngươi có thể hay không tìm cái chân chính dũng sĩ tới còn những kết như đàn bà như thế chỉ có thể chơi ma pháp ngớ ngẩn liền không m u ố n đừng trở lại tiếp tục mất mặt xấu hổ tiền đại ca giút ta đánh hắn đánh cái này cánh đồng hoang vu ma tử bạch vân phi hầm hư địa chỉ vào võ đài tức đến nổ phổi ánh mắt của tiên vũ ưu chân chính lạc trên võ đài thì không khỏi chấn động toàn thân bởi vì võ đài hạch tâm ngoại trừ một vị để trần cánh tay cánh đồng hoang vu bờ gì hẹ một ở ngoài lại còn trôi nổi mấy trôi p h á p trượng ngũ hành nguyên tố hào quang ánh rượu rực rỡ các ngươi này đều thua mấy trường tiên vũ ưu chỉ vào một đống lớn p h á p trượng kinh ngạc hỏi mười tám trưởng sắc mặt đỏ chót bạch vân phi nói thua chính là hơi nhiều bất quá chỉ cần đánh thắng liền có thể thắng trở về chưa xong con tiếp t r ư ngày c hôm nay bãi cái lôi đài này một không phải luận bàn võ kỹ hai không phải thuần túy đánh bạc giải trí nó thực tế là cánh đồng hoang vu bở dị hẹ một cùng ngũ hành sĩ tộc gian ứng cử hành hữu nghị tái sân bãi ở ngũ hành sĩ tộc trong mắt thắng thua tiền cược chỉ l à việc nhỏ nhưng thiên triều trên quốc bộ mặt nhưng là vạn vạn ném không được đặc biệt là không thể ở cánh đồng hoang vu bờ gì hẹ một quý tộc trên người thua trợ thế bạch vân phi tố khổ thời điểm vội vã tới rồi thần điện mục sư đã đang giúp hắn dốc lòng trị liệu sau đó đoàn người tách ra mấy cái sắc mặt âm trầm thanh niên tuấn kiệt ở thái tiểu bạch dẫn dắt đi áp sát tới có thể cùng bạn cũ gặp mặt tiền vô ê u còn chưa nói chuyện trên võ đ à i cánh đồng hoang vu bờ gì hẹ một liền lại một lần kêu gào lên cái kế tiếp tìm đánh người đâu ngũ hành đại đế quốc nạn đạo không có ai sao trói hai tiếng ồn bên trong tiền vô ưu hướng về phía thái tiểu bạch chắp tay nói tiểu bạch h i n h ngươi làm sao không đi lên giáo hấn một chút cái kia ồn ào ra hỏa không chờ không giống nhau thái tiểu bạch nói chuyện một người mặc mục sư bảo thanh niên liền gấp hỏa hỏa địa nhảy ra ngoài hắn tức giận nói nếu không là tiểu bạch sư huynh không phù hợp khiêu chiến yêu cầu hà dung cái kia cho sổm giếo võ dương ai đúng đúng nếu là tiểu bạch sư huynh ra tay tất có thể đánh cái kia cho sổm giang rơi lấy đất bạch vân phi hung hang gật đầu thái tiểu bạch đang muốn nói trên võ đài cánh đồng hoang vu bợ dị hèm mốt lại một lần phát sinh khiêu khích ngũ hành sĩ tộc tài nghệ không bằng người nếu lại không người khiêu chiến cái này trường võ đài tái cuối cùng người thắng liền thuộc về ta vinh quang thị tộc rồi trên võ đài đắc thắng giả hai tay giơ lên thật cao tùy theo chính là một tiếng dâng trào hò hét toàn thắng trôi nổi hư không màu vàng cút tại chỗ phát sinh từng trận long nong phản phất là ở tuyên bốn ơ i trở về của chính mình nay chản hữu nghị tái cút là do huyền vũ thần điện cung cấp thánh thủy cái cốc chỉ cần đem nước suối đặt ma pháp này hoàng kim núc nóng trong chén gửi một đêm sẽ biến thành chữa trị vết thương nhẹ thần kỳ thánh thủy bản thân liền là một cái giá trị liên thành ma pháp tạo vật mà nó đại biểu vinh dự tượng trưng càng làm cho xung quanh ngũ hành sĩ tộc không cách nào dứt bỏ ai cũng biết ngũ hành đại đế quốc cơ nghiệp chính là xây dựng ở bờ gì hẹ một đại đế quốc mục nát trên phế tích đối mặt cánh đồng hoang vu bờ gì hẹ một bất kỳ ngũ hành sĩ tộc đều sẽ độ cao cảnh giác bất kể là ở tái trên sân vẫn là ở trên chiến trường ngũ hành sĩ tộc cùng cánh đồng hoang vu đứa con tranh đấu từ lâu kéo dài ngàn năm lâu dài mắt thấy võ đài tái kim chất cốt liền muốn rơi vào tay địch thái tiểu bạch lúc này giống lớn một tiếng chậm đã trên võ đài bờ dĩ hẹ một võ sĩ đống nhiên lũ qua mặt cái kia hơi chút ngây nô g non nớt khuôn mặt trên mang theo khát vọng chiến đấu hừng hực tâm tình mà khi hắn nhìn thấy thái tiểu bạch thời khắc lông mày nhưng hơi n h í u lại người cũng phải đánh hành ta vinh quang thị tộc đ ủ lát nay liên xuống đến cùng người đánh không cần thái tiểu bạch lúc nói chuyện đưa tay ở tiền vô ưu trên lưng nhẹ nhàng vỗ một cái trước mắt sau khi một đôi quang chi cánh chim liền mở rộng ra phát sáng sán l ạ n cánh chim liên tục đánh mang theo tiền vô ưu chậm rãi lên không trong g â y lát ánh sáng tỏa ra không c h u n g liền như vậy vẽ ra một đạo lóa mắt quy tích ấm áp quang chi cánh chim mang theo tiền vô ưu một đường tiến lên ở hòa vào một đạo kỳ lạ pháp tắc kết g i ớ i sau một thân đơn giản săn bắn trang ma thú kỵ sĩ liền đứng lên võ đài đ ỉ n h tiền vô ưu nhìn thẳng phía trước trên võ đài cánh đồng hoang vu b ờ d ì hẹ một để trần cánh tay d â y đặc màu vàng lông ngực dưới ánh mặt trời sán lạn rực rỡ toán biện giống như mũi phối hợp tỏ rõ vẻ râu bài nón một mực bính da tuấn tú cùng cương manh cùng tồn tại quỷ dị hình ảnh không nghi ngờ chút nào đây là một vị lì ổng bợ dị hẹ một hơn nữa là xuất thân vinh quang thị tộc cao quý lì ổng làm cổ đồ đất hoang nguyên bên trong mặc bác bợ d ì hẹ một vương tộc một nhánh tự phụ hoàng kim huyết thống vinh quang lì ổng có từ lúc sinh ra đã mang theo kiêu ngạo cùng sức mạnh ngay khi tiền vô ưu đánh giá đu lát thời khắc tuổi trẻ sư vương cũng ở làm chuyện giống vậy ở dấu mối lực lượng che giấu dưới tiền vô ưu cho đu lát cảm giác vốn là một cái không hề sức mạnh có thể nói người bình thường nhưng tiền vô ưu một mực một mặt bình tĩnh m à đứng ở trên võ đài trong lòng đu lát mơ hồ có chút bất an hãng ọ i to ta là vinh quang thị tộc đu lát ngươi là ai chân bảo lanh chúa thiền vô ưu trong khi nói chuyện thiền vô ưu cũng đã bước ra bước chân một đường về phía trước được đu lát một mặt h ư n g phân tiến lên đón làm vinh quang thị tộc tiểu vương tử trời sinh quý tộc đu lát có thể nói tập vạn ngàn sùng ái cùng kiêm hắn từ nhỏ thì có danh thiên tài lại trời sinh thần lực hiếm có người dám cùng hắn chính diện giao phong nhưng ở ngày hôm nay một mực thì có người hướng về đu lát khởi xướng chính diện u l t khởi xướng chính diện khiêu chiến đu lát vô cùng hưng phấn liên tục mười tám trưởng võ đ à i khiêu chiến tái hắn từ lâu đánh trán cá bơi giống như pháp hệ t r ư c nghiệp giả Trước mắt đồng dạng chiến hắn không u h ố y dâng sức mạnh trào hò hét từ đu lát cùng tiền vô ưu trong miệng tỏa ra mà ra sức mạnh khổng lồ ở quyền phong dưới giao kích va chạm phản trấn hai người không hẹn mà cùng địa rút lui hai bước trong mắt của đu lát lộ ra một vệ kinh ngạc đang lúc này ngừng lại bước chân tiền vô ưu đống nhiên về phía trước bước ra một bước hôn mặt đất màu vàng lực lượng mạnh liệt mà tới được đu lát quát to một tiếng tương tự ngừng lại thân hình hắn lấy đồng dạng tư thái về phía trước bước ra một bước vung quyền đánh mạnh sán lạn màu vàng lưu quang theo đu lát quyền phong mạnh liệt về phía trước cũng giống như là biển gầm nào tới mà vung ra đại địa chi lực tiền vô ưu cũng đồng dạng không tránh không né địa tiến lên đón l ê n k e n hai quyền giao kích càng bùng nổ ra tiếng sắt thép va chạm biển gầm giống như màu vàng nước chạy xiết trong nháy mắt liền hóa thành vô số sắc bén lưỡi lao đu lát gió xoáy chém chiến kỹ lấy xảo rượu đến cực điểm tư thái tỏa ra thành một đoá kim quan g mạn nát to lớn hoa cúc nhưng này dường như dây lụa giống như lưới đao tàn ảnh trong nháy mắt sau khi nhưng phảng phất tạp lên dày nặng g ạ c h tường liên tiếp đinh đương vang vọng trong tiếng thân triển đại địa c h i lực tiền vô ưu càng dựa vào lực lượng pháp tắc đặc tính mạnh mẽ chống đỡ rơi xuống này luân pháp tắc gió xoáy bất động như núi phấn khởi đu lát hô to lên ta xem ngươi làm sao không động kim quan lại l o a lên trong tay đu lát bỗng nhiên hiện lên kim loại quyển sáo cái bóng dội dài sắc bén câu trạo trong nháy mắt liền vẽ ra cắt rời hư không pháp tắc quy tích đối mặt hủy diệt đả kích chiến kỹ thế tiến công đã sớm chuẩn bị tiền vô ưu dựa vào trên nắm tay chuyển đến l ự ợ đẩy nhẹ nhàng một cái xoay người liền tách ra trước mắt một đòn phải rết trước mắt sau khi huyết n ộ xong nhận liền bị lấy đi ra tiền vô ưu trở tay vung kiếm lôi đ ỉ n h cùng hỏa diễm cùng múa hư không nguyên tố bao tác ẩm ẩm nở rộ liền chuỗi sắt thép va chạm trong tiếng lôi đ ỉ n h cùng hỏa diễm bệnh màn ánh sáng một lần đẩy ra hủy diệt kim phong nhưng dù vậy rũ lát cũng, cũng không lưu lại hắn cất bước về phía trước hai tay vung vầy không ngừ chiến đấu hình thái đã hoàn toàn tăng lên trên đến pháp tắc lĩnh vực màu vàng lưu quang mang theo ép người sức gió bắn nhanh ra phô trúc võ đài tấm ván gỗ trong nháy mắt liền bị cắt rời thành liệng x i ề n g trạng thái cũng ở gió mạnh bên trong nổn ngang bay lượn cổ vũ b n g bềnh cuối cùng đánh vào võ đài kết giới trên gây nên tầng tầng năng lượng sóng gợn dâng trào từ phương nhưng tiền vô hưu đồng dạng cũng không lui lại đối mặt c u ồ n g loạn sức gió hắn dứt khoát lựa chọn cầm kiếm về phía trước phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong huyết nộ đòn nghiêm trọng đột nhiên mở ra trước mắt sau khi gió xo xo xoáy liền mang theo từng cái từng cái kim quang s ô n g lên mây xanh cạ tạ mang theo sức gió liên tục xuyên thấu tiền vô ưu lưỡi kiếm phòng ngự đem hắn y vật cắt thoái ở trên người hắn lưu lại từng đạo từng đạo vết máu nhưng này giữ t ậ n khủng bố vết thương sau khi nhưng là một đôi kiên quyết không rời con mắt tiền vô ưu không có làng tránh càng không có lối bước trong l ò n g ngực nhiệt huyết chính chi phối hắn vững bước về phía trước lấy công đối công chỉ cần thế tiến công bén n mọn hơn tiền vô ưu liền có thể cắt rời đu lát kiếm khí thế tiến công chỉ cần công kích tinh chuẩn hơn tiền vô ưu liền có thể đánh nát trí mạng kiếm khí sức gió tiến vào càng thêm có lợi công kích phương vị lấy thương đổi thế quyết trí tiến lên mang theo càng ngày càng tăng vọt kiếm thế tâm ý thả ra do xoáy chém tiền vô ưu va và vào đu lát pháp tắt vòng xoáy kim pháp tắt sức mạnh liền như vậy ầm ầm va chạm chúng nó i nhanh chóng tăng ăn dã có chút đổ nát hư không có chút dập tắt vô hình nhưng vẹn vẹn trong c h ư ớ c mắt đu lát cả tạ cùng tiền vô ưu cự kiếm liền từng người lao ra màu vàng pháp tắt màn ánh sáng tiến vào tính thực chất giao phong giai đoạn nguyên bản ổn chiếm thượng phong đu lát rộng mở phát hiện tiền vô ưu kiếm thế càng khóa kín hắn tất cả công kích quy tích bất luận từ bất luận cái nào góc độ xuất kiếm hắn cũng có bị đối phương đi sau mà đến trước l ư ớ i kiếm ngăn cản là thấy rõ lực lượng vẫn là kiếm ý c h i tâm hoặc là hai người đều có trái tim của đu lát đột nhiên co giật hắn phát hiện mình càng hoàn toàn đã rơi vào tiền vô ưu kiếm thế bao phủ giống nhau hạm sâu đầm lầy nửa bước khó đi c ò n a i chỉ có thể ở bất lực gào thét trong tiếng ôm ấp bóng tối vô tận ngươi làm sao h i ể u cỗ đ ồ giác đấu kiếm kỹ đu lát gào thét lên tiếng thời khắc đem hết toàn lực chém ra một chiều kiếm màu vang phong man chút xuống tư phương không khí bị triệt để cắt rời Cùng bạo khuấy đây ộ n năng lượng sóng gợn bên trong, càng xuất hiện với cá trạng hoa văn, trước mắt sau khi, này cùng bạo sóng chùng liền hiện hình quạt tán, hoàn toàn g trước sau bạo bao xuất mắt quạt khuyết hoa cá khi, kích, với v tiền vô yêu. Đây là sóng trùng kích chiến kỹ bản đ ồ c dạ là vinh quang thị tộc lì ổng dũng sĩ lấy sức mạnh huyết thống phóng thích sư nhà chiến kỹ tiền vô ưu ở rơi vào kiếm khí bao vây một khắc song kiếm xoắn một cái lôi đỉnh cùng hỏa diễm tạo thành gió mạnh ở g à o thét buốc lên bên trong thiết đu lát c ả tạ phong mang bắn vào sư nhà kiếm khí h ạ c tâm một tiếng trên sau khi có thể cưỡng chế mê mọi mục tiêu sư nhà chiến kỹ càng ở bắn trúng tiền vô ưu trong nháy mắt hình ảnh ngắt quăng ở tại chỗ ngắn ngủi dừng lại về sau nay quân bạo khuyết tán kiếm khí phong mang liền lấy pha quay chậm chiếu lại giống như tư thái đột nhiên thu lại rút lui cũng cuối cùng tiêu tan ở trong hư không cùng lúc đó trận mắt n g o á t mồm đũ lát thì lại từ hầu như sụp đổ trên võ đài bay ra ngoài rơi xuống đoàn người chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi thiên phong biến tiền trạng vẹn vẹn hơn mười giây thời gian võ đài chiến liền lấy gọn gàng nhanh chóng tư thái phân ra được thắng bại nhưng đổ nát vỡ vụ mặt bàn cùng bay lượn khắp trời vụn gỗ bụi nhưng che đậy khán giả tầm mắt hiện trường đầy đủ tĩnh lặng hơn mười giây sau phản ứng lại trong đám người mới bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng mừng quá đôi hô lên trên thực tế từ tiền vua ưu bay vào võ đài bắt đầu cho đến hắn đánh bay đu lát kết thúc cũng mới q u a khứ nửa phút thời gian rơi xuống đoàn người đu lát lúc đó liền một cái vươn mình nhảy lên hắn cũng không có bị thương nhưng bị đánh rơi võ đài nhưng là một cái sự thật không thể chối cãi sắc mặt đỏ chót sư t ử con chăm chú năm năm đấm trắng bệnh đốt ngón tay thúc đẩy hắn bỗng nhiên nhảy lên một lần nữa nhảy lên võ đài từ lâu lui ra đổ nát khu tiền vua lát lô mãng cử động còn không chờ hắn bên này nói chuyện đối diện sư tử con cũng đã gầm lên lên nói cho ta ngươi làm sao có khả năng sẽ cổ đồ giác đấu kiếm kỹ cổ đồ đất hoa nguyên trên bờ dĩ hẹ một thị tộc chi chít như sao trên trời nhưng chân chính chấp trưởng cổ đồ giác đấu kiếm kỹ người ngoại trừ bộ lạc dũng sĩ cũng là chỉ có các loại đại thị tộc c h i thức bảo quản giả phù thủy đại sa mạng i ờ khác này đ ủ lát có thể đối với chiến thần t u y ê n thể trước mắt tiền vô ê u không chỉ tinh thông cổ đồ giác đấu kiếm kỹ thậm chí đối với kỹ xảo điều động còn muốn so với hắn cái này vinh quang thị tộc tiểu vương tử Từ tập nhỏ nghiên cái đồ g i đấu k ế m game kia bên trong danh dương cổ đồ đất hoa nguyên võ ký đại sư vinh quang thị tộc kim phong võ thánh tiền vô ưu thuận miệng nói ra đất hoa nguyên chiến ký truyền lưu rất rộng Ta đối với cộ đồ giác đấu kiếm ký là, là bờ dĩ hẹ một quý tộc bí mật bất truyền người bình thường nơi đó có tư cách học tập cái này kiếm ký có thể ở trên võ đài đánh bại của ngươi sẽ là người bình thường sao chẳng biết lúc nào thái tiểu bạch đã đi tới võ đài sắc mặt hắn không nhanh nói vẫn là nói cánh đồng hoang vu bở gì hẹ một bây giờ đã đến không thua nổi mức độ sao sắc mặt của đu lắt nhất thời trướng càng đỏ hắn mang tính tiêu chí biểu trưng khủ tỏi mũi cấp tốc sung huyết từ xa nhìn lại gần giống như ba viên chín dục thánh n ữ quả chắp vá ở một chỗ bở gì hẹ một dũng sĩ sao lại không thua nổi đu lắt trong khi nói chuyện liền từ túi không gian bên trong lấy ra một mặt tám sắc điệu cổ điện tầm kiên h cho đây là của ta tiền cược t i ê n vô ưu ngày hôm nay ngươi thắng không sai nhưng này vẹn vẹn chỉ là một hồi vo đài g a m nhìn đu lắt đi xa bối cảnh thái tiểu bạch khẽ thở dài không nghĩ tới con này cho xuồng lại sẽ lợi hại như vậy tốt một cái sư nha chiến kỹ được lắm kim phong chiến sĩ chỉ sợ cũng là để cho ta tới cũng chỉ có ba phần mười phần thắng ta cũng bất quá là thủ xảo mà thôi t i ế n vô ưu cũng không phải là khiêm tốn hắn có thể nhìn tấu đu lát kiếm k ỹ nhược điểm không sai nhưng thực lực và đẳng cấp trên chính lệnh nhưng đồng dạng là không cho lơn là sự thực như này không phải một hồi võ đ à i game mà là vật lộn s ố ờ n mái cái kia cuối cùng kết cục nhưng là không tốt d ự liệu thái tiểu bạch gật gật đầu ngược lại liền ha ha cười nói vô ưu hiền đệ kim phong lực lượng rất quái lạ、à? Ta t hiện võ đài dưới đáy bạch vân phi từ lâu ở thần điện mục sư dưới sự giúp đỡ khôi phục năm xưa thần tuấn phong thái hắn chỉ vào tiền vô ưu nói thấy không ta đã sớm nói rồi chỉ cần tiền đại ca ra tay nhất định có thể đánh cái kia cho sồn tệ ra quần bạch vân phi ngươi vị này tiền đại ca đến cùng là những người nào a ta không phải đã sớm cùng các ngươi đã nói ngày đó phá vòng vây hát phong sơn tiền đại ca nhưng là nhường mấy con đường heo rừng người binh mã đều không thể làm gì cái k i a c á i gì tự xưng bốn heo vương tử man hoàng thủ trưởng chỉ xứng đi theo sau lưng chúng ta ă n hôi nhưng là bạch vân phi giải thích nhưng hiển nhiên không cách nào phục chúng một cái làm trái lại ra hỏa trực tiếp nhảy ra ngoài hát phong sơn phá vòng v â y chiến không phải phạm dịch nhiên đạo s ư k i ệ t tắc sao phương tinh đại tiểu thư cùng thái tiểu bạch sư hình mới phải lĩnh quân t e n chốt đi có người phụ hòa nói nói chính là a vừa rồi mọi người cũng đều nhìn thấy vị này tiền vô ưu các hạng đi tới chính là liều mạng cái kia thô bạo tư thái có thể so với chó sồn cũng không kém như vậy không biết biến báo người thật có thể lĩnh quân sao tiền vô ưu có người đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên, sẽ không là tên nhà quê phong châu tiền thị cái kia tiền vô ưu đi thực sự là đông ninh liên doanh bên trong bạ bạ gì ạn tiền vô ưu sao liên pháp gia đại nhân cũng dám đánh quân côn cũng trước mặt mọi người quất roi người đ i ê n nghe nói mấy ngày trước liên b i n h bộ thượng thư đều bị hắn quét bộ mặt vị này Mắt mặt sắc thấy thư của bạch, bạch vân phi tuy rằng lo lắng tiền vô ưu tiên đô nhưng hắn càng tin tưởng tiền của hắn đại ca nhất định có biện pháp chiến thắng khó khăn chí ít cũng sẽ không để cho những tên đáng ghét kia nắm lấy nhược điểm mới đúng ngay khi bạch vân phi tâm tư vạn ngàn thời điểm s ơ n hô hải khiếu giống như tiếng ủng hộ rốt cuộc hàm màn đối mặt thả ra lực lượng phát t á c đánh bại đu lát cũng đánh đổ võ đài tiền vô ưu cũng lại không ai dám tuyên bố khiêu chiến đang nghiên cứu cổ điện tấm khiên tiền vô ưu mừng rỡ không người khiêu chiến bên này không chờ h ắ n nói thái tiểu bạch cũng đã dặn dò quản lý võ đài tôi tớ thu thập chiến lợi phẩm ngũ hành sĩ tộc thua trận mười tám căn pháp t r ợ tự nhiên đều bị khi làm ân tình trả lại trở lại nhưng võ đài tái chi cao khen thưởng thánh thủy cái nhưng thành thuộc về riêng tiền vô ưu vinh dự tượng trưng bất quá tất cả những thứ này ân tình cùng vinh dự thu hoạch tính ngược lại cũng không sánh được trước mắt tiền vô ưu cổ điện tấm khiên đ ụ lát lưu lại cổ điện tấm khiên càng là một cái x u ấ t từ cánh đồng hoang vụ di tích trí bảo thần thánh hàng rào màu tím tấm khiên nhu cầu đẳng cấp sáu mươi phụ gia giáp bảo vệ tám thứ duy toàn thuộc tính hai đặc hiệu phong thích lực lượng thần thánh lấy thần thánh hàng rào che chở toàn thân giáp bảo vệ lâm thời năm kéo dài mười hai giây trong lúc như tao nội trí mạng công kích thì lại công kích sẽ bị lực lượng pháp tắc cưỡng chế chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu này đặc hiệu làm l ệ n h 2 a i m giờ chiến lược thuộc tính lãnh chúa lực lượng 50. thần thánh hàng rào đem che chở thân thể ngươi thậm chí linh hồn khi làm tiền vô ưu chuyển vào kim phong pháp tắc kích hoạt rồi tấm khiên nội bộ giấu giếm ma pháp trận về sau một đạo màu vàng lưu quang liền mạn qua tấm khiên ám sát mặt ngoài năm tháng lưu lại loang lộ ấn ký cùng thô giáp hoa văn ở kim quang phun trào bên trong rực rỡ hẳn lên ma pháp hỏa diễm tri phối luyện kim pháp tắc cũng gột dựa thuận diện tiền vô ưu điều động ma hỏa máy vỡ cẩn thận mà quét tới tấm khiên vị xét tu bổ tấm khiên tổn thương theo ngũ hành ma lực không ngừng truyền vào kim quang ầm ầm tỏa ra sư vương thuẫn thái tiểu bạch thán phục lên tiếng t i ê n vô ưu hơi sững sờ lúc này mới phát hiện trói mắt kim quang rút đi sau khi ở tấm khiên mặt ngoài nhỏ vụn màu vàng dòng xoáy bên trong càng hiện ra một con ngựa mặt lên trời rít gà hùng sư đồ án nó ngoại trừ trên c h á n không có sừng bên ngoài quả thực chính là kim t ỷ h ư u phiên bản ha ha không bằng gọi nó tỉ hữu thuẫn trong khi nói chuyện tiến vô ưu không chế ma phát ngọn lửa ở hùng sư đồ án cái chán vị trí liên tiếp dấu ấn hai cái giải nhọn sừng Ô ác quỷ c h i viêm thái tiểu bạch đ n g nhiên phát hiện ma pháp hỏa diễn bất p h à m hắn kinh ngạc nói ngươi lại thật sự phá giải ngũ hành rèn đúc bí đ i ể n huyền bí t i ê n vô ưu cười cười nói vận may tất cả những thứ này đều là tiểu bạch huynh ban tạo nói đến ta còn muốn nhiều lời tiếng cám ơn đây khách khí cái gì ta cũng không vận may của ngươi cái kêu bản ngũ hành rèn đúc bí đ i ể n ta nắm đều sắc m ố c neo g cũng không tìm ra một tiêu manh mối có thể hay sao nghĩ ngươi chỉ là đi lãnh địa liền tre một vòng liền đem nó giải quyết thái tiểu bạch mắt thấy võ đài thi đấu hạ m à n kết thúc lúc này liền lôi kéo tiền vô ưu muốn đi trong thành cố gắng uống một chén từ chối không xong cũng không muốn không ngờ chối từ tiền vô ưu mắt thấy thời gian còn sớm đơn giản liền đồng ý đương nhiên thái tiểu bạch bên này cũng giúp tiền vô ưu dốc hết sức đáp lại tiến vào đại doanh hết thệ bàn bạc sự vật mọi việc chống đỡ định sau khi thái tiểu bạch đầu mối bạch vân phi hưởng ứng bọn họ lôi kéo tiền vô ưu cùng một đám quý tộc thế gia công từ ca trở về tây bình thành cũng thẳng tới mẫu đất gác uống nổi lên hoạt ửu ở anh yến, yến bên trong qua lại bồi hồi hành t i ể u điện tử mọi người nghe ca ký mềm mại s ư ớ n g tử nói chút nghe đồn dịch thú một hồi liền tiến vào vi h â n trong lúc đó lòng tràn đầy nhạc rung rung nhưng rất nhanh nói chuyện chủ đề liền đã biến thành chinh phạt heo rừng trạch đại chiến từ thái tiểu bạch đến bạch vân phi từ ngũ hành si tử đến tiếp rượu ca kỹ đều ở tiên đoán tương lai chiến sự chắc chắn đại thắng mà về đến nhường chúng ta làm tươi đẹp tiền đổ cụ ly bạch vân phi bưng chén rượu lên hứng thú đắt đỏ cụ ly liên tiếp đáp lời trong tiếng tiền vô h ư đồng dạng đứng dậy cầu chúc trận này đại chiến thắng lợi tiến vô ê u đến cùng không phải mới ra đời trẻ t r â u ở trước mắt trường hợp hắn đương nhiên sẽ không đần đ ộ t mà ngạnh s á t phong cảnh đi nói chuyện gì đánh bại đề tài trong bữa tiệc hắn chỉ là ở trong lúc lơ đãng điểm vài câu có quan hệ hậu cần v õ bị then chốt có thể mọi người chính uống cao hứng thời khắc lúc trước thái tiểu bạch cắt cử người làm nhưng vẻ mặt đưa đám đi vào đã xảy ra chuyện gì tiến vô ê u một mặt lạnh nhạt hỏi vị này lao ra tây bình liên doanh đem ngài thuộc hạ vẫn cứ hoa vào đồ quân nhu đội tiền chạm đội mặc ta làm sao phân trần bọn họ cũng không đổi giọng chỉ nói là quan trên mệnh lệnh bắt buộc tôi tớ lo sợ tắt mét mặt mày địa ngã quỵ ở mặt đất không phải tiên phong sao bạch vân phi tại chỗ kinh ngạc thốt lên lên chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi mốt biết thời bế i thế t tại sao lại như vậy thái tiểu bạch một mặt t ả o não phản phất việc này là bởi vì hắn không làm tốt mới làm xảy ra sự cố tiên vô ưu cười ha h a nói đông học phái pháp ra đại nhân đây là rốt cục không kiềm chế nổi đương nhiên binh bộ thượng thư quan trên chi mệnh vừa vặn liền thành gà mao lệnh tiễn không chờ không giống nhau thái tiểu bạch mở miệng khích lệ an ủi bạch vân phi liền đầu tiên vỡ tổ rồi tại sao có thể như vậy tây bình liên doanh không quân pháp sao chính binh cùng sĩ tộc tư binh tại sao có thể điệu nhập đồ quân n h u đội mấu chốc nhất vẫn là tiền trạm đồ quân n h u đội sắc mặt thái tiểu bạch nghiêm nghị mở miệng hắn lập tức nghiêng đầu dò hỏi trên đất quỳ tôi tớ nói tiền trạm đồ quân n h u đội có cụ thể xuất phát thời gian sao chính là hôm nay buổi chiều quỳ trên mặt đất tôi tớ từ khấu đầu đến hẳn r ă n g đều ở đồng thời run rẩy hắn cảm giác mình là thiên hạ xui xẻo nhất người giúp người làm cái sự lại có thể làm ra loại này đòi mạng kết quả tiến vô ưu đến là một mặt bình tĩnh mà hỏi vậy ta bộ chỗ cần đến lại đang nơi nào khởi bẩm đại nhân là làm anh h ổ c h ạ c h bắt cắt tường phong cắt tường phong lần này t i ệ t d i ệ u trên một đám tân khách toàn thể khiếp sợ rồi bởi vì heo rừng c h ạ c h đại chiến khẩu hiệu chính là g i ế t qua c ắ t tường phong đập nát ủ rôs cắt tường phong khoảng cách heo rừng người liên minh hạch tâm đầm lầy chi thành ủ rôs cũng chỉ có hai mươi km không tới nó thậm chí muốn so với tiền vô hữu lúc trước mục tiêu tịnh đàn chi trùng càng dựa vào hướng đông bắc hướng về càng thâm nhập heo rừng trạch h ạ tâm chỉ cần là cái mang đầu liền có thể biết đây căn bản không phải ở phái cái gì tiền t r ạ m đội mà là ở phái vận tải đội hơn nữa là cho heo rừng người chuyển vận vật tư hậu cần bộ đội có thể này tẻ ngắt thời khắc tiền vô ưu nhưng không phản đối nói mọi người cảm thấy chúng ta mấy ngày nay có thể hay không xuất binh đâu mưa gió nổi lên sắc mặt bạch vân phi nghiêm nghị đại chiến sắp tới thái tiểu bạch gật đầu liên tục ở mọi người hoàn toàn nhất trí đang phán định tiền vô ưu nhưng hướng về phía trên đất tôi tớ nói người m à lại đi đại doanh nói cho hậu cần đồ quân nhu nơi ra hỏa chỉ cần vật tư cùng sa mã nhân viên chuẩn bị đầy đủ tối nay ta tức khắc nổ trại vâng như được đại xá tôi tớ vừa rồi đứng dậy liền nghe tiền vô ưu lại nói chậm tôi tớ run lên một cái suýt chút nữa trực tiếp xuất cái té ngã sau một khắc hắn liền nghe đến tiền vô ưu sát ý lẫm liệt lời nói nói cho hậu cần nơi giá áo túi cơm liền nói tất cả vật tư dám có nửa phần không đúng cũng đừng trách ta tiền vô ưu không nệ tình hai chân như nhún ra tôi tớ đầy đủ sửng sốt u ba giây mới phản ứng được hắn ở theo tiếng sau khi như một làn khói chạy ra mẫu đơn các phòng khách mất tung ảnh vô ưu hiền đệ ngươi đường xa mà đến tàu xe vất vả nghỉ ngơi nhiều mấy ngày cũng không quá đáng sao lo lắng như thế đúng đúng t i ê n đại ca bọn họ là minh bậy là bắt nạt người ngươi làm sao liền như bọn họ nguyện thời khắc này phòng khách bên trong mọi người đều ngồi thẳng người thậm chí liền ngay cả tiếp rượu ca kỹ cũng đưa ánh mắt tìm đến phía tiền vô ưu nhưng là tiêu điểm bên trong tiền vô ưu nhưng không hề để ý địa k h ẽ m ỉ m cười hắn bưng chén rượu lên nhẹ nhàng n h ấ p một miếng mới nói trước mắt chiến cuộc đã không phát không được có thể không đợi được của ta đồ quân nô binh thâm nhập heo rừng c h ạ c cắt tường phong mọi người nói không chắc cũng đã linh binh đ ổ i theo đến lúc đó các ngươi chớ để cho ta đoạt g i ế t và ưu dột đầu công a nhìn thấy tiền vô ưu một mặt nhẹ như mây gió thái tiểu bạch hơi thở dài nói vô ưu hiền đệ ngươi lần đi cũng phải cẩn thận bạch vân phi ở cắn răng sau khi đông nhiên nói ra làm người khiếp sợ tiền đại ca nếu không ta cùng ngươi đồng thời đi tiền vô ưu không để ý đến bạch vân phi kích động ngôn t ử hắn ô m quyền nói ra heo rừng trạch rộng lớn vô biên tàng khoảng một trăm cá nhân kiệt không vấn đề nếu là tình huống k h ổn ta tự có kế thoát thân đến là chư vị lần xuất trình này Khí khí c ầ tây bình thành cùng đông ninh thành đứng hàng heo rừng trạch tây nam cùng đông nam hai giác do tây bình thành xuất binh nếu là ở trên chiến trường đi về phía đông kia chính là đi ngang qua heo rừng trạch tư thế thái tiểu bạch cùng bạch vân phi hơi s n c sở có thể không chờ bọn họ hỏi ra nghi ngờ trong lòng tiền vô ưu liền hướng về phía mọi người lần thứ hai ông quyển nói ngày hôm nay cảm tạ mọi người k còn đãi nhưng đáng tiếc công sự tại người tiền vô ưu chỉ có thể xin bái biệt từ đây lần sau gặp lại ta xin mọi người ăn món ăn dân dã trong khi nói chuyện tiền vô ưu liền kéo dài cái ghế đẩy cửa mà đi tới l ệ n h trường trong khách sánh mãi đến tận cửa lớn lần thứ hai khép hở mới tạo nên một mảnh tiếng ông ông đông học phái gia hỏa thực sự là càng ngày càng hung hăng rồi lần này là ở tính toán tiền vô ưu lần sau sẽ là ai không thể để cho bọn họ lại g i à n v ậ t lung tung rồi bạch vân phi lúc này đứng lên nói chúng ta hơn quý nhất hệ người Hẳn là liên hợp lại, cùng đông học phái ra hỏa đấu tranh thể chút liên cùng đông đến cùng, ta xem, lần này quân giới tiếp tế, liền có thể làm chút văn trương. là lại, làm giới tiếp Được. có đấu ra ta tế, xem, ứng giả như mây trên bàn r ư ợ u thái tiểu bạch tuy rằng không nói gì nhưng trong mắt của hắn nhưng rõ ràng thêm ra mấy phần thưởng thức ánh sáng lộng lẫy ngay khi trong khách sánh h â n quý sau khi tụ tập cùng một chỗ thương thảo đối sách thời khắc tiền vô ưu nhưng trở về chính mình tân trụ sở bộ đội hành lý xe thậm chí căn bản cũng không có mở ra lều trại cũng không có chắp dưới mặt mày đủ rũ mạ nổ ly hạ cùng lý phá quân vừa thấy được tiền vô ưu lập tức chạy tới ngài l ã n h chúa chúng ta làm sao sẽ bị điệu đến đổ quân n u bộ đội sẽ không là bên trên lầm đi mạng nộ lì ạ chỉ vào đơn sơ nơi đóng quân ở ngoài liên miên đổ quân n u xe tỏ rõ vẻ nghi hoặc ngài l ã n h chúa đây là xuất trinh điều lệnh mời ngài ký nhận lý phá quân tuy rằng so với mạng nộ lì ạ có kinh nghiệm nhiều lắm nhưng trong quân đội đấu đá sự kiện có thể tàn khốc như vậy trực tiếp nhưng cũng không thường thấy tiến vô ưu tiện tay t h i ê m qua điều lệnh liền đối với lý phá quân nói n g ư ờ i đem giả huy cùng nói bậy mang tới về phía sau cần nơi lĩnh vật tư chỉ cần hơi có sai lầm liền cho ta mượn cớ kéo dài xoay người về sau t i ê n vô ưu hướng về phía mạng nội lì a nói ngươi đi đem bách hoa thương hội mậu dịch điểm địa đồ đem ra ta nhớ tới phương bắc thật giống thì có bọn họ thiết lập cất vào kho thôn trấn mạng nội lì a mắt thấy ván đại đóng thuyền chỉ có thể đang thở dài trong tiếng lĩnh mệnh mà đi t i ê n vô ưu sau đó liền gọi qua vệ linh lan đem vừa rồi bắt được tay thánh thủy cái cốc đưa tới v ậ t này ngươi biết dùng đi nhớ tới bình thường nhiều xúc thủy tận lực sinh sản nhẹ nhàng trị liệu dược thủy ngài lanh chúa đây là ta vừa rồi bố trí đi ra trung cấp trị liệu dược tề vệ linh lan hiến vật quý t ự như lấy ra hai con đỏ đ a u bình thủy tinh tiền vô ưu một bên đem luyện kim dược tề bình thu vào trong lòng một bên lắc đầu nói linh lan người không nên gấp ở trên chiến trường cấp cao ma pháp dược tề còn lâu mới có được cấp thấp dược tề đến thực dụng chúng ta điều kiện có hạn chỉ có thể trước tiên trọng lượng nặng hơn chết ừ ta rõ ràng ở vệ linh lan ôm đi thánh thủy cái cốc sau khi tiền vô ưu lúc này triệu tập hết thẻ thân binh cùng hộ vệ hai cái trung đội một trăm người mặc giáp chiến tốt sĩ khí dâng trào xếp thành hàng trước mắt tiền vô ưu mang theo chỉ g i ặ đám người đã đến một lần hiện trường kiểm duyệt cũng đến ra một cái thỏa mãn Được, mọi ộ t c người có lòng tin hay không có như nước thủy triều tiếng gầm xông thẳng lên trời tây bình liên doanh đổ quân nhu nơi đóng quân dường như đều bị này âm lãng lật lại vào lúc này một ngựa khoái mã nhảy vào nơi đóng quân đầu đầy mồ hôi giả huy vẻ mặt đưa nam nói ngài l ã n h chúa hậu cần nơi người đã chuẩn bị kỹ càng vật tư cùng sa mã liền ngay cả nhân viên đều phối tốt không có vấn đề sao tiến vô y ê u đối với này cũng không kỳ quái từ vật tư đến xe vận tải không hề có một chút vấn đề hậu cần nơi người chỉ là hung hăng địa dục chúng ta mau chóng ra đi giả huy hầu như muốn khóc hắn không có chút nào muốn dựa vào gần heo rừng trạch càng khỏi nói heo vương c h i vương xào h u y ệ t tù d ộ t có thể tiền vô hữu hiển nhiên không có thông cảm giả huy ý tứ hắn lúc này hướng về phía phía sau chiến binh p ấ t tay nói xuất phát xuất phát c h ỉ ra cùng họ xe lưu lấy thi đấu giọng tư thái giống to lên trang h i ệ m vật tư làm thỏa đáng tất cả thủ tục sau khi vừa rồi tiến đến tây bình thành tiền vô ưu bộ liền bị một cước đá ra liên doanh trọng địa mà cùng bọn họ làm bạn ngoại trừ ba trăm chiếc xe đổ quân nhu xe ngựa ở ngoài cũng chỉ còn lại một cái đặc biệt tiểu đội cùng năm trăm khổ dịch có thể đi ra tây bình liên doanh bắc môn sau khi không tới hai km khoảng cách tiền vô ưu liền vung tay lên truyền đạt ngay tại chỗ đóng quân mệnh lệ tiền vô ưu các h ạ chức trách của ngươi là mau chóng chạy tới cắt t ư phòng thành lập vật tư tiếp tế trạm mặt tôi sầm lại đặc biệt hành động tiểu đội trưởng chạy đến trước mắt tiền vô ưu phất lên nằm đấm ngươi gọi đỗ hướng dương đúng không đỗ như bách là ngươi người nào hỏi một đằng trả lời một mèo bên dưới sắc mặt của đỗ hướng dương trở nên càng đen nhưng tiền vô ưu nôn cùng phụ thân tục danh hắn nhưng không thể không đáp tiền vô ưu các h ạ ta chính là đỗ hướng dương huyền quy quân đoàn quân đoàn trưởng chính là gia phụ tiền vô ưu chân mày c a o lại nói vậy sao ngươi không đi huyền quy quân đoàn trái lại chạy đến phía ta bên này muốn chết ta là nên nói ngươi có chút dũng khí đây hay là nên nói ngươi sống đến mức quá mức không như ý đâu đỗ hướng dương mặt đen trong n g á y mắt trở nên đỏ chót hắn nghiến răng nghiến lời nói tiền vô ưu các hạ ta cùng ngươi nói quân vụ đây ồ cái này à binh sĩ cũng đều là người trung quy phải nghỉ ngơi lại nói thủ hạ ta có thể đều là kiêu binh hạ tướng không tin ngươi đều có thể lấy đi thử xem tốt nhất có thể giúp ta giáo hấn một chút bọn họ nghe được tiền vô ưu vô lại giống như lời nói đỗ hướng dương lúc đó đã nghĩ dựa vào lý lẽ biện luận nhưng vào lúc này bờ vai của hắn lại bị người dùng sức để lại quay đầu bên dưới hắn liền nhìn thấy leo rừng người khủng bố răng đanh tiểu tử ngứa người có phải là đến nhường ông bác cho ngươi tùng tùng cốt ta ai u đỗ hướng dương không nghĩ tới họ sẽ lưu nói động thủ liền động thủ hắn bị đẩy một cái bên dưới trực tiếp ngã sấp xuống ở ven đường lồn cây bên trong họ sẽ lưu ha ha cười nói thật n được ta liều mạng với ngươi rồi giận dữ và xấu hổ bên dưới đỗ hướng dương rút kiếm ra nhằm phía họ sẽ lưu t i ê n vô ưu đứng lên một bên đạn thổ một bên phân phò nói tận lực đừng cho giết chết miễn cho không tốt b ằ n g d a o chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi hai tan vỡ biên giới tiến vào hai tháng bình nước tọa ánh sao tựa như cùng chút xuống ngấm nước quần quận m à tới d à i rác hư không chúng nó dường như ở nhiệt độ thấp bên trong hóa thành gào thét hoa tuyết đem tất cả tất cả đều che giấu ở tuyết trắng bên dưới phi tuyết c h i nguyệt vạn vật sơ sát mà ở ngũ hành lịch 999 n ă m bắc địa mùa đông càng lộ vẻ càng lạnh lẽo tàn khốc chí ít đối với heo rừng chạch mỗi cái bộ tộc mà nói mùa đông này gian nan đến cực điểm đầm lầy chi thành uzos heo vương tri vương tảng đá trong địa phủ một đám heo rừng người thủ lĩnh ngồi vây quanh ở thấp bé chật trội trong phòng hội nghị chính vượng lựa trại tuy ở đùng đùng tiêu đốt nhưng lăn lộn ngọn lửa nhưng không cách nào trục xuất nội tâm băng hàn hết t h ể heo rừng người thủ trưởng đều s á c mặt âm trầm nhìn vị trí đầu nào trên gầy gò x a m ạ n heo vương c h i vương lao heo rừng heo vô năng giờ khác này heo rừng người đại thủ trưởng đang dùng hắn thon dài mà ngón tay t r ắ n g đ o á n nắm bắt hoa dâm t r ồ n g d â u phảng phất là đang suy tư cái gì trước mặt hắn lựa chạy lấy quang cùng ảnh làm h ó a bút ở âm u băng hàn tảng đá trên vách tường ném ra từng đạo từng đạo dữ tợn khủng bố bóng đen mọi người lẽ nào thật sự không hiểu sao thời khắc then chốt đang ở trước mắt đại t h trưởng không phải chúng ta không hiểu thực sự là là ngồi ở heo vô năng ra tay một vị xạ m ạ n tê ti đ ỏ cả mặt địa l ầ m bẩm là sợ trong nhà chống đỡ không xuống đi heo vô năng vui vẻ gật đầu sau đó hắn xoay người lại nói lao tam nói cho ta hiện tại cụ thể tình thế mặt khác chúng ta còn còn lại bao nhiêu lương thực dư đem biết đến cũng làm chư vị nói ra tuổi trẻ đẹp trai heo ba mập từ lao heo rừng phía sau đi ra hắn nắm bắt một c h ố n g vợ chậm rãi mà nói nói phụ thân chúng ta có tư từ lâu thiếu mấy tháng phía nam thuộc về ngũ hành đại phe đế quốc mậu dịch tuyến giờ khác này đã hoàn toàn đoạn tuyệt tuy rằng hải lục phương diện buôn lậu con đường vẫn như cũ tồn tại nhưng như muối bỏ biển hiện nay còn không cách nào dựa dẫm phía tây thuộc về cổ đồ đất hoang nguyên trên bờ di hẹ một quý tộc cũng cùng ngũ hành đại đế quốc cùng một ruột đặc biệt là cánh đồng hoang vu chi chủ cùng than ở phong tỏa mậu dịch đồng thời còn trực tiếp xuất binh đánh cướp ta phương bộ tộc váy dày địa phương hướng đông bắc hướng về đất hoang chi giã ở ma t r i ề u bên dưới tuân ra rất nhiều khả cụ thực lực man hoang bộ tộc nhưng mùa đông khuyết lương mới phải căn bản mà lấy chúng ta tổn lương tình huống căn bản không đủ để tiếp nhận nhiều như vậy hoang dã di dân cuối cùng chúng ta nếu là không toàn diện mộ binh lương thảo quân lương chỉ đủ một tháng tiêu hao nếu là vẫn như cũ tiếp nhận man hoang bộ tộc di dân quân lương cũng chỉ đủ ăn m ộ ư ơ i năm ngày lao heo rừng gật gật đầu phất phất tay ra hiệu heo ba mập lui ra h ắ n đứng lên nói chư vị cũng đã nghe thấy nếu là dựa theo trước mắt cục diện chúng ta tiếp tục tập trung binh lực cái kia quân lương cũng chỉ đủ nửa tháng tác dụng heo vô năng vừa dứt lời tảng đá cung điện trong đại sảnh liền loạn thành hỗn loạn đại tù trưởng không thể còn tiếp tục như vậy chúng ta heo rừng trạch thị tộc liên minh đến cùng là quốc tiểu dân yếu chỉ cùng ngũ hành đại đế quốc bính tiêu hao chúng ta heo rừng người mãi mãi cũng không có thắng lợi cơ hội đại tu trưởng ta vẫn như cũ kiến nghị giải tán lần này tụ binh kiến thừa dịp bây giờ còn có chút t ổ lương các dũng sĩ chỉ cần tứ tán ra luôn có thể ở g i ã ngoại bắt được chút con mồi nhường chúng ta chống đỡ đến sang năm đúng đúng đại tu trưởng không thể tiếp tục như vậy dù sao không phải mỗi một cái thị tộc đều láng giềng heo mẫu thánh sơn có thể thu được tịnh đàn chi huy chiếu khác chúng ta nếu là cứng rắn chống đỡ xuống chỉ sợ cũng không có năm sau rồi heo rừng người chính ồn ào thời điểm tảng đá phòng khách môn bị người bỗng nhiên đẩy ra đầy mặt phong xương heo mập mạp nhấc theo mấy viên chảy máu đại đầu heo đi vào mà sau lưng hắn thì lại theo mấy cái trên mặt mang theo anh dũng chiến văn heo rừng người cấm b ệ phụ thân bội phản heo rừng người liên minh lại mặt bộ hách chết bộ hạ là s i bộ heo rừng người tộc đã bị ta đổ diện heo mập mạp quỳ một chân trên đất kim loại giáp chân chạm đất có tiếng mà hắn nói năng có khí phách lời nói càng là chấn động đến mức đang ngồi heo rừng người thủ lĩnh đầy mắt kim tinh dũng manh ba khí heo mập mạp này vừa ra tay liền để họ hét loạn lên hội trường yên tĩnh lại m ạ i mạn bộ hách chết bộ hạ là si bộ heo rừng người từ trước đến giờ đều cùng cô đổ đất hoa nguyên n g b ở d g hẹ một thị tộc đầu máy c u ố i mắt lần này bọn họ bất quá là không có tới tham gia ủ rột hội minh mà thôi có thể này nhưng rước lấy diện tộc đại họa cái kế tiếp sẽ là ai hết t h ể heo rừng người thủ trưởng đều trở nên lòng người bàng hoàng lên vừa rồi kêu la tối hoan mấy cái heo rừng người thủ lĩnh từ lâu đầu đầy mồ hôi chỉ lo lão heo rừng heo vô năng ra lệnh một tiếng cho bọn họ đến cái chém đầu giam chúng nhưng heo vô năng nhưng không có phát huy hắn gật gật đầu về sau thân thể chìm xuống một lần nữa ngồi ở chủ vị cũng lớn tiếng tuyên bố lao đại đi đem chiến lợi phẩm chia đều cho ở làm chư vị đây là chúng ta heo rừng người liên minh thắng lợi cảm tạ đại tụ trưởng nhân tử một đám heo rừng người thủ lĩnh trong nháy mắt làm ra tỏ thái độ vừa rồi lạnh đến băng điểm bầu không khí tại đây chia sẻ chiến lợi phẩm hòa thuận trong hoàn cảnh lại lần nữa ấm áp hợp lòng người heo vô năng vung lên tay ra hiệu mọi người ngồi xuống mới chậm rãi mở miệng nói chư vị tình huống rất rõ ràng không phải sao phàm là đi ngược liên minh thân đơn bóng chiếc bộ tộc tại đây h ư u q u ạ n mùa đông bên trong chỉ có thể ở mã t à u dưới bất lực tiêu vong vì chúng ta heo rừng c h ạ c h vì chúng ta ngày xưa tịnh đàn vinh quang chúng ta chỉ có liên hợp mới có thể sáng tạo mới tinh tương lai không m u ố n đừng sợ hai cái gì ngũ hành uy nghiêm không m u ố n đừng sợ hai cái gì đế quốc pháp ra bởi vì thiên mệnh ở ta ở hôm qua bói toán bên trong ta thành công thông linh tịnh đàn c h i hồn thu được chủ mẫu đại nhân thần thánh gợi ý trong khi nói chuyện một mảnh lão heo rừng tự nghĩ ra nòng nọc phù văn liền ở trong hư không lấp lóe rực rỡ lên đang ngồi không phải đại sa m ạ n chính là bộ lạc tủ trưởng đều thông h i ể u trước mắt heo rừng ngữ bọn họ dựa theo âm tiết trầm trầm xem lại phát hiện cuối cùng chắc v á thành lời nói nhưng là một đạo c h â m nôn heo rừng bất mãn vạn đầy vạn mạt có thể địch chỉ cần chúng ta heo rừng người có thể ngưng tụ thành một lùn g thẳng liền có thể bình yên vượt qua cái này lạnh giá mùa đông mà nếu là phân tán ra đến chờ l ợ i chúng ta chính là bỏ mình quốc diện lao heo rừng vung vẩy hắn đại địa quân trượng trang nghiêm giảng đạo các ngươi có ai đồng ý trở thành ngũ hành sĩ tộc thấp kém nô lệ các ngươi có ai đồng ý đem thê nữ hiến cho những k i a đế quốc quan liêu trà đạp các ngươi có ai đồng ý cam tâm thần phục ở người yếu dưới chân nói cho ta tâm ý của các ngươi ta chỉ cần tâm ý của các ngươi một bên là chạy m á u đầu người một bên là nắm giữ dị nghị giả thê nữ của cải vũ khí vũ khí ánh mắt lấp lóe heo rừng người thủ lĩnh cùng mỗi cái bộ tộc đại sa m ạ n rất dễ dàng liền làm ra chẳng phải thẳng thắn quyết định l i ê n như vậy heo rừng người kể bên tan vỡ biên giới liên minh bị heo vô năng lấy cường thế thủ đoạn mạnh mẽ địa kéo trở lại khi mọi người rút đi Tảng đại á t r o điệu n phủ c quần heo rừng cùng trượng nguyên bản là cung phụng ở tỉnh đàn tri trùng thánh vật là heo rừng trạch toàn thể heo rừng tinh thần của người ta đồ đằng trôi này quyền trượng tuy rằng lựa chọn heo vô năng làm chủ nhưng mỗi một lần điều động quyền trượng bên trong khép lại lực lượng nhưng đều muốn tiêu hao người sử dụng sức sống heo mập m ạ p vốn định dùng này làm nổi lên v ụ thân không nhanh nhân cơ hội suy yếu lão nhị thế lực nhưng là ai thành nghĩ kế hoạch của hắn còn chưa bắt đầu cũng đã chết trẻ đợi đến heo hai mập bị nhấc tiến vào phòng khách thời điểm nắm đại địa quyền trượng heo vô năng đưa mắt tìm đến phía lao đại và lao tam sắc mặt hắn bình tĩnh nói nhớ kỹ heo rừng người chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng mới có thể cướp đoạt thắng lợi một trận chúng ta chỉ có thể thắng mợ nhạt thổ vầng sáng ở tảng đá trong điện phủ tạp mát r ồ i r à o nguyên tố lực lượng theo đại địa quyền t r ư ở n g quy tích ở trong hư không c h ậ m rãi chạy xuôi dòng chơi ở nguyên tố ánh sáng bên trong heo hai mập thân thể thương thế càng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại vốn là yếu ớt sức sống cũng ở mấy tức trong lúc đó hóa thành b ả n g bạc sinh cơ khi làm heo hai mập mở mắt ra một khắc nhìn thấy chính là sắc mặt lại già nua rồi mấy phần phụ thân、ừ. nhưng dơ đại địa quyền t r ư ở n g heo vô năng giờ khác này nhưng dường như chống trời cự nhân lấy sức một người làm heo rừng người nâng lên một khoảng trời ở heo ba mập nâng đỡ lao heo rừng ngồi lên rồi hắn bảo toàn mặc dù sinh mệnh tiêu hao heo vô năng trong mắt vẫn như c ũ lập lòe chấp nhất ánh sáng r ồ i g i a o lực lượng tinh thần vẫn còn đang vị này đầm lầy chi chủ quanh người t h i ế u đốt sôi canh nói đi lần xuất t r i n h này kết quả làm sao heo mập mạp cùng heo hai mập lập tức cung kính mà ngã quỵ ở mặt đất lão đại đầu tiên mở miệng mại mạn bộ cùng hách chiết bộ đều bị ta quân đánh tan nhưng trong l ậ t quân nhưng chạy mất bộ tộc thủ lĩnh lão nhị tùy theo nói bổ sung hạ lạ s i bộ tuy bị ta lĩnh binh đồ diệt nhưng ta quân ở mạnh mẽ tấn công bên dưới nhưng tổn thất nặng nề tính xin phụ thân trách phạt heo vô năng gật đầu nói được sự tình ta biết rồi nội loạn tạo thành vết rách hiện tại đã bước đầu nối liền chỉ là ngũ hành đại phe đế quốc p h ụ thân p h ụ thân ngũ hành đại đế quốc xuất binh rồi xuất binh rồi thanh em mừng rỡ từ trong hành lang chuyển đến heo bốn mập một đường chạy chậm địa và o vào đầy người hoa tuyết đều ở hỏa diễm liếm lắp bên trong hóa thành vật nước nhưng vô cùng phấn khởi heo bốn mập nhưng đối với này không cảm giác chút nào trên bảo tọa heo vô năng rộng mở ứng lên hán từ trước đến giờ trang nghiêm nghiêm túc nghiêm túc thận trọng trên mặt cũng vào thời khắc này hiện lên vẻ mừng rỡ như điên nằm trên mặt đất heo mập mạp cùng heo hai mập liên tiếp đứng lên mà heo ba mập càng là nắm chặt nắm đấm thiên phù hộ ta tịnh đàn một mạch lao heo rừng vỗ tay tương khánh hùng văn bắc quỷ kế vẫn bị chúng ta thất bại rồi tam ca bắt bắc khẩu bến đò một trận chiến quả thực chính là thần lai chí bút tác phẩm của thần heo bốn mập lúc này liền giải thích lên hùng văn bắc vì vậy mà bị bãi quan thế thân hắn chỉ là tự cao tự đại binh bộ thượng thư diệp hạo cư thám tử của chúng ta báo lại hùng văn bắc khổ tâm kinh doanh tuyến phong tỏa bây giờ đã toàn diện động viên lên để cho bọn họ tới lao heo rừng nắm chặt đại địa quân trượng trên người bỗng nhiên dựng lên một luồng quân lâm thiên hạ hùng tráng khí thế chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi ba chính trị nhu cầu kỳ lân đô thiên tử nội đường ngũ hành đại hoàng đế vũ mộ kim ngồi cao ở long ỉ bên trên vừa rồi từ nhậm bắc địa tổng đốc hùng văn b á c thì lại sắc mặt hầm hực địa đứng ở bậc thang bên dưới vậy hạ bắc địa thế cuộc tuy rằng nhìn như một phái tốt đẹp nhưng thực chất nhưng ngàn cần treo sợi tóc vì sao long y vũ mộ kim bỗng nhiên giơ tay lên cũng hướng ra phía ngoài ngoài điện vẫy vây thái giám cùng cung nữ lập tức cẩn thận mà lùi ra cũng nhẹ nhàng đóng lại cửa điện t nghiêm nghiêm、so、khoảng âm cách gần quan sát hùng văn bắc phát hiện đại hoàng đế vừa già mấy phần mấy tháng không thấy lại có chút tuổi già sức yếu xế chiều cảm hắn hơi biến sắc ánh mắt lúc đó liền bị vũ mộ kim phát hiện hết cách rồi ta con này thống bệnh phạm thực sự không phải lúc khi ta thanh lúc tỉnh lại cái kia ngư tử đã hùng văn bác lão lệ tung hoành chủ nhục thần chết nhưng là hiện tại hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đông học phái mấy chuyện xấu nhưng không cách nào làm ra bất kỳ phản kích động tác x ố i dục thái tử ăn cắp ngọc tỷ cái này cần là bao lớn tội danh việc này nếu là ban ngày dưới e sợ toàn bộ ngũ hành đại đế quốc cũng phải nhấc lên một mảnh giết chóc c ơ t lốc chính là thái bình thời gian đế quốc e sợ đều muốn đả thương gân động c ố c h u ố hồ là trước mắt nội ưu ngoại hoạn thời khắc mấu chốt vũ mộ kim tự biết tính cách không đủ cường rắn hắn không có dũng khí đi chính diện đông học phái cực hạng khiêu chiến càng không có dũng khí tráng sĩ chặt tay để lên tổ tông cơ nghiệp đi bắt một cái nhưng này đấm máu hiện thực lại làm cho hắn cảm giác dày vỏ giờ khác này hùng văn bắc cũng chỉ có thể là một cái lắng nghe giả trên thực tế nghe được loại này cung đình bí ẩn quả thực chính là xuyên tràng độc dược nhưng hùng văn bắc vẫn như cũ cung kính mà đứng ở nơi đó lắng nghe trước mắt tuổi già đế quốc hoàng đế tự thuật tâm sự ta thực sự là hận chính mình không có dũng khí vũ mộ kim thở dài liên tục hắn mở miệng nói ngày xưa ở chu tức đều thời điểm ngươi cầm kiếm gác ở trên cổ của ta là cỡ nào hăng hái một ngày kia ta liền khát vọng có thể nắm giữ d ũ khí của ngươi v ậ hạ hùng văn bắc lúc đó liền con xuống thân thể tuy rằng ngày đó vũ mộ kim còn chưa kế vị nhưng cùng đế quốc hoàng tử tranh giành tình nhân chuyện tình yêu nhưng vẫn như cũng nhường hắn thẹn thùng c ự c k ỳ mọi người là biết người thiện dùng nhưng ta đâu ta nhưng là biết người vô dụng có người không có cách nào dùng tự dễ u liên tục vũ mộ kim chỉ chỉ ngoài điện nói phương khải minh một đời anh tài nhưng hắn theo ta ít năm như vậy lại làm thành vài món sự bậy hạ đây chỉ là tình thế bất bách dù sao cũng là h â n quý một phái chính mình vô dụng đối mặt đông học phái cất bước cho dù phương khải có tài cao nhất trời có thể sử dụng mấy phần khí lực hùng văn bắc lúc nói lời này không khỏi sắc mặt tường đỏ vũ mộ kim ha ha bắt đầu cười lớn hùng văn b á c cá hùng văn b á c người này tính xấu như là cái sẽ nói hoa sao phương khải minh nếu không là vì hoàng thất khổng lồ đồng lộc bận điệu trắng đầu lấy năng lực của hắn há có thể bị một cái nông gia kiềm chế vũ mộ kim trong miệng nông gia thình lình chính là đế quốc thứ phụ trợ lưu minh viễn vậy hạ hùng văn b á c một mặt bất đắc dĩ nhưng hắn đối với ngũ hành hoàng tộc tình huống nhưng là biết quá tường tận thái tổ hoàng đế bất quá là cây cỏ xuất thân cô độc trinh chiến cuộc đời ba mươi năm sau khi đế quốc vừa lập phân phong r ò n g roi thân vương tổng số cũng chỉ có mười ba vị nhưng là lịch đế quốc kinh ngàn năm sau khi ngũ hành hoàng tộc nhân số nhưng đã biến thành đầy trời chi chúng tuy rằng hùng văn bắc không có tỉ mỉ thống kê số liệu nhưng hoàng thất huyết mạch qua loa phòng t r ư ờ n g luôn có hơn triệu ngày xưa hùng văn bắc cùng đại hoàng đế vũ mộ kim nội các thủ phụ trợ phương khải minh du lịch thiên hạ thời khắc liền từng gặp c ẩ m cố t h ê nữ hoàng thất con cháu cái kia làm người lã trá rơi lệ thống khổ cảnh tượng xem ba người căn phẫn sụp sôi nhưng lại không thể làm gì lập trí muốn phục hưng ngũ hành đại đế quốc vũ mộ kim từ một khắc đó bắt đầu tuy h phấn ì có ấ đ mục tiêu, mà phương khải Minh một cùng hùng văn Bác cũng khắc phúc, chân chính、tâm、phúc tiêu từ bắt thành tâm tâm thành thật t Khải đại với đầu nhau. u hoàng Phương Hùng Văn đó đế rằng ở bên ngoài hùng văn b á c cùng phương khải minh không cái gì giao du nhưng hai người không cần giao lưu cũng đều lý giải đại hoàng đế khó xử nhưng là bây giờ mấy chục năm qua phương khải minh ở trị chính trên nửa b ư ớ c cũng khó rời đi khổng lồ thành viên hoàng thất đ ộ n g lộc vấn đề mỗi khi đều là thủ phụ trợ đại nhân cào nát đầu nan để mà lĩnh quân chinh phạt hùng văn bắc tuy rằng liên tiếp có thu hoạch nhưng trong tay không có tiền làm việc bất lợi lần lượt trò đùa trẻ con tuyệt không thể nói là cái gì mở rộng đất đai biên giới p h ò n g công vĩ nghiệp bây giờ hùng văn bắc càng bị gian kế đổi bất đắc di trở lại đế đô mà hắn vốn muốn nghi vấn một phen đ ể tài còn chưa mở miệng ngay khi đại hoàng đế thành thật với nhau dưới diễn biến ra hắn an ủi hoàng đế bậy hạ kỳ hoa cảnh tượng lý quốc trị chính hạch tâm chính là thỏa hiệp chính là cân bằng chính là lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất nay đông dạng là sĩ tộc lãnh chúa kinh doanh lãnh địa hạch tâm lý niệm nhưng là thời khắc này lòng tràn đầy hậm hực vũ mộ kim cùng hùng văn bắc lần thứ nhất đối với mình tôn sùng làm nhân sinh trí lý cao thượng tín ngưỡ vũ mộ kim đột nhiên t h ấ p rơi xuống thân thể hắn trực tiếp ngồi ở lòng ý bảo tọa phía dưới trên bậc thang cũng chỉ chỉ bên cạnh người nói ngồi xuống nói chuyện cách ta gần điểm hùng văn bắc không có chối từ cũng không có lập dị hắn trực tiếp liền ngồi xuống ở chăm chú sát bên vũ mộ kim đồng thời còn chen hắn mấy lần muốn hắn thu được chút tồn tại ở thế gian chân thực cảm giác dù sao ngũ hành đại đế quốc đại hoàng đế mãi mãi cũng cao cao tại thượng bị người làm đẩy tới thần đàn hoàng đế b ệ hạ không có bằng hữu cũng không có người thân vĩnh viễn cô độc vĩnh viễn cô quản hùng văn bắc không phải phương khải minh hắn quen thuộc thẳng t h ắ n một khi quyết định thì sẽ không lùi bước vì lẽ đó hắn ở làm ra đồng thời liền mở miệng vũ mộ kim ngươi nói ngươi một ngày h ó a t h bất tức không thú vị sao vũ mộ kim đại hoàng đế hơi xứng sở chỉ cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc đầy đủ qua hai giây sau khi hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ dù sao đế quốc chiến giới từ lâu không người còn dám gọi thẳng hắn tục danh tiếng thở dài bên trong vũ mộ kim gật đầu nói như ngươi nhìn thấy bất ức quá h oan buộc rồi nói là sát chết di động thật giống hơi quá rồi nhưng không còn muốn sống vẫn có ta xem hoàng đế chính là cái bài vị vũ mộ kim ta nói ngươi hiện tại liền chết còn không sợ đến cùng còn sợ gì đại hoàng đế lộ ra c ư ờ i khổ chết cũng không sợ nhưng ta sợ dưới c ử u tuyển không cách nào cùng liệt tổ liệt tông bàn giao bàn giao bọn họ để lại khổng lồ gia sản làm sao liền thua ở trong tay ta rồi nhu nhược ngươi nói không sai ta chính là nhu nhược vũ mộ kim rất thành khẩn hướng về phía hùng văn bắc gật đầu lúc trước ngươi nên nghe ta đều là phương khải minh cái kia ngu xuẩn nhất định phải cho ngươi tỉnh cái gì mặt mũi hiện tại được rồi vì mặt mũi chúng ta đồng thời bị đâu đi vào ba cái ngu ngốc một chiếc quái rồi vũ mộ kim khen cao mày nói ngươi lần này đi ra ngoài trở về nhưng là hỏa khí dần trường a hùng văn bác hử lạnh nói hử thấy những người này nhìn chút sự có chút cảm n ộ ta nói chúng ta vọng tưởng phục hưng đế quốc lại còn mặc thủ thành quy nên thật là đáng l ợ i đừng chỉ nói ta sở quốc hùng thị đất phong n ă m đó ngươi nếu là cố ý muốn tranh đại công tức vị trí sao lại không cánh mà bay không m u ố n không ngờ đấu tranh nội bộ mà thôi mặt khác xem ngươi hoặc như thế mệt mỏi ta c ầ người ì p tìm có á i kia tội đ ư như chút, đường đường ca ca, chút năm không về qua nhà đi hùng văn bắc nét mặt dàn mua hơi đỏ ngoài miệng lại nói xem ra thực sự là câu nói kia giống nhau hầu môn sâu như biển nhưng là bỏ lại bỏ mặc dù là cao quý công tước là cao quý hoàng đế có thể như thế nào đây phóng ngựa thiên hạ khoái ý giang hồ như vậy duy đẹp bức tranh có lẽ chỉ có sơ đại đại hoàng đế thái tổ hoàng đế mới có thể hưởng thụ đế quốc này dù sao là của h ắ n mà không là của ta vũ mộ kim thở thật dài một cái ai ngươi thật là một đáng thương bại vị hùng văn bắc như thế ở thở dài ngươi làm sao không phải là đâu có ra không thể trở về thanh minh đều tế không được tổ hùng văn bác ngươi mất m ặ t không hai cái ô n g lão ngươi một lời ta một lời trong nháy mắt liền c h ậ t đề nhưng hai người nhưng thật giống như đối với này không cảm giác chút nào đồng dạng bình thường đế quốc bắc cưng một hồi đại chiến bây giờ đã tên đã lắp vào cúng không phát không được vũ mộ kim rõ ràng đạo lý này hùng văn bắc cũng tương tự rõ ràng hai cái một đời đắm chìm thỏa hiệp c h i đạo đại quý tộc kỳ thực đều ở đáy lòng bên trong ngầm đồng ý trước mắt trở thành sự thật tuy có bất đắc dĩ nhưng cũng vô lực thay đổi thực sự là bi a i a chúng ta đều là nhân sinh thua ra ngũ hành đại hoàng đế làm ra tổng kết ta quyết định rồi ta muốn hối hôn hùng văn bắc bất thình lình buốc lên một câu ngươi hối hôn không hiểu ra sao vũ mộ kim sửng sốt hùng văn bắc gật đầu nói nhà ta đại khuê nữ hôn sau từ sáng đến tối hoặc kỳ mệnh mọi cực kỳ hiện tại đến phiên hai khuê nữ ta dự định làm cho nàng dễ dàng một chút vũ mộ kim xem ở bằng hưu một hồi phần trên việc này ngươi cũng không nên cản trở ta quản ngươi đây vũ mộ kim h ừ lạnh một tiếng hối hôn đối tượng nhưng là ngươi thứ sáu con trưởng đích tôn đến lúc đó tổn thương mặt mũi ngươi cũng đừng trách ta không sớm nói vũ mộ kim lại là s ư ớ n g sở đại hoàng đế dòng dõi quá nhiều hắn liền nhi tử chuyện phiền thoái đều không còn được huống hồ là tôn tử ở sắc mặt khẽ thay đổi sau khi vũ mộ kim cuối cùng vẫn là ngầm đồng ý hùng văn bắc lời giải thích vậy ngươi ra nhà đồ điên chuẩn bị gả đi chỗ đó đâu? Một lát sau khi, vũ mộ kim mở miệng hùng văn bắc một mặt ba khí nói bất kể nàng làm cho nàng chính mình đi chơi yêu người nào ta lần này cho phép tính nhìn có thể làm sao đi vũ mộ kim suy nghĩ một chút rất nhanh nở nụ cười thú vị nhà ta cái kia long nữ cũng làm cho bản thân nàng chơi được rồi ngược lại không mấy ngày ngày thật tốt có thể qua liền để nàng khoái ý nhân sinh một phen đi hai vị đế quốc người thống trị tuy rằng triệt để không đứng đắn nhưng a i nhưng thật cao hứng bọn họ từ bắc đ ị a tình hình rối loạn một đường thảo luận rốt cuộc nữ việc kết hôn trên nhưng hai người nhưng một mực đều không mớn không nở nhắc lại bắc đ i ệ nếu quản không được đơn giản liền không thèm quan tâm chính trị nhu cầu thường thường đều nương theo liền chuỗi sự bất đắc di cùng thỏa hiệp chưa xong còn tiếp Trường tư thế. công lục lộ vây s á m nhạt tầng mây che khuất một giường trắng p h a o p h a o nội thành bên trong không có một tiêu phòng che kín xốp phụ tuyết trên đường phố không thấy một bóng người thực thi nghiêm khắc tiêu cấm tây bình trong thành chỉ có tình cờ đi ngang qua đ ô n g q u ạ n phát sinh cặp cặp tiếng tê ớ đột nhiên trận pháp truyền thống phương hướng chuyển ra một trận nổ vàng ù ngụ cùng gục bánh xe trong tiếng một chiếc hoa lệ xe ngựa xuất hiện ở tảng đá trên đường phố sau đó một chiếc tiếp một chiếc xe ngựa lái vào đường phố chạy băng băng về phía trước mặc dù thiên quang lờ mờ nhưng ma pháp ánh h ì n h quang vẫn như cũ trung thực địa phát h ỏ a ra một mặt diện huy chương cùng cờ xí đường v i ệ n chạy như bay trên xe ngựa có lịch sử lâu đời gia tộc văn trường có đế quốc tân quý thân phật nhãn có lĩnh quân tướng lĩnh ma pháp chiến kỳ cẳng có quan tức h i ể n hách giả địa vị đánh dấu rất nhanh toàn bộ tây bình thành liền sôi v ọ t lên cùng lúc đó ngoài thành tây bình liên doanh bên trong cũng lao ra từng chiếc từng chiếc xe ngựa thẳng đến cửa thành mạ tới từ bầu trời nhìn xuống phát sáng sán lạn tinh kỳ ánh huỳnh quang lấp loé gia huy tươi đẹp xinh đẹp nghĩ trượng đồng thời hợp dòng hướng về cộng đồng chỗ cần đến kia chính là tây bình thành trung tâm quảng trường phụ thành chủ vị trí từng chiếc từng chiếc xe giá một mặt diện tinh kỳ cuối cùng tụ hợp vào trong quảng trường t i ê n quốc đại công đại địa c h i hùng hàn quốc đại công bắt quái âm、đồng、dương đông dương học viện mặt trời mọc phía đông thậm chí liền ngay cả luyện kim thành t r ú n g nguyện c h i tháp cùng học viện pháp s ư cộng tôn kim dương thập tự cũng đều xuất hiện ở bên trên quảng trường phát sáng sán lạn đại kỳ cùng đinh quang sĩ tộc gia huy sau khi là như mây bài bố trùng đ i ệ cơ nhỏ hình vương kỳ truy hình kỳ tam giác kỳ quan hệ đến toàn bộ ngũ hành đại lục tương lai hướng đi đỉnh cấp hội nghị quân sự ở đây chậm rãi kéo dài màn tre ở binh bộ thượng thư diệp hạo dưới sự hướng dẫn sớm có định nghị nghị đề rất nhanh sẽ đi xong qua trường đặt thành nhận thức chung đợi đến binh bộ thượng thư đại nhân tuyên đọc một phần binh báo tự đắc thảo nghịch hịch văn sau l i ê n ngay tại chỗ hướng về cùng xe c h u n g tướng quan c h u y ề n đạt cuối cùng quân sự quyết sách cùng hành quân thuộc hạ nói chung ta ngũ hành đại đế quốc t r i n h phạt heo rừng trạch phản nghịch cuối cùng kế hoạch tuân theo đại hoàng đế bệ hạ thiên uy ý chỉ, điều binh kể h tướng đánh tan vì càng tốt hơn địa biểu lộ ra thiên uy kinh sợ man di bọn đạo trích ta ngũ hành đại đế quốc đem lấy tây bình thành cùng đông ninh thành hai con đường đại doanh làm trụ cột cộng thiết lục lộ binh mã xuất binh sáu trăm l i n cùng đánh heo rừng t r ạ c lật đổ đầm lầy chi thành đủ rô đệ nhất con đường do đỗ như bách linh binh ra tây bình thành xuyên thẳng hủ rô đệ nhị con đường do tuần như sam linh binh ra tây bình thành đi hát phong đường ngọn quanh co hướng bắc ở chiếm đoạt đại vương trang đồn đóng quân khôi phục yên hàn đường thẳng giao thông về sau lại xua quân lên phía bắc thảo phạt rù rột đệ tam con đường lam thanh tùng do nước yên bắc tiến thành trấn phát binh trực kích rù rột đệ tứ con đường do hàn hổ linh binh ra đông ninh thành tây tiến b ả o ở chiếm đoạt lư long thành chỗ then chốt cũng khôi phục yên hàn đường thẳng giao thông sau khi lại xua quân lên phía bắc thảo phạt rù rột đệ ngũ con đường do trương thái lai lý tùng minh pháp sư phụ trách linh quân bắt ra đông ninh thành qua bắc khẩu bến đỏ trực kích rú rôs cuối cùng thứ sáu con đường binh mã phía nam liên quân do mã lục quân đoàn trưởng lĩnh binh đi đường biển bọn họ đem ở thu phục heo giang khẩu cứ điểm về sau vùng ven sông lên phía bắc hiệp đồng đại vương trang tuần như sam bộ cùng l ư long thành hàn hồ bộ vây kín r u rôs cầm pháp t r ư ở n g diệp hạo tràn đầy tự tin địa ở ma pháp trên bản đồ chỉ điểm giang sơn heo rừng trạch từ đông đến tây dọc theo hát phong sơn mạch một đường bị sáu con hỏa hồng m ú i tên bao quanh vây nốt mà ở hoang g i heo t r ạ c phương bắc cẳng có cỗ đô đ ấ t hoa nguyên bở dị hẹ một bộ tộc trung thực minh hữu m ắ trên thấy ố c chiến lòng an bài chiến dịch quy hoạch, cuối cùng từ giấy diện rơi xuống giấy ngất không cao bài cuối rơi dịch hoạch, thực phụ quy Hảo, ngạo từ tế, tự phụ tài Diệp trời hạo, không khỏi đầy người khỏi khí đầy địa vung lên đầu, hắn ánh nắm ắ m lấy vị giả thực n ì n ngã trúng tướng quan, thỏa thuê mã nguyện. Trên quét quỷ thuê mặt đất thỏa mã ở h tế chỉ có tây bình thành hai con đường binh mã mới phải bị diệp hạo coi là dòng chính đao nhọn tồn tại quân u y nghiêm túc đội danh dự hơn nữa đỗ như bách cái thiếp cùng tuần như sam của cải nhường binh bộ thượng thư đại nhân dị thường hưởng thụ đồng thời lại tự tin trăm phần trăm cho tới đông ninh thành cái kia hỏa mắt không mở ra hỏa thì bị diệp hạo xem là bia đỡ đạn cùng té đi diễn viên quần chúng nhân vật ở giảm b trên tiếp tế t chi g thư thực i giản đơn đã đ ế tế thống linh phía nam liên quân mã lục quân đoàn trưởng giờ khác này liền binh mã đều ở trên đường đây đi đường biển phía nam liên quân mặc dù có thể thuận lợi chiếm đoạt heo giang khẩu cứ điểm Giờ khác nhưng à y à n quân h đ ờ bộ, không kẽ chỉ nhất là dài dạc, hơn hoàn dặng dặng, nữa còn hoàn toàn là dài sen ở khu đại ị c chiếm căn cách được h không thu bên bản trong, nào là đ phe đế q u ố chiến bất tiếp tế. kỳ n ư n g ở đ ạ c h i đến giờ khác này ở tây bình thành bên trong phòng hội nghị tại đây một phái trang nghiêm nghiêm túc vẽ bên trong d i ệ p hạo nhưng chắc chắc có thể bắt bí lấy mã lục nhường hắn có nỗi khổ không nói được liền vẻ mặt khác nhau lục lộ thông suất bắt đầu từng cái tiến lên lĩnh mệnh đỗ như bách cùng tuần như sam này hai phe thông suất ở tiếp khiến cho thì tất nhiên là hăng hái thần thái sáng láng vừa rồi leo lên yên quốc công cao cành lam thanh tùng cũng là một bộ phân chấn phồn thịnh tinh thần mười phần vẻ mặt nhưng sau đó mà đến hàn hổ nhưng là mặt trắng như tờ giấy tay như run cầm cập hoang mang lo sợ cho tới đứng ở một đám võ tướng bên trong trương thái lai pháp sư càng là trên mặt mang theo vẻ khinh bỉ rồi lại nhũ chặt lông mày cuối cùng t r ầ m mặt mã lục quân đoàn trưởng đi ra diệp thượng thư ơ n g ta bộ gấp huyết hải thuyền ở kỳ hạn bên trong tuyệt đối không cách nào đến heo giang khẩu cứ điểm mặt khác ta bộ hành quân tiếp tế lại muốn làm sao sắp xếp con mắt của diệp h ả hướng tiên một phen nói thuyền sẽ có cho tới tiếp tế、Hừ. heo rừng người hàng ngũ man di bọn đạo trích nhìn thấy ta ngũ hành đại đế quốc thiên binh giáng lâm thì sẽ tán loạn hết sạch của ngươi tiếp tế tự nhiên là chủ c h i với địch còn trẻ thời gian mã lục từng cùng diệp hạo tranh giành tình nhân hai người từ đó huyên náo không thể tách rời ra dòng d ã đấu cả đời cuối cùng mã lục bị phóng ra ngoài lĩnh binh mà diệp hạo thì lại một đường bò lên trên binh bộ thượng thư địa vị cao diệp hạo ý thế người mắt thấy mã lục ăn quả đắng trong lòng lại như ước lượng mật đường giống như vậy ngọt sảng khoái ngọt sảng khoái hắn không ngừng nguyền rủa mã lục tốt nhất là gặp phải heo rừng người vườn không nhà trống thẳng thắn ở rừng núi hoang vắng bên trong chết đói trong mắt này đinh cái gai trong thịt diệp hạo ngươi đây là việc công trả thù riêng h ã m ta với bất nghĩa ngươi này lòng ngông dạ thú gia hỏa là nghĩ lấy mạng ta mã lục cũng là lưu manh hắn lúc đó liền không thèm đến s ỉ a cũng ngay ở trước mặt t h i ê n quốc công cùng hàn quốc công trước mặt lớn tiếng thống xích lên làm cản diệp hạo nhất thời căm tức ngươi dám cãi lời thánh chỉ hay sao mã lục mặc dù là một bộ nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt nhưng ở trên mặt đài ai lại dám kháng chỉ không tôn liền lần này kịch liệt mà ngắn ngủi phản kháng ngay khi binh bộ thượng thư đại nhân h è n bọn trong ánh mắt sống chết mặt bay các loại con đường tướng xoáy rời đi phòng nghị sự thời điểm đỗ như bách vừa rồi đi tới ngoài cửa liền kéo tay của lam thanh tùng nói lam lao đệ đi thong thả một bước như bách h u y n h có gì chỉ giáo lam thanh tùng một mặt vô cùng kinh ngạc vẻ mặt tuy rằng lam thanh tùng cùng đỗ như bách t u ấ n như sam nổi danh bị thế nhân tôn làm bắc địa ba trụ cột nhưng cây có xuất thân hán nhưng cùng thế ra đỗ như bách t u ấ n như sam chưa từng gặp nhau thậm chí trong ngày thường liền dứt khoát không có bất kỳ lùi tới đỗ như bách lộ ra hòa thuận nụ cười nói lam hiền đệ chỉ giáo ta nhưng không dám nhận nhưng lần này xuất binh vi huynh nhưng muốn dựa vào hiền đệ vũ lực đi đi ta bên kia chúng ta vừa uống vừa tán gấu nhìn thấy đỗ như bách hữu tâm linh hót vừa rồi leo lên cao cảnh l à m thanh tùng tự nhiên thuận lợi đệ tru ông mất cân giỏ bà t h ò c h a i rượu hai vị quân đoàn thống xuất trong nháy mắt ngày khi trên bản rượu thành sinh tử huynh đệ lam hiền đệ thế nhân đều xưng ngươi ta làm bắc địa ba trụ cột nhưng ở vi huynh xem ra ngươi này bắc địa một gốc cây tùng mới phải cây cột trống trời vi huynh bất quá là theo thơm lây mà thôi nơi đó nơi đó như bách huynh quá khen rồi là Lam tài, tại theo thị tộc cột thiện Tuy Thanh Tùng đã uống tỏ thường tỉnh táo. hạ gia chi chiếm nghi. miệng núi sinh phi chủ hương, nhưng hắn nhưng đỗ đã đỏ đầu rằng uống ứng, góc của rõ vẻ ở bắc địa đỗ thị gia tộc ai không biết ai không hiểu l i ê n nói đỗ như bách vừa rồi từ trần lao phụ l i ê n đã từng phụng dưỡng ba đời yên quốc đại công tước sau đó còn bị truy phong làm y sa bá có thể nói là quyền khuynh một phương nói tới bây giờ heo rừng người chi loạn quy mô sở dĩ huyên náo to lớn như thế cùng đỗ gia dưỡng tặc tự trọng s á c lược có chút ít quan hệ lam thanh tùng cùng đỗ như bách không quen rượu này uống tuy rằng thoải mái nhưng hắn cũng không dám tùy ý nói tiếp vạn nhất chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài e sợ đ ỗ thị gia tộc môn sinh b ạ n cũ liền có thể đem hắn cỏ này căn tân quý tươi xuống ăn nhưng là bên kia đỗ như bách nhưng cười ha h a nói lam hiền đệ không nên chối tử lần này ta tìm người đến chỉ là muốn nói này tiên phong phá địch công lao không phải các hạ không còn gì khác tiên phong phá địch công lao sắc mặt của lam thanh tùng lúc đó liền thay đổi hắn kinh hô lớn như vậy công các hạ thật sự không ớn đừng sao có đạo là cây lớn thì đón gió to đỗ như bách bưng chén rượu khẽ cười nói thế cục hôm nay chính là khai sáng một phen sự nghiệp cơ hội nghìn năm ta nguyện làm hiền đệ phất cờ hò reo liền không biết ngươi có dám hay không trước tiên nhập thù r o s chém xuống lao heo rừng trùm thổ phỉ lam thanh tùng vốn là tính khí nóng n ả y tại đây uống tiểu thời điểm nóng lòng kiến công lập n g h i ệ p hắn sao lại bày đặt bình bộ thanh vân cơ hội không m u ố n đừng liền lúc này đáp nếu như bách m i n h có ý định giúp người thành đạt cái này phần tình ta l à m người nào đó liền ghi nhớ hào khí can vân lam thanh tùng bưng lên đại bát rượu hướng về phía đỗ như bách g i lên ngửa đầu liền đến cái tiểu đến n ô i làm trên thực tế lần này lục lộ đại quân vây kín heo rừng t r ạ c liền lấy lam thanh tùng tây bắc một đường cùng đỗ như bách tây bình một đường khoảng cách rudolf gần nhất cũng tối có cơ hội bắt được phá địch công đầu giờ khác này đã có đỗ như bách nhận lời tâm tình thật tốt lam thanh tùng liền đem t r i n h phạt heo rừng trạch công đầu coi là vật trong túi liền trận này thực rượu triệt để uống cái chủ và khách đều vui vẻ chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi lăm lệnh khỏi quỹ tích đổ quân nhu đội có câu nói binh mã chưa động lương thảo đi đầu khi làm d i ệ p hạ phát sinh binh tiến vào heo rừng t r ạ c mệnh lệnh thì các loại con đường hậu cần tiến chạm đội Từ lâu mở ra quân d o a n h mà đi xa nhất một nhánh chính là tiền vô ưu xuất lĩnh cắt tường phong tiền chạm đội chỉ có điều đội ngũ này trước mắt thật giống xảy ra chút vấn đề dẫm sốt tuyết động đỗ hướng dương đứng ở bãi sông bên l i n giới ngắm trông lấy vọng nhưng là tầm nhìn bên trong ngoại trừ núi non liên miên bên ngoài liền chỉ có tuyết động đâu đâu cũng có trắng phèo phèo một mảnh lo lắng bên dưới đỗ hướng dương tại chỗ bồi hồi lên dù sao hắn phụng mệnh giám thị đối tượng tiền vô ưu đã biến mất rồi sắp có ba tiếng nếu không là xe vận tải đội vẫn còn khổ dịch cùng ngựa đà thú cũng ở hắn sợ là sớm đã đuổi theo ra đi tới sẽ không là thật sự chạy mất đi đỗ hướng dương s ở s ở khỏe miệng ứ ngân còn không chờ hắn tiếp tục phát tán tư duy xa xa trên con đạo liền vang lên một mảnh tiếng vó ngựa một đoàn hồng vân từ trắng như tuyết phía trên đường chân trời bay lên liệt diễm v ẻ phảng phất nhen lửa bằng tuyết thế giới nguyên bản lạnh leo thấu xương bắc đ ị a gió lạnh vào giờ k h ắ c này lại có mấy phần ôn hòa ấm người tâm ý đáng tiếc này cảm giác c ấm áp rất nhanh sẽ bị táo bạo âm thanh thay thế được tập hợp nhanh đều cho láo tử hành động lên cưới liệt diễm cộ đọt tiền vô ưu xông lên trước hắn huy vũ liên tục doi ngựa đùng đùng tiếng n l i vẹn vẹn ồ ngươi tiểu tử này còn không đào tẩu sao một con hùng tráng ngân bẩm tọa sói đứng ở trước người đ ô hướng dương sói trên lưng họ xe lựu dùng cốt cách của hắn cột đồ đằng trực tiếp đốt đ ô hướng dương sau đầu nhẫn l ạ i nhẫn l ạ i nếu đánh không lại vậy coi như hắn không tồn tại được rồi đỗ hướng dương lấy ra hắn ở trong nhà luyện thành chịu nhục c h i tâm trực diện họ sẽ lưu nhưng đáng tiếc sau một khắc hắn liền bị người khổng lồ một mắt xương đùi trực tiếp đội lên cái ngã nhào ngã ngồi đến trong đống tuyết một trận gió rét thổi tới trên mặt đất nhất thời gây nên một mảnh nhỏ vụ băng tra bao cắt giống như hạt tròn liên tiếp đánh vào trên mặt của đỗ hướng dương nhưng hắn chỉ là một cái vươn mình liền bỏ lên tiếp tục đối với họ sẽ lưu lựa chọn không nhịn ngài lanh chúa tiểu tử này chết sống không chịu đi người xem có phải là đem hắn phế bỏ nếu không đi vậy thì rác r ờ i lợi dụng kéo hắn đi làm cu ly được rồi n h ư n g hắn cùng lính của hắn giúp chúng ta quản lý đồ quân nhu đội tiền vô ưu nhắc theo roi ngựa chỉ chỉ vừa rồi tập hợp x o n g sôi khổ dịch họ sẽ hệ lưu lúc này hành động hắn nhắc theo đội hướng dương cổ áo t i ệ n tay đem hắn ném vào đồ quân nhu khổ dịch đội ngũ sau một khắc đồ quân nhu đội trước tiền vô ưu liền chỉ vào hắn đến phương hướng nói toàn thể đều có đi đều bước tiền vô ưu người muốn làm gì chúng ta chức trách là vận tải đồ quân nhu lời nói của đỗ hướng dương còn chưa nói hết họ sẽ lựu trọng quyền liền đợt tới liền hết thể lời nói đều bị bạo lực n ẹ n trở về cái bụng bản sắc biểu diễn tiêu binh hãn tướng họ sẽ lựu nhanh nhẹn chính là một vị heo rừng trạch sói mã dũng sĩ còn kẻ xui xẻo đỗ hướng dương đương nhiên chính là đáng thương nhân loại nô lệ liên tiếp nhìn thấy heo rừng người ở trước mắt thẳng o qua tâm tư lung lay đỗ hướng dương trong n g á y mắt liền sinh ra một loại h ảo giác hắn cảm thấy tiền vô ư u đã làm phản tập thể làm phản đi theo địch cung đường mặt lộ bên dưới làm phản không đây là sớm có dự mưu làm phản đỗ hướng dương rốt cục hối hận rồi hắn cảm giác mình hẳn là rất sớm đào tẩu nhưng là hiện tại hắn đã đi không được bước máy móc bước chân đỗ hướng dương vừa rồi chuyển qua một chỗ lưng núi liền bị ba trăm chiếc xe lớn cùng bên trong buồng xe trồng chất hàng hòm kinh ngạc đến n gây người bên này lại cũng b ư ớ c lên một cái đồ quân nhu đại đội nhưng sau một k h ắ c đỗ hướng dương liền đổi sắc mặt bởi vì tuyết địa bên trong vết bánh xe quán ông đỗ hướng dương ta lấy chân bảo đảo l ã n h chúa danh nghĩa mộ binh ngươi làm này chi đổ quân nhu đội dẫn đầu lạnh lùng mệnh lệnh trong tiếng đỗ hướng dương gào thét lên tiền vô ưu ngươi. ngươi không có quyền mộ binh ta Hử, ngươi, ngươi trong a h ư ngươi ơ i có suốt tộc người đồng dạng bình thường đỗ hữu dương đừng nói là đại biểu giai tổng thống trị sĩ tổng cấn tỷ hắn thực tế liền ngay cả một cái chân chính thân phận hợp pháp đ ề u k hướng dương cảm giác tiền vô ưu là đang nói đùa bất quá heo rừng người phương diện có thể thật có phong thưởng cũng khó nói nhưng khốn cùng thô bị bộ lạc đầu lĩnh chính là phong gia cái quốc vương cũng bất quá là cái êm hai chuyện cười mà thôi còn không đợi đ ộ hướng dương phát sinh châm t r ọ c hắn liền bị họ sẽ lưu gậy lớn đánh ngã tiểu tử nói chuyện cùng ngài l ã n h chúa muốn khiêm tốn một điểm ngươi vẫn ngẩng lên đầu là trong tầm mắt thiên sao đ ộ hướng dương đối với dã man thành tính họ sẽ lưu chỉ có chỉ giữ trở mặc không nói lời nào hừ ngược lại đổ quân nhu đội xảy ra vấn đề ta liền bắt ngươi là hỏi còn đứng ngây ra đó làm gì không nữa động ngươi chư a ra ra gọi ngay bây giờ đoạn chân chó của ngươi đ ộ hướng dương ở họ sẽ lưu thô bạo cưỡng bức giới chỉ có thể bước chân chỉ huy khổ dịch phân công xe cộ sĩ tộc xuất thân đỗ hướng、dương. đến cùng kiến thức rộng rãi cũng coi như có mấy phần năng lực liền cũng không lâu lắm hết thảy đều bị xử lý ngay ngắn rõ ràng đợi đến tiền vô ưu lần thứ hai trở về thời khắc nhìn thấy chính là một nhánh chỉnh trang song không tải đoàn xe tiền vô ưu hài lòng gật gật đầu hắn đang kêu lên bách hoa thương hội quản sự một phen thì thầm sau khi liền đánh ra tiếp tục hành quân thủ thế trước đoàn xe hành thời khắc s ớ m trước tiền vô ưu đám người mang đến đồ quân đu cũng bị bách hoa thương hội người tiếp thu lại một nhánh đoàn xe khởi hành nhưng rất nhanh hai chi đoàn xe ngay khi cửa ngã ba tách ra từng người hướng đi hai cái phương hướng khác nhau ngài lãnh chúa đồ quân nhu đoàn xe sao lại thế chuyện này đây rốt cuộc là chuyện ra sao lý phá quân bị tiền vô ưu minh bày treo đầu dê bán thịt chó hành vi kinh ngạc đến n gây người hắn nhìn thu hoạch lớn đồ quân nhu đoàn xe càng đi càng xa rốt cuộc không nhịn được mở miệng đừng lo lắng chỉ cần đi về phía trước đến lúc đó hậu cần đồ quân nhu ngươi tuyệt đối chỉ có thể ngại nhiều sẽ không ngại ít nghe được tiền vô ưu như vậy quái lạ lời nói lý phá quân mới kinh ngạc phát hiện bọn họ lại một lần lệch khỏi lúc trước tuyến đường hành quân lại nhiều hướng về phía heo rừng t r ạ c hướng tây bắc một hướng về tây hà cùng hoa tuyết giang lưu vực sen kẽ đây là một tình huống thế nào lẽ nào là quân đội bạn lý phá quân bị chính mình đáng sợ ý nghĩ kinh ngạc s ư ơ n g sở ánh mắt không khỏi một trận lấp lóe nhưng cuối cùng hắn vẫn là hạ thấp giọng hỏi ngài l ã n h chúa ngài sẽ không là là sợ ta đi cấp đoạt quân đội bạn sao t i ê n vua ưu nợ nụ cười ta ta không phải lý phá quân lúng túng cực kỳ không sao t i ê n vua ưu d ơ tay vua vua lý phá quân bả vai sau đó mới nói, nói, nói lấy lao heo rừng chiến lược ánh mắt Tuyệt sẽ k h ô nhưng g bỏ qua Tây à này điều cơ động phòng tuyến, điều cơ p h ơ Bắc có một hồi đại chiến, chúng ta chỉ tất một ta hồi đại là qua xem một c heo ú t thể hay không nhặt tiện thiên một trận có cái hay không nghi. Như hành không nghĩ, nhường phá không khỏi say, say. Nhỏ, vậy quân mã ý lý x hắn nhỏ, chỉ h nói Đúng Đến cần lầm lợi. lúc bầm kiếm đó, vậy. e rừng nhiều g trong lòng ư ờ i tay, t bàn có ể lộ ra một ra c á phủng, chúng phải chúng chỗ chết、no. Nhưng heo h no. rừng n ta tại i là người làm kỵ binh còn có rất nhiều cưỡi ngựa bộ binh chúng ta mang theo nhiều như vậy đổ quân n u ô xe t i ê n vô ưu cười ha h a nói đừng lo lắng đến lúc đó tự có họ sẽ lưu bọn họ đến xử lý tất cả họ sẽ lưu lý phá quân đầu tiên là hơi xứng sở muốn nghi vấn ngốc đầu heo suy nghĩ nhưng hắn ngược lại liền đ ố n g nhiên tỉnh n ộ vào lúc này trước đội đ ỗ n g nhiên truyền đến một trận trầm thấp tiếng c ạ n lệnh chỉ làm ấy tức sau khi cưới bạch vân truy điện bảo mã mạ nỗ n lý ạ liền từ cành tuyết bên trong sôi nổi mà ra ngài lanh chúa phía trước sơn mạch bên trong phát hiện một con d i ề u hâu ta hoài nghi là heo rừng người cơ sở ngầm ngươi xử lý như thế nào t h i ê n vô hữu vẻ mặt trở nên nghiêm túc cực kỳ heo rừng người không chỉ có tịnh đàn chi trùng xạ mạn tế ty chống đỡ còn có man hoang dở ỷ thiên nhiên minh hữu m à có thể phi đ ộ n g vật đ ồ n g càng rừng ngó bọn, nhỏ c là lao heo h i ế n trường vũ khí bí mật. Ta! Ta đem đại tiểu thư vũ khí bí đem đại lì ư u ạ tỏ rõ vẻ thấp t h ỏ g bởi chuyện xảy ra quá đột nhiên nàng căn bản không kịp xin chỉ thị lan ra đi tiến vô ưu đông nhiên tăng cao âm lượng sắc mặt của mãn nỗi lì ạ có chút hơi đỏ lên nhưng nàng mặc dù c ắ n ngôi vẫn còn đang chăm chú giải thích ngài lanh chúa ta là sợ thạch tượng quỷ tụ còn điều động sẽ đánh rắn động cỏ vì lẽ đó liền bày ra h a i hai một tổ tuần tra tư thái l mã nỗi l h ạ của ngươi xử trí phi thường ổn thỏa tiếp tục cố gắng duy trì chúng ta không chung ưu thế vâng mã nỗi lì ạ trao một cái kéo qua đầu ngựa đi vội vã nhìn mã nỗi lì ạ càng đi càng xa bóng lưng tiền vô ưu một bên thưởng thức trên giới chập trùng mái tóc một bên thầm khen liên tục không hổ là tương lai lưu tinh thương thánh đế quốc cuối cùng người bảo vệ chiến trường tiên phú quả nhiên bất phảm tiểu ma nô lì ạ có khả năng biểu hiện nhường tiền vô ưu càng ngày càng tự tin lên hắn kiên định hơn thâm nhập heo rừng trạch mạo hiểm kế hoạch ngay khi tiền vô ưu tiến vào lâng lâng t r ạ n g t h á i t h ì ể m kế hoạch ngay khi tiền vô ưu t i ê n vào lâng lâng trạch m ở ra nhắc n h ở mà n h ì n xuống nhìn từ nhiều góc độ hoàn cảnh càng là đem hắn đưa vào quang ảnh trồng chất ngổn ngang thế giới Chưa xong ngũ hành lịch 999 n ă m n g à y mùng ngày 10 t h á n g 2, ngũ hành đại đế quốc thể sư xuất binh heo rừng trạch t r i n h phạt bắc địa phản lịch heo vô năng sau ba ngày ngũ hành đại đế quốc năm vị trí đầu con đường đại quân cùng nhau đến gần đũ rột dọc tuyến 300 km phạm vi chiến vân nằm dày đặc dưới tảng đá cung điện từ lâu không có một bóng người lao heo rừng heo vô năng điều động hết t h ể heo rừng trạch nam tử trưởng thành tận lên đại quân đóng quân ở c á c tường phong dưới phụ thân ngũ hành đại đế quốc lục lộ đại quân cùng xuất hiện đầy đủ động viên h a quân đoàn hào sáu ngàn tri chúng nghĩ đến là muốn lấy thế lôi đình nghiền ép ta heo rừng c h ạ c h trực đảo hoàng long mặc giáp trụ chỉnh tề heo ba mập giờ khác này chính cười ở một thất hùng tuấn hoa văn trên chiến mã tuấn doanh thời khắc hàn hướng về trước người một cái mã vị heo vô năng như vậy giản g đạo heo vô năng dối ra nhỏ dài gầy gò bàn tay linh động ngón tay đầu tiên là mở rộng mấy lần lại đ ỗ n g nhiên nắm chặt nắm đấm nói binh tụ thì lại uy tàn ra vừa v ẫ n có thể tiêu diệt từng bộ phận nhưng là sáu trăm ngàn số lượng heo ba mập tuy rằng thợ nhỏ theo l á o heo rừng chinh chiến sắp phạt nhưng đối mặt ngũ hành đại đế quốc biển người thế tiến công h ắ ngũ n n h ư hơi tin có lòng hành ô n g sao t e o rừng chạch đại c binh e theo o xoay năng người, hắn nhấp lính của đế quốc địa vị cứ thấp nói là ăn bữa nay lo bữa mai không chút nào làm qua ở trong quân đội ăn không hướng tình huống càng là nhiều đến làm người g i ậ n xối mức độ nhưng heo ba mập đến cùng còn trẻ tại đây đánh bạc heo rừng chạch ba trăm l i n dũng sĩ tính mạng thời khắc mấu chốt hắn vẫn còn có chút căng thẳng phụ thân bác điệu ra quân đoàn sức chiến đấu s ắ c thực không đáng để lo nhưng đế quốc phía nam quân đoàn quân tiên phong nhưng chưa từng cũng biết ngũ hành đại đế quốc nam bộ phong ấn liên tiếp vượt sâu thông đạo đang thỉnh thoảng c h ạ y ra vượt sâu ma lực đầu độc dưới đế quốc nam cương có thể nói là phản loạn không ngừng những năm gần đây khá là thắng trận đ ồ đại lao heo rừng heo vô năng bỗng nhiên nắm lấy dưới hàm kiên cường trồng dâu đại đế quốc đến cùng truyền thường ngàn năm uy nghiêm từ lâu thâm nhập lòng người bất kể là lao heo rừng vẫn là con trai của hắn đang đối mặt lục lộ cùng xuất hiện đánh tan đế thì khó tránh khỏi có chút nội tâm thấp phỏng dù sao lúc này không giống ngày xưa lần trước heo giang khẩu cuộc chiến heo vô năng không chỉ từ cỗ đổ đất hoa nguyên n g vay đến vệ i binh càng là liên hợp vinh quang liên minh tinh linh hải quân ba bên hiệp lực bên dưới vẫn cứ khiêu rơi xuống ngũ hành đại đế quốc hắc phong sân nơi nhưng là hiện tại ngũ hành đại đế quốc pháp g i a quân thể một mặt bắt được đầu lính heo rừng người gọi đánh gọi giết một mặt rồi lại vung vẩy ngoại giao tiết cây gậy đậu viên cánh đồng hoang vu bờ gì hẹ một ban thưởng ngân nguyện tinh linh triệt để cô lập heo rừng trạch trùm thổ phỉ tình thế n g h c h u y ể n bên dưới lao heo rừng đầu nối khởi xướng phản kháng liên minh từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa chia năm xẻ bảy bây giờ chỉ có heo rừng trạch lánh đ i ệ còn báo ị hắn Nhưng nhanh, nắm vững vàng nắm trong tay. Nhưng rất nhanh, từng tay. rất c i cái tin tức xấu liền bị lính liên từng tức t lính dẫn lạc xấu bị h e lại đây. Báo. ngũ hành đại đế quốc tiên phong quân đã áp sát ủ rột ngoại vì hai trăm km giới hạn báo heo giang khẩu cứ điểm bị chiếm đóng báo đại vương trang l õ m vào báo lưu long thành mất đi liên hệ báo bắc khẩu bến đỏ phương hướng có b i n h qua heo rừng giang tuyết dạng m à u bạc ánh trăng từ trung thiên chiếu xuống mấy phần mười trăng tròn luân bàn rõ ràng chiếu ra heo rừng nhân sĩ tốt bất tâm tình ngay khi tin tức xấu liên tiếp không ngừng thời khắc lao heo rừng nhưng d ư ớ i phát ra thể sư xuất trình mệnh lệnh tập hợp heo rừng trạch toàn bộ tinh binh láo heo rừng từ vừa mới bắt đầu liền lớn mật địa từ bỏ hát phong sơn tân chiếm khu vực hắn vì càng tốt hơn địa tụ tập binh sĩ thậm chí liền ngay cả heo rừng trạch ngoại vi bộ tộc cũng đều tập thể chuyển vào hữu d u t thành trước mắt tận lên heo rừng trạch chiến binh láo heo rừng dưới trướng mang giáp năm mươi ngàn cầm binh hai trăm ngàn chi chúng ở ra lệnh một tiếng sau khi dốc hết toàn lực lao heo rừng hướng về heo rừng trạch phương tây hoa tuyết giang cùng tây hà giao giới khu vực giết tới tốt chuyện t như thế đặt ở ngũ hành pháp ra trong mắt quả thực chính là đại quân lịch bất đạo ngươi có thể tưởng tượng quân địch đột kích thời khắc đại đế quốc pháp đàn ông bỏ qua kỳ lân đô tập thể trốn đi sao có thể chạy trốn vẫn còn có chút khả năng nhưng bỏ qua vinh hoa p h ú quý bỏ qua kiểu thêm mỹ thiếp bỏ qua uy nghiêm quyền thế chỉ vì tranh thủ một cái mịt mở thắng lợi nhưng vĩnh viễn không ở đế quốc pháp gia cân nhắc bên trong đáng tiếc heo vô năng không phải đế quốc pháp gia là man hoang dũng sĩ hắn không có giàu có xã hội bên trong tinh anh nhân sĩ cái gọi là kiến kỵ tuân theo man hoang pháp tắc heo vô năng chỉ quyết định một sự thật k i a chính là người thắng mới có thể nắm giữ tất cả heo vô năng ẩn nhẫn một đời ở chinh chiến cuộc đời bốn mươi năm sau khi hắn nếu g ơ lên phản kỳ sẽ kiên quyết không rời địa chấp hành xuống thắng lợi thì lại đạt được tất cả mà thất bại bất quá chết một lần mà thôi đánh bạc tất cả heo vô năng phát heo rừng chạch toàn bộ đại binh lấy hai trăm ngàn chúng chỉ huy hướng tây ánh trăng bên dưới liên miên heo rừng người ở sơn giã gian tiến lên phản xạ hàn quang kim loại chiến đến giáp từ trên đỉnh núi một tà m à xuống như nước thủy triều thiết giáp dòng lũ mang ra lệnh leo thấu xương kèn kẹt giai điệu như tử vong bản hòa tấu ở thu hút người chết chi hồn dòng giáp một ngày một đêm hành quân sau khi chồng sao ảm đạm thánh nguyện chính viên dưới bóng đêm lĩnh quân tiến lên láo heo rừng còn muốn lắng nghe bốn vị man hoang dờ vùng phía tây bên trong chiến trường thuộc về l a m thanh tùng i ế n đ o ạ n giờ khác này đã qua tây hà binh lâm hoa tuyết ra một đường quả cầu thủy tinh bên trong chiếu ra ma pháp địa đồ đã bị heo vô năng biểu thị ra một mảnh đỏ t ư ơ i khu vực lúc trước chiến khu heo vô năng đột nhiên vung lên l o n g gân roi ngựa hắn không chờ không giống nhau tiền tuyến trở về lao đại gần người liền hỏi r a thanh phía trước tình huống thế nào l a m thanh tùng bộ một đường đi nhanh thậm chí liền ngay cả quân đội đ ổ quân đu, đều để qua phía sau nhìn rằng rớp là muốn nắm cái c ô n đầu heo mập mạc không có xuống ngựa trên chiến trường heo dừng người cũng không có nhiều như vậy quý cũ công đầu hừ hắn là của chúng ta công đầu mới đúng chuyên lệnh xuống tất cả theo kế hoạch làm việc ngay khi láo heo dừng bài binh bày trận thời khắc cách hắn bất quá mười km khu vực lam thanh tùng bộ đã đến gần hoa tuyết bờ sông đóng băng trên mặt sông phóng tầm mắt nhìn dường như bằng phẳng đại đạo cấu kết phía chân trời lệnh leo thấu xương gió bắc bên trong lam thanh tùng nhưng để trần cánh tay tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ hắn tức miệng mắng to khấu nạn n o ạ n ý trở lại nói cho đỗ như bách người cháu này hắn nếu không giữ lời hứa sớm tiến binh vậy cũng chớ trách ta không nể tình rồi một cước đạp lăn lộ quân thứ nhất lính liên lạc về sau lam thanh tùng lập tức triệu tập nổi lên chuẩn bị đóng trại chúng t ư ớ n g quan đều nghe kỹ cho ta đỗ như bách cháu trai này nói hắn đã xuất bộ qua c á t tường p h ò n g này sẽ e sợ đang chuẩn bị đi tấn công gù dọn đây ẩm bộ đội c ấ p cấp thuộc cấp nghe được chủ xoáy như vậy lời nói nhất thời nổ hiếm thấy đại chiến dễ như t r ở bàn tay quân công mắt thấy gần trong găng t ứ c nhưng muốn không cánh mà bay chuyện như vậy ai có thể khoan dung chư vị ở đây ai cũng không muốn từ bỏ căn bản không cần lam thanh tùng làm bất kỳ động viên Từ b ắ nổi nóng t h h chấn tam ư quân, lam thanh tùng đá một cái bay ra ngoài con hầu không chờ không giống nhau tùy tùng khích lệ an ủi hắn liền giống lên lên lao tử đánh cả đợi trận chiến đấu an qua mối so với các người nhai nát gạo còn nhiều nhanh theo lão tử đi ra ngoài đem heo rừng người du binh giết chết sau đó binh phát thủ rột l a m thanh tùng t ừ tùy tùng trong tay đoạt lấy lôi đình thường liền chạy đi ngoài trướng xài bước chiến mã ở quân pháp quan trận mắt n g o á t mồm vẻ mặt đệ tam con đường quân táo bạo t h ố n g suất liền một người một ngựa địa giết hướng về phía hà đông chúng tướng quan cũng không lo nổi mặc giáp một đội tùy tùng và thân vệ lúc đó liền đuổi theo mà quản lý hành quân cùng hậu cần quan chức thì lại đang lớn tiếng mệnh lệnh bên trong bắt đầu điều binh khể tướng giao trách nhiệm các loại con đường binh mã tức khắc qua sông suốt đêm thẳng tiến heo rừng c h ạ y nguyệt quang ở đường sông tuyết trên mặt chiếu ra một mảnh ngân hoa thuần thế giới màu trắng bên trong đột nhiên thêm ra vài đạo bóng đen chỉ là hơi đảo qua một chút liền lần nữa biến mất vô hình nhưng cũng không lâu lắm dường như hạt cắt giống như trong suốt bụi liền từ bầu trời tung rơi xuống khi làm đầy ngập lửa giận lam thanh tùng tiến vào đường sông khu vực thì vừa vặn đón nhận quỷ dị này nhỏ vụn b ộ t phấn có thể cùng phong phấp p h ố i bên d ư ớ i đầy trời tuyết vụ nhưng che giấu tất cả chân thực lam thanh tùng cấp tốc vọt qua hoa tuyết giang hãn tùy tùng và thân vệ cũng đều theo giết qua giang không tới chén trà nhỏ công phu sáu viên heo rừng người thám báo đầu liền bị vị này quân đoàn trưởng nhét vào trong tay giờ khác này đệ tam con đường quân đã bắt đầu qua sông bằng p h ẳ n g vô ngần đường sông trên không hề cản trở đại quân giấm dày nặng mặt b ă n g liên tiếp tiến lên mà ở một bên khác heo rừng người đại quân thì lại bày ra chính diện đón đánh tư thế từ từ đi ra khỏi sơn l â m tinh kỳ như rừng vũ khí như nước thủy triều khi làm d ơ lên cao đại địa quyền trượng lao heo rừng ra trận thì lam thanh tùng rốt cục cảm giác được hơi lạnh thầu xương nhưng hắn bắt qua đầu ngựa muốn rút đi một khác lại phát hiện đường lui trên cẳng có thêm bốn cái heo rừng người kỵ binh nhẹ giết lam thanh tùng gào thét lên xua quân về phía trước bốn cái heo rừng người kỵ binh nhẹ không n ú c ních trong sáng ánh trăng chiếu ra bốn cái tuổi trẻ tuấn lãng khuôn mặt màu đen màu xanh màu bạc độ lửa lông mao heo đón gió m a tung chặn lại rồi lôi đỉnh thương l ư ỡ i giao gió chi mang chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi bảy trò hay lên đài hỏa diễm cùng lôi đ ỉ n h giao kích trường thương cùng chiến đào chạm vào nhau xung phong về phía trước lam thanh tùng đang cùng tóc đỏ heo rừng người thanh niên giao thủ trong n h y mắt liền cảm thấy thương nhận trên cự lực k é o tới hắn ngửa mặt lên trời gào to bên d ư ớ i để thương đâm mạnh liền muốn phá trận mà đi nhưng vào lúc này một mảnh mở nhạt thổ lực lượng nhưng từ trên trời g ra xuống đem lam thanh tùng bao phủ trong đó địa c h ó i buộc đ ổ đằng vung vẩy đại địa quyền trượng lao heo rừng dẫn t ị n h đàn ánh sáng một lần bọc lại thân thể của lam thanh tùng hai mươi lần trọng lực phát tác trong nháy mắt có hiệu lực lam thanh tùng chỉ cảm thấy toàn thân chìm xuống liền ầm ầm ép vỡ vỡ cưới thiết bối long bảo mã gào thét liên tục ngã quỵ ở mặt đất một con va về phía ven đường xốp tuyết chồng mà vào đúng lúc này hùng hậu thủy lực lượng cùng mở ảo một lực lượng ầm ầm kéo tới giữa không trung lam thanh tùng tượng thương đâm liên tục hắn ngăn huyền thủy lang nha vọng cùng thanh mục chi tiễn công kích nhưng sau một k h ắ c một đạo cắt rời hư không ánh đao nhưng từ trắng bạc tuyết sắc bên trong đột nhiên hiện lên lam thanh tùng không né tránh kịp dưới chỉ có thể để thương phong chặn nhưng là thoáng qua trong lúc đó hắn liền đổi sắc mặt nay phá không ánh đao càng mang theo kỳ dị lực lượng p h á p tắc nó thành công vòng qua lôi đỉnh t h ư ờ n g tạo ra phát tắc tầm chắn rơi ầm ầm ngực của lam thanh tùng sắt thép va chạm trong tiếng toàn lực vận chuyển lực lượng phát tắc lam thanh tắc lam thanh tùng cuối cùng vẫn là ở một mảnh trong huyết vụ bay ra ngoài cũng tạp vào bên đường tuyết t r ồ n g đi theo chủ xoáy xuất kích tùy tùng và thân bệ nhất thời kinh ngạc thốt lên lên bọn họ gào gào kêu nhào tới lấy hãn không sợ chết tư thái đánh mạnh bốn heo vương tử trong lúc nhất thời càng đem bốn cái heo vương tử làm cho liên tục lui về phía sau bất kể là heo vương tử vẫn là đệ tam con đường quân thống xuất lam thanh tùng đều không có đánh ra thân phận nhân mã hai bên đều bị đối phương cường tuyệt sức chiến đấu kinh ngạc đến ngây người, người mà khi lam thanh tùng tùy tùng cứu ra chủ xoáy thì lão nghiệp chủ heo vô năng nhưng vất lên lệnh kỳ phát động chính diện thế tiến công không có giáp có mặc t r ụ Lam t h a n h t ù n g nháy g c bị mở ra một vết máu đỏ sấm. Bay mở một máu sấm. ra vết đỏ k ắ p ra thịt dưới, m u c h ồ ạt. đạt thân thể, toàn Trong Nhưng hắn nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể, chuyển đạt toàn quân nền định lệnh. ngay chỉ lực cự mắt vừa rồi qua sông đệ tam con đường quân liền c u n g heo rừng người tinh binh chiến là một m đoàn trận này đại chiến đầy đủ đánh có mười phút nhưng sự chịu đựng mười phần heo rừng người nhưng thủ v ữ n g không lùi bọn họ vững vàng cắn vào lam thanh tùng thuộc hạng liều mạng dây dưa liền không lui lại ngay khi lam thanh tùng lộ ra nghi hoặc vẻ mặt thời khắc sau lưng hắn trên mặt sông nhưng chuyển ra một tiếng ầm ầm nổ vang hoa tuyết giang mặt băng nước ra rồi chính đang qua sông trợ rút chuẩn bị tập trung vào chiến đấu đại quân trong nháy mắt liền bị cắt thành hai đoạn mà cùng ngày cùng lao heo rừng đại địa q u y ề n trượng cũng lần thứ hai giơ lên cao lên trong khoảnh khắc hàng trăm hàng ngàn heo rừng kỵ binh hạng nặng liền từ vùng rừng núi bên trong vọt ra đột nhiên kinh biến bên dưới đệ tam con đường quân đầu đuổi không thể nhìn nhau mà đột nhiên giết ra heo rừng kỵ binh hạng nặng càng là chặn ngang chém lên lam thanh tùng bộ thắt lưng ở hoang dã chư nhân liên tục đòn nghiêm trọc dưới tập tiên quốc tinh hoa cùng một thân lam thanh tùng đã bại vong sắp tới Thả trọng thương lam thanh tùng đệ nén suy yếu giống to liên tục rất nhanh một viên bảy màu ma pháp lệ h tiễn liền bị bắn vào bầu trời theo thất thải hà quang m ạ n qua màn trời hoa tuyết giang bờ tây liền tuân ra cự thú gào thét cũng không lâu lắm năm con dương lên chín cái khổng lồ đầu siêu d i a i ma thú b ư ớ c ngàn năm cổ thụ giống như thô chân nhanh chân đi lên hoa tuyết giang mặt sông mặt sông tuy rằng ẩ m ẩ m sụp đổ nhưng đối với lượng thê hình thái cựu đầu x à nhưng không hề ảnh hưởng mắt thấy cự thú sắp đổ bộ lam thanh tùng bộ đội dưới cờ nhất thời bùng nổ ra một mảnh sĩ khí dâng trào tiếng hô nhưng là sau một khắc lao heo rừng đại địa c ư ờ n trượng liền chỉ về thân thể của cựu đầu xà cùng lao heo rừng thân ở một chỗ bốn vị man hoang đại d ở y tại chỗ ngâm tụng ra mộng cảnh chi chú đã sớm chuẩn bị heo rừng người sao lại quên yên quốc công nuôi dưỡng tư sủng không ngạc nhiên chút nào địa năm cái kinh sợ mộng cảnh liền bị tinh chuẩn địa dấu ấn ở cựu đầu xà trong đầu d ở y động vật thuật thôi miên hơn nữa xuất từ phỉ thúy mộng cảnh mộng ảo chi chú tạo thành không thể chống đỡ ma pháp năng lượng năm con giống như núi c ự thú bị sợ hai quấn quanh n ư ờ i rất nhanh sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái cựu đầu xà triệt để đã phát yên nhưng ngày viện quân đoạn tuyệt sợ hãi nhưng không bằng trước mắt lam thanh tùng chân thực khiến người ta đến tuyệt vọng giơ lên cao đại địa quyền trượng lao heo rừng càng từ đen kịt quần sơn bên trong gọi ra tám con giống như núi bê hai mươi một những ngày viễn cổ cự thú tất cả đều hai mắt sung huyết bị da chỉ khát máu thuật chúng nó chính đang hướng đang đệ về tại à m c đây n g u sĩ khí cấp tốc hạ xuống thời khắc nếu là lam thanh tùng có thể dũng cảm đứng ra có thể còn có thể cứu vãn chiến cuộc nhưng rất đáng tiếc bị thương nặng hắn tương tự dây rụa ở tử vong tuyến trên liền ngũ hành đại đế quốc tinh minh liền như vậy rơi vào b ể hẹ một dưới bóng tối kim phong cự trả huy vũ liên tục mở rộng đường máu bên trong heo rừng người thiết giáp dòng lũ cùng nhau tiến lên nhanh chóng cắt rời thôn tính phệ này chi đã từng huy hoàng vô hạn đế đoàn loạn quân trong trận chiến đấu cùng nhân lam thanh tùng ầm ầm vất lạc sau đó ngũ hành đại đế quốc đệ tạm con đường quân chủ lực toàn diện tan tác lao heo rừng nhìn thấy này v ư ợ xa dự đoán chiến công đương nhiên sẽ không khắc khí hắn lúc này xua quân tây tiến vào đuổi theo căng ngũ khởi giáp đế chính là một trận mánh đuổi bị man hoang dở y động viên thủy triều cựu đầu xả lâm trận phải bội trong nháy mắt hoa thân thành thần chết. chúng nó cùng bệ h ẹ một hiệp đồng đi tới vẫn c ư ở ngũ hành đại đế quốc đệ tam con đường quân tháo chạy thủy t r i ề u bên trong ép ra từng cái từng cái màu máu vết xe huyết n ụ c cựu đầu t r ù n g tên từ đó chiến sau khi liền thành yên quốc công và tư sùng biệt hiệu heo vô năng lấy hai trăm ngàn tri chúng ở dĩ giật đãi lao bên trong với hoa tuyết giang bên một lần đánh tan lam thanh tùng bộ sau đó vây g i ế t buôn t ậ p càng là vẫn kéo dài đến trời sáng t r a n g thời khắc được xưng một trăm ngàn đại quân đế quốc đệ tam con đường quân từ đó tinh nhuệ mất hết mà bị rơi rứt ở trên đường đồ quân nhu đội cùng hỏa khí doanh nhưng ở đại quân tan tác thời gian với gần kề tây hà nơi kết thành phòng ngự t r ậ n thế thu nhận hội binh vọng tưởng tự vệ có thể đến hướng đông lúc chủ quản đồ quân nhu đội hàn nho quân rốt cục làm rõ chiến trường thế cuộc hắn nghe được lam thanh tùng chết trận theo r ừ n g người sở hữu hùng binh một triệu siêu giai ma thu kết bệ kết lũ khủng bố thật tình về sau ngay lập tức sẽ vọt vào hỏa khí doanh cũng khóc lóc ô kéo hàn thiết nhận dưới trướng hỏa thương binh đã đến cái chạy mất dép nhìn thấy doanh đội thống lĩnh mất tung ảnh nguyên bản còn có khúc mắt trận tự vệ binh sĩ sĩ khí hoàn toàn biến mất bọn họ lúc này vứt bỏ hết thẻ đồ quân nhu chỉ là l liền đến cái chạy từ t á n khi làm tiến vô ưu dẫn đội ngũ dọc theo tây hà tiến vào chiến trường nơi thời điểm xa xa liền nhìn thấy trồng chất như núi đồ con nu chỉ là b ố n phía nhưng không một người trông coi ánh mắt nhìn chung quanh ở cái kia trống trải bờ sông một bên chỉ là giải rác một chỗ vũ khí vũ khí đau thương kiếm k í c h tiến vô ưu mang binh tiến lên tiện tay nhặt lên một cái ngực r á c khi làm xanh lục chữ hiện lên khoe mắt đồng thời bánh hoa thương hội bắt mắt đánh dấu cũng cùng nhau ánh vào mi mắt chi tiết này tốt đẹp phẩm chất chiến giáp đã không còn chủ nhân chỉ có thể bờ sông một mình gào khóc nữ hoa ở trên nhiều đồ vật như vậy làm sao có khả năng chuyển cho hết lý phá quân vừa rồi đi tới bãi sông thì có hạnh phúc vượt phiền ta dựa vào bọn lao t ử đây là giàu to đệ tam con đường quân các con cháu thật là giàu có a giả huy vọt thẳng vào đồ quân nhu trồng bên trong bắt đầu phiên nhặt trang h i ệ m cụ thể thu hoạch đồ bộ bắc địa về sau vẫn luôn đi theo ở tiền vô ưu bên cạnh người nhưng cũng khuyết thiếu cảm giác tồn tại nói vậy giờ khác này cũng gấp hỏa hỏa địa nhằm phía chiến lợi phòng c h n g giả huy người cái tôn tử chậm một chút chậm một chút bên này là hỏa khí doanh đổ c o â n lu cẩn thận họ sẽ lưu cùng c h ỉ giặc kề vai sát cánh cười híp mắt ở bãi sông trên phiên nhặt lên các loại binh khí giặc trụ nhưng rất đáng tiếc những này tinh xảo cấp trang bị đối với bọn họ đa số không nhiều vừa vặn nhưng hai cái man tử nhưng không ngần ngại chút nào chỉ là vùi đầu gian khổ l ẳ m ra tiếng vô ưu nhìn thành đống vật tư ngoại trừ than thở ngũ hành đại đế quốc giàu có bên ngoài cũng chỉ còn lại lòng tràn đầy cảm thán cảm thán lao heo rừng thực sự là vật may một khi những n à y vũ khí vũ khí đều bị heo rừng người chuyển hóa thành thực chất võ bị trước mắt hoảng hốt trong lúc đó t i ê chạy ê máu lơi lao dưới máu chạy thành sông tượng trưng văn minh của cải thành thị đổ nát hủy diện lao nhân hàm thân với bể lửa thanh niên trai tráng túi chữ nhật trên công xiềng giục linh nữ tử thì lại ở hoang dã chư nhân thâu ngạnh lồng ngực bên trong gào khóc kêu rên bất lực d â y ruột hát cám máu thẩm thấu đế quốc bắc địa tất cả tất cả đều ở c ư ngày mánh đao dưới, hoặc lơi l dưới, đao dịp vong, hoặc là thần phủ, đế quốc con dân, vinh hoặc con thần dân, luân, không n g phụ, ham thể tự kiểm chế. quốc là à trầm tự đế kiểm xưa trong game sử thi bức tranh ở trước mắt tiền vô ưu ẩm ẩm chiếu lại hắn lăng lăng đứng ở đằng kia không khỏi nhập thần ngài lanh chúa chúng ta thật muốn mang đi những thứ đồ này sao lanh lảnh lời nói thanh tỉnh lại tiền vô ưu chẳng biết lúc nào mạ nỗi lị a đi tới bên người còn theo vệ linh lan nếu là lưu lại những thứ đồ này theo dừng người thực lực sẽ kịch liệt lớn mạnh đến lúc đó có thể Toàn tĩnh trinh vào ngày không yên cùng chiến bộ bắc có địa, đều sẽ rơi vào mãi mãi không có ngày yên tĩnh phạt cùng chiến loạn. lời o ạ n l nói của tiền v u a y ê u nhường m ã n g nội lì ạ kinh ngạc thốt lên một tiếng nàng ở dưới tình thế cấp bách không khỏi nắm lây cánh tay của tiền v u a y ê u vậy làm sao bây giờ chúng ta không có nhiều như vậy đổ quân nhu xe cũng không có nhiều người như vậy này cũng không phải then chốt tiền v u a y ê u vô vô m ã n g nội lì ạ tay nhỏ l ặ n g lặng mà nhìn tiểu tùy tùng con mắt m ã n g nội lì ạ tại chỗ đỏ mặt trứng nàng phản ứng lại chính mình thất thố mà một bên vệ linh lan thì lại gật đầu nói nhân h ò a đồ quân n u đều không phải then chốt then chốt là chúng ta thu hoạch lớn hàng hóa sau khi nên đi như thế nào tiến vô ê u lúc này chỉ cho heo rừng người xào huyền nói đi tây đi quả thực dễ như ăn bánh chưa xong con tiếp chương ba trăm năm mươi tám đến cái yên h ò a đi xanh t h ẳ m màn trời dưới chỉ có trắng pheo pheo màu sắc bầu trời trong trẹo không có một tiêm phong trắng đêm buôn ba đế quốc hội b ì n h ở không hề che lấp băng tuyết bên trong thế giới căn bản là không có cách c ầ n thân tiêu hao hết thể lực quân tốt càng chạy càng t r ư m dần dần bị heo rừng người du kích kỵ binh từ phía sau chạy tới liên tiếp hô lên trong tiếng sáng lấp l ó a mã tấu liên tiếp xẹt qua hư không sương máu dâng lên bên trong đầu người l ă n xuống cưới khoái mã du kích kỵ binh gào thét mà qua bọn họ không hề liếc mắt nhìn trên mặt đất thủ cấp dù sao heo rừng người không lấy thủ cấp l u ậ t công còn cái k h á c chiến lợi phẩm lại có sao đội tù binh nô lệ phụ trách q u é t tước buôn ba một đêm heo ba mập cảm giác vừa rồi đổi không lâu nữa chiến mã cũng dần dần mất đi tốc độ hắn giơ tay lên ngăn lại thân binh tiếp tục tây tiến vào thế gần đủ rồi chúng ta nên về rồi nhưng là điện hạ người xem bên kia phía sau heo rừng người thị vệ chỉ vào ngay phía trước sườn núi tuyết trồng bên trong một đám giường như chim c ú t giống như con rúm lại run đế quốc binh cực dương lực cẩn giấu thân hình vũ khí hoàn toàn không có bọn họ quả thực một cái xung phong liền có thể bắt nhưng heo ba mập nhưng chỉ chỉ phía sau nói không muốn đừng ở rác rưởi trên người lãng phí thời gian chúng ta trở lại thị vệ quay đầu lại thời điểm mới kinh ngạc phát hiện phụ trách đà vận vật tư ngựa từ lâu thu hoạch lớn heo ba mập nhắc theo phá quân đao chỉ vào phương xa ngũ hành hội binh chỉ trỏ liền xoay người mang theo bộ đội rời đi mà ở tuyết trồng bên trong đã bị dọa đến mắt tiểu ướt quần hàn nho quân nhìn thấy gần trong gang tất khủng bố heo rừng người lại khắc thường rời đi nhất thời ở đại hỷ bên dưới vùng nổ ra ngột ngạt tiếng khóc nhưng là sống sót sau hai nạn vui sướng nhưng rất nhanh sẽ bị sợ hai thay thế dù sao yên quốc đại công đóng giữ bắc kiến thành trấn tinh nhuệ chi sư vẹn vẹn một đêm liền ném đi làm mất đi sạch sành xanh công quốc tích chữ một năm chế i n bị cũng đều bị ở lại tây hà bãi sông trên thoát được mạng nhỏ hàn nho quân đã dự kiến phụ thân nổi giận cùng đế quốc trừng phạt vô cùng đáng thương hàn nho quân tuy rằng không kiềm chế được nỗi lỏng khóc cái đất trời đ nhưng hắn màu đen tâm địa nhưng vẫn còn đang lấy cố hữu tư thái điên c u ồ n g vận chuyển hàn t h i ế t nhận nghe lần này đều là lam thanh tùng sai đều là hạ án đại công tử n à y vốn là lam thanh tùng tham công liều lĩnh mới khiến ta quân đã rơi vào heo rừng người mai phục không hàn t h i ế t nhận ngươi nghe lam thanh tùng không chỉ tham công liều lĩnh không nghe khuyến cáo hắn còn hạ lệnh ta quân lấy đồ quân nhu xe kết trận ngăn quân địch kỵ binh ở tại chúng ta liều mạng phấn khởi chiến đấu bên trong đồ quân nhu cuối cùng đều bị hủy bởi ngọn lửa chiến tranh hàn tiếp nhận nghe được đại công tử lời nói nhất thời kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người hắn lập tức điểm nổi lên đầu vào giờ phút này bất luận đại công tử nói cái gì đều là đối với và không thì t r ậ u sẽ phải chụp đến trên đầu ngay khi hàn nho quân cùng hàn thiết nhận giao lưu khắc phục hậu quả tâm đắc một khắc kỳ khai đắc thắng lao heo rừng heo vô năng cũng thu được trận chiến này cuối cùng trình báo chém địch tám ngàn bắt được phụ trợ binh khổ dịch bốn mươi bảy không không thu được vũ khí tám trăm vũ khí bốn ngàn chín mã chín mươi ngựa chạy chậm một ngàn mệnh lệnh các loại quân tức khắc trở về trời tối không đến giả luận tội lao heo rừng trước đây sớm có g i ặ n dò chỉ cho truy địch ba mươi dặm nếu là trời tối không ngừng giả tất nhiên chỉ có thể là không nghe quân lệnh tham lam hạng người trước mắt đại quân đế quốc tập hợp heo rừng c h ạ c h chỉ là đánh bại tây bắc một đường lam thanh tùng heo vô năng một điểm đều không có thả lòng thần kinh giờ khác này hoàn toàn không phải chúc mừng thắng lợi thời khắc nhưng thu được lao heo rừng ngẫm nghĩ bên dưới cảm thấy tình huống không đúng hắn kêu lên lính liên lạc nói lam thanh tùng bộ đ ổ quân nhu đoàn xe đâu bẩm báo đại tụ trưởng ta quân ở giờ ngõ lúc đi ngang qua tây hà bãi sông đồ quân n u chất đống điểm lúc đó truy thảo hội quân rất lớp liền trực tiếp vượt qua quá khứ lao heo rừng lúc này gật gật đầu nhớ lại là có chuyện như thế chỉ là lúc đó vội vã mở rộng chiến công khiến cho quân địch chủ lực không cách nào lần thứ hai thành quân liền buông tha những kia cổng kềnh vật tư nhưng hiện tại đổ quân n u thu được liền thành hạng nhất đại sự có lệ sơn ngươi mang năm mươi tinh binh ba trăm l ệ thuộc linh tám ngàn tù binh đi tây hà bãi sông đem đổ quân n u đều cho ta trở về nhà vâng lao heo rừng chuyến ra trung k h mười phần n m điệu sau một khắc một con thể trạng trón trịa siêu mập đại heo rừng liền chạy đi hàng ngũ nhưng vượt ngồi ở heo trên lưng kỵ sĩ nhưng một mực là một cái thể trạng gầy yếu heo rừng người ở lấy thể trạng luận thực lực heo rừng người trong vị này heo rừng người có vẻ như không mạnh nhưng đỉnh đầu của hắn nhưng cắm vào một cái đỏ tơi ư gà c ả n h lông đôi lông chim bên trong từ từ tản mát hỏa diễm lưu quang nhưng đại diện cho bộ lạc dũng sĩ vinh quang thân phận kỳ thực có lệ sơn cũng không phải vị này heo rừng người thị vệ bản danh nhưng hắn ở có lệ sơn cánh đồng hoang vu lễ mừng trên lấy toàn thắng chiến tích dũng đoạt bộ lạc dũng sĩ tên hảo quang sự tích lại làm cho heo rừng mọi người vĩnh viễn nhớ kỹ có lệ sơn này vinh quang tên vốn là cô nhi có lệ sơn t h ử nhỏ bị lao heo rừng tu h dưỡng nghe đồn hắn mặc dù có thể dũng ngũ tăng quân chỉ là bởi vì kế t h ừ heo vương c h i vương đại địa chi lực người ở bên ngoài trong mắt có lệ chân núi vốn là không phải cái gì con nuôi mà là con o n riêng ở huyết thống làm đầu ngũ hành đại lục tuy rằng bất thình lình bên trong cũng sẽ bốc lên cái huyết thống đột biến tồn tại nhưng nếu là luận cùng thực lực niên đại xa xưa cổ lao thế ra nhưng vĩnh viễn đều phải so với mới phát gia tộc càng nắm chắc hơn bao hàm không có ai biết có lệ sơn huyết mạch khởi nguồn thậm chí liền ngay cả chính hắn cũng không biết đương nhiên hắn cũng không để ý ngược lại ở trong lòng hắn lao heo rừng heo vô năng mới phải cha của hắn ban tặng hắn tân sinh phụ thân nhận được quân lệnh sau khi có lệ sơn lập tức hành động lên cũng rất nhanh trở về tây hà bãi sông nơi mà khi hắn tiến vào chiến lợi phẩm chất đống điểm thời khác lại phát hiện nơi này lại có thể có người các ngươi là cái k i a một nhánh bộ tộc có lệ sơn chỉ vào trước mắt heo rừng người lớn tiếng chất vấn đây mặt cảnh xuân họ sẽ lưu lúc đó liền tiến lên đón vị tướng quân này chúng ta là toái tị thị tộc giờ ngọ trải qua nơi đây ta gặp được c họ sẽ lưu gãi đầu nói bên kia mặc khôi giáp đều là lính đánh thuê còn phía sau khà khà là chúng ta ở trên đường tù binh một đội đồ quân lưu binh bọn họ làm ra chính là khuôn đồ việt nam đ ổ quân lưu binh còn lệ sơn nở nụ cười hắn lúc này vung lên roi ngựa nói được của ngươi đ ổ quân lưu binh họ sẽ lưu cười híp mắt đáp lời đi sau đó hắn liền nhấc theo roi ngựa vọt vào đồ quân nhu trong đội một phen hô to gọi nhỏ sau khi đ ộ hướng dương thống lính khổ dịch môn nhất thời náo loạn lên một đội sa mạ rất nhanh sẽ đã có răng rớp có lệ sơn lâu dài ở heo vô năng bên người tự nhiên có chút ánh mắt thủ đoạn của họ sẽ lưu nhường hắn một thoáng liền hứng thú dù sao heo rừng chạch ở vào man hoang tri địa heo rừng người chồng sức chiến đấu chắc tuyệt nhiều lắm nhưng có đầu góc nhưng đa số là x a mạng đại nhân trước mắt có lệ sơn muốn làm việc nặng chính thiếu một cái tri kỷ giúp đỡ không m u ố n không ngờ phí suy nghĩ có lệ sơn lúc đó liền đem họ sẽ l ư u kêu lại đây sau đó xoay tay một cái liền đem phía sau tám ngàn tù binh đều cho ném đi ra ngoài ngươi dẫn bọn họ siêng năng làm việc những vật này tư vận đến đủ r s a ta mang ngươi gặp mặt đại t ù trưởng nếu là đạt được nghĩa phụ đại nhân thưởng thức tự nhiên đủ ngươi trung thân được lợi cảm tạ các hạ dẫn họ sẽ lưu một mặt cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ không hề làm ra vẻ Có lý ệ nhuệ diện tuyệt hiện sơn đối với họ sẽ lưu rất tiên tâm, dù sao sĩ sĩ, tiên người đều là heo rừng người, mặt khác, cường thế vũ lực cùng tinh càng là cho hắn trường khống tin. này vẫn như cũ biểu hiện ra hắn cẩn thận một lần. đối đều đối tốt, với mọi biểu vũ vậy, vị họ heo khác, thế cho lưu là lực là lạc l quá rất ra Bất tâm, mặt tự một dù dù dũ cục cũ bộ phá quân đá m người trung đội tuy bị mang theo lính đánh thuê tên nhưng đối với nhân loại không hề tín nhiệm có thể nói có lệ sơn tại chỗ giao nộp những người này tá gồm những lính đánh thuê này đều sắp xếp đổ quân nhu đội chỉ có ăn mặc trọng giáp tiền vô ưu cùng m ạ n nộ lý hạ bởi vì thả xuống r ư ợ giáp cũng sen lẫn trong heo rừng nhân hòa bạ bạ gì ả n đội ngũ bên trong mới coi như né qua tai nạn này bất quá vệ linh lan cái này tiểu mục sư liền không vận tốt như vậy nàng tại chỗ liền bị giam tiến vào gỗ lồng sắt thành một cái đặc thù chiến trường thu được có lệ sơn dẫn binh ở đồ quân nhu đội bên trong qua lại loanh quanh nhìn chăm chăm mọi người khổ cực làm đụng có ai nếu dám lười biếng r a châu gân chất thành roi ngựa tại chỗ sẽ gào thét hạ xuống làm ra cái da chóc thì bong tâm tư của mãn n ộ lì a đều ở linh lan bên kia nàng luôn cảm thấy heo rừng người xem tiểu mục sư ánh mắt không đúng nhưng cũng may nơi này là chiến trường có lệ sơn cũng coi như giỏi quản lý thủ h ạ mãi đến tận trời tối đều không gây ra loạn luận gì nhưng là đến buổi tối nhưng ra tình huống có lệ sơn mắt thấy đồ quân nhu đội tình huống trở nên ngay ngắn rõ ràng lên hắn ở cao hứng bên dưới liền từ chiến lợi phẩm bên trong lấy chút rượu này hét một tiếng liền mơ hồ lên ngày hôm nay chỉnh đốn trang bị liền đến nơi này phía sau sự chính là đem khẩn yếu vật tư đều kéo đến trong doanh địa đi đúng rồi còn có cái này gái cũng cho lão tử mang tới có lệ sơn chỉ vào trong lồng vệ linh lan một trận nói thẩm hai con heo trong mắt dân quang tỏa ra say rượu mất lý trí không phải là ai được quyền có câu nói no ấm tư dâm dục cũng là đạo lý này chính sự làm thỏa đáng về sau có lệ sơn thả lỏng bên d ư ớ i dĩ nhiên là muốn cho mình nhiều mưu điểm phúc lợi ngài l ã n h chúa linh lan linh lan làm sao bây giờ nhìn trang mục lung xe ngựa bị lôi đi m ạ n ộ i lì ạ cũng lên tiền vô ưu cười lạnh nói nếu này heo chết vội vã muốn chết vậy chúng ta liền để hắn trên tây không chờ không giống nhau m ạ n ộ i lì ạ truy hỏi tiền vô ưu liền đánh ra thủ thế họ sẽ lưu lập tức chỉ vào chứa đầy ma pháp hỏa dược đồ quân nhu đoàn xe nhường bọn tù binh đi đầu kéo hướng về có lệ sơn vừa rồi chắt tốt hơn đại doanh ma pháp hỏa dược tuy rằng giá rẻ nhưng chỉ cần là trang trí ma pháp hai chữ hàng hóa liền nhất định là khan hiếm vật tư vì vậy phụ trách giám thị heo rừng người tên lính nhìn thấy hỏa dược xe ngựa đi đầu cũng không nói thêm gì mà tiền vua ê u thì lại ở vật tư xe đại đội tiến lên thời khắc lôi kéo mạ nỗ lũy ạ hướng đi thú lan liệt diễm cố đọc đã sớm bị có lệ sơn đưa vào quân doanh nhưng bảo tính khí bạch vân truy điện bảo mã lại bị lưu lại ở tiền vua ưu nắm đấm uy hiếp dưới đáng thương bạch vân truy điện bảo mã chỉ có thể oan ớ c địa chịu đựng tiền vua ưu dưới khố chi n h ụ kết quả không chờ không giống nhau có lệ sơn về doanh tiền vua ưu bên này nhưng trước một bước lưu tiến vào heo rừng người nơi đóng quân m ã n g nội l ụ hạ người đi mở ra thú lan đem đả thú đều thả ra chờ sau đó nhớ tới chạy xa một chút tiền vua ưu đang khi nói chuyện chỉ chỉ doanh cửa vị trí ta này liền đi cứu linh lan thuận tiện lại cho heo rừng người thả cái thuốc phiên hỏa n h ư ờ n g bọn họ sớm nhạc ca một thoáng chưa xong con tiếp chương ba trăm năm mươi chín thả ra người mục sư kia cũ kỹ xe ngựa ở tuyết đ i ệ bên trong gian nan tiến lên sâu sắc vết bánh xe vẽ ra siêu siêu vẹo vẹo quy tích tập tính về phía trước kết kết một c h ụ c chuyển động thanh đơn điệu trói thai khiến cho tâm tình người ta b u ồ n bực nhưng bị giam ở một trong lồng vệ linh lan không có chút nào h i ể m đường này đổ quá mức dài rằng giặc cũng không cảm thấy tạm âm làm sao khó nhịp mặc dù đ ầ y gió lạnh nàng vẫn như cũ trận to hai mắt ở phụ cận trong tuyết cẩn thận tìm kiếm ngài lanh chúa sẽ không bỏ lại linh lan hai tay cầm lấy một lùng lan can vệ linh lan âm thầm cho mình tiếp sức nhưng theo đoàn xe chậm rãi về phía trước nàng rất nhanh sẽ không còn tự tin dù sao tiền vô ư coi như có thể tới cứu nàng e sợ cũng phải chờ thêm một hồi t ỷ như ngài lanh chúa phải chờ tới trời tối t ỷ như ngài lanh chúa phải chờ tới heo rừng người mất đi cảnh giác t ỷ như ngài lanh chúa phải chờ tới cái kia uống tiểu heo rừng đầu người l ĩ n h giải trừ vũ trang vệ linh lan đến cùng là xuất thân tiểu sĩ tộc gia đình từ nhỏ mưa dầm thấm đất quan niệm chính là lấy đại sự làm trọng hy sinh tiểu ta bảo trì dòng họ lợi ích không ngừng cho tiền vô hữu tìm lý do nàng suy nghĩ lung tung tình hôn dưới mắt càng ngày càng không tự tin tiểu mục sư dần dần cắn nổi lên n ô i nàng không có chút nào cảm giác mình sẽ có cái gì đặc thù sức hấp dẫn luận v i nhà nàng không kịp đại tiểu thư vạn nhất luận năng lực nàng không bằng mạt nhi sẽ quản gia luận khuôn mặt đẹp nàng không có mạ nỗi lìa thành tân có thể người còn yêu diễm mê hoặc phương diện bi ai nàng thậm chí căn bản là không học được làm sao lấy lòng nam nhân cho tới sức chiến đấu mạ nỗi lìa một người có thể đỉnh nàng mười cái đại tiểu thư càng là dùng một ngón tay liền có thể đưa nàng triệt để chế phục vệ linh lan cảm thấy nàng ngoại trừ sẽ phối chút đơn giản luyện kim dược t ề cũng chỉ có mục sư nghề nghiệp có chút đặc sắc nhưng theo ngài lánh chúa lánh địa mở rộng như thế điểm ưu thế chỉ sợ cũng phải rất nhanh biến mất không bị người cần n à y đáng sợ ý nghĩ vừa xuất hiện liên đệ vệ linh lan toàn thân run lên nàng hết sức nắm bắt một lùng rào c h á n nhưng không cách nào lay động một trong số đó phần một hảo thời khắc này vệ linh lan hết sức hát vọng thu được sức mạnh thu được có thể bị tiền vô ưu tán thành sức mạnh ngài lanh chúa ngươi thật sự sẽ đến cứu ta sao mắt thấy heo rừng người trông coi lâm thời nơi đóng quân đã gần ngay trước mắt vệ linh lan rốt cục rơi vào tuyệt vọng thế giới nàng theo bản năng gian sờ sờ giấu ở trong tay háo nghi đao lạnh leo lơi đao làm cho nàng trong nháy mắt khôi phục lý trí chờ chút nếu là một khi chịu n ụ liền tự sát xong việc vệ linh lan kiên định địa nói với chính mình ngũ hành sĩ tộc gia t h u c nữ từ nhỏ liền bị chuyển vào làm chồng thủ tiết lý niệm cái gọi là chết đói chuyện nhỏ thất tiết sự đại chính là như vậy mặc dù vệ linh lan chỉ là thiết thất nhưng trong lòng nàng trên đời này chỉ có tiền vô ưu mới phải nàng nam nhân chính mình thuần khiết thân thể quyết không thể cho nam nhân khắc chạm dù cho một thoáng cũng không được lo lắng vạn phần bên dưới vệ linh lan không tự chủ gian trong mắt liền lăn xuống hai hàng thanh lệ mỹ nhân dưng dưng thống khổ vẻ mặt có một phen đặc biệt phong tình phụ cận heo rừng người vừa nhìn bên dưới nhất thời trở nên hô hấp r ồ n dập lên n h ấ t theo cái vỏ rượu có lệ sơn tự nhiên cũng chừng mắt đỏ chót hai mắt nhìn sang m ộ t trong lồng tiểu mỹ nhân càng là có vẻ thống khổ đáng thương liền càng có liêu người mê hoặc khí tức cũng là càng có thể gây nên hắn ý muốn sở hữu cùng bạo lực khuynh ư ớ n g người tuần h hương rượu ngon có lệ sơn không khỏi xuân tâm n ả y mầm lên hắn hiện tại đã không vừa lòng với thị giác hưởng thụ cùng chỗ chống ảo tưởng chính đang gia tốc liệu chuyển dòng máu nhường hắn hầu như phát điên sắp nổ tung thân thể làm hắn tâm tình tăng vọn tiểu mỹ nhân người dáng dấp này thật câu người、Đến. ngay khi này trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong bồi ông bác ta sảng khoái sảng khoái đi nghe nói như thế phụ cận heo rừng người nhất thời v à n h cười lên heo rừng người mặc dù bị xưng là man di cùng bọn họ tập tục bên trong huynh đệ có thể cộng cưới một thê truyền thống có rất lớn liên quan cho tới đánh giá chiến loại hình việc nhỏ ở man hoang bộ tộc bên trong quả thực chính là tư không nhìn quen trên thực tế ở đất hoang chi giã nơi sâu xa m ô n g m ộ i heo rừng người xưa nay đều là ngay ở trước mặt đồng bạn trước mặt cùng phối ngẫu cùng giã cảm xúc mãnh liệt nguyên thủy sinh hoạt hình thái tự nhiên để cao gia nguyên thủy tập t ụ không quan hệ xấu hổ chỉ là vì sinh tồn kỳ thực ở lão heo rừng lập ngữ pháp thành lập heo rừng người bộ lạc trước đó tuân theo man hoang truyền thống heo rừng người thậm chí còn có nhường thê nữ làm thương lữ thị tẩm truyền thống n à y không chỉ mang ý nghĩa lấy lỏng cũng là đang v ì thị tộc nhét vào mới m ẹ ngoại lai huyết thống ở hát cá man hoang c h i địa tất cả hành vi đều chỉ là vì sinh tồn văn minh thế giới ngũ hành sĩ tộc quá mức ngạn mạn khuyết thiếu khoan g dung thường xuyên lấy này lên án lạc hậu nông mội heo rừng người đáng tiếc mặc dù heo vô năng thành lập heo rừng người liên minh cùng tồn tại ngữ pháp thiết luật lệ nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa heo rừng người liền một bước bước ra man hoang thế giới thành văn minh một phần tử của xã hội chí ít có lệ sơn liền không quen cái gọi là lễ tiết dù cho này lễ tiết là hắn tôn kính nhất nghĩa phụ thiết lập nhìn thấy nhấc theo cái vỏ rượu có lệ sơn từng bước áp sát cảm giác được tanh hôi mùi rượu phả vào mặt vệ linh lan như mai con bị hoảng sợ giống như xúc đến một lồng sắt ở giữa nhất một bên nàng k i n h hô n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi muốn làm gì đương nhiên là muốn vui vẻ một chút tiểu mỹ nhân có lệ sơn bắt đầu cười ha hả hắn một cái tắt liền đánh nát một lùng lập trụ vụ gỗ bay tán loạn bên trong heo tay trực tiếp đưa tới vệ linh lan tuyệt vọng đ ị a nhắm hai mắt lại nàng trong tay h áo nghi đao càng là lướt xuống đến trong tay nhưng vào lúc này một cái kiên định mạnh mẽ âm thanh truyền tới ngu heo thả ra người mục sư kia có lệ sơ cửu một thoáng liền tỉnh rồi hơn nữa hắn dội ra heo tay cũng đ ì n h ở giữa không t r ú n g cùng lúc đó trong lồng vệ linh lan cũng đâm mạnh ra trong tay nghi đao hàng quang loại lên lưới đ a o liền đâm chúng có lệ sơn cánh tay nhưng nhường vệ linh lan kinh ngạc nhưng là sắt thép va chạm o n g o n g trong tiếng đáng sợ heo rừng người thủ lĩnh lại một cái lảo đảo ngưỡ ngã xuống linh lan một chuôi tàn ảnh mang theo liệt diễm cùng lôi đình quần quận kéo tới ngưỡng cũng có lệ sơn nơi ngực chính đẩy hai thanh phun trào nguyên tố lực lượng cự kiếm đinh đương vang vọng trong tiếng t heo rừng người dũng sĩ liên tiếp lui về phía sau đem một lung vị trí hoàn toàn ngược ra xung phong mà đến tiền vô ưu d ự a thế bên dưới liền kéo vệ linh lan tay nhỏ gồm nàng duệ ra một lùng sau một k h ắ c tiểu mục sư liền bị ma thu kỵ sĩ toàn lực quăng ném ra ngoài ngu heo xuống địa ngục đi tiền vô ưu giơ tay trong lúc đó liền đem ba đạo hộp quẹt ném về phía đổ quân n u xe bên trong xe thu hoạch lớn chính là ma pháp bao thuốc nổ、Không. trong lúc giương tay ba con óng ánh long lanh thủy tinh bình thủy tinh liền bị tiền vua ưu căng ném ra ngoài vang lên giòn giã trong tiếng thái dương hoa tinh luyện cường cường hỏa diễm dầu liền bại lộ ở trong không khí cồn bạo hỏa nguyên tố trong nháy mắt tự cháy ma pháp hỏa diễm nổn ngang múa lên lại là ba chiếc đồ quân nhu xe bị ánh lửa b ạ o phủ nhưng lần này hưng n ự c liệt hỏa nhưng cũng không còn cách nào tiêu diệt trong nháy mắt tăng lên nhiệt độ phảng phất ở báo động thế nhân nổ tung sắp xảy ra phát động hai lần sung phong tiền vô ưu đã hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về vệ linh lan đổi tới k h ố n nạn ánh lửa thấp thoáng bên trong còi lệ sơn rốt cục phản ứng lại hắn lúc này từ bỏ d ậ p tắt lửa dự định ngược lại phát động sung phong chiến kỹ đội u bắt kẻ cầm đầu cùng lúc đó nhiệt độ cao không hề ngoài ý muốn dẫn đốt ma phát hỏa dược côn bạo hỏa nguyên tố ở trong không khí kịch liệt bành trướng độ sáng đột nhiên thăng ánh lửa trong nháy mắt hoa thành một hồi quang minh báo táp đem đổ quân nhu đoàn xe thôn vệ xuống sau đó t u ấ n bạo nhường hết t h ể chuyên trở ma pháp hỏa dược đổ quân nhu xe đều triệt để hòa vào trận này năng lượng thể ị kiến vạn v è o không khí liên tiếp gây nên từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn nương theo mà đến sóng khí từ nổ tung hoạch tâm dâng lên trói mắt bạch quang thoáng qua liền qua to lớn hỏa đoàn phóng lên trời hỏa diễm biên giới khói đen tùy theo ầm ầm quyết tán giữa không trung vệ linh lan ngơ ngác nhìn đột nhịn quân gia nổ tung hỏa diễm đưa nàng ngài lánh chúa một lần thôn vệ trước mắt sau khi tuân gia liệt diễm bao táp liền mang theo đồ quân nhu xe mảnh vỡ bay múa đầy trời lên cũng đem chân tay c ộ t lần k h ắ p cả tung hư không không lời nói của vệ linh lan thanh còn chưa hạ xuống cùng bạo trong ngọn lửa liền lao ra một bóng người không không phải một đạo là hai đạo phát động s u n g phong chiến kỹ tiền vô ưu cùng có lệ sơn một trước một sau điệu lao ra nổ tung h ỏ a diễm hai đạo bình hành tuyến đâm thủng h ỏ a diễm chi cầu xuyên thủng màu đen m à n khói bọn họ theo sóng khí trên dưới chập trùng một đường chạy như đi tới mắt thấy tiền vô ưu sắp thoát hiểm xung phong chiến kỹ nhưng đang nổ q á y dày dưới đi vào chung kết t i ề n vô ưu lúc này lấy vệ linh lan làm mục tiêu phát động viên hộ chiến kỹ vừa rồi chậm lại t i ề n vô ưu lại trong nháy mắt nhắc lên tốc độ mà nguyên bản cùng hắn đồng bộ tiến lên c o lệ sơn nhưng vào đúng lúc này rơi vào sóng trùng kích sóng khí dây dưa ngược lại liền bị khói đen cùng hỏa diễm thôn vệ xuống t i ề n vô ưu ôm lấy vệ linh lan một khắc trong nháy mắt phát động sắt thép hàng rào á o t r à n g đặc hiệu sau đó hắn lại lấy ra thần thánh hàng rào t ấ m khiên đang nổ cùng bản thân trong lúc đó d ự thẳng lên một đạo sinh mệnh bình phong côn bạo sóng trùng kích vẫn là chạy tới nhưng ở sóng trọng phòng hộ bên giới ô n vệ linh lan tiến lại bị địa cao cao nhưng i l cuối n b ở tiền vô ưu bên cạnh người sóng khí dâng lên sau khi một đoạn toàn thân cháy đen mang theo quần quật liệt diễm thang cốc nhưng hướng về hắn manh vọt tới cao nhi tông gào thét có lệ sơn mặc dù bị thương nặng vẫn còn đang dũng manh xung ố p h ò n g có thể không chờ hắn giết trí trước người của tiền vô ưu một đạo lưu tinh giống như ánh b ạ c liền bị bạch vân truy điện bảo mã dẫn theo lại đây mã n ỗ lì ạ lưu tinh thương nặng nề g h đâm lên có lệ sơn ngực đem hắn hất tung ra ngoài Cái rất tuyết địa có lệ sơn một cái vươn mình liền bỏ lên hắn hướng về phía cấp tốc gáp sát họ sẽ l ư u đám người hô to lên giết hắn nhưng đều sẽ vũ khí trong tay đâm hướng về phía vị này bộ lạc dũng sĩ khi làm từng trôi lưới dao sắc xuyên qua có lệ sơn thân thể thời khắc hắn mới phản ứng được sự tỉnh từ đầu đến cuối nhưng hết thảy đều quá đã muộn chưa xong còn tiếp chương ba trăm sáu mươi xuyên lâm giả bao phủ trong làn áo bạc băng tuyết bên trong thế giới đ ỗ n g nhiên bay lên hai đ á m đám mây hình ấm chúng nó lây phóng lên trời kiêu căng tư thái hướng về thế nhân tuyên n ư ỡ n g kỳ một hồi kinh biến chính đang phát sinh đối diện luyện kim chiến sĩ thi hải thực thi quy tắc chuyển hóa heo vô năng đ ỗ n g nhiên n g ẩ n g đầu lên hắn cùng hắn bốn cái nhi tử kinh ngạc nhìn phía phương tây nhìn phía tây hà bãi sông vật tư chất đống điểm khu vực phụ thân là n ộ tung ma pháp hỏa dược bên trong giảng buộc hỏa nguyên tố chính đang phóng thích chúng nó lửa d i ậ n heo bốn mập đối với lực hỏa diễm mẫn cảm nhất hắn trước tiên liền hiểu rõ sự thực chân tướng heo vô năng cũng không có trả lời hắn nắm chặt đại địa quyền trượng trong tay dựng lên từng đạo từng đạo màu thiên thanh lưu quang chuyên môn xạ mạn g tế ti thông linh lực lượng nhường hắn có thể lắng nghe heo rừng trạch nguyên tố chi linh nói nhỏ ở tịnh đàn ánh sáng cùng đại địa quyền trượng song trọng ảnh hưởng không có ý thức nguyên tố đan dẹp ở một chỗ hóa thành mơ hồ không rõ màn ánh sáng cũng ở lao heo rừng trước mắt chậm rãi hiện ra một quyển hình ảnh đây là một người mặc màu vàng giáp trụ cầm trong tay màu vàng khiên tròn chiến sĩ bóng người. nhưng là ở nguyên tố sóng gợn càng ngày càng có thứ tự quang ảnh càng ngày càng rõ ràng thời khắc mấy buộc có á n h á n h sao nhưng cắt rời nguyên tố liên hệ khiến cho hình ảnh sụp đổ người được t r ò m sao c h i ế u cố heo ba mập kinh ngạc thốt lên một tiếng hắn tiến lên một bước lớn tiếng nói phụ thân có còn chưa xa lưới cá lớn mời ngài cho phép ta lĩnh binh đi đem hắn triệt để hủy diện nhưng t r â u mày lao heo rừng nhưng lắc đầu nói không hắn không tính là cái gì cá lớn đặc biệt là đối với hiện tại heo rừng c h ạ c tới nói hắn bất quá là một cái cá bơi bốn người các ngươi đồng thời lĩnh binh đi thăm dò hiện trường cũng thuận thế trở về tịnh đàn c h i chủng tỏ rõ vẻ chiến y bốn heo vương tử khi nghe đến lao heo rừng lời nói về sau không khỏi đ ỗ n g nhiên giật mình tỉnh lại đối với giờ khắc này heo rừng người đến nói khan hiếm đ ồ quân nhu tiền hàng mặc dù trọng yếu nhưng ngũ hành đại đế quốc quân tiên phong mới phải trí mạng nhất lưới đ a o bốn cái heo rừng nhỏ nhất thời đ ạ thấp thân thể không người trở ra không cần nhiều lời bọn họ cũng biết chức trách của chính mình bắt lấy kẻ địch chỉ là sau đó quan trọng hơn nhưng là soái binh trở về heo rừng t r ạ c cũng ở ven đường thu nạp còn sót lại chiến lợi phẩm năm mươi ngàn tinh nhuệ tri sư ở lao heo rừng mệnh lệnh ra trong nháy mắt hướng tây triển khai hành quân mà bốn heo vương tử thì lại các loại lính tinh nhuệ thuộc hạ xuyên thẳng tây hà bãi sông đổ vật tư chất đống điểm nửa giờ sau họ sẽ lưu xuất lính tám ngàn tù binh binh cùng với bọn họ áp vận khổng lồ đoàn xe liền bị heo vương tử thuộc hạ bao quanh vây quanh ở đ ư ờ n g trường cao nhất dũng manh heo rừng người thảm báo sau thắt lưng đều mang theo một chuỗi chảy máu đầu người đó là sấn loạn đảo tàu hội binh tù binh ta là con lệ sơn thống lĩnh nhận lệnh đồ quân nhu đội quản sự đây là thống lĩnh các hạ ban tặng tín vật bị vây họ sẽ lưu trước tiên liền dâng đổ quân nhu đội quản sự tín vật đỏ mắt lên heo rừng người thám báo mặc dù thấy tín vật vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm xa lạ họ sẽ lựu bọn họ ở phát sinh tín hiệu về sau tay vẫn như cũ đặt tại trên trôi đ a o tỏ rõ vẻ đều là cảnh giác một hồi lâu sau khi v o n g vây ở ngoài rốt cục truyền đến động tĩnh heo rừng người thám báo cùng nhau lui về phía sau hai bước tránh ra không gian thách ra đoàn người heo ba mập c ư ớ i ngựa đi vào heo vương tử thon dài đẹp trai ngón tay tiện tay điểm ra chỉ phong bên dưới một đạo ánh sáng màu bạc bắn nhanh ra này thuần túy lực lượng phát tác chỉ là đ ỗ n g nhiên trong lúc đó liền điểm ở mi tâm của họ sẽ lưu lạnh lẽo làm người ta sợ hãi h ẳ n ý thoáng qua liền qua lại làm cho họ sẽ lưu không khỏi run lên một cái hắn không phải là không m u ố n né tránh mà là càng vốn là không phản ứng lại không chờ không giống nhau họ sẽ lưu mồ hôi lạnh bốc lên hắn liền nghe đến len ken mạnh mẽ chất vấn thanh nói nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì có lệ sơn người đâu bị kinh sợ tại chỗ họ sẽ lưu lúc này mới chú ý tới trước mắt heo rừng người càng là một cái không hề mập m ạ p thái độ gầy gò quý tộc áo choàng mà xuống mang tính tiêu chí biểu trưng mái tóc dài màu bạc không hề phổ thông lông mao heo kiên cường cảm giác ngựa trắng ngân yên sau khi một cây cờ lớn trên càng là t h e o một con quấn quanh lưu phong c h i vụ màu trắng mánh hổ bẩm báo tam điện hạ ta là con lệ sơn đại nhân vừa rồi cắt cử đồ quân nhu dẫn đầu đại nhân trước đây đi tới bên kia nơi đóng quân ta áp vận khẩn yếu vật tư sau đó tiến lên nhưng là sau đó sau đó thì có người tập kích đại nhân nơi đóng quân còn có đồ quân nhu trước điện họ sẽ lưu chỉ về khu vực là màu bạc băng tuyết bên trong thế giới giữ tợt vết tích này to lớn màu đen thương tích bên trong giờ khác này vẫn như c ũ liều lĩnh d à y đặc màu đen c ủ a khói còn tây hà bãi sông vật tư chất đ ó n g điểm thì bị một cái k h ắ c càng to lớn hơn vết sẹo triệt để bao trùm sự thực phi thường rõ ràng theo ba mập không cần nhìn thêm liền có thể biết có lệ sân s o n g trận chiến này to lớn nhất thu được lam thanh tùng bộ chiến bị đồ c o â n lu cũng đều xong là người nào làm ra theo ba mập l ệ n h lùng hỏi hắn đối với họ sẽ lưu không hề tín nhiệm có thể nói nhân loại sớm có dự mưu nhân loại nổ tung là đột nhiên phát sinh hơn nữa hai bên gần như cùng lúc đó xuất hiện theo a bởi càng tới gần có lệ sơn đại càng có gần sơn n lệ â n ba mập vừa nhìn bên dưới liền nổi sắc mặt dù sao có lệ sơn nhưng là chân chính bộ lạc dũng sĩ chính là hắn muốn đối phó e sợ cũng phải bỏ phí một phen khí lực nhưng này dũng tướng không cũng có thể chết ở chiến trận bên trên nhưng ở đây bị âm mưu quỷ kế sát hại bọn họ có bao nhiêu người đầu l ĩ n h chính là ai hướng về bên kia chạy k h e o ba mập trong giọng nói lộ ra lệnh leo âm trầm ý vị họ sẽ lưu tại chỗ trả lời gây án ra hỏa khoảng chừng có chừng năm mươi cái người nơi này đều nhìn thấy bọn họ ở làm nổ ma pháp hỏa diễm sau khi lại c ư ớ p đoạt một nhóm đồ quân nhu xe liền hướng tây nam chạy mất cướp đoạt đồ quân nhu đoàn xe k h e o ba mập nhất thời trận tròn c ắ mắt đoạt bao nhiêu xe ngựa cùng nhân viên chạy trốn thời điểm còn có tâm cướp đoạt đồ quân n u đoàn xe cái này cần là cỡ nào đòi tiền không muốn sống tồn tại a ba trăm chiếc xe lớn còn bắt đi nhân viên nhưng là một nhánh thành kiến chế độ quân n u binh khoảng chừng có năm trăm người họ sẽ lưu hỏi gì năm đấy một điểm đều không có lựa gạt ý tứ chỉ là n h á y mắt theo ba mập ánh mắt liền tập trung đến tuyết điệu bên trong vết bánh xe trên tuy rằng nhiều người chân tạp vừa rồi lại có loạn binh buôn ba đem p h ủ cận sơn đạo làm cho khắp nơi bờ bộn nhưng ba trăm xe ngựa hướng đi nhưng căn bản liền không thể nào che giấu cũng không lâu lắm theo ba mập liền tìm đến tiền vô ưu hướng đi hắn lúc này điểm đủ binh mã đuổi theo mà bị ở lại tại chỗ họ xe lưu rất nhanh sẽ nhận được mệnh lệnh mới hắn bị cưỡng chế tức khắc khởi hành đem hoàn hảo bảo tồn vật tư vận chuyển về đầm lầy chi thành đủ r o s e còn cứu giúp vật tư tạm hoạt lại có tù binh binh tiếp nhận quân chia thành hai loại tiền vô ưu thân xoáy ly phá quân trung đội cùng đồ quân nhu đại đội áp giải vũ khí quân giới một đường hướng tây cũng trước ở heo rừng người chủ lực đến trước tiến vào quần sơn phúc điện trắng pheo pheo coi giới bên trong đâu đâu cũng có khoác phủ tuyết tháp trạng cây linh sam gió bắc gà g é t ngọn cây gì rào hạ xuống tuyết vụ trong nháy mắt liền trước ra một mảnh đồng tuyết lùa mỏng. tỉ mỉ băng cha đánh vào trọng g i á p trên phát sinh liên miên không dứt cạch cạch thanh đồ quân lưu đội quản sự đỗ hướng dương đi ở s ố p phủ tuyết bên trong tỏ rõ vẻ mê man hắn thực sự không thể tin tưởng vừa rồi làm phản đi theo địch tiền vô ê u lại chỉ chớp mắt công phu liền đem mấy trăm heo rừng người g i á p sĩ một lần nổ lên thiên hơn trăm viên tàn tạ không thể tả heo rừng đầu trước mắt liền trồng sau lưng đỗ hướng dương s e ngựa n bên trong nhiều như vậy quân công nếu là thật có thể lấy về chỉ cần hơi có chế lãi vậy thì không chỉ là nổi bật hơn mọi người liền ngay cả đất phong cùng tất vị cũng có thể cùng nhau nhét vào trong tay nếu là hưu tâm hoạt động một phen đ ộ hướng dương chính đang sướng muốn tương lai đi ở phía trước đ ổ quân nưu binh lại đột nhiên phát sinh thất kinh têu g ạ o đại nhân đại nhân không tốt rồi đều kêu loạn cái gì cố gắng chạy đi đ ộ hướng dương nhất thời lấy ra sĩ tộc phong độ nghiêm mặt nhưng là không có đường rồi không có đường rồi có người đang kinh ngạc thốt lên đồng thời còn mang ra tiếng khóc cái gì đ ộ hướng dương dưới sự kinh hãi lúc đó liền mẻ lên hắn bước nhanh về phía trước vòng qua chặn đường tảng đá sau khi thình lình phát hiện thung lũng ngay khi chỗ không xa hoàn toàn hợp lại trên sườn núi liên miên mà xuống cây linh sam lâm càng ở đây vừa khớp địa hợp lại một chỗ triệt để n ú i liền m ả n h không đường quả thực không đường đ ộ hướng dương ngơ ngác mà nhìn trước mắt n ằ m dày đặc cây linh sam thắp nhọn trung điệp n ằ m dày đặc dường như vô cùng vô tận thấy lạnh cả người nhất thời từ lòng b à n chân tuân ra thẳng tới ra đầu vừa rồi mới hiện lên một tia hy vọng liền bị thực tế tàn khốc mạnh mẽ cho một cái bố tạng đ ộ hướng dương biên chế mộng ảo bông hoa trong nháy mắt ngay khi gào thét gió bắc bên trong phá nát thành đẩy trời băng cha ông trời Ta nên bốn? làm gì kỵ é o trong hảo, dài điệu nhiên, một cái kiên điểm âm âm một mạnh mẽ âm thanh, từ phía sau ra, đừng mù đột định đừng tung sau ở bên lũng văn vọng, thanh, sông tránh từ trí. ra, ra vị phía sĩ đại nhân là kỵ sĩ đại nhân khổ dịch phát sinh long o n g lời nói thanh vây quanh đội hưng dương hắn xoay người thời điểm khi thấy tiền vô ưu nhảy xuống liệt diễm cổ đò ọ kỵ sĩ đại nhân g dẫm s ố t k í ế t động nhanh chân mà tới đại nhân đội hướng dương lúc này bãi chính tư thái đoan chính địa trào một cái không nói trước mắt heo dừng người quân tiên phong chính thịnh chỉ bằng tiền vô ưu bắt được một đống đầu heo đội ã đáng hướng, hướng dương chính mơ hồ thời điểm liền nhìn thấy tiền vô ưu bên phải trên tay vớt nhẹ lên trên ngón tay của hắn trong nhẫn càng chậm rãi chảy ra màu ngọc bích ánh sáng chúng nó ở trong hư không chậm dại khuếch tán rất nhanh liền hòa vào xa xa vùng rừng núi t ừ n g viên một kiên cường cây linh sang thụ phảng phất tỉnh ngủ giống như vậy chúng nó bắt đầu mở rộng cành cây nguyên bản yên tĩnh bên trong thung lũng nhất thời thêm ra một mảnh k á t k c t c h tạc âm hết thể bịt kín xanh biếc vi quan g cây rừng trong khoảnh khắc liền đều rút ra sợi dễ cũng chỉnh tệ như một địa phân hướng về hai bên chuyển ra một cái thẳng tắp đại lộ tắm rửa ở thần bí ma pháp phát sáng bên trong đô hưng dương giờ khác này nhìn như quân đội giống như từ từ đi lại màu trắng núi rừng không khỏi đem miệng trương đến cực hạn tùy ý do rét luồ nhưng không có một tia trí giác chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm sáu mươi mốt liệt diễm máu ngươi lặp lại lần nữa tình huống thế nào heo mập mạp hơi h í mắt ra trong tay huyền thủy lang nham đồng cũng lần thứ hai nâng lên máu thịt be bét b ắ p trên vẫn chảy máu thám báo binh ở heo mập mạp sát ý bao phủ xuống một bên run cầm cập một bên giàn g đạo bẩm báo điện hạ cái kia chi chạy trốn đồ quân nhu đội đúng là vào núi ta có thể dùng tịnh đàn chi tổ danh nghĩa tuyên thể ta nói đều là thật sự thôi lắm người có thể vào núi đồ quân nhu xe cũng có thể vào núi sao trong khi nói chuyện heo mập mạp liền vung lên huyền thủy lang nham đ ồ n g phải cho có can đảm l ử a gạt hắn thám báo một bài học nhưng b ạ c h quang nói lên gào thét mà rơi lang nham đ ồ n g nhưng đập phá cái không đại ca cớ gì cùng hạ nhân chấp nhận nếu bốn cái thám báo cũng như nói vậy chúng ta sao không qua xem một chút lao tam liền ngươi nhiều chuyện heo mập mạp tuy rằng mạnh mẽ chừng lao tam một chút nhưng hắn nhưng quay người liền nhảy lên mã cũng g ụ c thám báo tức khắc dẫn đường cũng không lâu lắm bốn heo vương tử ngay khi thám báo tức khắc dẫn đường che kín phù tuyết trên mặt đất có hai hàng sâu sắc vết bánh xe ở ngoài phiên màu đen bùn đất cùng bốn phía tuyết trắng hình thành so sánh rõ ràng nhưng xe này triệt quy tích nhưng một đường về phía trước kéo dài tiến vào kiên cường khỏe mạnh cây linh sam rừng rậm liên miên mũi nhọn trạm tung tháp nhắm thẳng vào bầu trời kéo dài ở quần sơn trùng điệp trong lúc đó nhưng bốn heo vương tử tất cả đều lăng l ă nhìn g n trước mắt ngay khi cách bọn họ chỗ không xa một viên hai người ôm hết cây linh sam thụ càng đứng ở vết bánh xe trung ương linh tinh đồ con nu xe xâm nhập rừng rậm tình huống cũng không tính hiếm thấy nhưng vết bánh xe từ cây tối hai bên trải qua này xem như là cái tình huống thế nào lẽ nào đây là ư u linh xe không có thực thể có thể mặc thụ mà qua sao hai mặt nhìn nhau bốn heo vương tử nhìn trước mắt thần bí sự kiện tất cả đều sững sờ ở đường trường ngay khi bốn cái heo vương tử gấp trào ra đầu thời khắc heo ba mập phía sau hôi ứng kẹn dở dạ nhưng n h ắ c theo p h á p trượng đi ra điện hạ này chỉ sợ là tự nhiên ký hiệu hiệu quả tự nhiên ký hiệu bốn vị heo vương tử tất cả đều nghiêng đầu qua trong truyền thuyết thời đại thượng cổ đại dở ý đều nắm giữ hiệu lệnh cây cối tác chiến thần bí năng lực bọn họ lưu lại tự nhiên ký hiệu trải qua vài đại thay đổi sau khi cũng có thể đạt tới trình độ nhất định chi phối thực vật hiệu năng heo ba mập nhữ mày nói ngươi là nói có người mệnh lệnh cây linh sam lâm nhường ra một cái thông lộ đại khái là như thế hồi hưng kẹn giờ ra c ò n xuống thân thể lùi xuống mắt thấy việc đã đến nước này mang theo đầy ngập tức giận bốn heo vương tử cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống cơn giận này nhưng nếu nói muốn cứ như thế mà bông tha tiền vô ưu vậy hiển nhiên không phải heo rừng người ân đoán rõ ràng tính cách heo mập mạp nhất theo huyền thủy lang n h a đồng chỉ vào kéo dài vô tận cây linh sam lâm đạo ta liền không tin bọn họ không ra lao nhị lao tam lao tứ mọi người cùng nhau điều đi diều hâu thảm báo cần phải đem này không dám gặp người địa con chuột bắt tới theo hai m ậ p lúc đó liền hư một tiếng đại ca trước mắt chính là đại chiến thời gian há có thể ở đây lãng phí tinh lực phụ thân sẽ không đồng ý ta xem vẫn là phái gia du kỵ tứ tán điều tra tuyệt vời nhị ca nói không sai lớn như vậy một nhánh đồ quân n ư u đội chỉ cần rời đi vùng rừng núi tất nhiên sẽ xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta heo bốn mập không thích lão đại cơ tay múa chân tác phong nói chuyện dĩ nhiên là đã có lập trường khuynh ê ư ớ n g nhìn thấy lão đại hỏa khí bay lên heo ba mập lúc này đứng dậy mọi người đều đừng nóng vội này núi rừng một đường kéo dài n ú i thẳng t ị n h đàn chi t r ù n g trừ phi bọn họ tự chui đầu vào lưới và không chỉ cần đi ra thì sẽ va vào đại quân của chúng ta bên trong ba cái đang muốn tranh chấp heo vương tử vừa nghe lời này lập tức tỉnh lộ ra bọn họ lúc này quay đầu ngựa lại đem nơi đây sự tình báo cáo cho lão heo rừng gồm tác chiến trọng tâm một lần nữa thả lại ngũ hành đại đế quốc quân tiên phong trên dù sao nổ hủy đồ quân nhu tiền vô ưu tuy rằng nhường heo rừng người nóng tính đại mạo nhưng sự uy hiếp của hắn nhưng còn xa không có tăng lên trên đến chiến lược tầng cấp tiện thể tiêu diệt đương nhiên không thành vấn đề nhưng cũng không đáng làm lớn chuyện lao heo rừng ngầm đồng ý bốn cái nhi tử phán đoán trước mắt hắn căn bản phân không ra tinh lực đi kiêng kỵ cái gì hội đào giả dù cho là nổ hủy rất nhiều đồ quân nhu khiến cho heo rừng người tổn thất nặng nề tiền vô ưu cũng không được l i ê n heo rừng trạch tây bắc khu vực liền như vậy trùng bình tĩnh lại mà ở ngày đó màn đêm vông xuống sau khi tiền vô ưu xuất lĩnh đồ quân nhu đội ngay khi l hòa vào họ sẽ lưu x u ấ t lĩnh cực lớn tạo đội hình đẩy gió lạnh t h i ê n v ô a ưu bộ cấp tốc ghim lên doanh trại ở dây đặc c h i ê n l ó t trong lều vải t h i ê n v ô a ưu dưới sự chỉ huy trúc bay lên l ử a trại cũng khảo lên phi ngưu chuẩn bị no một no khẩu phục thuận tiện ngồi xem heo rừng người thảm báo ở núi rừng biên giới ngược b ạ o tuyết tân làm phiền bôn u ba ngài lanh chúa chúng ta đây là muốn đi tự chui đầu vào lưới sao lý phá quân ngồi ở bên đống lửa cầm trong tay khảo thành màu vàng phi ngưu chân nhưng thực không xuống ế t tiền v u ưu tâm tình đang tốt hắn mạnh mẽ cắn xuống một khối thoa khắp sa mạc h nghiền ngẫm vừa nói việc đã đến nước này có một số việc ta cũng không dối gạt ngươi lần này ta muốn đi tỉnh đàn c h i chủng cướp đoạt heo rừng người thiên mệnh lực lượng thiên mệnh lực lượng một mảnh hút không khí thanh ở bên đống lửa vang lên lý p h a quân giả h uy nói vậy tất cả đều trận to hai mắt tỏ rõ vẻ khó có thể tin t i ê n vô ưu vùi đầu gặm phí ngữ chân trong miệng lầu bầu nói đại ma triều đã giáng lâm chúng ta muốn trước ở heo rừng người trước đó đi tỉnh đàn c h i chủng hạch tâm tắm rửa thiên phú tế đàn ánh sáng ma triều giả uy vừa mới mới vừa mở miệng liền phát hiện trong lều vải thêm ra một tia màu tím sương ngủ hắn tại chỗ đứng lên chạy đến cạnh cửa kéo dài mảnh vừa nhìn ngoại giới bao tuyết càng diễn biến thành màu tím đậm ma lực vòng xoáy v ừ a xa d i vãng đại ma triều m á n h liệt mà đến bên trong đất trời triệt để đã biến thành thế giới màu tím sớm gào thét kình phong bên trong đã mơ hồ xuất hiện ma vật hô hào nếu là ngủ ngoài trời ở hoang dã núi rừng miễn không được phải tao nộ g lên i tràng đại chiến cái của một trận lạnh lẽo giả uy đang suy nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó về sau lại nhìn tiền vô ưu thời khắc liền thành đầy mắt ánh mắt sùng bái ngai lanh chúa chúng ta đi vào d cái kia đi ra ngoài đâu sợ chết giả h uy mãi mãi cũng quan tâm nhất thoát thân vấn đề nhưng tiền vô ưu nhưng lắc đầu nói chúng ta nếu có thể bình yên đến tỉnh đàn chi trùng cũng đã là do vận may run rủi vận may lớn không phải chứ giả h uy hầu như khóc ra tiếng ban ngày gian thời điểm giả h uy liền từ tù binh bên trong n g h e xong không ít có q u a n heo rừng người đáng sợ nghe đồn mà ở trước đây không lâu hắn còn từ thu được coi duy thủy tinh bên trong cố gắng trải qua một phen heo rừng người đại sát tứ phương khủng bố chiến trường loạn hào cái gì câm miệng cho ta tiền vô ưu chỉ là trấn mắt giả uy bên kia liên hệ phải xuống nhìn thấy bỗng nhiên l ạ n h t r ư ờ n g lý phá quân lúc này háng giọng một cái nói ngài l ã n h chúa vậy chúng ta đến tiếp sau nên làm gì hành động đâu đương nhiên là theo heo rừng người đi đem đổ quân nhu đội nhân vật đóng vai được tiền vô ưu ngừng một chút tiếp tục nói mặt khác lý phá quân ngươi phụ trách chúng ta đổ quân nhu an toàn họ sẽ lưu bên kia thì sẽ tận lực kiểm hộ của ngươi vậy ngài đâu lý phá quân nghe ra tiền vô ưu thâm ý tiền vô ưu cười nói các ngươi sẽ không cho rằng heo rừng người thánh địa tịnh đàn tri chủng là muốn vào liền tiến vào nơi công cộng đi tịnh đàn chi chủng đối với heo d ừ n g người đến nói lại như là ngũ hành đại đế quốc chi với tổ tông từ đường kim ma b ờ gì hẹ một chi với thần điện thánh ở đây ngoại trừ bộ lạc thủ trưởng cùng xa mạn tế ti bên ngoài cũng chỉ có cánh đồng hoang vu quý tộc mới có thể may mắn tiến vào quan sát bãi yết có thể ngài lanh chúa ngài lý phá quân nói được nửa câu liền không còn đoạn sau cùng nhau đi tới chỉ cần là minh mắt người liền có thể nhìn ra tiền vô hữu miễn cưỡng xem như là cái không đủ tư cách xa mạn tế ti chỉ tiếc hắn loại này k u y ế t thiếu truyền thừa g ã xa mạn chắc chắn sẽ không bị tịnh đàn c h i trùng cấp cao tế ti để ở trong mắt tiến vô ưu nhẹ nhàng n ở nụ cười liền đưa tay chỉ trước mắt nói b ậ y nói bình thường tiến vào tịnh đàn c h i trùng hy vọng e sợ muốn rơi vào trên đầu hì đầu nói b ậ y kinh ngạc chỉ chỉ mũi của chính mình tỏ h rõ vẻ không chắc chắn nói ta ta không được tiến vô ưu cười nói ta nghe nói đất hoa nguyên n g trên hỏa chi phốt bộ tộc bất quá là liệt diễm bộ tộc chi mạch nhưng hì đầu mặc dù ngươi dùng tên giả nói vậy nhưng mãi mãi cũng không cách nào che giấu huyết mạch của chính mình mượn gốc là mạc nam bắt bộ chúng một trong dòng dói đích tôn thân phận cao quý ngươi có đầy đủ tư cách đi quay dày tịnh đàn c h i trùng cấp cao tế ti ngài l ã n h chúa ngài là đang nói đùa sao ta chỉ là một cái thấp kém tuần thú sư nơi đó khả năng là vinh quang liệt diễm xà mạn nói bậy lời còn chưa nói hết tiền vô ưu liền kéo lại cánh tay của hắn dung nham đả kích chiến k ỹ lực lượng tại chỗ nhen lửa ngọn lửa rừng rực nhưng nói bậy hòa vào trong đó cánh tay nhưng không bị thương chút nào hòa diễm sự hòa hợp nguyên tố cộng hưởng thấp hiệu bỏng lửa hại miễn dịch nói bậy trên người trong nháy mắt hiện ra tam đại đặc t h này chính là liệt diễm bộ tộc dòng chính huyết t h ầ n mới có thể hoàn toàn nắm giữ cao quý huyết thống thiên phú làm đất hoa nguyên mạc nam bát bộ c h ú n g một trong liệt diễm phốt uy danh hiền hách thậm chí hưởng dự ngũ hành đại đế quốc lý phá quân cùng con mắt của giả uy một thoáng liền xem trực nhưng nói b ậ y nhưng tỏ rõ vẻ cay đ á n g địa lắc đầu hắn thấp giọng nói ra một cái bị đánh nát xa m ạ n c h i tâm tàn thế cũng đáng giá ngài lánh chúa người xem bên trong sao t i ê n vô ưu gật đầu một cái nói chỉ cần có truyền thựa có tri thức liền có thể lắc lư tịnh đàn tri trùng cấp cao tê thi còn ngươi cái gọi là xa mạng t i tâm kỳ nhưng c c ngươi đã quên thiên mệnh ánh sáng ta có thể xác định tịnh đàn tri trùng thông linh tế đàn liền có thể giao cho ngươi mới tinh xả mạn tri tâm tiến vô ưu nói năng có khí phách lời nói nhiều nói bậy toàn thân run g dậy lên hắn run g dậy địa đưa tay ra miệng liên tục khép mở nhưng vẫn cứ không phát ra được một điểm âm thanh chương ba trăm sáu mươi hai tỉnh đàn tri trùng đột nhiên xuất hiện đại ma triều kéo dài bốn ngày bốn dạng vẫn không có dừng lại ẩn thân heo rừng người đổ quân nhu đội tiền vô ưu bị heo vô năng một đường tỉ mỉ hộ vệ an an ổn ổn địa tiến vào tây bình liên doanh trao tặng nhiệm vụ mục tiêu cắt tường phong đổ quân nhu doanh ngược lại ma triều cương phong gánh gỗ thô độ hưng dương đứng lên thấp b é cắt tường phong hắn nhìn quanh bốn phương thông suốt ngang dọc khe lõm trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hoang đường cực điểm h ắ n cái này cắt tường phong đồ quân nhu doanh giáng công không chỉ thật sự đến cắt tường phong trên còn thân hơn thân tham dự đồ quân nhu doanh kiến thiết chỉ tiếc không được hoàn mỹ chính là này đồ quân nhu doanh thuộc về lại là chết tiệt heo rừng người có thể làm người trào phúng nhưng một mực là hết thảy đồ quân nhu cùng khổ dịch đều đến từ chính ngũ hành đại đế quốc tiếng thở dài bên trong đỗ hướng dương trồng xuống lớn bằng cánh tay lịch một hình trụ liên tục mấy ngày ở ma triệu bên trong gian nan hành quân rất lớn rèn luyện hắn thể chế thậm chí ngay cả luôn luôn khó có thể cảm ứng nguyên tố lực lượng cũng biến thành dục dịch ngóc đầu dậy đỗ hướng dương nhớ tới mệnh lệnh của tiền vô ưu vì kia hành vi quái lạc kỵ sĩ l ã n h chúa lại chủ động bỏ qua xe giá cũng mệnh lệnh hết thẻ binh sĩ đều chân chính gia nhập khổ dịch doanh cùng tham dự khổ cực làm lụng vừa bắt đầu chỉ bị đỗ hướng dương xem là, là liên à l lạc làm phản ngây thơ cử động bây giờ nhưng rất sớm biểu diễn ra nó thực hiệu đẩy khủng bố ma triều rèn luyện thân thể lại rất nhiều giút í c h mà bị đỗ hướng dương quan tâm tiền vô ưu giờ khác này nhưng đứng ở đầu rõ vị trí cẩn thận lắng nghe xa xa trong quân doanh thỉnh thoảng bay tới chiến báo tin tức trong mấy ngày này tiền vô ưu cũng coi như mở rộng tầm mắt n g u y ệ t kiến lực lượng nhìn xuống thị giáp dưới ngũ hành đại đế quốc còn lại năm con đường b i n h mã có thể nói là trò hề tần ra mặt mũi mất hết lộ quân thứ nhất đỗ như bách bộ liền dứt khoát đẻ lên heo rừng trạch tuyến đã đến cái tại c h â u đóng quân không núp đích lộ quân thứ hai tuần như sâm bộ ở công hãm không người phòng thủ đại vương trang phế tích về sau liền hãm lại tốc độ đi tới hình rắn con đường hướng về ủ dồ sna di lên đệ tứ con đường quân hàn hộ bộ chiếm lĩnh lư long thành phế tích về sau thẳng thắn một đường hướng tây ở hầu như dựa vào tuần như sam bộ về sau mới lấy bình hành mình quân tư thái bắt đầu hướng bắc na di đệ ngũ con đường quân trương thái lai cùng lý tùng minh bộ tuy rằng rất dứt khoát vọt vào heo rừng c h ạ c h nhưng bọn họ nhưng càng dứt khoát lặt đường hai vị pháp gia đại nhân dẫn đại quân đẩy ma triệu uy thế ở lầy lội trong đầm lầy nhiễu nổi lên quyển cho tới xui xẻo nhất thứ sáu con đường quân trước mắt chính dọc theo heo rừng giang đi ngược dòng nước bọn họ không có gặp phải một cái heo rừng người dũng sĩ nhưng cũng bị lánh khốc giá lạnh cùng tiếp tế hoàn toàn không có hiện thực dàn vật đi lại liên tục khó khăn không ngừng từ trong gió chuyển đến heo rừng người g à o ghét lại làm cho tiền vô ưu biết được láo heo rừng từ lâu bố trí s o n g túi láo sẽ chờ tuần như sam lĩnh quân chui vào đương nhiên nhát gan hàn hổ có lẽ sẽ cùng nhau chui vào này t ử v o n g túi láo cũng khó nói nhưng hiện tại tiền vô ưu nhưng không quan tâm quân đội bạn tình huống cũng không quan tâm láo heo rừng đối sách hắn duy nhất quan tâm chính là tịnh đàn c h i trùng tình huống dị thường nhưng là hiện tại đại ma triều đã đúng hạn đến nhưng tịnh đàn tri trùng phương diện nhưng một mực không có động tinh gì lẽ nào là lịch sử phát sinh thay đổi vẫn là trong g a m e bị heo rừng người tuyên dương thiên mệnh c h i tứ liền dứt khoát là làm giả hay sao tiến vô ưu đ ố n g nhiên nghĩ đến heo rừng người quen dùng khoác lác thủ đoạn không khỏi hàn ý nhập thể đ ố n g nhiên run cầm cập một thoáng nhưng vào lúc này trong gió nhưng bay tới một tiếng du dương báo h ỉ thanh báo thiên hàng điểm lành tịnh đàn c h i chuẩn bị hào quang năm màu bao phủ tiến vô ưu tinh thần nhất thời tăng vọt lên nhưng báo h ỉ thanh nhưng dần dần thấp rơi xuống hiện nhiên lính liên lạc đã nhảy vào t r u n g quân liều lớn không có nghe lầm đúng là hào quang năm màu tiến vô ưu lúc này bỏ lại trong tay gỗ thô hắn xoay người liền từ nơi đóng quân giám công bên người của họ sẽ lưu chạy tới cũng không lâu lắm mạ nỗi lị ạ vệ linh lan nói b ậ y tiểu dôn liền bị triệu tập lên năm người lập tức dựa theo kế hoạch bắt đầu thay mới trang phục bọn họ lắp mình biến hóa liền thành cổ đồ đất hoa nguyên n g con cháu quý tộc cùng tiếp h thân người hầu a n mặc một thân đại màu đỏ tơ lụa nạm vàng trường bà o nói bậy trong tay nhấc theo một thanh ngọc bích p h á p trượng trên đầu đầy năm màu rực rỡ hoa vũ cầm m ũ lại phối hợp trên má vi long lánh anh dũng c h i n văn nhanh nhẹn chính là một cái điển hình cánh đồng hoang vu xà m ạ n nhưng là nói bậy cũng không hài lòng bởi vì mười ngón tay của hắn trên liên tiếp dẫn theo tám viên bảo xuyên mắt thấy ngón tay không cách nào khép lại hồ ly nhấc tay nói ngài l ã n h chúa này trang phục cũng quá giống nhà giàu mới nổi ngươi gặp xa xỉ như vậy xả m ạ n tế ti sao ngũ hành sĩ tộc di vật bên trong cũng chỉ có những đồ chơi này cho đủ số không liên quan ngược lại có thể dọa người liền thành còn ngươi, ngươi nhưng g ư ơ i n là có chân tài thật học nói bậy một mặt cười khổ xem như là đáp lại này khuyết đại hóa trang mà một bên tiền vô ưu m à nỗi lị ả cùng tiểu dôn thì lại đều mặc vào trọng giáp dốc lòng điều phối nguyên tố dự thủy càng là ở trên mặt lưu lại rõ ràng sạch sẽ anh dũng chiến văn thậm chí liền ngay cả mang đại mũ trùm vệ linh lan cũng đều bị l a u cái hoa mèo mặt ngài l ã n h chúa ta ta vệ linh lan bởi vì lần trước bị đựng vào m ộ t lung t a o nộ có vẻ hơi không tự tin đừng sợ thân phận của ngươi bây giờ là một tên còn chưa xuất sư sứt s ẹ o xa m ạ n học đồ phạm lỗi lầm mới phải bình thường t i ê n vô ưu nặn n ặ n mặt của vệ linh lan chứng vốn là lung ta lung tung man hoang chiến văn trực tiếp dối loạn bộ tiểu n g sư một mặt đỏ chót địa đứng ở nơi đó chỉ cảm thấy tay chân luôn cuống mặc dù là nguyên tố dược thủy hoa văn cũng không cách nào che giấu nàng quấn bách tâm tình xuất phát t i ê n vô ưu nâng tay lên chỉ về nơi đ ó n g quân ngoài ra nói bậy đại xạ mạng nên ngang địa đi về phía trước mà sau l ư n g hắn nhưng là ba cái tùy tùng cùng một cái tiểu học đồ đang đi ra đồ quân nhu doanh cửa lớn thời điểm thủ vệ heo rừng người vệ binh s ừ n g sốt u nửa ngày mãi đến tận mọi người đi xa mới phản ứng lại chờ đã chờ chút vệ binh kêu to chạy tới không cần đa lễ phiền phức người đi nói cho đ i ệ n hạn thì h u sẽ trước một bước đi tỉnh đàn tri chủng nói bậy thần thái tự nhiên địa nói chuyện đem đuổi theo vệ binh làm cho đầu g ó c t r ò n váng tay chân luống cúng lên bên này lại là điện hạng lại là tịnh đàn chi trùng lời giải thích nhường không từng va chạm xã hội tiểu vệ binh lúc đó liền sợ lấy thân phận của h ắ n tự nhiên không thấy được heo vương tử còn những người này là làm sao tiến vào đ ầ quân lưu doanh e sợ thật muốn náo h cái cháy nhà ra mặt c h u ộ t một cái bỏ rơi nhiệm vụ tội danh chỉ sợ cũng chạy không thoát tâm có thấp thỏm heo dừng người vệ binh ở xác nhận nói bậy phía sau hỏa hồng đôi cáo là đồ thật sau khi liền rất là ngoan ngoan tỏ rõ vẻ tươi cười chậm rãi lui xuống cộ đồ đất hoa nguyên mợ dỉ hẹ một quý tộc cùng heo rừng chạch bộ tộc thủ lĩnh đời đời thông h ồ n mà bờ gì hẹn một quý tộc cùng cánh đồng hoang vu đại x a m ạ n càng là tịnh đàn chi trùng khách quen vì lẽ đó có nói bậy cái này chân chính cánh đồng hoang vu quý tộc dẫn đường mọi người có thể nói là một đường thông suốt thậm chí ở hầu như hết rồi đại doanh bên trong nói bậy chỉ là dăm ba câu gian liền từ heo rừng người hậu cần quan trong tay cho tới một chiếc mang theo ủ r ộ ký hiệu quân dụng xe ngựa liền mấy người dễ như ăn bánh liền đuổi trước lúc trời tối đến tịnh đàn chi trùng năm màu hà vân thật sự bao phủ tịnh đàn chi trùng lưng núi tiền vô ưu vừa xuống xe ngựa cũng cảm giác được nồng nặc ngũ hành ma lực phả vào mặt cùng với nương t heo còn có thứ vị diện bên trong trái tim pháo đài cùng kỳ tích kiến trúc phát sinh o n g long cộng hưởng thanh lần này trái tim của tiền vô ưu cuối cùng cũng coi như là triệt để thả lại cái bụng chỉ cần có bà bối đón lấy công tác chính là đem nó chiếm được sau đó bình yên rời đi ở nói bậy một mặt thản nhiên ngoại giao thế tiến công dưới tiền vô ưu chỉ là thưởng ra hai viên ngân tệ liền để thủ vệ hai cái heo rừng ít n g ư ờ i năm đã đến cái bỏ rơi nhiệm vụ gồm đất hoa nguyên lai cao quý lại sa mạ đón vào tỉnh đàn tri trùng chủ điện phụ trách tiếp đón heo rừng người sa m ạ n khởi đầu còn h è n m ọ n nói bậy trang phục nhưng là dăm ba câu sau khi đến từ liệt diễm thị tộc x a m ạ n tế ti thuần khiết truyền thừa liền thể hiện ra hùng vĩ huyên bắt một lần triệt để chinh phục đái khách giả trái tim khi làm nói bậy nói ra muốn tham quan một phen lời khách sáo n g ự thì đại khách heo rừng người sa m ạ n nhất thời gật đầu dường như con gà con một hóc đứng hầu một bên tiền vô h u xem không khỏi một trận âm thầm b u ồ n c ư ờ i hắn thực sự vui mừng vận may của chính mình thủ vệ gặp phải ngoan đồng cũng là mà thôi thậm chí ngay cả đái khách xạ m ạ n tế ti cũng đều là cái chưa từng thấy bao nhiêu sự đời người mới có thể tịnh đàn c h i t r ù n g đại sa m ạ n đều hộ tống lao heo rừng xuất trinh bên trong t r n g vắng chính là tốt đẹp thời cơ nhưng là ở tiền vô ưu khỏe miệng tiểu ra đường vòng cung thị mặt mùi hắn nhưng bỗng nhiên cứng ngắc ở tại chỗ đá trắng phô trúc hành lang phần cối u đột nhiên xuất hiện một đám người cầm đầu là một cái râu tóc bạc trắng mập mạp lao giả trên cổ kiên cường lông mao heo từng chiếc dựng đứng phảng phất sắc bén mũi tên mũi nhọn càng còn mang theo loẹ loại hàn quang con nhím đại sa m ạ n rụ r í làm phù thủy thị tộc bên trong nhiều tuổi nhất đại sa m ạ n dù diệt nhiều năm chấn thủ t ị n h đàn tri chủng không bước chân ra khỏi cửa chỉ vì tinh niên thông linh lực lượng tạ phúc tộc nhân có người nói vị này con n h í m đại thực lực của sa m ạ n thậm chí so với lao heo rừng heo vô năng càng ngang tảng đương nhiên hắn cũng là heo rừng c h ạ c h hoàn toàn xứng đáng thủ tịch đại sa m ạ n ngoại trừ sa m ạ n nguyên tố lực lượng ở ngoài dù diệt còn là một vị ưu tú thợ săn hắn lúc còn trẻ một tay con n h í m tiến âm thậm chí vì hắn ở đất hoa nguyên n g bên trong thắng được heo rừng chiết biệt thần xạ mỹ danh nhưng vị này đại sa mạc nhất làm cho người kiên kỵ nhưng là hắn học trò khắp thiên hạ đạo sư địa vị từng bị tiền vô ưu giết chết chóc giật đại x à mạn v h ậ t đi, chính là vị này các hạ học sinh nhưng là càng làm cho tiền vô ưu tóc g á y đứng chồng ngựa nhưng là con nhím đại bên người x à mạn đẹp trai heo rừng người mang tính tiêu chí biểu trưng mái tóc dài màu bạc áo choàng mà rơi theo gió múa lên một đôi phảng phất có thể hiểu rõ lòng người đôi mắt sáng hết sạch lấp lõe heo bang hợp tiền vô ưu đ ỗ n g nhiên nhìn thấy tuân theo thiên mệnh lực lượng giáng sinh heo tam vương tử không khỏi mơ tưởng viền vông h ắ n chẳng thể nghĩ tới sẽ ở tịnh đàn tri trùng bên trong đụng tới tương lai heo vàng đế quốc vô thượng người thống trị vị này kế thừa lão heo rừng di trí cũng đem phát dương quang đại một đời hùng chủ ở cô đồ trên thảo nguyên nhưng là nhanh nhẹn ác n g ộ n g quân vương còn ngũ hành đại đế quốc thần dân thì lại coi hắn làm địa ngục sứ giả máu tanh tản nhận ác ma c h i vương hiện tại vị này tuổi trẻ heo rừng người anh chủ nhưng đem hắn khiếp người ánh mắt đầu lại đây chưa xong con tiếp chương ba trăm sáu mươi ba lần đầu tình cờ gặp gỡ heo ba m ậ p sắc bén ánh mắt từ cuối hành lang bắn thẳng đến mà đến nó chậm r ã i đảo qua tiền vô h u đám người khuôn mặt như lưỡi đao giống như tấm mắt bắn ở trên ra càng mang ra tương tự châm đâm bỏng đây là giàu có kim phong lực lượng không cách nào thu thả như thường tự phát tiết ra ngoài kết quả biết rõ kim phong p h á p tắc tiền vô ưu tâm lúc đó liền nâng lên tuân theo thiên mệnh mà sinh heo ba mập không hổ là vương bá hình ảnh huyết thống thiên thành hắn từ ma triều bên trong rút lấy sức mạnh không ngờ vượt xa khỏi tiền vô ưu dự đoán trước mắt heo tam vương t ử thực lực đã vững chắc ở cấp thứ hai hệ thống sức mạnh bên trong mà đại ma triều từ lấy quá trong biển cuồn quận không ngừng mang đến nguyên thủy ma lực vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục thoải mái hắn thể phách tăng lên hắn tinh hồn vương bá hình ảnh thiên mệnh máu đang điên cuồng rút lấy ma triều lực lượng đồng thời càng mang ra khủng bố vì thế đi ở trước người tiền vô ưu heo d ừ n g người x a m ạ n tại chỗ toàn thân rút r ú dày hành động không thể sắc mặt trắng bệnh nói vậy cũng không tự chủ được điệu dừng lại bước chân còn mạ nô lý hạ vệ linh lan tiểu dôn cũng đều nhận ra được nguy cơ đáng tiếc ngoại trừ bên ngoài tiền vô ưu không ai có thể cảm ứng được khủng bố vì thế chân chính khởi nguồn trong lúc nhất thời bên trong tham quan đội ngũ càng mạnh mẽ đ i ệ ngừng lại cuối hành lang heo bang p phản phất nhận ra được không thích hợp ánh mắt của hắn chỉ là hơi dừng lại sau khi liền từ tiền vô ưu đắm người trên người rời đi không giận mà h uy ác liệt khí thế tàn theo mây khói vẫn túi đầu bước đi rụ rịt giờ khác này đột nhiên triển khai lông mày hắn cười nói điện hạ tỉnh đàn c h i trùng dị tượng đại diện cho thiên mệnh c h i tứ đây là nhân từ đại địa c h i mẫu bảo hộ chúng sinh nữ hoa nương nương giao cho heo rừng người phục hưng lực lượng con nhím đại x à màn vừa nói chuyện một bên vung lên tay sán lạn màn ánh sáng ở trước mắt từ từ triển khai như ẩn như hiện đá trắng thánh điện từ hào quang năm màu bên trong chậm rãi hiện lên xanh vàng rực rỡ trong đại sành bày ra màu vàng đầu ngựa pho tượng đây là tuấn mã thánh điện sao k h e o ba mập hơi xứng sở liền nhìn thấy đầu ngựa pho tượng phát sáng tỏa ra lên du Di t cơi lắc đầu nói không của ta điện hạ đây là tỉnh đàn lực lượng ngừng tụ thiên mệnh thần điện mỗi tháng bên trong đầu tiên tiến vào bên trong kỳ nguyện giả thì có cơ hội lên cấp luyện kim lãnh điện mà này tuấn mã thì lại đại diện cho thiên tứ kỵ binh tế đàn kỵ binh k h e o ba mập vẻ mặt hơi đổi hắn bỗng nhiên dừng bước cẩn thận mà hỏi lệ thuộc kỵ sĩ pháo đài tam đẳng tế đàn sao du r í vui vẻ gật đầu nói đúng nguyên tố chi linh nói cho ta năm nay tịnh đàn lực lượng lên cấp đối tượng chính là luyện kim kỵ binh bây giờ chính trực đại t ủ trưởng dụng binh thời gian heo rừng c h ạ c h cần kỵ binh heo rừng người cần tiến công heo ba mập n g h e vậy bên dưới một đôi mày kiếm lúc đó liền dâng lên ánh mắt của hắn ngưng lại liền khóa chặt cuối hành lang tiền vô ưu đám người thuộc về người bể trên uy thế ẩm ẩm phong thích lưới lao giống như kim phong lực lượng l a n g không bắn nhanh làm tiền vô ưu đám người dẫn đường heo rừng người x a m ạ n lúc đó liền quỳ ngã xuống toàn thân run dậy nói vậy nếu không là một phát bắt được tiền vô ưu mảnh che tay miễn cưỡng chống đỡ thân thể chỉ sợ cũng bước lên dẫn đường heo rừng người xả màn gót chân bị màu vàng lưu quang bao vây mạ nỗi lị hạ cùng vệ linh lan trên c h á n liên tục chạy ra đậu hạt giống như mồ hôi trâu nhưng nỗ lực dắt nhau đỡ các nàng lại không chịu liền như vậy khuất phục chỉ là cắn răng mạnh mẽ chống đỡ kháng heo vương tử p h á p tắc uy thế mà một bên tiểu dôn thì lại trực tiếp vận lên lực lượng p h á p tắc thuộc vế bất động như núi mở nhạt v ầ ờ n sáng trải rộng toàn thân ô cánh đồng hoang vu quý tộc heo ba mập hơi xứng sở liền vung lên tay sau lưng hắn heo rừng người thị vệ phần p ậ t một thoáng liền vây lại trong chớp mắt lấy nói b ậ y cầm đầu đặc biệt hành động tiểu đội liền bị hoàn toàn vây quanh điện hạ tuổi già dù dịt hơi n h ư mày tràn đầy nhăn m h e o cái chán dường như ngàn mương vạn hát heo ba mập hơi k h ô người n g nhẹ giọng giải thích tịnh đàn chi chủng bí mật ở đây chiến kết thúc trước quyết không thể tiết ra ngoài dù dịt các hạ xin cho phép ta hạn chế một thoáng những khách nhân này tự do con nhím đại xạ mạn nhìn phía heo ba mập con mắt người trẻ tuổi con mắt trong suốt thủy lượng nội bộ chỉ có kiên định mà ánh sáng tự tin tịnh đàn chi chủng người chủ trì lộ ra mỉm cười cũng điểm nổi lên đầu đem bọn họ đều rất đi đạt được thụ ý heo ba mập lúc này chỉ về xa lạ cánh đồng hoang vu x a m ạ n có thể hắn còn chưa dứt lời dưới trong mắt liền bỗng nhiên lộ ra một tia sáng chói chờ đã đang m u ố n xuống lại đi tới heo rừng người thị vệ nhất thời dừng bước mà thời khắc này heo ba mập nhưng cùng d ù gì, đi nhanh tới bọn họ ánh mắt của hai người tất cả đều lướt qua nói b ậ y tập trung ở trên người tiền vô ưu nhìn thấy danh dương thiên hạ con nhím đại x a m ạ n dù gì, càng cùng uy thế hơn người thanh niên tóc trắng cùng nhau đi tới đội ngũ trước nhất nói b ậ y kinh sợ đến mức đuôi bỗng nhiên trực lên cảm giác được uy hiếp mạ nỗ lì h cùng vệ linh lan trong mắt nhưng lộ ra t ử chiến đến cùng quyết tuyệt cho tới bạ bạ gì ạ n tiểu dôn cũng vô cùng dứt khoát theo lên bên eo chua kiếm tiến vô ưu nhìn thấy tình huống không ổn lập tức dựa vào nói bậy thân thể che chắn ở hồ ly sau thắt lưng nhẹ nhàng đẩy một cái cùng lúc đó tay của hắn cũng khoát lên tiểu tay của dôn cổ tay trên đem hắn rút kiếm cử động đẻ xuống đừng nói nơi này là tịnh đàn c h i chủng lại có con nhím đại xạ mạn du dịt ở bên liền chỉ là một cái thiên mệnh che chở heo ba mập chỉ sợ cũng có thể diện sạch tiền vô ưu đặc biệt hành động tiểu đội ở hoang dã chư nhân thánh địa cùng heo rừng người đập thủ chuyện này quả thật chính là muốn chết trái tim của tiền vô ưu tuy rằng cũng ở thình t h ị c h nảy loạn nhưng ở thời khắc mấu chốt này hắn vẫn cứ bày ra chấn định tự nhiên biểu hiện song song khiến nổi lên hộ vệ chức trách một bước bước ra trên người mặc trọng giáp tiền vô ưu liền che ở nói bậy trước người trực diện heo tam vương tử ma thú kỵ sĩ lúc này điều động lên kim phong phát t á c bảo vệ quanh người ẩm ẩm va chạm lực lượng phát t á c lập tức bắn ra một chuỗi năng lượng đống lửa bốn mắt dao bỏ ra heo ba mập biến sắc hắn giơ tay chính là chỉ tay bạch quang tránh qua kim phong hiện ra hào quang rực rỡ bắn thẳng đến mi tâm của tiền v ô a ưu bất thình lình kim phong lưới dao trong n g á y mắt x é rách hư không một chuỗi kim bên trong mang màu tím sán lạ quy tích bắn vào m ị ảnh sùng phong bệnh tạt ảnh cuối cùng biến mất ở cái bóng chỗ mi tâm thành công cách ra heo ba mập công kích tiền v ô a ưu đã nhận ra được đòn đánh này vẹn vẹn chỉ là có hoa không quá thăm dò hắn lập tức rút ra bội kiếm cũng ở liên tiếp lui về phía sau bên trong hô lớn bảo vệ xã mản đại nhân nghe được mệnh lệnh mạng n lì ạ cùng tiểu dôn lúc đó liền lấy ra vũ khí đổi tiền v u ưu đồng thời đem nói b ệ n cùng vệ linh lan bảo hộ ở trung tâm trực diện con nhím đại xạ mạng rủ rịt cùng heo ba mập xuất lính heo rừng người cấm vệ quân nói b ậ y thời khắc này cũng t ì n h ngộ ra hắn đ ỗ n g nhiên d ỗ i ra hai tay hét lớn dù rịt các hạ dù rịt các hạ hiểu lầm đây là hiểu lầm à. là to nói b ậ y lúc đó liền tách ra tiền vô ưu đám người hết u y nhục bình phong vọt ra hắn quay người lại công phu liền bắt đầu dùng sức đánh tiền vô ưu cùng tiểu dôn giáp trụ trong miệng càng là liên tục khiển trách con nhím đại xạ mạng ngay mặt mấy người các ngươi làm ơn chết sao còn không thanh kiếm thu hồi đi đều thu hồi đi dù rịt cùng heo ba mập đều dưng bước bọn họ lẳng lặng mà xem nói bậy biểu diễn tiền v ô ưu phi thường phối hợp bị bộ lạc thủ lĩnh đánh liên tục lui về phía sau không dám hoàn thủ mà tiểu dôn thì lại ném xuống t r ọ n g kiếm ôm đầu ngồi sổm xuống, xuống cho tới mạ nổ lì ạ thì lại len lén thu hồi hát thiết đoạn thường tàng đến tỏ rõ vẻ kinh hoàng sau l ư n g vệ linh lan cho khôi hài giống như đổi đánh bên trong dù d ị t mở miệng đến từ cánh đồng hoang vũ phốt nói cho ta tên của ngươi cùng xuất thân bộ tộc tôn kính con nhím đ ạ i sa m ạ n uy danh của ngài liền dường như thảo nguyên hùng ứng khiến cho thấp kém hỉ ẩu ngưỡng mộ cùng ước ao tiện tên không đáng nhắc đến nhưng khiến gia tộc hổ thẹn ta nhưng xuất thân từ vĩ đại liệt diễm thị tộc liệt diễm phốt dù di cùng heo ba mập nhất thời tinh thần tỉnh táo nhưng là ánh mắt tập trung bên dưới hai người rất nhanh lại thất vọng rồi bởi vì trước mắt liệt diễm phốt thực sự là nhược quá bất hợp lý chút heo ba mập chân mày cao lại mở miệng nói ra năm trước ta đi liệt diễm thị tộc thời điểm chính đổi tới sáu vương tử đoán đón n dâu sáu vương tử nói bậy hơi sững sờ nói liệt diễm thị tộc tù trường chỉ có năm nam bảy nữ ta mặc dù cách ra ba năm nhưng, nhưng lại không biết khi nào thêm cái đệ đệ lại còn cưới thông gia từ bé theo ba mập lúc này nhìn dù dịch một chút hai người trao đổi ánh mắt sau khi hắn mới tiếp tục nói vậy hẳn là ta nhớ lầm đón dâu vương tử cùng ngươi tuổi tác sấp xỉ bất quá ngân tiêu thị tộc gã l ô nạ công chúa nhưng là khó gặp mỹ nhân nói bậy nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh hắn run dày đĩa giơ tay lên môi liên tục nhúc đích một lát sau khi mới lấy thê lương n g ữ điệu khó nhọc nói ạ l ô nạ nàng nàng vẫn là xuất ra sao đúng đúng chính là ạ l ô nạ công chúa theo ba mập trong khi nói chuyện b a n sắc mặt rốt cục linh chuyển động hắn đương nhiên không phải cái gì trí nhớ không được chỉ là hoài nghi nói bậy thân phận mà thôi nhưng hiện tại hết thẻ đều đã có định luận k hi âu tế ti t i ề n vô ưu phát hiện nói bậy tình huống không đúng lập tức tiến lên nâng nhưng là heo ba mập nhưng đưa mắt nhìn sang tiền vô ưu hắn dùng tay vô nói bậy nói người theo đổi u n g ư ờ i thực lực cũng thực không t ồ i đặc biệt là này một vị chính là không biết h ỉ h âu các hạ có nguyện ý không bỏ đi yêu thích đến bọn họ làm của ta thuộc hạ đâu giờ khác này nói bậy hoàn toàn chìm đắm ở chính mình tâm tình bi thương bên trong không muốn cùng ngoại giới làm bất kỳ giao lưu nhưng tiền vô ưu nhưng lạnh lùng nhìn heo ba mập một chút dựa theo đất hoang nguyên truyền thống xã m ạ n tế ti tùy tùng có thể không tốt khác đầu người khác các hạ xin ngươi nói cẩn thận không nên hiểu lầm làm heo rừng c h ạ c h vương tử ta có tư cách phát sinh như vậy mời heo ba mập đang khi nói chuyện vừa chỉ chỉ nói bậy nói ngươi cũng nhìn thấy của ngươi xã m ạ n tế ti không chỉ mất đi sức mạnh càng mất đi tự tin nhưng không cần vội vã có kết luận ta nghĩ không được bao lâu ngươi sẽ thay đổi chủ ý chưa xong còn tiếp chương ba trăm sáu mươi bốn lạng im cùng tan tác heo ba mập tự tin đến từ chính chiến trường đến từ chính heo rừng người thắng lợi khi làm tiền vô ưu bị heo tam vương tử giam giữ ở tỉnh đản c h i trùng thời khắc heo rừng trạch nam bộ liên miên ba trăm km quảng đại khu vực bên trong nhưng n h e n lửa hừng hực phong hỏa heo vương c h i vương mãnh liệt tập kích hai một trăm ngàn đại quân, quân tiên phong nhắm thẳng vào tuần như s a n bộ ngay khi này mây đen ngập đầu thời khắc lam thanh tùng bộ diệt vong tin tức rốt cục truyền vào tây bình thành tiến vào trong tay diệp hạo nhưng ngũ hành đại đế quốc binh bộ thượng thư các hạng nhưng căn bản là không có cách tiếp thu này thất bại sự thực d i ệ t vong cái này không thể nào hắn ốc kim tên ngu ngốc này hắn nước yên bộ đội lẽ nào đều là ăn cơm t r ắ n g sao chuyên lệnh xuống tức k h ắ c truy bắt lam thanh tùng đem hắn mang tới trước mặt ta đến ta hỏi, hỏi hắn ỏ i h hắn đến cùng là làm sao mang binh ngồi ngay ngắn tây bình thành diệp hạo lúc đó liền hướng về phía đưa tới thư lính liên lạc đại hống đại khiếu lên nằm n g o i thượng thư dưới chân lính liên lạc dùng run rẩy mà lời nói nói lam thanh tùng quân đoàn trường sống chết không rõ rát rưởi đều là rát rưởi sống phải thấy người chết phải thấy thi thể người đi tìm cho ta đem hắn tìm ra đem thư xé thành mảnh vỡ diệp hạo ở phẫn nộ trong lúc đó giương tay một tác cái kia giải rác chẳng giấy gần giống như hắn đủ rũ tâm tình nổ nang dị t h ư ờ n g nổi hư không lại mang ra một loại trống rông cảm giác quy về yên tĩnh trong đại sảnh rơi vào trầm mặc bên trong một hồi lâu sau khi ngụy tam tuyệt pháp sư mới điểm mũi chân cẩn thận mà đi ra diệp bộ binh theo rừng người quân tiên phong đã gần trong găng t h ớ sắc mặt tâm trầm diệp hạo trong nháy mắt vung lên lông mày hán quát hoảng cái gì nắm địa đồ đến ngụy tam tuyệt lúc này nâng lên từ lâu chuẩn bị kỹ cản g quả cầu thủy tinh ma pháp địa đồ trong nháy mắt hiện ra màu đen m ũ i tên biểu thị ra heo rừng người quân tiên phong chúng nó từ phương bắt nhắm thẳng vào mà xuống điểm đến trùng hợp chính là năm viên màu đỏ m ũ i tên hạch tâm vị trí d i ệ p hạo n h ì n trăm trăm địa đ ồ lúc đó liền cười lạnh lên lấy trứng trọi đá heo vô năng đây là muốn chết ngụy tam tuyệt tức khác chuyển cho ta quân lệ mệnh đỗ như tùng tuần như sam tức khắc thống quân hướng đông mệnh hàn hổ trương thái lai lý tùng minh tức khắc xua quân hướng tây tranh thủ ở bình sơn khu vực vây kín heo rừng người bộ tay của diệp hạo mạnh mẽ đâm ở ma pháp trên bản đồ hắn chọn lựa chiến trường là heo rừng trạch nam bộ biên giới một toàn núi nhỏ phụ cận con đường hướng tốt hơn thích hợp quy mô lớn quân đoàn tác chiến không chờ không giống nhau ngụy tam tuyệt lĩnh mệnh lui ra diệp hạo lại đằng đằng sát k h i nói lại làm ta chọn sòng sư thiếu kỵ sĩ đem mệnh lệnh mang cho mã lục nếu là trong vòng ba ngày binh mã của hắn không cách nào xuất hiện ở bình sơn nam lộc quân pháp làm nghe nói như thế sát mặt của ngụy tam tuyệt một thoáng liền biên trắng hắn ở không người lĩnh mệnh thời khác còn không quên nhìn lén nhìn một chút binh bộ thượng thư sắc mặt sắc mặt của diệp hạo nghiêm túc dị thường rất có uy nghiêm khuôn mặt bên trong căn bản không hề cảm thải mang thượng phương bảo kiếm diệp hạo quả thật có độc đoán quyền lực nhưng đối với một đường quân công tức thống xuất hành quân pháp điều này hiển nhiên là vượt quyền nhưng ngụy tam tuyệt có thể không muốn đi chen bám mắt hắn vô cùng dứt khoát lĩnh mệnh mà đi tới không tới thời gian nửa tiếng diệp hạo quân lệnh liền thông qua siêu viễn trình thông tin ma pháp đưa vào bốn con đường đại quân thống xuất trong tay chỉ có ở hoang dã heo giang chiến thiên đấu địa mã lục bởi không có đ ư từ, từ lâu từ tôi tớ trong tay biết được lam thanh tùng binh bại bỏ mình đỗ như bách ở nhận được diệp hạo quân lệnh về sau nhất thời phát sinh một trận cười lạnh hắn tiện tay liền đem nhẹ nhàng ma văn giấy ném ra ngoài nho nhọ chăn giấy dường như b ẻ gây cánh chim bạch b ổ c ầ u xoay quanh mà rơi ngã vào đầy đất trà tí bên trong b ậ n t h ỉ một mảnh chuyên lệnh xuống ta quân tiếp tục duy trì lạc im đỗ như bách không chờ không giống nhau lính liên lạc rời đi liền lần thứ hai cầm lấy một viên quân lệnh nói thời ký tức khác thông cáo diệm bộ binh ta bộ tao nộ rất đại báo tuyết hành động gian nan nhưng vẫn còn đang hỏa tốc đông tiến vào một mình l í n h quân ở bên ngoài đỗ như bách mới sẽ không đem ra tộc khổ tâm kinh doanh vũ lực tiêu hao đang cùng lao heo rừng tiêu hao bên trong đương nhiên nếu là đợi được hai quân cử chiến tử thương liên tục thời khác nên đến phiên hắn phát huy nhưng là nước yên siêu cấp địa đầu x à đỗ như bách không đem diệp bộ binh để ở trong mắt nhưng không có nghĩa là người khác cũng đều là như vậy tưởng niệm c h ỉ ít xuất thân gia tộc họ chu quanh năm bị đỗ gia áp chế tuần như sam liền đem này coi là vươn mình tốt đẹp thời cơ ở đại vương trang phương bắt trong quân doanh nhận được mệnh lệnh tuần như sam lúc này ở cười sang sảng trong tiếng lớn tiếng ra lệnh tức khắc bẩm báo diệp bộ binh ta bộ ngày mai lúc tờ mờ sáng liền có thể đến bình sơn nam độc lập tức mệnh lệnh toàn quân n ổ trại khởi hành tuần như sam ở lính liên lạc lui ra về sau cẩn tuần như sang tí bộ đã tập thể nội trại chính hướng về bình sơn một đường hỏa tốc hành quân ba cái tên béo đáng chết tuy rằng nhát gan uy chiến nhưng bọn họ đối chiến công cứu giác nhưng cực kỳ mất cảm trong mắt của hàn hồ lúc đó liền bốc lên một chuỗi hết sạch tuần như sang thật sự động đại quân vây kín ta phương giữ lấy tuyệt đối binh lực ưu thế hàn quân đoàn ta xem tuần như sam lần này chỉ sợ là thật sự cũng lên t r ư n g bánh một mặt ngoài cười nhưng trong không cười muốn ăn đòn vẻ mặt chém giết heo vô năng đập nát tù giót bình diệt heo rừng người loạn phỉ quân công làm sao cũng nên là hàn quân đoàn mới đúng lưu dũng một mặt bình n u ậ n hàn hổ cười ha ha nói vậy chúng ta cũng đi đã có hàn hổ thụ ý đại quân lúc này hành động lên bọn họ theo đôi u tuần như sam bộ bắt đầu đi nhanh hướng bắc chuẩn bị tùy thời cướp đoạn to lớn nhất chiến công chỉ có trương thái lai cùng lý tù minh ở nhận được quân lệnh thời khắc lộ ra một bộ mặt mày ủ rũ vẻ mặt hướng tây ai có thể nói cho ta bên kia là tây trương thái lai lúc nói chuyện c u ố n lấy hoa tuyết gió lạnh chính đang vụ vụ tràn vào trong lều vải đột nhiên xuất hiện bắp đ ị a bờ lai sạt đem đầm lầy địa toàn diện đóng băng không nói càng là chặn tất cả giao thông lý tùng minh thở dài nói quỷ thiên khí này thật là lạnh a phía dưới quân tướng trong mấy ngày này tiếng oán than dậy đất vừa nghĩ tới chết vào giá lạnh binh sĩ trương thái lai liền cảm giác khỏe miệng một trận phát á n h hắn mạnh mẽ chừng lý tùng minh một chút nhưng lời mắng người làm thế nào cũng không nói ra được Dù s một đầu dê bán t h lúc lâu sau khi trở mặc trương thái lai nói khí trời quá tệ chúng ta lại không mỏ thấy địa hình đi là đi không nhanh hơn nhưng không nhúc nhích cũng không phải cái biện pháp vậy ta đi cho diệp bộ binh hồi âm liền nói ta bộ tuy rằng ham sâu đầm lấy lại tao nộ bở lại à sạt tập kích nhưng ngũ hành vinh quang chắc chắn chỉ dẫn chúng ta khắc phục gian nan hiểm trở đúng hạn đến dự định mục tiêu đúng liền nói như vậy sẽ đem vị trí của chúng ta biên đẹp đẽ một điểm miễn cho đến lúc đó làm cho người ta lưu lại nhiều điểm lý tùng minh gật đầu nói ta làm việc người yên tâm bác địa gió lạnh đem các loại bộ hồi âm liên tiếp đưa vào trong tay diệp hạo binh bộ thượng thư đại nhân tự nhận đại sự chống đỡ định nhất thời tâm tình thật tốt hắn tại chỗ đem trong thành hoa lâu đầu bảng đều triệu tập lại đây trắng trợn yến ẩm mê mội tựu sắc diệp hạo một bên áp ký nô đùa một bên ảo tưởng đối thủ cũng nhìn thấy quân lệnh buồn cười vẻ mặt đáng tiếc mã lục nhận được quân lệnh thời gian so với diệp hạo dự tính muốn muộn mãi đến tận ánh bình minh sắp tới tuổi già sư i ế u mới mang theo gần đất xa trời lao lính liên lạc ở hoang dã heo trong sông tìm tới duyên mặt băng lên phía bắc thứ sáu con đường quân ba ngày chạy tới bình sơn bắt được quân lệnh mã lục tay chân l ạ n h leo bên d ư ớ i không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài lớn tiếng vẫn nổ quát diệp hạo này thất phu là muốn ta mã lục mệnh a đại soái chúng ta nên làm gì một cái lông mày dầm mắt to tiểu tướng cao giọng dò hỏi mã lục t r thư hành, hành đàn g t áp giới thứ sáu con đường quân vẫn là khởi hành vì tranh thủ tốc độ bọn họ không thể không vứt bỏ tất cả dư thừa đồ quân đu lấy nhẹ binh tư thế hướng bắc thẳng tiến nhưng là mới tinh ánh bình minh mang đến không chỉ có màu vàng ánh nắng ban mai càng có heo rừng người như rừng tinh kỳ đi qua hồng trạch chi giã tuần như sam chứng kiến vương bắc phía trên đường chân trời chậm rãi bay lên heo rừng kỵ binh bọn họ sáng như tuyết mã tấu cao cao vung lên hàng quang đan d ệ t cương giàn vãi ở như lôi đỉnh tiếng chân bên trong từ xa đến gần sắt thép dòng lũ từ bắc hướng nam một t ả mà xuống tôi không kịp đề phòng tuần như sam bộ bị heo rừng người kỵ binh tại chỗ phân cách binh lính đế quốc tuy rằng khởi sướng mãnh liệt phán kích nhưng cũng không cách nào n ị c h chuyển bại lui cục diện vào buổi trưa tuần như sam bị ép vào h ồ n trạch chi giã bên trong một khối cao điểm hắn vọng tưởng dùng đồ quân nhu xe kết trận lại bị heo rừng kỵ binh vọt một cái mà tán thậm chí liền ngay cả trung quân xoáy kỳ cũng bị một đạo đánh vạt ra chớp rất tiễn đốt thành cho bụi bất ngờ gợi ra khủng hoảng ngũ hành đại đế quốc quân tốt mắt thấy xoáy kỳ đ ổ chỉ khi làm chủ xoáy tao nộ bất chắc sớm đã bị phân cách ra đế quốc loại quân nhất thời ở sĩ khí tổn thất lớn bên dưới tan tác xuống một đường đánh lén heo rừng người kỵ binh vô hạn phóng to này một sợ hãi đợi đến hàn hổ thân thấy heo rừng người kỵ binh thời khắc tin tức đã triệt để đi rồi dạng ngươi là nói tuần như s a n bị heo rừ một đao chém ở dưới ngựa ngay khi j u n cầm cập liên tục trước mắt hàn hổ đường chân trời vị trí chính đang chậm rãi bay lên một mảnh cương g i à n vãi. chính xác trăm phần trăm hơn nữa lính liên lạc lời còn chưa nói hết như tiếng sấm tiếng nổ lớn liền đã nổ tung ở hoang dã chư nhân quân trong trận gò núi nhỏ giống như bệ hai mốt đ ố n g nhiên thẳng tắp thân thể đ ố n g nhiên nhìn thấy siêu dai ma thú xuất hiện hàn hổ lúc đó hai chân mềm n ú n suýt chút nữa rớt xuống chiến mã hàn ở hoảng sợ trong lúc đó kéo quay đầu ngựa tan nát cói lòng đ i ệ kêu lên k h á i vật đã đến cháy mau chạy kế tuần như s a bộ sau khi hàn hổ quân đoàn ở nhìn thấy heo rừng người một khắc liền đã nghe tiếng m à hội chưa xong con tiếp chương ba trăm sáu mươi lăm thiên mệnh ánh sáng tất cả tất cả như đồng du hy bên trong lịch sử bức tranh bị lần thứ hai chiếu lại đi ra đế ở hoang dã heo trạch bên trong đại tan tác dựa theo lúc trước bước chân lần thứ hai phát sinh nhưng ở vào heo rừng người thánh địa tịnh đàn chi trùng bên trong nhưng thêm ra một cái lịch sử bên trong chưa từng tồn tại sinh động cá bơi ngày mới mới vừa gần đen thiên vua ưu liền không thể chờ đợi được nữa địa hình chuyển động hẳn ở đánh mất hai cái heo rừng người cấm vệ sau khi d ơ cánh tay lên khoa tay một cái theo vào thủ thế phụ trách trông chừng tiểu mã nô lì ạ lập tức gần cầy lại đây nàng lấy tay ngữ liên tục khoa tay bên trái có ba cái heo rừng người lính gác phía bên phải tuy rằng người chỉ có một cái nhưng cũng dẫn theo bốn con tòa sói bị heo ba mập đặc biệt coi trọng tiền vô ưu trước mắt nhưng không chút nào cảm kích hắn vươn ngón tay hướng về phía bên trái chỉ trọ sau đó ngay khi trên hướng cổ khoa tay một thoáng tiểu mã nô lì ạ tâm lĩnh thần hội tiểu dôn cũng gật đầu liên tục còn vệ linh lan cùng nói vậy thì lại rất thức thời xúc thân thể theo bọn hắn ngài lanh chúa tiếp tục bí ẩn hành động sự t ì n h ngoại ý muốn địa thuận lợi đang giải quyết ba cái trông coi sau khi tiền vô ưu đám người lại không trở ngại chút nào liền đi vào tỉnh đàn c h i trùng bên trong khu vực làm hưởng dự bắc địa phân mộ tỉnh đàn c h i trùng bên trong cũng không có cái gì rẽ trái lượn phải mê cúng cũng không có cái gì h u n g tàn bạo ngược ma thú chỉ có nồng nặc ngũ hành ma lực để cao ra liên miên ma pháp thực vật xanh tươi khắp nơi dẫm nhân nhân xanh lục thảo ngửi vi ngọt mùi hoa tiền vô ưu đám người một đường về phía trước ở l ư ớ t qua một chỗ che kín loang lộ vẻ đá trắng sơ đại môn ngưng tụ thành xương mủ dậy ngũ hành ma lực nhất thời phả và mặt đây là heo rừng người thánh địa hạch tâm ngày đông khí tức hoàn toàn bị cách trở ở ngoại giới rừng rậm đan sen dưới tà dương d ư quang mang theo ấm áp bỏ lên trên khuôn mặt hoa thơm chim hót ma pháp vùng rừng núi bên trong cổ điện tượng đá ở con đường hai bên kéo dài tứ tán cuối cùng biến mất ở màu xanh lục bóng tối nơi sâu xa vô tình năm tháng ở ven đường tượng đá trên lưu lại loang lộ vết tích nhưng tượng đá trên mơ hồ không rõ văn tự nhưng viết ra từng cái từng cái đã từng danh dương tứ hải cường giả huy danh những n à y tượng đá đều là biết mộ chúng nó gánh chịu trôn xương với nảy xạ m ạ n tế ti ngày xưa huy hoàng t i ề n vô ưu mắt nhìn thẳng địa nhanh chân về phía trước thậm chí liền ngay cả vùng rừng núi trung ương quảng trường màu vàng lâm quang cũng không thể hấp dẫn hắn nhỏ tí tẹo sự chú ý ở cuối con đường hắn vẫn như cũ về phía trước không để ý chút nào đ ị a bước vào ma pháp đ u ổ i cây khu vực vụ thiết t n g bước vào đ u ổ i cây thời khắc màu đỏ tơi ư hào quang ngút trời mà lên nhanh xúc động ma pháp cảnh báo t i ề n vô ưu lập tức tăng nhanh tốc độ hắn trực tiếp phát động m ị ảnh xung phong chiến kỹ thẳng tắp địa bắn về phía một tòa đơn giản cổ điện tượng đá sau một khắc tiên vô ưu hai tay liền tầng tầng đặt tại thạch trên mặt t r ớ c mắt sau khi một cái dọn ôn h ò a đã hiện lên trong đầu người trẻ tuổi dũng khí của ngươi đang giá tán thưởng nhưng nguồn sức mạnh này nhưng là thuộc về riêng heo rừng người vinh quang tịnh đàn c h i tổ ta cần vẹn vẹn là tuấn mã lực lượng cái kia ký thác long hồn tuấn mã ánh sáng tiền vô ưu như vậy đáp không long mã có linh ta không cách nào ban tặng ngươi tuấn mã ánh sáng dọn ôn h ò a càng đi càng xa cho đến biến mất vô hình tiền vô ưu không khỏi sửng sốt tịnh đàn c h i trùng bên trong trôn giấu chân bảo chẳng lẽ không là kỵ binh tế đàn sao mặc dù có lòng mắng to hướng dẫn hại người nhưng trước mắt nhưng hiển nhiên không phải cầu nhỏ thời điểm tiến vô ưu không chút suy nghĩ liền muốn rời đi đất thị phi này nhưng là sau một khắc màu vàng lưu quang nhưng từ trên trời giáng xuống bọc lại thân thể của hắn sau một khắc bao quát tiền vô ưu ở bên trong năm người tiểu đội liền tiến vào từng chiếc thánh đá trắng trụ nâng lên hình vòm phóng khách thần thánh phát sáng lẩn k h ắ p cả tung hư không tăng lữ ngâm tụng thanh càng lạc quanh quẩn ở cung điện khung đỉnh bên trong ở người bên thai hơi h o n g long tịnh hóa thánh điện nói bậy tại chỗ kinh ngạc thốt lên, lên. đó là cái gì ngước cổ mã nỗ lũy ạ một bên thưởng thức này phảng phất cự nhân chỗ ở một bên dò hỏi thần bí ngũ hành trên đại lục có quá nhiều qua lại huyền bí bị máu và lửa lịch sử phủ đầy bụi mặc dù là được sưng phong phú toàn diện luyện kim thành đại thư viện cũng không cách nào ghi chép hết thể ma pháp chân lý chính là một đời vùi đầu thư hải quyển sách quyển pháp sư cũng không cách nào giải thích tất cả thần kỳ mà nghề nghiệp chiến sĩ tiền vô ê u tự nhiên cũng không thể biết được tất cả hắn lẳng lặng mà nhìn nói bậy chờ đợi hắn kể ra đáp án không tiên tiến vào thần bí thứ vị diện hồ ly đầu tiên là sửa sang lại vác áo mới nói nói ra ở thời đại thượng cổ huyết thống không thuần người chỉ cần đi vào tỉnh hóa nơi liền có thể tẩy đi trong cơ thể hỗn tạp tinh khiết bản thân bản nguyên nơi này chính là một chỗ tỉnh hóa nơi sao vệ linh lan giơ tay lên một bó màu vàng lưu quang đã quanh quẩn ở ngọc bạch trên đầu ngón tay liền chỗ cộng hưởng đàng tự hân hoan mẹ nhót nói bậy lắc đầu nói không nơi này chỉ là tỉnh hóa thần điện nó tuy rằng cũng có thể tinh khiết huyết thống nhưng cũng có nhằm vào không chờ không giống nhau nói bậy lời nói còn chưa hạ xuống màu vàng lưu quang liền tràn vào hồ ly đỉnh đầu sau đó là mạ nỗ lị hạ tiểu dôn còn vệ linh lan thẳng thắn hòa vào màn ánh sáng màu vàng hóa thân thành thiên quốc sứ giả bắt đầu phân tán vinh quang p h ú c công nhưng chỉ có tiền vô ưu tại đây cao to nguy nga bên trong thần điện không thu hoạch được gì ta đẹp liền ngay cả phát chỗ tốt cũng mang huyết thống kỳ thị sao tiền vô ưu một điểm đều không cảm giác được bất kỳ t ị n h hóa lực lượng hắn bất đắc dĩ chỉ có thể bước chân đi tìm kiếm thần điện nơi sâu xa nhưng hắn một bước bước ra trước mắt quang ảnh liền phát sinh một loạt biến hóa bốn cái đầy người kim quan tùy tùng hoàn toàn biến mất năng lượng màu vàng lóng q a y về k h n g đỉnh tiền vô ưu buồn bực bên dưới lùi về sau một bước nhưng một lần nữa nhìn thấy nói bậy cùng mạ nỗi lì ạ đám người lông mày của hắn nhất thời triển khai ra lần thứ hai bước ra kiên định mạnh mẽ bước tiến nam bộ sau khi tiến vô ê u cảm giác mình xuyên thấu cái gì kết d ư ớ i sau đó hình vòm phòng khách hoạch tâm vị trí liền thêm ra một tòa sắt thép chế tạo màu đen vương tọa nhưng này thấy người sang bắt quàng làm họ trên g h ế nhưng nổi một đoàn óng ánh kim q u a n g tiến vô ê u nhìn khắp b ố n phía cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào đồ vật hắn lập tức hướng đi màu đen sắt thép v ư n g tọa lần này cảnh tượng trước mắt cũng không còn biến hóa hắn thuận lợi địa đến vương tọa bên dưới hiển nhiên thuộc về cự nhân v ư n g Có gợi c ý của hệ thống ngài thu được thiên mệnh máu trái tim của tinh lê in không hoàn toàn vương bá huyết thống liền chất chứa tại đây chuyển thừa ánh sáng bên trong tiền vô hữu hơi xứng sở nhưng bỗng nhiên cảm giác được một luồng cự lực từ trước mắt sắt thép vương tọa trên chuyển đến trong trước mắt tiền vô hưu liền bị hấp thụ quá khứ trời đất quay cuồng bên trong hắn cũng không biết sao liền đoan đoan chính chính mà ngồi lên rồi sắt thép vương tọa gợi ý của hệ thống sắt thép vương tọa bên trong lẩn giấu thiên mệnh lực lượng làm ngài luyện kim lãnh địa trực tiếp cấu trúc sinh vật xào huyệt sắt thép trổ miếu tam đẳng tế ti tế đản thiên nhiên xây dựng khi làm sắt thép vương tọa bên trong ánh sáng màu và nóng bao phủ tiền vô hưu toàn thân thì hắn rốt cục giật mình tỉnh lại nhưng làm ạ n h mẽ giảng buộc sức mạnh vẫn như cũng nhường hắn không cách nào động tác mảy may kỳ dị pháp tắc giang buộc nhường tiền vô ưu rơi vào vô hình lao t ụ hắn đang cực lực dãy rụa bên trong nhưng rất nhanh sẽ xuất hiện linh hồn ly thể khủng bố tình huống k h á c t h ư ờ n g tiền vô ưu lập tức đình chỉ động tác tung bay lên linh hồn chi nhãn rốt cục trở về thân thể chính mình nhưng sau m ộ t k h ắ c trước mắt hắn liền hoảng hốt lên tùy theo ý thức liền tiến vào luyện kim l ã n h đ ị a thánh bạch thành tường che chở cho anh hùng thành trấn giờ khác này hoàn toàn bao phủ ở màu vàng lưu quang bên trong tâm niệm của tiền vô ưu hơi động ý thức liền tiến vào đầu mối phóng khách cũng kết nối với trái tim pháo đài lực lượng linh hồn câu thông nhường tiền vô trong nháy mắt đã biết tất một loạt tin tức vừa rồi bị luyện kim pháp tác xây dựng luyện kim x à o huyệt không chỉ là một tòa tam đẳng x à o huyệt đơn giản như vậy bởi vì tiền vô ưu tại đây x à o huyệt nói rõ ký tự bên trong nhìn thấy màu da cam lưu quan g ký tự thiên mệnh sắt thép chùa miếu lv sáu mươi thiên mệnh sắt thép chùa miếu bên trong tăng lữ cùng tế ti có thể vũ trang kiếm thuẫn thu được càng mạnh hơn sức phòng ngự cùng cận chiến năng lực mặt khác sắt thép chùa miếu bản thân còn có thể giao cho của ngươi tăng lữ ngoài ngạch có thể tuyển chiến kỹ ngọn lửa tâm linh thuấn phát đơn thể phép thuật phòng ngự tăng lên mười thế ti ánh sáng thuấn phát đơn thể phép thuật trị liệu quân đội bạn bởi trái tim pháo đài sức mạnh quy tắc gia trì sắt thép chùa miếu luyện kim kết quả mới vừa xuất hiện liền bị đẩy đến lờ vờ bảy mươi sáu địa vị cao mà khoe mắt đột nhiên nhảy ra luyện binh nhiệm vụ càng mang ý nghĩa tòa này tới đ à n sẽ ở trong chiến đấu lên cấp đến tứ đ ẳ n g tiêu chuẩn to lớn hạnh phúc cảm bao vây thân thể của tiền vô ê u hắn thậm chí đều đã quên chính mình tiến vào không hiểu ra sao thứ vị diện không gian cũng đã quên mình bị vững vàng ràng buộc ở một con lệnh leo sắt thép vương tòa trên ở ngũ hành lịch chín trăm chín mươi chín năm tam đảng luyện kim chiến sĩ liền đại diện cho tuyệt đối quân đoàn chủ lực mà tứ đ ẳ n g tồn tại nhưng là thiên mệnh vị trí vinh quang tượng trưng cho tới trước mắt này đánh dấu ra thiên mệnh xào huyệt sắt thép trổ miếu nhưng là ngày xưa trong đêm trận doanh lãnh tụ độc nhất xào huyệt đồng thời tuyệt sẽ không tái diễn nói cách khác nó là độc nhất vô nhị tiến vô ưu sở dĩ thâm nhập heo rừng trạch cũng l i ề u lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tiến vào tịnh đàn chi trùng sở câu chính là sớm chút thu được tế ti xào huyệt cùng kỵ binh xào huyệt cũng đạt được tương ứng tế đàn kiến tạo hình nhưng là hiện tại v ố tưởng rằng muốn c ư p đoạt tịnh đàn chi trùng h ạ c tâm mới có thể cuối cùng thu được tế ti xào huyệt chiến lợi phẩm nhưng lấy càng cao cấp hơn hình thái đột nhiên xuất hiện địa tiến vào trong tay dù cho cướp đoạt kỵ binh tế đàn ý tưởng cũng lại khó có thể thành hàng nhưng tiền vô ưu vẫn như cũ lòng tràn đầy vui mừng dù sao kỵ binh xào huyệt hắn cũng có cơ hội của nó đạt được nhưng thiên mệnh xào huyệt nhưng mãi mãi cũng là độc nhất vô nhị tồn tại huống hồ này vẫn là ẩn giấu ở tịnh đàn c h i trùng nơi sâu xa thiên mệnh xào huyệt chìm đắm ở to lớn cảm giác thỏa mãn bên trong tiền vô ưu ở trong h o à n g hốt lui ra ý thức thế giới một lần nữa ngồi lên rồi sắt t é p vương tọa phong khách vòng trên quần quận không ngừng thiên mệnh ánh sáng chính đang chút xuống chúng nó lấy lực lượng pháp chương rửa tiền t cùng n vô yêu cùng tính phách, cũng cứng cõi c linh hồn ba trăm sáu mươi sáu kỵ binh tế đàn thánh mạch bên trong đại sảnh sắt thép vương tọa kim quang lòng lánh hoang long reo vang trong tiếng hội đầy cổ đại văn tự phù văn đá cầm thạch sàn nhà đột nhiên nứt ra rồi một cái lỗ hổng tiền vô ưu đang tự kinh ngạc nhưng cảm giác thân thể đột nhiên nhẹ đi sau đó hắn liền không tốn sức chút nào địa đứng lên mà khi hắn xoay người lại kiểm tra thời khắc lại phát hiện sắt thép v ư ơ n g toạ càng hóa thành trói mắt lưu quang đập vào mặt kéo tới n à y màu vàng nóng chạch năng lượng đoạn mang mang theo ngũ sắt sóng gợn sán lạ quy tích liên tiếp xuyên qua tiền vô ưu bên cạnh người tìm đến phía sau lưng hắn mặt đất cuối cùng chui và o phù văn đá cầm thạch kẽ nước bên trong trước mắt sau khi ầm ầm ấm, ấm, ấm cự chiến thanh liền từ dưới nền đất chuyển ra qua ảnh biến hóa thánh bạch hình vòm phóng khách liền ở không gian vặn vẹo bên trong từ từ trở lên càng ngày càng, cao, càng, lúc càng lớn. c ũ nhưng g tại đây tiền h vô ưu sự chú ý nhưng hoàn toàn bị thánh hạch tâm tuấn mã pho tượng thu hút tới đây là thần tứ pho tượng có thể trực tiếp giao cho luyện kim lãnh địa sinh vật xảo huyện kiến trúc tâm huyết của tiền vô ưu nhất thời sôi trào lên trước mắt tuấn mã pho tượng đối diện đáp lời kỵ binh xảo huyện cùng kỵ binh tế đàn cũng chính là do sớm đạt được những ngày luyện kim kiến trúc tiền v ô ưu mới không tiếc liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tiến vào heo rừng c h ạ c h hạch tâm mắt thấy giấc mơ trở thành sự thật tiền v ô ưu không chút do dự mà phát động m ị ảnh x u n g phong khi làm hai tay của h ắ n theo trên tuấn mã pho tượng thời khắc bao vây ở thần điện t h á n h bốn phía vị diện kết giới nhưng ở hào hào hào trong tiếng triệt để nghiền nát trong cơn mông lung sương ngủ biến mất đến m ư ờ i kế heo rừng người xa m ạ n tê ti mang theo tỉnh đàn tri chủng bảo vệ t ă n g binh xuất hiện ở thành tư phương mà ở đoàn người một góc cưới hoa văn chiến mã heo ba mập chính x lý trí nhường tiền vô ưu làm ra thống khổ vạn phần quyết đoán nhưng là ở hắn muốn từ bỏ nội tâm khát vào thì hai tay trên rồi lại một lần truyền đến to lớn sức hút đó là thuộc về sắt thép vương tọa giảng buộc lực lượng gợi ý của hệ thống người tham lam thành cựu nhường thiên mệnh pháp tắc long hồn ý c h i tuyển chọn ngài pháp tắc khóa chặt ngài luyện kim lãnh địa đem thu được giã tính trúc phúc như vậy ấm áp nhắc nhở đặt ở bình thường tiền vô ưu tất nhiên mừng rỡ như điên nhưng mắt thấy heo rừng người xạ mạn cùng heo tam vương tử nhanh chân áp sát chuyển không ra tay tiền vô ưu lại chỉ muốn chửi ấm lên đại địa chi lực cùng kim phong lực lượng bị tiền vô ưu hoàn toàn phóng thích ra ngoài có thể bất luận hắn cố gắng thế nào cũng không có thể đem bàn tay thậm chí là bả vai n ú c n í c h chút nào cảnh cáo cầu phúc nghi thức đã mở ra mạnh mẽ gián đoạn pháp tắc trúc phúc sẽ dẫn đến luyện kim lĩnh toàn hủy đỏ như màu máu gợi ý của hệ thống nhường tiền vô ưu vong hồn đại b ạ o mà càng thêm cho cắn áo rách nhưng là tịnh đ à n c h i trùng thủ vệ đã hoàn toàn vượt qua xương m ù khu tiến vào thần điện thánh vị trí khu vực tiến vào màu vàng lưu quang bên trong heo ba mập vừa rồi thấy rõ tình cảnh trước mắt liền giống to lên bắt bọn hắn lại nguyên bản còn ở xứng sở heo rừng người tế ti cùng tăng binh nhất thời tình nộ ra nhưng là còn không chờ bọn hắn nào vào thánh bên trong bốn đám kim quang liền che ở trụ đá bên dưới tại vị diện kết giới vỡ vụn m ộ t khắc bị lực lượng pháp tắc rèn luyện huyết thống vệ linh lan m à nỗi lụy hạ nói bậy cùng tiểu dôn bốn người cũng đều tỉnh lại rơi vào heo rừng người vây quanh bọn họ tự nhiên chỉ có thể theo tiền vô ưu lùi vào thần điện thánh Giết! Ngoại giới bỗng tiếng chủng rừng người thánh địa, mặc dù nguyên sinh xa giáo lý, không cho phép lạm sát kẻ vô tội, nhưng nhiên chi truyền một hét. tịnh thánh sát tội, sát phạt quyết đàn điện, sinh mạn vẫn như heo cho heo lạm ba hò phép ra xa Mặc mặc mập cũ dù dù là lý, kẻ vô bày ra cầu phúc nghi thức ở thời khắc mấu chốt này lo lắng heo rừng t r ạ c h thiên mệnh tương ứng heo ba mập tự nhiên không kiêng rẻ chút nào hàng trước tăng binh lúc đó liền xông lên trên d ơ lên cao quyền trượng cùng chiến truy nhất thời nên đón một đạo sán lạng kim quang phóng đáng tiếng reo hò bên trong cự kiếm vung qua len k e n đột nhiên nổi lên nam trôi quyền trượng cùng ba con chiến truy bị tiểu dôn đại kiếm chặt đứt tại chỗ bắp thịt quần quận bạ bạ d ì hạn tiểu tử cấp tốc xoay chuyển thân thể hắn mang theo cổ vũ anh kiếm g i hướng về phía tăng binh hàng ngũ đao kiếm liên tục giao kích trong tiếng tăng binh ba tầng đội ngũ triệt để d mà ở một bên khác mạng ộ i lì ạ lưu tinh kỹ thuật bắn súng càng là điểm ra đẩy trời đ ẩ y sao trong khoảnh khắc ánh sao chút xuống bay xuống đoàn người liên tiếp trong tiếng kêu gào thê thảm liên tiếp lui về phía sau tăng binh liền cùng xếp sau xả m ạ n tế tị và làm một đoàn lệ rơi đầy mặt nói b ậ y chính nhìn hai tay bên trong lưu phong cùng hòa diễm theo một tiếng mừng rỡ h ò hét qua đi đao gió tạo thành kéo liền mang theo đẩy trời hòa diễm dường như nhũ yến đầu lâm giống như tung vào heo rừng người hàng ngũ t r ớ c mắt sau khi nổ tung ánh lửa trùng điệp lan lột nguyên tố lực lượng uy năng triệt để đẩy lui dày đặc đám người theo ba mập mắt thấy tình thế không ổn lập tức triệu tập sói mã cấm vệ hướng về vệ linh lan vào tới nhưng là sau m ộ t k h ắ c bị coi là nhược điểm chỗ đột phá nơi nhưng xuất hiện làm người kinh ngạc quái sự mấy cái mặc giáp heo rừng người dũng sĩ càng huy vũ liên tục lên chiến đao bổ về phía bên cạnh người đồng bạn theo ba mập liên tục giống to nhưng vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản bọn họ n g u hành huyết quang hiện ra bên trong vây kín bộ đội triệt để dối loạn bộ theo ba mập đang muốn tự mình ra tay ngăn chặn trận tuyến liền nghe đến phía sau chuyển đến hừ lạnh một tiếng cùng lúc đó bốn đạo bóng tên cũng đã xuyên qua đoàn người bắn vào thần điện thánh bên trong chỉ là trong c h ư ớ c mắt nguyên bản ra sức vung kiếm tiểu dôn ngay khi chúng tên bên dưới ngưỡng ngã tới mà bắn ra pháp thuật nói b ậ y thì bị mũi tên xuyên qua vai trái mạ nổ lì ạ tuy rằng thành công tránh thoát mũi t ê n nhọn nhưng nàng xinh đẹp trên má lại bị tiễn phong cọ sát ra một đạo bắt mắt vết máu nhưng này đợt mưa tên cuối cùng một viên mũi t ê n nhọn nhưng chính chính bắn ở vệ linh lan trước ngực do chân n u ô n thuật kích phát thần t h á n h tâm c h á n bị rung động ầm ầm c ò n nhím chi tiễn một lần xuyên thủng lít nha lít nhít dạn nước vết tích về sau là mục sư tiểu thư khó có thể tin ánh mắt thời gian phảng phát hình ảnh ngác quăng ở tại chỗ thân điện thánh bị chúng tất cả mọi người. đều cùng nhau s ư ớ n g sở sau một khác m à n g nội lì ạ phát sinh kinh ngạc t ố t lên nói bậy bưng vai bỏ lên mà trọng giáp bám thân tiểu r ô n thì lại đẩy lên thân thể khôi ngô linh lan linh lan thân thể hơi dừng lại một chút theo cái kêu màu làm nhạt lông mao heo quả tính về phía sau ngã xuống bắt bọn hắn lại con nhím đại xạ mạn d ụ rịt xuất hiện thời điểm trong tay bản đồ lớn đẳng tầng tầng xuyên dưới xạ mạn chiến kỹ địa chói buộc đồ đẳng pháp tác tăng cường sức mạnh cũng không có nhường này phổ thông chiến kỹ thu được cái gì thực chất tăng cường nhưng tác dụng của nó phạm vi nhưng lan đến toàn bộ tỉnh đàn c h i trùng hợp tâm bốn mươi phần trăm giảm tốc độ hiệu quả trong nháy mắt phát tác nay không gì địch nổi cường thế sức mạnh mang theo mở nhạt năng lượng sóng gợn trong nháy mắt liền mạn qua mạng n ổ lị ạ nói b ậ y tiểu thân thể của John, càng là đem ngã xuống đất vệ linh lan vững vàng ràng buộc tuyệt vọng đau khổ mê man tâm tình trong nháy mắt bao phủ đang bị nhốt giả trong đầu mắt thấy bất thình lình n g ư ờ chuyển tiền vô ưu lòng tràn đầy b u ồ n khổ nhưng nằm ở cầu phúc nghi thức bên trong hắn lại bị lực lượng phát tác vững vàng bao vây căn bản là không có cách núp ních chút nào phẫn nộ ý chí khiến máu tươi sôi trào s ú c s ô i chiến ý nhường linh hồn kêu to đối mặt uy hiếp tính mạng tiền vô ưu hoàn toàn không thấy cái gì hệ thống cảnh cáo hắn phấn tận toàn thân sức mạnh đối kháng thiên mệnh pháp tắc g i à n buộc t h ề muốn thu được tự do mặc dù con nhím đại x à mạn rụ rịt nắm giữ mang tính áp đảo sức mạnh mặc dù heo tam vương tử nhìn thèm thuồng ở bên nhưng tiền vô ưu vẫn không có từ bỏ đất hoang nguyên tên n g cổ mà tồn d ũ n g khí máu giao cho hắn cứng cỏi linh hồn cùng bất khuất niềm tin dù cho không có cơ hội tiền vô ưu cũng sẽ tận lực thử nghiệm đi sáng tạo một kia thuộc về mình hy vọng cũng dẫn dắt những kia còn chưa tuyệt vọng trầm luân đuổi theo t o r nguyên m ắ n bản rơi vào tuyệt vọng tiểu tùy tùng ở mất đi niềm tin nhìn phía nàng ngài lãnh chúa một khắc đó lại bị nảy tinh lực tri dũng nhen lửa phản kháng uy trí nàng cắn răng nắm chặt không tiện tay hắt thiết đoạn thường mạnh mẽ ném ra ngoài bị lưu tinh kỹ thuật bắn súng khởi động lao phảng phất hóa thành chân chính đóng ánh lưu tinh nó thẳng tắp bắn về phía con nhím đại xa mạng du dịp nhưng bạch quang lấy lên heo ba mập trường đao nhưng không ngạc nhiên chút nào địa đẩy ra này không biết tự lượng sức mình một đòn nhưng tiếp theo dầm một tiếng một đạo hoàn toàn trong suốt màn ánh sáng nhưng ở trong hư không đột một vỡ vụn chỉ huy heo dừng người con nhím đại xa mạng du dịp cùng với trường đao ra khỏi vỏ heo ba mập không khỏi cùng nhau s ứ n g sờ mà ở một bên khác nguyên bản rơi vào dại g a trạng thái có chút rối loạn tấm lòng nói bậy cùng tiểu dôn cũng bởi vì m ạ n nổ lị hạ anh thành công thoát khỏi tinh thần kết giới tâm trí lao tù nguyên tố ma pháp theo nói bậy l ư ỡ n n g ư ợ c động tác ầm ầm dựng lên phong lam lực lượng cùng hỏa diễm cơn giận liên tục bạo phát mà nhằng nhị khắp nơi k i ế m khí cũng từ nhỏ trong tay giôn liên tiếp bắn nhanh ra từ không gian trang bị giá bên trong lấy r a l i ề u tinh thương mạng nổ lý hạ càng la hóa thân thành trong tinh không tròm sư tử bắt đầu liên miên không dứt địa tung mưa sa băng mặc dù có đại xa mạn chỉ huy mặc dù có địa chói buộc đồ đáng áp chế h e o rừng người tăng binh môn càng cũng không thể cấp tốc cạy ra này tường sắt chi t r ư n giết vào thần điện thánh bên trong theo thời gian không ngừng chuyển rời, Khẩn h n mục sư khôi phục ma pháp chưa xong con tiếp chương ba trăm sáu mươi bảy chạy trốn không sai chính là mục sư khôi phục ma pháp mặc dù nằm trên đất mặc dù thống khổ khó nhịp nhưng trọng thương vệ linh lan vẫn không có từ bỏ chiến đấu ngã trên mặt đất tiểu mục sư mắt thấy các chiến hữu đều đang ra sức chống lại mặc dù chính là h á m sâu màn ánh sáng bao vây ngài l ã n h chúa cũng đang không ngừng phát sinh nhiều tiếng huyết tính hò hét cổ vũ sĩ khí ngậm lấy nước mắt vệ linh lan rất thu hận thực lực mình quá thấp đã không cách nào chiến đấu nàng chỉ có thể lấy hết tất cả nỗ lực dùng có hạn thủ đoạn trợ giúp mọi người khôi phục thể lực an ủi vết thương sức mạnh ta cần sức mạnh nữ hoa nương nương mời giao cho ngài trung thành mục sư phần tối của mặt trang sức chiến đấu suy yếu vô lực vệ linh lan ở tinh thần trong hoảng hốt hoàn toàn thả xuống tính cách bên trong rụt rẽ cùng ngượng ngủng nàng lấy thuần túy cực kỳ không cam lòng g ầ m rú hướng về thánh nguyện chi mẫu làm ra chân thành cầu t h ẩ n ở ngũ hành đại lục lịch sử bên trong thân phận cao thượng thần điện mục sư tuyệt không là cái gì mặc người nhào nặn tồn tại không nói thần quyền cao hơn vương quyền kim ma bợ gì h ẹ một các nước cấp cao thần điện mục sư có thể làm cho quốc vương nước nhìn chính là ở ngũ hành đại đế quốc bên trong chấp trưởng chữa trị lực lượng mục sư cũng là chỉ đứng sau pháp sư đại nhân thượng vị quần thể nhưng bị vướng bởi đế quốc pháp sư đối với phá hoại ma pháp lũng đoạn chi phối tính yêu cầu ngũ hành đại đế quốc mục sư nhưng chỉ có thể học tập bình thường nhất thần thánh thuộc tính công kích ma pháp lấy biểu hiện bản thân thuần túy cùng thanh t i ế t cho tới lấy p h ụ năng lượng làm đại biểu bóng đen ma pháp ở ngũ hành đại đế quốc mục sư quần thể bên trong lại bị coi là tà ác cấm thuật hấp hối thái độ vệ linh lan giờ khác này hết sức khát vọng thu được bóng đen hệ sức mạnh lớn bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể phụ tá nàng lánh chúa bổ ra bụi gai đi mở thác mới tinh man hoang thế giới mà không phải suy nhược mà nằm trên đất cho người khác chế tạo phiến phức thần linh phản phất nghe được tiểu mục sư cầu khẩn một cái tinh xảo bóng đen phù hiệu ở bên tay vệ linh lan nổi lên phụ năng lượng đan dạy pháp tắc sợi tơ tùy theo ở trong hư không chậm rãi hiện ra lan tràn từ phương nếu là phương tinh ở đây chỉ cần nàng có thể nhìn thấy vệ linh lan thi pháp thủ thế sẽ lập tức rời xa tiểu mục sư bên người nhưng ở phía trên chiến trường này nằm trên đất vệ linh lan nhưng hiển nhiên sẽ không bị người chú ý ngoại trừ heo ba mập nhấc theo trường đao heo tam vương tử lắc người một cái liên ngạy vào đoàn người hắn muốn triệt để chung kết t ị n h đàn chi trùng tình hình dối loạn chém giết hết t h ể cánh đồng hoàng vu tà đạo giả bạch quang loại lên trường đao h o n g long trong tiếng vang len keng tiểu dôn trọng kiếm bị heo ba mập một đao cắt đứt bạch hổ phá quân thiên mệnh lực lượng phóng đạn bắn nhanh bạch quang ép xuống chính là một thức trạm thủ t r ù n g khách nhưng vào lúc này ta đâm bên trong một vệ t lưu tinh nhưng bắn lại đây keng vang lên giòn r ã trong tiếng trường đao chết đi tiểu g ô n dựa thế cúi đầu lan lộn tránh được bị trạm thủ vận rủi mà cùng lúc đó mạng nổ lì ạ bị đẩy ra lưu tinh mũi thương trên nhưng thêm ra một cái dễ thấy lỗ thủng cất bước về phía trước heo băng mập thu đao quay lại đồng thời bả vai đột nhiên về phía trước đỉnh đầu liền đem mạng nổ lì ạ va bay ra ngoài sau một khắc ánh đao của hắn liền bao trùm nói bậy cùng thân thể của vệ linh lan phong tiến bị ánh đao đập vỡ vụn một tiếng m bị h thét kinh hãi sau khi heo ba mập người đột nhiên sững sờ ở đường trường lưới đao của hán đã đặt tại nói bậy đỉnh đầu làm người ta sợ hai kim loại phong mang lạnh leo dị thường kích thích h ổ ly trận to hai mắt nói bậy nhìn thấy lơi đao thiết lên ra đầu bộ lông đang tự hạ xuống hắn tại chỗ kêu thảm thiết một tiếng liền nhuyễn ngã xuống cùng lúc đó heo ba mập trong mắt nhưng lộ ra tỷ lệ nghi hoặc ánh sáng l ộ n lẫy nhưng chỉ là chớp mắt sau khi màu máu liền chiếm cứ con ngươi của hắn nổi giận tiếng gào bên trong phá quân đao càng bị múa thành sán lạn màu bạc m ặ t quạt phu cận bảy tám cái tăng binh tại chỗ liền bị chém thành chặn ngang chặt đứt sáu vị đi theo chủ xoáy tiến công sói mã giúp sĩ cũng đang kinh ngạc thốt lên bên trong bị liền người măng giáp bị đánh thành hai đoạn tỉnh lại con nhím đại xạ mạng dù, đã đã dù dịch lắc đầu nói nay không phải khống chế tinh thần nhanh giúp ta ổn định trận tuyến nghe nói như thế theo ba mập sắc mặt khoảnh khắc hoàn toàn đen sì hắn ở vừa kinh vừa sợ bên trong khó có thể tin nói đầu độc chiến dịch ma pháp đầu độc khống chế kẻ địch một nhánh bộ đội khiến cho bỏ mạng chết giết cùng lúc đó con nhím đại xa mạn phất lên p h á p trượng nước c h ả y lực lượng ở trên hư không đổi rửa dường như muốn tỉnh hóa tất cả nhưng làm màu đen p h á p tắc sợi tơ nhưng lấy vệ linh lan làm trung tâm không bị ảnh hưởng chút nào địa lan tràn mở rộng mất đi tâm trí chịu đến khống chế heo rừng người càng ngày càng nhiều thế cuộc càng ngày càng hôn l o ạ n lên heo ba mập càng xem càng là hoảng sợ trận tròn con mắt hắn trong đầu không khỏi hiện lên một cái khủng bố đáp án sau đó hắn liền làm ra quyết đoán không này không phải phổ thông đầu độc đây là thiên phú sở trường đầu độc nhanh dứt nàng không tiếc bất cứ giá nào p h á quân trường đao liền như vậy chỉ về vệ linh lan theo rừng người sói mã dũng sĩ dồn dập lấy xuống cung tên mà tịnh đàn c h i trùng xa mạng t ế ti h cũng liên tiếp hô hoán lên nguyên tố lực lượng thủy chiêu giống như ma pháp cùng chiều trong n g á y mắt thành hình như hoàng mũi tên cũng bị bắn lên trời không ở mũi tên hạ đồng thời nguyên tố lực lượng hội tụ bao tác cũng từ giữa không t r ú n g một khuynh mà xuống mũi tên cùng nguyên tố dòng nước xiết liền như vậy ngưng tụ thành một đạo nhiều màu sắc năng lượng trụ chúng nó xoắn một chỗ thẳng tắp địa đập về phía không người chăm sóc vệ linh lan ngay khi leo ba n ậ p thở phào nhẹ nhom thời khắc một đạo lượn lờ lực lượng pháp tắc tàn ảnh nhưng cực kỳ đột ngột ngăn ở mục sư cùng năng lượng của sáng trung gian sau một khắc heo ba mập liền nhìn thấy phát sáng ó n g ánh đầu ngựa pho tượng càng bị cao cao nhấc lên không heo ba mập cùng d ụ d ị t nhìn thấy thiên mệnh thánh vật đón lấy năng lượng dòng lũ nhất thời phát sinh sợ h ã i tiếng hô đầy người là huyết tiền vô ưu trứng mắt đỏ như m á u con người mang theo đầy người giã tính lực lượng đem heo rừng người thiên mệnh chúc phúc đ ổ vật cao cao nhấc lên chính diện đón đánh nguyên tố bao tắc cùng mũi tên mưa to t r ớ c mắt sau khi nổ tung ánh lửa liền thôn vệ đầu ngựa pho tượng sau đó m à n khói cấp tốc lan tràn chúng nó đầu tiên là bao phủ tiền vô ưu sau đó lại che đậy tiểu mục sư rất nhanh toàn bộ thần điện thánh mặt đất đều bị hoàn toàn che giấu lên b ầ n t h ể u xấu xa bên trong d ơ lên thật cao thần thánh hàng rào đem một bó buộc ma pháp phát sáng phản xạ đi ra phát sáng lóng lánh bên trong từng cái từng cái nổ tung hỏa đoạn bị chiếu rọi đến bốn phương t à m hướng hàng trăm hàng ngàn của sáng dường như sẽ rách t ầ n g mây giống như vậy này tứ tán bắn nhanh hỏa đoạn chắp vá thành đại quy mô hơn một hồi nổ tung ánh lửa b ư c lên tiên vụ cổ vũ gần trăm tên heo rừng người bị thương liền như vậy lăn cũng một chỗ không chờ không giống nhau nổi giận heo ba mập nhảy vào yên vụ hắn liền nghe đến một tiếng tinh lực mười phần dâng trào hò hét sau đó trước mắt của hắn liền bay tới một vệ t bóng đen s á c ý mười phần heo ba mập lúc đó liền vung ra phá quân trường đao lần này bất kể là ai hắn đều phải đem một đao cắt đứt nhưng là phá ra yên vụ nhưng một mực là một con phát sáng sán lạ đại đầu ngựa toàn lực ra tay heo ba mập nhìn thấy thánh vật xuất hiện nhất thời hai mắt trực trừng cũng chính là hắn chiến kỹ thành thạo ngạnh trước ở ánh đao bắn ra trước đó rừng bản thân phá diệt phát tắc mạnh mẽ thu chiêu heo ba mập không có chút nào dám thất lễ mà khi hắn tiếp được đầu ngựa pho tượng một khắc nhưng đ ỗ n g nhiên nhìn thấy sau tấm xếp một chỗ liệt diễm báo táp sách phép thuật càng đang tuân ra máu tanh hường n quang. Heo ba nộ bên d ớ i đ nhiên bước lên bước quang n g phò t Sau một khắc, một đoá đỏ tươi đám mây tươi trong hư không chán phong ra, trong mắt khắc, hình chán bước đoá đỏ liền khi, khói không ấm, lên liền ra, phong cải tiếng giống giận dữ bên trong con nhím đại xạ m à n vận dụng tịnh đàn chi trùng sức mạnh thành công chặn lại rồi này sáu liền phát liệt diễm bao tác nhưng mặt mày xám xịt heo rừng người thông suất nhưng không cách nào xua tan nội tâm phiền muộn cùng mất ức cồn phong trận pháp liên tiếp vận chuyển trên mặt đất dày đặc kiên vụ rất nhanh bị xua tan hết sạch nhưng mặt mày xám xịt heo ba mập cùng r u d i nhưng từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng đậm không cam l ò n g cùng hậm hực b i phẫn hai người cấp tốc dịch ra ánh mắt bắt đầu nhìn quanh tư phương ngang dọc tứ tung cháy đen thi hải bên trong đâu đâu cũng có heo rừng người thương binh khổ sở ngột ngạt tiếng rên hóa thành một tấm sự sợ hãi vô hình trước v ó n g quấn quanh ở mỗi một cái trong đầu mà hết thể này người khởi s ư ớ n g nhưng từ lâu ở tình hình rối loạn bên trong biến mất không thấy hình bóng thiên mệnh thần điện tượng trưng thiên thời thịnh đàn c h i chủng đại biểu địa lợi thực lực nghiền ép ý vị người và lại thêm ở một chỗ cũng không thể làm sao mấy cái lén lút l ẹ n vào cánh đồng hoang vu tạp tử này không thể không nói là một hồi to lớn thất bại nhưng là giận dữ và xấu hổ dị thường heo ba mập cùng rụ rị còn muốn đối mặt tăng thêm sự kinh khủng tình thế tượng trưng thiên mệnh trúc phúc lực lượng đầu ngựa pho tượng ở một lần nữa rơi xuống đất thời khác càng thêm ra một đạo bắt mắt vết dạn nước nhanh chóng tản mát lực lượng phát tác chính làm nó phát sáng từ từ ả m đạo điện hạ ta trước hết hành dẫn dắt t ỉ n h đàn sa m ạ n chữa trị thánh bí địa cùng thiên mệnh pho tượng sau đó mới có thể cùng ngươi đuổi theo độ người gây ra hoạn vì lẽ đó hết thể đều thoát khỏi rồi đỏ mắt lên heo ba mập nắm chặt nắm đấm cực lực gật đầu nói ta xin thể chắc chắn sẽ không nhường bọn họ chạy mất nhưng là heo ba mập còn chưa dứt lời dưới hai cái trông coi t ỉ n h đàn chi trùng cửa lớn heo rừng nhỏ người ngay khi lảo đảo bên trong chạy vào heo rừng người thánh địa h ạ c tâm đại doanh đại doanh có biến t h ở hồng hộp tiểu đồng chỉ về các tường phong vị trí nhưng là đỉnh đầu bay múa đầy trời ma pháp t i ê n vụ nhưng che đậy tầm mắt mọi người chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm sáu mươi tám chiến lợi phẩm chất đ ố n g trường báo các tường phong đổ quân nhu doanh xuất hiện phản loạn ta phương ở mạnh mẽ đàn áp vô hiệu về sau đã tránh lui người nói cái gì nhìn đại doanh phương hướng c u ồ n c u ộ n khói đặc vốn là tức giận tức giận heo ba mập càng là lòng như lao cát hắn lúc đó liền kéo lấy lính liên lạc cổ áo điện hạ người phản loạn chính đang vây công đại doanh nếu là đại doanh có sai lầm tụ g s liền đem đối mặt quân tiên phong trị nghe được lính liên lạc đề huyết kêu jen lời nói heo ba mập tốt huyền chưa cho tức n g ấ t đi nhưng gấp gáp hiện thực nhưng căn bản không cho hắn bất kỳ lựa chọn cơ hội chỉ có đi đầu c h ấ n áp phản loạn vững chắc phía sau sau đó mới có thể đi truy bắt cái t i a đảo loạn tỉnh đàn chi trùng cánh đồng hoang vu đạo tặc nhưng là bi vẫn gần chết heo ba mập tuyệt đối không thể nghĩ đến ngay khi hắn giục ngựa mà qua trên sườn núi con lấy vệ linh lan tiền vô ưu không ngờ kinh một con ngã t r ổ n g vó trên mặt đất anh đ ị a một tiếng vệ linh lan tỉnh lại nàng tỏ rõ vẻ nghi hoặc mà dội ra che kín bụi mù tay nhỏ hơi hoạt động một chút lúc này mới phát hiện n g ư ợ c vị trí càng c u ố n đầy dày đặc ma văn băng vải luyện kim dược thủy mùi t h ơ m càng lạc quanh quẩn mũi thở trị liệu sở trường vệ linh lan không cần nhìn liền có thể phán định trung cấp trị liệu dược thủy c h ỉ ít dùng hai b ì n h nhưng là nỗ lực đẩy lên thân thể tiểu mục sư còn không ngồi dậy liền kinh ngạc thốt lên lên ở linh lan trước mắt càng nằm một cái da rẻ hầu như toàn bộ nổ t u n g mau thịt bê bét khủng bố thân thể có thể cái kia ấm áp trong thân thể nhưng có chứa linh lan hơi thở quen thuộc ánh mắt chuyển động hầu như phá nát sắt thép hàng rào áo choàng tùy theo đập vào mi mắt vệ linh lan nhất thời lệ như mưa lạc nàng cường chống thân thể nhẫn nhịn đau lòng lấy ra p h á p trượng sau đó khôi phục thuật trị liệu cường hiệu thuật trị liệu liên tiếp rơi ra đ â y người là huyết tiền vô ưu rốt cục khép lại bên ngoài thân khủng bố thương thế ý thức dần dần trở về tiền vô ưu ở bỏ dậy một khắc l i ê n nhìn thấy tỏ rõ vẻ suy yếu linh lan đầu lệ đi thẳng tắp địa đ ổ đi nhuyễn ngọc trong ngực thời khắc tiền vô ưu mới phát hiện linh lan không ngờ một lần mất đi hắn không khỏi bất đắc dĩ liên tục thở dài này nha đầu chết tiệt kia liền không biết trước tiên trị liệu chính mình sau đó sẽ cứu người khác sao hoạt động một chút tứ chi tiền vô ưu cảm giác thân thể tuy rằng vẫn coi chút hư nhưng bất kể là thương thế vẫn là thể lực cũng đã khôi phục hơn nữa cũng may tiền vô ưu thân thể cường tráng nếu là trên quầy cái thân thể nhược pháp sư chỉ sợ cũng cũng bị k h ố n núi rừng mà hắn thì lại cực kỳ dứt khoát vắc lên vệ linh lan hướng về c u ầ n c u ộ n khói đặc phương hướng đi tới nói thật tiền vô ưu đôi mắt dưới đột phát tình huống cũng c o i chút ngất bởi vì hắn không nắm chắc được thời gian phải biết ở lâm xuất phát trước tiền vô ưu từng cùng lý phá quân họ sẽ lưu ước định một khi liên tục ba ngày hắn bên này đều không có tin tức cái kia đổ quân nhu doanh liền tức khắc phát động phản loạn sau đó mang binh xuôi nam quay về ngũ hành đại đế quốc nhưng là tiền vô ưu tiến vào thiên mệnh cung điện sau khi lại đang tịnh đàn c h i chủng tao nộ con nhím đại x à m ạ n cùng heo ba mập vây công hắn tuy rằng thành công chạy thoát nhưng cùng mạ n ổ l ì hạ đám người thất tán cũng rơi vào liên tục ngất trạng thái trọng thương mọi người đều biết thứ vị diện tốc độ thời gian trôi qua bất định mà ngất trong lúc tiền vô ưu cũng không cách nào bắt bí hắn có phải là có ngủ qua một ngày một đêm tình huống nhưng dù như thế nào lúc trước mục tiêu đã hoàn thành cái kia trước mắt nhiệm vụ c h í ngay khi tiền vua ưu n hướng về cắt tường phong đồ quân nhu doanh hết tốc lực thẳng tiến thời khắc mạ nỗi lý hạ nói bậy cùng tiểu dôn nhưng trước một bước đi vào ngọn lửa chiến tranh hừng hực c á t tường phong đại doanh khói lửa từng trận đại doanh bên trong lý phá quân dẫn bị giải cứu tù binh toàn diện đánh nghi binh heo rừng người đại doanh chung quanh phóng hỏa mà họ sẽ lưu cùng chị giặc thì lại sấn lúc này máy toàn diện chỉnh đốn đồ quân nhu đội một nhánh chi thu hoạch lớn xe vận tải chính đang đồ quân nhu binh áp giải dưới liên tiếp chạy khỏi đại doanh hướng nam thẳng tiến đỗ hướng dương hôm nay đã sớm thăng cấp thành đồ quân nhu doanh tổng quản sự h ắ n áp vận tiền vô ưu trời vừa sáng chọn xong khẩn yếu vật tư xen lẫn trong đại tạo đội hình bên trong vừa rồi mở ra đồ quân nhu nơi đóng quân liền trước mặt gặp gỡ mạ nổ l ì ạ đ á n người ngài lanh chúa trở về rồi sao hai làn xóm người vừa rồi gặp mặt liền hỏi ra lời nói tương tự vẻ mặt kinh ngạc bên trong tất cả mọi người đều rơi vào chờ nhưng đổ quân nhu đ o à n xe nhưng ở chít chít nha nha địa âm điệu bên trong vương bước mà có thứ tự về phía nam lái vào chuyển động bánh xe giống nhau lịch sử mạch lạc chưa bao giờ lấy cá nhân ý chí làm rời đi chỉ là kiên định về phía trước nhưng một ngạt trầm mặc bầu không khí nhưng rất nhanh sẽ bị lính liên lạc đánh vỡ Báo. Bắc biên bộ cái thoát tháo heo toàn Phương phương phòng Minh, chế, họ sẽ lưu đại nhân cùng giặc đại nhân nhất thời không thân chính chạy. hướng người lưu được, đến rừng cùng đang diện giặc Sắc có của đã đại đội đại đại đội đội trì Việt vệ một ta mặt sẽ Hơn chỉ chạy thể chỗ, tình huống tốt đẹp, trông mà thèm quân công mà thôi. Không chờ, không nhau, hướng chuyện, nhắc tình thương nói, binh dương nữa người muốn trốn, đoàn trông quân công giống nói nội cũng lên nói, dẫn đường. đa phía đại đều đẹp, đỗ đã ạ số sĩ, tốt trước lưu trước quá có mắt ôm một mà mà mà bất là lì ở lính liên lạc hơi có ánh mắt nghi hoặc bên trong m ạ n nội lì ạ mang theo nói bậy cùng tiểu dôn một đường hướng bắc liên tiếp lướt qua hai đạo đ ổ quân n u doanh tưởng gỗ sau khi bọn họ liền nhìn thấy một đám heo rừng người chính vội vàng gấp ba số lượng đế quốc hội binh vọn mạnh mà tới nói bậy phóng hỏa tường tiểu dôn người tả ta hữu phá trận giết địch mã nỗ lì ạ hô to thời khắc nói b ậ y cũng đã vung lên hai tay liệt diễm p h ố t lửa cháy hừng hực ầm ầm b ư c lên ở h ảo thuật ma pháp dưới sự phối hợp một đạo cao hơn ba mét khủng bố tường lửa đ ó n g d ư n g nghĩa lên cùng lúc đó cưỡi ngựa thô mã nỗ lì ạ cùng tiểu dôn dọc theo tường lửa hai bên trái phải thiết hội binh phát động thế dường như xét đánh cuồng ra xung phong tiểu dôn một bên xung phong còn không quên một bên hô lớn viện quân đến các anh em giết địch cấp quân công a mang theo một mảnh lưu tinh thương mang mã nỗ lì ạ trong miệng cũng chỉ có lạnh lùng quát lớn thanh lui về phía sau già chém đột nhiên xuất hiện hai tên kỵ sĩ trong nháy mắt liền xen vào heo rừng người đội ngũ mã nỗi lì ạ lưu tinh thương liên tục điểm ra mỗi một lần đâm tới đều sẽ mang theo máu bắn tung toé khoái mã vọt qua sau khi bảy tên heo rừng người đã đột tử tại chỗ người bị thương vô số một bên khác tiểu r ô n càng lạ ở phá vào trận địa địch thời khắc phóng thích do x o a y chém chiến kỹ máu thịt tung toé khủng bố trong hình bạ bạ gì ạn tiểu tử càng mở ra một cái huyết nhục con đường bị tương lửa cản trở đế quốc hội binh ở thảng thốt xoay người trong nháy mắt liền nhìn thấy nhường hai người bọn họ mắt đăm đăm huy hoàng chiến công một à nguyên bản m i cái ngơ khô t lệnh thành c gầy ở trong đ u trở nên rõ ràng cực k binh, binh lính sao chép đoàn đao liền sông lên trên đã có tấm gương phụ cận binh lính tự nhiên học theo răm giáp bắt đầu quay người xung phong mà mạ nỗi lì ạ cùng tiểu dôn vừa vặn thay đổi đầu ngựa lại một lần nữa vào tới không tới năm mươi người heo rừng người ở hai mặt giáp công bên d ư ớ i trong nháy mắt ta vỡ từng viên một g i ữ tợn đầu heo ở loe loe hàn quang bên trong đã biến thành đế quốc binh sau thắt lưng chiến lợi phẩm mạ nỗi lì ạ tìm lại bị thương ngựa thổ k h o á t phúc giáp trụ thân thể giống nhau trong tay lưu tình thương kiên cường đứng thẳng nàng cao giọng nói các binh sĩ theo ta về phía trước về phía trước tiểu dôn kêu to lên về phía trước giết địch liên tục tiếng gạo bên trong mạ nỗi lì ạ cùng tiểu sau lưng dôn tụ nổi lên hơn trăm binh lính sau một k h ắ c này mang theo răng nanh đội ngũ liền đâm vào cánh phương hướng một con khác heo rừng người bộ đội có nhạy cảm chiến trường trực giác tiểu mạng nô lì hạ dẫn thành đàn đế quốc hội binh liên tiếp buôn tập ở đồ quân nhu nơi đóng quân phương bắc lấy l á c đầu quay đuôi tư thái sông khắp trái phải đem heo rừng người du binh cùng linh tinh về viên ngoại vi bộ đội liên tiếp tàn sát hết sạch ở suy yếu heo rừng người sức chiến đấu đồng thời càng đồ quân nhu đội rút đi tranh thủ nhảy vọn thời gian khi làm họ sẽ lưu chi giặc bộ đội cùng mạng nô lì ạ hội hợp thời khác đ ồ quân nhu doanh quanh thân heo rừng người du binh đã bị triệt để quét sạch hết sạch làm sao còn không p h ó n g hỏa mã nỗi lì ạ chỉ vào phía sau dưới trời chiều đ ồ quân nhu doanh chính đang dần dần ẩn vào trong bóng tối họ sẽ lưu cùng ánh mắt của chị giặc có chút quái lạ bọn họ nhìn chăm chú một chút sau khi người trước giật giật núi lại bước ra ngoài mã nỗi lì ạ hơi kinh ngạc họ sẽ lưu biểu hiện nàng động cái tâm nhăn nói ngài lãnh chúa chính đang phía nam chờ chúng ta đây mã n ỗ lì ạ kỹ sĩ ngươi xem bây giờ chiến trường tình thế tươi đẹp như vậy theo r ừ n g mọi người núp ở đại doanh bên trong không dám đi ra chúng ta còn muốn ném mất nhiều như vậy thứ tốt sao nếu như có thể lấy về chạy trốn thời điểm một ít quá mức cầm kềnh giá trị lại không cao đồ vật đương nhiên sẽ không bị mang theo vì vậy đồ quân nhu trong doanh hơi nhiều vật tư đều ở tiền vô ưu tiêu hủy danh sách bên trong họ sẽ lưu ngươi là đang chất vấn ngải l ã n h chúa quyết định sao m ạ n nội lì ạ nhất thời trừng mắt lên nghèo quen rồi họ sẽ lưu có chút mất hứng thở hổn hển vài tiếng nhưng không có lên tiếng nhìn thấy tẻ ngắt chi giặc lập tức đi ra m ạ n nội lì ạ tiểu thư người xem có thể hay không thông báo ngài l ã n h chúa một tiếng chúng ta tận lực mang theo họ sẽ lưu chi giặc ta biết ý của các ngươi nhưng hiện tại cũng không phải tính toán những n à y cực nhỏ tiểu lợi thời điểm các ngươi nhìn phía nam đổ quân n u đội chỉ cần chúng ta có thể đem chúng nó hộ tống trở lại các ngươi bộ tộc còn có thể khuyết y thiếu thực sao kỳ thực mạ nỗi lì ạ cũng cùng họ sẽ lưu cùng chi giặc như thế đều là qua quen rồi cuộc sống khổ người từng có lúc bọn họ đừng nói là muốn thiêu hủy trước mắt này khổng lồ vật liệu quân n u chính là muốn nhìn đến nhiều đồ vật như vậy đặt tại đồng thời cũng chỉ có thể là ở nửa đêm về m ư ảo tưởng thế giới liền không thể thiếu thiêu một chút sao trái tim của họ sẽ lưu đều sắp nát hắn thực sự là không nỡ chúng ta bạ bạ dị ả n đều có sức lực chi giặc cũng chỉ chỉ phía sau chính mình đầy người b ắ p thịt bạ bạ dị ả n binh sĩ tất cả đều dùng sức điểm nổi lên đầu nhìn thấy man hoang các dũng sĩ tỏ rõ vẻ ước ao vẻ mặt tương tự không muốn mạ nỗi lý hạ nhất thời cảnh dắt lên chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm sáu mươi chín vương giả lơi ư dao có câu nói trung ý khó trái nhưng ngài lanh chúa có lệnh nhưng đồng dạng không thể nghi ngờ mặc dù giờ khắp này tiền vô ưu sống chết không rõ nhưng ở này toàn quân rút đi ngàn cân treo sợi tóc tiểu mã nô lì a đồng dạng muốn bảo trì ngài l ã n h chúa uy nghiêm nàng tàng nổi lên trong lòng không muốn mạnh mẽ cắn lên nhà đ n g nhiên vung lên hai tay chư vị mọi người đều phải nhớ kỹ chúng ta là chiến binh không phải đ ổ quân nhu khổ dịch nhìn thấy sớm chiều ở trung man hoang các dũng sĩ tất cả đều một bộ cúi đầu tâm tình hạ răng dấp không dám khinh thường mã nô lì a lập tức tiếp tục nói ta có thể ở đây lập lời t h ể trận chiến này bất luận sinh tử làm sao chỉ cần đồ quân nhu đội có thể bình yên trở về đế quốc trước mắt tham chiến mỗi người bất luận chủng tộc tương ứng cuối cùng được đến phong thưởng đều sẽ so với ngươi có thể ôm đi vật liệu càng nhiều càng nhiều họ sẽ lưu cùng chị giặc đ ố n g nhiên vung lên đầu vô cùng kinh ngạc vạn phần hỏi r a thanh đã vượt quyền làm ra quyết định mã n nổ lì ạ đương nhiên sẽ không lại có thêm lùi bước nàng trịnh trọng gật đầu nói càng nhiều vậy thì thiêu họ sẽ lưu nghiến răng nghiến lợi địa vung lên tay đều xem trọng trùng vung xuống thiêu chị giặc đi điệu tiếng nói đã hoàn toàn vật mèo âm thanh của mã nỗ lì ạ nói năng có khí phách nàng hiện tại muốn làm chỉ là đem ngài lanh chúa kế hoạch kiên định địa chấp hành xuống còn sau đó trách phạt đã không ở nàng cân nhắc bên trong h ư n g hực bó đuốc liền như vậy tràn vào các tường phong đồ quân l u doanh trung thiên h ỏ a diễm cháy bùng mà lên cả ngọn núi đều phảng phất đã biến thành nhảy nhót h ỏ a diễm đốt sạch tất cả các tường phong đại hỏa chính là tổng rút đi tín hiệu ngay đông tà dương chính đang dần dần chìm vào trong dây núi n ạ n g có viền vàng núi nhỏ sáng lên lấp lóa một mảnh kim hồng heo rừng chạch bối cảnh dưới khói đặc c u ộ n c u ộ n cắt tường phong đặc biệt bắt mắt mặc dù cách xa ở bên ngoài mấy chục dặm cũng có thể xem cái rõ, rõ ràng g à n g phụ trách nhớ loạn ngay nhìn đánh nghi binh heo rừng người đại doanh lý phá quân lập tức truyền đạt toàn quân rút đi mệnh lệnh trương vũ uy tiêu đại hổ cùng điện quân xuất lĩnh bộ đội trước tiên liền lột xuống nhưng t ứ tán buôn ba đế binh sĩ nhưng có hơn nửa vẫn như c ũ chìm đắm ở đánh cướp vật tư cướp đoạt chiến lợi phẩm vui vẻ bên trong hầu như có một nửa đế hội binh cũng không có nghe theo chỉ lệnh một cái ăn mặc rách nát tia chất áo bảo người trung niên càng là cưới một thất q u ả chân ngựa thổ mang theo quần áo lam lu phụ thuộc g ơ lên cao đốt cháy khét đại kỷ che ở trước người lý phá quân ai bảo ngươi loạn dưới rút đi mệnh lệnh vây vào tự đ lộ ra hẹn m ọ n mùi vị những n à y lý phá quân lớn tiếng nói ngài lanh chúa có lệnh cắt tường phong nổi lửa toàn quân rút đi trên lưng ngựa người trung niên hừ lạnh nói lanh chúa cái gì lanh chúa người gọi hắn lại đây ta là lý khai nguyên tử tước chúng ta đệ t a m con đường quân nhiệm vụ là lật đổ hữu rôs bình d i ệ t heo rừng người chi loạn đế quốc tử tước đối ứng bên trong loại nhỏ thành thị đất phong lanh chúa như vậy tên tuổi vẫn là rất có thể d ọ người lý phá quân đến cùng là sinh trưởng ở địa phương đế quốc con dân hắn theo bản năng mà liền sững sờ ở đương trường trong lúc nhất thời không biết nên làm gì tìm từ phân trần dù sao tiền vua ê u tước vị vẹn vẹn cùng lý phá quân nhất trí chỉ là một cái nho nhỏ đất phong kỵ sĩ bàn về uy thế nơi đó có thể cùng tử tước đại nhân sánh ngang lý phá quân cùng hắn lính liên lạc vì vậy mà rơi vào trầm mặc